q u y một chương một lĩnh lộ kỹ năng đại sư h i n h t â y này vũ lộ công quả nhiên tinh diệu tiểu đệ thực tế bội phục nhìn đại sư h i n h thi triển vũ lộ công quả thực chính là hưởng thụ lấy đại sư h i n h thi ê n tư chắc hẳn không được bao lâu liền có thể thành linh nông nào chỉ là linh nông ta nhìn ngoại môn đệ tử cũng là ở trong tầm tay đinh thụy đánh thẳng mỗi lúc tu luyện bị cái này liên miên bất tuyệt mông ngựa âm thanh đánh thức hắn mở mắt ra nhìn cách đó không xa chỗ kia linh điển ba trăm bảy mươi bảy linh điển những tu giả khác đem ngoại hiệu là đại sư h u n h lưu vân vây vào giữa tân búc mang phải bay lên ai hắn thở dài từ bên cạch một chút tính chất xốp lá cây. nhét vào l ô thai dự định tiếp tục tu luyện hiện tại nhưng thật ra là đinh thụy vì số không nhiều thời gian nghỉ ngơi nhưng là một m vừa mới xuyên qua tới mới hơn hai năm yếu gà hắn nhất định phải đem hết thệ thời gian nhàn hạ đều dùng cho tu luyện hai năm trước đinh thụy hồn xuyên mà đến đối thế giới này hoàn toàn không biết gì cái gì đều phải chậm dãi học chữ tử kinh mạch huyệt vị linh khí chân nguyên những vật này không làm rõ ràng tu luyện ra m a n bệnh thế nào làm cho nên hắn chân chính bắt đầu tu luyện kỳ thật cũng liền tại ba tháng trước bây giờ hắn đã sắp tú thành cái tốc độ này kỳ thật cũng không chậm trong tông môn tu giả phần lớn là ba tháng trên dưới tu thành đệ nhất môn công pháp đinh thụy hít một hơi thật sâu nhắm mắt lại bình tĩnh lại tâm thần bất quá hắn mới vừa tiến vào trạng thái tu luyện bả vai liền bị người vỗ vỗ quay đầu lại xem xét lại là vừa vặn trong đám người bị mang m ũ cao đại sư huynh lưu vân một tiêu lại bị đánh gậy bất mãn cũng tan thành mây khói l ư u ca đinh thụy đứng người lên kim mang công cũng nhanh muốn luyện thành đi lưu vân mỉm cười thân thiện không sai bị lắm cảm giác cũng liền mấy ngày nay nhất định có thể đột phá đinh thụy cũng có chút phấn xuyên qua tới chịu thời gian hai năm làm hai năm tầng dưới chót nhất khổ lực hắn rốt c ụ c muốn đuổi theo lội chính thức trở thành tu giả rất tốt lưu vân nhẹ gật đầu t r e o c h ọ c nói không phải ta nói ngươi cái này thiên phú tu luyện thật có điểm sai một môn công pháp tu luyện hai năm xác thực rất kinh người đinh thụy chỉ có thể c ư ờ i khổ bởi vì xuyên qua tất cả chi thức một lần nữa học một hai năm loại chuyện này hắn tự nhiên sẽ không nói ra khác người đồng lứa đều là trước học năm sáu năm chi thức mới bắt đầu tu luyện đinh thụy ngược lại cảm thấy hắn đã rất thiên tài hai năm liền từ hoàn toàn không biết gì đuổi theo cho lưu vân đột nhiên đưa tay đem chứa cây long nhãn lớn nhỏ kim hoàng sắc hạt gạo cái túi nhét vào đình thụy trong tay đây là linh mễ d u n g ăn có thể trực tiếp hấp thu linh khí trong đó so đả tọa hấp thu giữa thiên địa rời rạc linh khí thuận tiện quá nhiều cũng là tông môn tu giả phổ biến nhất phương thức tu luyện nhưng đinh thụy ăn không nổi cái đồ chơi này không phải tu giả hắn chỉ có thể ăn dùng linh mễ cặn bã luyện chế tích cốc đan t h ủ mệnh cái này quá đắt đinh thụy đang muốn nói cự tuyệt nhưng mới mở miệng liền bị lưu vân đánh gãy cầm dùng đi chờ ngươi sau khi tu luyện thành tông môn còn sẽ có bát thường coi như là ta sớm cho ngươi chúc mừng tu thành công pháp sau ăn linh mễ mau chóng vững chắc cảnh giới sớm một chút vùi đầu vào chúng ta linh điền sản xuất bên trong ta không thiếu đinh thụy do dự một chút rốt cục vẫn là đem cái này một túi nhỏ linh mệ thu x u ố n g d ư ớ i hắn sắc thực phi thường cần tạ ơn lưu ca đinh thụy chân thành nói lời cảm tạ nguyên bản hắn cho là mình xuyên qua tới về sau khả năng sống đều sống không lâu nhưng cái này tên là hoa thanh giới tu tiên thế giới lại cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm tối thiểu nhất trong t ô n g môn hắn chưa thấy qua giết người và bảo cũng chưa từng nghe qua n g lịch thiên tu hành càng không có áp bách cùng giết chóc mặc dù người và người cũng không hoàn toàn là mỹ hảo cũng có âm ú cùng mâu thuẫn nhưng phần lớn thời gian bên trong vẫn là khắp nơi đều tản ra thiện ý k hào ô n cần cảm ơn,、đây、cũng g cảm đây l vì mọi người chúng ta, l mau mau hào o n g t ạ luyện lưu vân vô vô đinh thụy bà vai rời đi đinh thụy đem linh mễ trân trọng giấu kỹ đưa mắt nhìn lưu vân rời đi sau đó thu hồi tâm thần tiếp tục bắt đầu tu luyện hắn nhắm mắt lại ngưng thần định tức tâm niệm vừa động một đạo bảch sắc không thuộc tính chân nguyên lúc này ở trong kinh mạch trầm rãi du lịch động như cùng một cái không xương chi xà vặn vẹo tiến lên chân nguyên điều khiển là rất khó toàn bộ chân nguyên tựa như một đoàn không khí bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán sau đó lưu ly đến thân thể kinh mạch c ắ c ngõ ngách cho nên phải dùng toàn bộ tinh thần đem chân nguyên ngưng tụ sau đó bao quanh bao trùm đồng thời còn phải ở phía sau hình thành l ự c đấy gặp được rẽ ngật lúc lại muốn phân tâm mới có thể tu luyện nhất tâm t a m dụng không có có nhất định kiên nhẫn cùng cố gắng cùng thiên phú căn bản là không cách nào tu luyện thành công chân nguyên theo đinh thụy khống chế tại trong kinh mạch rẽ rủa tiến lên rất chậm nhưng đinh thụy chịu được bởi vì táo bạo liền sẽ bại trận chỉ cần thoáng không cẩn thận chân nguyên liền sẽ bị tại kinh mạch to lớn lực đẩy hạ hoàn toàn tiêu tán phí công nhọc s ư ớ c không thể không lại bắt đầu lại từ đầu thời gian từng giây từng phút trôi qua lần này đinh thụy cảm thấy mình tất nhất định có thể thành công chân nguyên tại kim mang công cần thiết trong kinh mạch không ngừng g h e qua liền như là đi ngược dòng nước cá chép gian nan nhưng cũng kiên định hắn cần k h ô n g chê không thuộc tính chân nguyên tại công pháp quy định phổi kinh mạch bảy bên trong đi đến dòng g ã một chu thiên mới xem như tu luyện thành công một lần năm mươi bảy mươi chín mươi sáu trước đó hắn điều chỉnh điều chỉnh、so、chậm ỗ đ rãi thở ra một hơi nguyên vốn đã có chút thư giãn chân nguyên một lần nữa ngưng tụ lại với nhau hắn chuẩn bị kỹ càng tiếp tục đi tới chín mươi bảy chín mươi tám càng thêm chậm chạp cũng càng thêm kiên định càng đi về phía sau áp lực càng lớn bởi vì không thuộc tính chân nguyên sẽ thụ phổi kinh mạch bãi xích chỉ có chịu được lấy mới có thể chân chính đem không thuộc tính chân nguyên chuyển đổi thành kim thuộc tính chân nguyên mà lúc này đinh thủy trong kinh mạch kia sợ i nhàn nhạt, nhạt màu trắng chân nguyên đã nhiễm lên nhỏ xíu kim sắc q u a n g m a n g 99. 100. n g u y ê n bản màu trắng không thuộc tính chân nguyên lập tức biến thành kim sắc đồng thời dừng lại tại phổi kinh mạch cuối huyệt vị ở trong hắn rốt cục thành công chuyển hóa ra luồng thứ nhất kim thuộc tính chân nguyên kiểm tra đến túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng thanh kỹ năng đã mở ra mời túc chủ tự hành lựa chọn phải trang đem kỹ năng để vào t h a n h kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh t h a n h kỹ năng đinh thụy kinh hãi hắn thậm chí ngay cả tu thành kim mang công vui sướng cũng không kịp hưởng thụ bởi vì theo cái k i a đạo tin tức một cái quen thuộc t h a n h kỹ năng ra hiện ở trong đầu hắn cái này xây mô hình cái này sắp điệu đây không phải chính ta làm học t h a n h kỹ năng sao hắn một chút liền từ dưới đất ngày dựng lên mặc dù mới xuyên qua tới hai năm nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho đinh thụy với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì hắn dám trăm phần trăm xác định không có cái nào tu giả có kỹ năng gì cùng thành kỹ năng cái đồ chơi này thế giới này thậm chí đều không có loại này từ ngữ trong đầu thanh kỹ năng đinh thụy hết sức quen thuộc đây là hắn xuyên qua trước làm một cái game of the linux trò chơi kêu bên trong mỗi người chỉ có thể học hai cái kỹ năng hắn cảm thấy chưa đủ thế là tự học thành tài động thủ làm như thế một loạt dòng g ã bảy cái kỹ năng cột nói cách khác những người khác chỉ có thể học hai cái kỹ năng nhưng hắn có thể học bảy cái mà lại trò chơi này bản thân có cái thiết lập chính là có thể dùng liên chiêu hoặc đồng thời thi triển hình thức đem nhiều cái kỹ năng d u n g hợp thành một cái kỹ năng dạng này liền có thể tiêu chử trò chơi chỉ có hai cái thanh kỹ năng khuyết điểm mà lại dung hợp sau kỹ năng liên triêu có thể tại phóng thích quá trình bên trong tự hành gián đoạn không có bất kỳ ảnh hưởng gì cái này thiết lập để kia trò chơi bị rất nhiều thao tác người chơi yêu thích mà đinh thụy cho mình làm cái này một cái hoặc thanh kỹ năng về sau hắn liền có bảy cái liên triêu đương nhiên lúc này đinh thụy chỗ hoa thanh giới cũng không phải là trò chơi có lẽ thanh kỹ năng một chút thiết lập sẽ tại trò chơi có điều khác biệt hắn phải chậm rãi thăm dò nhưng lúc này cái này đều không phải trọng điểm trọng điểm là vì cái gì kỹ năng này cột chạy đến ta trong đầu đến rồi đinh thụy trong lòng vô cùng kích động đây rõ ràng chính là kim thủ chỉ a h ắ có có đại đại nhưng đột n i đối ê n t ơ lai c ủ nếu như có hy cơ hội hắn y nguyên nghĩ đến có thể hay không về đi xem một chút nào có dễ dàng như vậy thuyết phục mình từ bỏ quan tâm người nhưng rất nhanh mục tiêu của hắn liền thành nhất, chức tu thành một môn công pháp từ từ sẽ đến lại nói cái khác đồng thời cũng lo lắng đến mình có thể trở về khả năng càng ngày càng nhỏ lúc này đinh thụy nhỏ yếu ngay cả khối này linh điển đều không chút từng đi ra ngoài thế giới này đến tột cùng là cái giặc gì càng là không có chút nào rõ ràng mà bây giờ cái này đột nhiên xuất hiện thành kỹ năng lại cho hắn thêm một cái cân hy vọng không phải tỉnh táo đinh thụy rất nhanh từ trong sự kích động bình tĩnh trở lại hắn biết hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm tỏi rõ ràng kỹ năng này cột hiệu quả q u y một chương hai ta có bảy cái kỹ năng cột t i ề u đinh hỗ trợ cho chúng ta cầm ba chén nước cách đó không xa đột nhiên chuyển đến một đạo tiếng la nhưng bây giờ đ ì n h thụy nơi nào có tâm tình đi lấy cái gì nước hắn lúc này quay đầu hô ta kim mang công tu thành hiện tại phải nhanh đi củng cố củng cố mấy ca không có ý tứ luyện thanh á kia s á c thực phải củng cố củng cố củ, ngươi mau đi đi mau đi đi t i ế p qua vài ngày ta sống liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều đi mấy vị kia tu giả nghe được cái này tin tức tốt cũng cao hứng phi thường cả đám đều cùng đ ì n h thụy phất tay t ạ m biệt ta ơn mấy vị lão ca đ ì n h thụy ngựa không dừng v à chạy đến mình trong t ố c đều đem đ ư c chú ý toàn bộ đều thả trong đầu thành kỹ năng bên trên luôn không khả năng chỉ dùng đến xem a hắn nghĩ đến không có gì tốt do dự bởi vì dựa theo trò chơi thiết lập thả sau khi đi vào cũng có thể tùy thời lấy thêm ra đến không cần trả bất cứ giá nào chỉ bất quá nếu đem kỹ năng vứt lời nói liền xác thực mất đi nghĩ lại được đến liền nhất định phải một lần nữa lĩnh ngộ kim mang công theo đinh thụy suy nghĩ khẽ động hoàn thành mệnh danh thanh kỹ năng thứ một cái kỹ năng không bên trong kim sắc đổ tiêu phía trên hiện ra ba chữ kim mang công t ố t hiện tại có thể trực tiếp tới nhìn xem kỹ năng này cột đến cùng có năng lực gì hắn suy nghĩ khẽ động thanh kỹ năng bên trong kim mang công đổ tiêu lúc này sáng lên đồng thời bắt đầu lấp lóe ngay sau đó đinh thụy chỉ cảm thấy đan điền đột nhiên co lại kịch liệt đau nhức chuyển đến cả người đều nằm trên đất năng lượng không đủ thanh kỹ năng phía trên xuất hiện bốn chữ nhắc nhở ta đậu p h ộ n đinh thụy cắn răng đứng lên nói quyên đã không có không thuộc tính chất nguyên mới tu luyện hắn đã đem không nhiều không thuộc tính chân nguyên chuyển hóa thành kim mang công kim thuộc tính chân nguyên cho nên hiện tại hắn nhất định phải t r ư ớ c bổ sung chân nguyên mới có thể tiếp tục tu luyện kim mang công hơi chậm chậm chờ không có như vậy đau nhức về sau đinh thụy lập tức đứng lên đem lưu vân cho mấy hạt linh mệ trực tiếp nuốt vào quả thực chính là mưa đúng lúc trải qua một phen hơi có chút cật lực luyện hóa linh khí nồng nặc lúc này từ linh mệ bên trong b ừ n g lên hắn suy nghĩ khái động linh khí liền bị đan điện tụ lại, lại chậm rãi cô động thành không thuộc tính chân nguyên quá trình này cơ hồ là mỗi cái hoa thanh giới sinh linh trời sinh liền sẽ làm sự tỉnh tựa như hô hấp đồng、dạng. nhưng đinh thụy xuyên qua tới thời điểm lại sẽ không hắn học tập thật lâu mới rốt c ụ c chậm rãi quen bắt đầu luyện hiện tại cũng đã không sai biệt lắm giống hô hấp tự nhiên thế giới này cơ hồ tất cả sinh linh đều có thể tu luyện có thể tự nhiên hấp thu linh khí để tự thân m ạ n h lên mà công pháp chỉ là g i a t ố c quá trình này hoặc để hấp thu đến linh khí có thể có cái khác hiệu dụng công cụ nói cách khác đinh thụy không cần kim mang công cũng có thể tu luyện cường đại nhưng chỉ có thể tu luyện ra không thuộc tính chân nguyên mà không thuộc tính chân nguyên tại trong linh điền là không phát huy được tác dụng cũng tự nhiên không cách nào làm cho hắn kiếm lấy đến linh mễ tốc độ tu luyện căn bản so ra kém những tu giá khác t í tiêu. Tiêu ngay h t trận sau đó hắn trong đan điền nguyên bản yên tĩnh không thuộc tính chân nguyên đột nhiên từ hành động đinh thụy hoàn toàn không có điều khiển mà kia chân nguyên thì không biết bị thứ gì không chế chậm rãi du lịch ra đan điền dọc theo kim mang công quy định lộ tuyến ở trong kinh mạch trầm trầm lưu động bình ổn lại cấp tốc so chính hắn không chế thời điểm trôi chạy mấy lần quả thực có thể được xưng là hoàn mỹ không thuộc tính chân nguyên một mực tiến vào phổi t kỹ, kỹ năng này q u h thực kỹ thiên chỉ cần có đầy đủ không thuộc tính chân nguyên chỉ cần hắn còn sống suy nghĩ khéo động điểm kích một chút kỹ năng kim mang công liền sẽ tự động bắt đầu tu luyện đem tất cả không thuộc tính chân nguyên hoàn thành chuyển hóa toàn tự động cái này tương đương với hoàn toàn tình lược hắn củng cố giai đoạn tiết kiệm hắn chi ít thời gian nửa tháng cái khác vừa mới luyện thành công pháp ngời bởi vì không đủ thuần t h ụ mỗi lần chuyển hóa chân nguyên đều muốn lãng phí thời gian dài còn chưa nhất định nhiều lần đều có thể thành công lần thứ nhất vận hành chu thiên cùng lần thứ hai vận hành chu thiên độ khó so sánh căn bản sẽ không có chút giảm nhỏ duy nhất có biến hóa chỉ là nhiều hơn một phần thành công cảm thụ mà thôi nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng rất trọng yếu ngươi có thể thành công lần thứ nhất mới có thể chứng minh ngươi xác thực có cơ hội cố gắng lại đi sau khi thành công vô số lần nhưng đối với đinh thụy mà nói hắn chỉ cần thành công lần thứ nhất hắn thậm chí ngày mai liền có thể trực tiếp nếm thử dùng kim mang công đi linh điền công việc quan trọng hơn chính là hắn sau này đối kim mang công tu luyện cũng hoàn toàn không cần lại nhọc lòng chỉ cần suy nghĩ động tu luyện toàn tự động hắn thậm chí có thể vừa ăn cơm một bên tu luyện một bên ngủ gật một bên tu luyện một bên công việc một bên tu luyện chỉ cần hắn còn sống chỉ cần tài nguyên đầy đủ chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu linh điển tu giả có thật nhiều công việc thời gian tu luyện cơ hồ không có loại tình huống này cho dù thành ngoại môn đệ tử cũng sẽ không có quá lớn cải thiện bởi vì huyền phù tông liền là cuộc sống như vậy tiết tấu nhưng lúc này đây hết thể vấn đề đối với hắn mà nói tất cả đều không tồn tại chỉ cần hắn muốn tu luyện một bên làm đơn giản một chút công việc một bên tu luyện tuyệt đối không phải là không được mà lại không chỉ chỉ là kim mang công hắn thậm chí suy đoán về sau vô luận bất kỳ cái gì công pháp vẫn là cái khác năng lực chỉ cần hắn có thể thành công lĩnh nộ g biến thành kỹ năng đồng thời đặt ở thành kỹ năng bên trong liền đều có thể trăm phần trăm toàn tự động vận hành cái này thực sự quá ngưỡ bức đinh thụy hít một hơi thật sâu bị kinh h ỉ ngăn chặn c ổ họng lời nói đều nói không nên lời cách hắn đi đến nhân sinh đình phòng giống như không xa cái này tu tiên thế giới cuối cùng là phải lấy cường giả vi tôn đầy đủ cường đại mới có thể có tư cách hiểu do thế giới này mới có càng đều có thể hơn có thể tìm tới đường trở về nhận lấy linh mễ người tu thành công pháp rồi bộ hậu cần quản lý tu giả hướng đinh thụy quăng tới ánh mắt hỏi thăm đinh thụy đầu đầy mồ hôi đoạn đường này tới thật đúng là đem hắn mệnh mọi gần chết vươn tay một sợi kim sắc quang mang tại đầu ngón tay lõe lên một cái rồi biến mất kiểm chắc đến túc chủ lĩnh nộ kỹ năng mời túc chủ tự hành lựa chọn phải t r ă n g đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh tin tức lại tại não hải hiện hiện hắn trực tiếp lựa chọn vứt bỏ kỹ năng này của thoát ly trò chơi về sau có chút không quá trí năng chỉ cần cùng chân nguyên có liên quan thao tác đều sẽ hình thành kỹ năng mà đến tột cùng có tác dụng hay không đinh thụy chỉ có thể tự mình phán đoán quản lý tu giả từ đinh thụy trên tay cảm nhận được kim thuộc tính sắc bén khí tức nhẹ gật đầu xuất ra một túi nhỏ linh mẽ đưa cho đinh thụy phần thưởng này tu thành một môn công pháp chỉ có thể nhận lấy một lần mà lại lần thứ nhất số lượng tương đối chống đỡ không được bao lâu các ngươi cố gắng chiếu k h á n linh điền thu hoạch về sau tông môn phát ra ban thưởng mới là đầu to làm rất tốt cam đoan thu hoạch đương nhiên nếu như ngươi có thiên phú có thể thử tu năm loại công pháp trở thành linh nông cứ như vậy sẽ có càng nhiều b a n thưởng quản lý tu giả thiện ý nhắc nhở linh nông tại trong tông môn rất được coi trọng mặc dù không có gì sức chiến đấu nhưng lại nắm trong tay tu giả tài nguyên mạnh mệnh mạch, ở đâu cái tông môn đều là cực kỳ trọng yếu mà muốn trở thành linh nông liền muốn tu thành năm loại ngũ hành công pháp cơ bản kim mang công mới chỉ là một cái trong số đó q một chữ ư ơ ba ma tu cùng đinh t h ủ y cùng ở tại ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n lưu vân liền sẽ phải trở thành linh nông lưu vân vũ lộ công thiên phú kinh người lại tạo nghệ cực sâu một lần có thể số lượng mẫu linh điền làm ư a tại huyện phù tông tất cả linh điền tu giả bên trong có thể xưng được vũ lộ công đệ nhất nhân mà ngưng dương công cùng thanh m ộ t công cũng đều đã tu luyện thành công lại đem kim mang công cùng địa khí công tu luyện thành lưu vân liền liền có thể kiếm đủ ngũ hành công pháp cơ bản có được tự hành chăm sóc một mảnh linh điền năng lực chính thức trở thành một linh nông linh nông tự hành phụ trách một mảnh linh điền thu hoạch linh mệ trừ giao cho tông môn một bộ phận bên ngoài còn lại đều thuộc về chính mình mà không tu đủ ngũ môn cơ sở ngũ hành công pháp tu giả chỉ có thể cho tông môn làm công thu hoạch mặc dù không thấp nhưng cuối cùng không bằng linh nông thu hoạch hạn mức cao nhất cao một chút có thực lực linh nông có thể thu hoạch đến tài nguyên thậm chí so ngoại môn đệ tử đều nhiều đinh thụy hiện tại mới tu thành một môn cơ sở ngũ hành công pháp bất quá cũng rốt cục trở thành tu giả có thể tham dự linh đ i ể n trồng t r ọ n đạt được linh mễ ban thường không lại giống như kiểu trước đây hoàn toàn chỉ có thể hấp thu giữa thiên địa rời g i ạ c linh khí lấy chậm như ốc xin tốc độ tới tu luyện đa tạ sư h i n h đinh thụy cười ha hả cảm tạ hậu cần sử sư h i n h sau đó rời đi bộ hậu cần mà lúc này trời đã nhanh đen quá xa mình đi chỉ sợ phải đi đến nửa đêm hắn do dự một chút sau đó chạy hướng một thất cái chán có đầu b ạ c tuyến m ư ơ i phần thần tuấn nhưng lông bầm lại có chút thựa thất n g a cao to một người một n g a cười ha hả đàm n g này đinh thủy nó nói g ngựa a ấm bất đắc dĩ đánh cái vang đã đá, đá chân cất bước hướng số ba trăm bảy mươi bảy linh điền chạy tới tông môn bên trong mã thu cùng nhân loại tu giả không có gì xung đột tại cái này nguy hiểm thế giới ở trung hòa thuận hô bang hỗ trợ bởi vì mã tu năng lực ở chỗ nhanh chóng chạy thật nhanh một đoạn đường dài cho nên phần lớn đều là một chút mang người nhờ vật công việc kiếm lấy linh mễ cùng cái khác đối bọn hắn hữu dụng tài nguyên tu luyện vị này tên là ngựa ấm mã tu chỉ dùng nửa canh giờ không đến thời gian liền đem đinh t h ụ y an toàn đưa đến há miệng đem đinh t h ụ y lấy ra t h à n h toán một phần linh mễ nuốt vào quay đầu liền chạy không còn thấy bóng dáng t â m hơi đinh t h ụ y tóc d à i phóng lên tận trời vẫn có chút hưng phấn đây là hắn xuyên qua đến nay lần thứ nhất dùng linh mễ cưỡ ngựa hưởng thụ loại này nhanh như điện chấp cảm giác chính là do quá lớn thổi đến mở mắt không hợp tác làm chút tiến ngựa thông khí vòng bảo hộ cái gì ra nhất định có thể bắn chạy đinh thụy trong lòng suy nghĩ đi vào ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n lưu vân bọn người một ngày mệt mọc đều đã nằm ngủ tới h ắ n trực tiếp chạy đến gian phòng của mình chuẩn bị dùng linh mễ tu luyện tu thành công pháp tổng cộng đạt được năm mươi phần linh mễ b a n thưởng hoa một phần n g ồ i ngựa còn thờ lại bốn mươi chín phần h ắ n luyện hóa đến nửa đêm rốt cục đem tất cả linh mễ luyện hóa xong nằm ở trên giường đinh thụy nheo mắt lại thư thư phục phục điểm kích kỹ năng đem toàn bộ chân nguyên chuyển hóa thành kim thuộc tính chân nguyên sau đó ngủ một dấp đến lớn hừng đông sáng sáng sớ t r ơ i còn chưa sáng đinh thụy liền từ trên giường tỉnh lại sau đó đi thẳng tới linh điền ai ngươi chạy tới làm cái gì ngươi không củng cố một chút sao nhanh lên trở về người tuổi trẻ bây giờ làm sao như thế táo bạo lão hoàng rõ ràng là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên nhưng lại luôn là một bộ lao nhân ngựa khí trông thấy đinh thụy lập tức lên tiếng khiển trách làm trước đó số ba trăm bảy mươi bảy linh điền duy nhất tu thành kim mang công người lão hoàng nhất định phải sáng sớm liền trừ sâu linh cây lúa bên trong nhà t r ù g làm sao đều d ế t không hết cho nên mỗi ngày đều phải như thế ta thử nhìn có thể không thể giúp một chút ngươi a hoàng ca người khác đều là hai hai tổ đội chúng ta số ba trăm bảy mươi bảy linh bột kim mang công liền ngươi một cái mỗi ngày đi sớm về tối ta đã sớm nhìn không được đinh thụy cười ha h à nói ngươi nhìn không được lại có thể làm gì lão hoàng cười nói công pháp đi đến hai cái chu thiên không có không đi xong năm cái chu thiên ngươi kim thuộc tính chân nguyên ngay cả một con nha trùng đều rét không chết đến lúc đó ngược lại bị nha trùng đánh tan chân nguyên không chỉ lãng phí vừa mới chuyển hóa đến chân nguyên còn lãng phí ăn hết linh mễ nói lão hoàng trận nhìn đinh thụy một chút người trẻ tuổi đừng mơ tưởng xa vời chúng ta số ba trăm bảy mươi bảy linh điền lại không ai bước người mau trở về tu luyện các loại cảnh giới củng cố chân nguyên đủ đủ rồi ngươi không muốn làm cũng phải làm đinh thụy nghe xong cười hắc hắc tức không hề rời đi cũng không có lên tiếng mà là dôi ra một đầu ngón tay tâm niệm v ừ a động chứa đựng kim thuộc tính chân nguyên lúc này liền bừng lên lẻn đến trên ngón tay của hắn đem hắn ngay ngắn ngón trọt đều nhuộn thành kim sắc lao hoàng đang định đối phó tiếp theo chỉ nhà trùng dư quang nhìn thấy cái này trướng mắt sáng mang quay đầu nhìn lại lúc này liền sửng sốt ngươi cái này chơi ạ lao hoàng mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục ngươi cái này ngươi cái, cái, cái này cái này đinh thụy cười tùng chớp chớp mắt lao hoàng cảm thán lên tiếng ngươi một buổi tối liền hoàn toàn củng cố kim mang công không ngừng ta còn đem ngày hôm qua nhận lấy tất cả linh mễ toàn bộ đều ăn hết chuyển hóa thành kim mang công chân nguyên đinh thụy nói bổ sung nhân tài a lão hoàng cương ép đem khuấy động tâm tình để ép xuống mở to hai mắt nhìn ngươi tại kim mang công bên trên tuyệt đối có cực mạnh tiên phú không được ta muốn đem tin tức này nói cho lão lưu bọn hắn lão hoàng nói đứng người lên liền muốn hướng trong túc xá chạy đi đinh thụy không có ngăn cản phối hợp ngồi vào linh điền bên cạnh bắt đầu lần thứ nhất trừ sâu linh cây lúa sinh trưởng cùng ngũ hành công pháp cơ bản cùng một nhị t ở vũ lộ công l à mưa kim mang công trừ sâu ngưng dương công súc tiến quang hợp địa khí công tự nhiên là dùng để cốt đất xới đất thanh một công thì dùng tới n ổ cỏ chỉ có đem cái này năm môn công pháp đều học xong mới có thể một thân một mình chiếu khán linh điển nếu không liền muốn giống số ba trăm bảy mươi bảy linh điển dạng này phân phối nhiều nhất mười người cùng nhau chiếu khán đinh thụy bị phân phối đến ba trăm bảy mươi bảy linh điển về sau vẫn luôn là trợ thủ mà bây giờ hắn rốt c ụ c có thể chính thức vì linh điển ra một phần lực ngồi tại ruộng một bên đinh thụy đưa tay giữ tại một gốc linh cây lúa thân bên trên nhắm mắt lại thể nội kim mang công chân nguyên theo suy nghĩ lưu động đến trên tay hắn sôi theo bàn tay hướng linh cây lúa nội bộ chui vào một chút linh cây lúa phía ngoài côn trùng tiện tay liền có thể thanh lý mất nhưng nha trùng lại sinh trưởng tại linh cây lúa nội bộ nhất định phải tu giả lấy chân nguyên d i ế t chết tại ba trăm bảy mươi bảy linh điền sinh sống dòng d ã hai năm luyện hai năm công pháp đinh thủy mưa dầm thấm đất chưa ăn qua thịt heo nhưng heo chạy nhưng vẫn là thấy qua hắn biết nên làm như thế nào c ự c ít n h ạ t kim sắc chân nguyên chui vào linh cây lúa bên trong dưới khống chế của hắn bốn phía du tẩu hoàn toàn sẽ không đối linh cây lúa tạo thành dù là một điểm tổn hại sau một lát nguyên bản thông suất chân nguyên đột nhiên bị thứ gì ngăn chặn rốt cuộc chui không đi qua. tâm hắn bên trên vui mừng đây là tìm tới nha trùng q u y một c h â n bốn lớn nha trùng đinh thủy nín hơi ngưng thần đem càng nhiều chân nguyên độ nhập linh cây lúa đồng thời theo thứ tự tiến lên đến cái này đạt nha trùng vị trí hắn không thể ngay từ đầu liền đem đại lượng chân nguyên tràn vào vậy sẽ đối linh cây lúa nội bộ tạo thành thương tổn cực lớn Rất trùng trí tụ ra tụ một thủy hít một thật nhanh, nha ngưng lớn kì mang công chân nguyên, đinh thủy hít một hơi thật sâu, khống chế chân nguyên hướng khối hơi hơi chế vị kì sâu, phán đoán cùng tượng tượng ra tràng cảnh lấy hắn luyện khí kỳ nhất trọng tu vi nội thị đều hướng hồ làm không được lại càng không cần phải nói lấy thần thức dọ xét linh cây lúa bên trong tình cảnh đinh thụy gấp nhắm chặt hai mắt khống chế chân nguyên một lần lại một lần hướng nha trùng trên thân chém tới theo thời gian chuyển rời hắn càng ngày càng thuần t h ụ k i a m ộ t đoàn chân nguyên hình dạng cũng bắt đầu biến hóa từ một đoàn b ấ t quy tắc dài mảnh trở nên có đầu có đôi u đoạn trước nhất giống đầu thương bén nhọn đằng sau thì là toàn thân mật mà như cùng một cái cá con dáng tuân dài phần nuôi cũng lấy bén nhọn đầu thương kết thúc Kiểm thương ắ c hình chân nguyên là đối phó nha trùng tốt nhất hình thái trước sau hai đầu nhọn tiến thối đều có thể tạo thành công kích mà lại đầy đủ tinh tế hoàn toàn có thể tại linh cây lúa thể nội tự do ghe qua hãng khống chế kim mang thương tiếp tục công kích ngưng tụ thành thương hình chân nguyên càng thêm sắc bén uy lực cũng lớn hơn không cần một lát con tia nha trùng cứng rắn sát ngoài liền bị đinh thủy đánh nát s á c ngoài vỡ vụn về sau nha trùng liền sẽ tự nhiên tử vong cho nên đinh thụy không có lưu lại khống chế kim mang thương tiếp tục hướng phía trước rất nhanh cái này một gốc linh cây lúa bên trong hai con nha trùng liền bị đinh thụy d ế t làm được không còn một mảnh hắn đứng dậy đ ổ i một gốc linh cây lúa tiếp tục công việc chân nguyên mới vừa tiến vào đến linh cây lúa nội bộ hắn liền sử dụng kim mang thương lúc này thể nội chân nguyên tự hành vận chuyển một hơi không đến tinh tế sắc bén kim mang thương liền thành hình hắn lúc này thao túng cây thương này tiếp tục tại linh cây lúa bên trong đại sát tứ phương giống lao hoàng dạng này lão tiền bối tự nhiên cũng có thể làm đến trong thời gian ngắn ngưng tụ kim mang thương nhưng kia cuối cùng cần đại lượng tích lũy cùng luyện tập nhưng đinh thụy lại hoàn toàn không cần chỉ cần hắn thành công một lần lĩnh ngộ kỹ năng vô luận nhiều khó khăn xác suất thành công nhiều thấp thao tác về sau hắn sẽ không còn cần bất luận cái gì luyện tập trực tiếp trăm phần trăm thành công thi triển cây thứ hai linh cây lúa thứ ba khỏa linh cây lúa thứ tư khỏa linh cây lúa đinh thụy tốc độ quả thực so sát trùng rét hơn m ư ơ i năm lão hoàng nhanh hơn mà liền tại chỗ hắn lý thứ sáu khỏa linh cây lúa thời điểm lại xuất hiện n g i ý muốn tình huống một con nha trùng cản ở trước mặt hắn đồng thời đối với hắn khởi xướng mãnh liệt tiến công ông đinh thụy chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một trận văn minh kém chút hôn mê bất tỉnh cái này là chân nguyên bị đánh trúng bám vào tại chân nguyên bên trên thần thức nhận chấn động đưa tới phản ứng cái này thuần túy là bởi vì hắn không có đề phòng nếu không tuyệt sẽ không như thế khó chịu chân nguyên bị đánh trúng một k h ắ c này đinh thụy liền biết hắn đụng tới xa so với nha trùng mạnh lớn nha trùng phổ thông nha trùng là không có quá đại uy hiếp gặp được công kích phần lớn sẽ chỉ chạy trốn nhưng nếu như một con nha trùng sống ba ngày trở lên hoặc là thiên phú dị bẩm liền có có thể trở thành lớ lớn nha trùng hình thể càng lớn sắc ngoài càng cứng rắn hơn đồng thời cũng mọc ra sắc bén rắc hút có thể càng tùy tiện c ắ n xé linh tây lúa càng có thể hữu hiệu phản kháng tu giả công kích thậm chí đem chân nguyên cắn đồng thời nạnh sinh sinh m à i nhỏ nếu là gặp được lớn nha trùng bị đánh nát chân nguyên không chỉ sẽ mất đi rơi kia bộ phận chân nguyên bám vào tại chân nguyên bên trên thần thức cũng sẽ nhận tổn thương đối luyện khí kỳ tu giả mà nói thần thức bị hao tổn không có m ộ ư ơ i ngày nửa tháng căn bản là nuôi không trở lại khoảng thời gian này liền ngay cả tu luyện đều phải phải dừng lại mặc dù lớn nha trùng khói dù sao linh cây lúa số lượng quá nhiều xử lý thời điểm chắc chắn sẽ có bỏ suất hoặc ngoài ý mớn đinh thụy mặc dù không nhìn thấy linh cây lúa bên trong cảnh tượng nhưng cảm nhận được kim mang thương bên trong công kích về sau lập tức liền khẩn trương lên hắn cũng không muốn thần thức bị hao tổn nếu đem đinh thụy đổi thành cái khác vừa mới bắt đầu trừ sâu tu giả kia cơ bản liền xem như gậy đến nơi này lớn n h a trùng tại linh cây lúa chạy vừa so tu giả chân nguyên phải nhanh không nghĩ thần thức bị hao tổn cũng chỉ có chủ động từ bỏ cái này một chi kim mang thương đem thần thức thu hồi lại đồng thời cũng liền tương đương từ bỏ tân tân khổ khổ tu luyện đến chân nguyên may mắn đinh thụy cũng không phải bình thường tu giả hắn một bên k h ô n g chế kim mang thương chạy trốn một bên tâm niệm vừa động lần nữa sử dụng kim mang thương kỹ năng lập tức thể nội chân nguyên chủ động bừng lên lưu chuyển đến linh cây lúa nội bộ sau đó ngưng kết thành một cây hai đầu nhọn kim sắc trường thương k h ô n g chế kim mang thương cùng lớn nha trùng tranh đấu cảm thụ được thần thức xung kích đồng thời lại ngưng kết một cây kim mang thương ra không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn nhưng đ ố i đinh thụy mà nói hắn chỉ cần suy nghĩ khé động sử dụng kỹ năng đơn thuần chỉ khống chế hai cây kim mang thương cùng nhau tiến công liền xa còn lâu mới có được k h ó như vậy sau một lát hắn cảm thấy hai cây còn giống như không đủ thế là lần nữa sử dụng kỹ năng lập tức lại một cây kim mang thương thành hình cùng là hắn trưởng k h ố n g ba cây kim mang thương trước đâm lui lại trước đâm lui lại đồng thời tinh thần cao độ tập trung nếu có cây kia kim mang thương sắp bị đánh tan tranh thủ thời gian rút về thể nội đồng thời ngưng kết một cây bổ sung liền có thể ba cây trường thương tại linh cây lúa nội bộ tung bay nguyên bản không ai bị nổi lớn nha trùng lúc này bị đánh vắng đầu nó công kích một cây trường thương liền có mặt khác hai cây trường thương đánh tới mà nó chỉ có một bộ rác hút đầy miệm nan địch ba phát đinh thụy càng đánh càng hăng thôi động ba cây trưởng thương đem lớn nha trùng đánh liên tiếp lui về phía sau cuối cùng vậy mà bắt đầu chạy trốn muốn đuổi theo trong chạy trốn lớn nha trùng không thế nào hiện thực bình thường tu giả tức liền có thể làm được đánh bại lớn nha trùng khả năng cũng không có biện pháp gì truy sát chỉ có thể từ bỏ sau đó lập tức sẽ có lớn nha trùng tồn tại linh cây lúa ngay ngắn rút ra vứt bỏ để phòng cái này lớn nha trùng thai họa một gốc linh cây lúa về sau lại theo linh cây lúa ở giữa giáp giới vị trí tiến vào một căn khắc linh cây lúa nhưng đinh thụy không có ý định làm như thế hắn đánh hưng khởi muốn xem thử một chút có thể hay không dựa vào thành kỹ năng chi lợi đem cái này lớn nha trùng d i ế t chết còn chưa từng nghe nói cái nào linh đ i ể n tu giả có thể đánh giết lớn nha trùng hắn muốn sáng tạo kỳ tích đinh thụy đem con mắt mở ra cầm trong tay căn này linh cây lúa đơn độc tách rời ra để cành lá không cách nào cùng cái k h á c linh cây lúa đụng vào nhau vì để tránh cho linh cây lúa tổn thất mỗi một khỏi linh cây lúa bộ dễ đều là độc lập cứ như vậy một gốc như bệnh ảnh hưởng đến cái k h á c linh cây lúa tỷ lệ liền sẽ cực kỳ giảm nhỏ lúc này đinh thụy đem căn này có lớn nha trùng linh cây lúa kéo ra đến tránh cùng cái khắc linh ị nạ b ạ tuệ ở giữa tiếp xúc con kia lớn nha trùng đã không chỗ có thể trốn sau đó đinh thụy lại nhắm mắt lại lại ngưng kết ra ba cây kim mang thương nguyên địa lưu lại một cây để mà đoạn lớn nha trùng đường lui lại thao túng mặt khác mấy cây đuổi theo lớn nha trùng tốc độ hoàn toàn chính xác thật nhanh đinh thụy tìm n ử a này g mới cảm nhận được kia lớn nha trùng ngay tại một chỗ run l y bảy hắn lúc này ngựa không dừng vó xuống tới q một chương năm trấn kinh ba trăm bảy mươi bảy ken ken ken ken ken ken ken ken ken tâm tình của hắn quấy động đối lớn nha trùng công kích càng thêm tấn mãnh sau một lát lớn nha trùng lại một lần chạy trốn đinh thụy lại lại nguyên địa lưu lại một cây kim mang thương ô m cây l ợ i t r ù n g lại ngưng kết ra một cây tiếp tục tìm tòi lại một phen kịch chiến đinh thụy lại lưu dưới một cây rất nhanh đinh thụy tại cả k h o a linh cây lúa bên trong lưu lại trọn vẹn bảy cái kim mang thương mà lớn nha trùng luồn lên nhảy xuống trái đột phải xông về sau cũng rốt cuộc không có đường lui vô luận nó đi tới chỗ nào đều sẽ đụng vào một cây chờ đợi kim mang thương tiếp lấy liền sẽ đối với nó phát động công kích nếu là nó lưu lại thời gian lại dài một chút liền lại có hai cây từ phía sau đuổi theo trí thông minh không đủ lớn nha trùng không hiểu cái gì gọi phá vây nó sẽ chỉ quay đầu chạy mà đầu này càng rơi càng ngắn chạy phạm vi cũng càng ngày càng nhỏ rốt cục nó bị dòng d ã bảy cái kim mang thương ngăn ở trong góc một bên run lầy bầy một bên chịu như là mưa to gió lớn công kích cuối cùng đinh thụy thậm chí đều không cảm giác được cái này lớn nha trùng phản kích cũng không biết nó có phải là đã đối với mình trùng sinh mất đi hy vọng、Phúc. ba cây đồng thời tiến công trường thương đâm cái không rốt cuộc không cảm giác được cứng rắn ngăn cả vật đinh thụy mãnh liệt thế công rốt cục cũng ngừng lại Cái n ừm dần dần hắn, hắn làm sao rồi đinh thụy một chút liền nhận ra những này mặt chính là ba trăm bảy mươi bảy bàn nhóm mặt mũi tràn đầy nghi ngờ cởi hỏi nếu như ta nhớ không lầm trong này hẳn là một cây lớn nha trùng lao hoàng con mắt to mở to trên mặt toát lên lấy không thể tưởng tượng nổi người cái này quá phận có lớn nha trùng ngươi không sớm một chút lấy xuống hai họa cái khác linh cây lúa làm sao xử lý một bên tu luyện ngưng dương công phụ trách xúc tiến linh cây lúa quang hợp xanh trắng không vui nói hôm qua trời còn chưa có đại khái là là nay trời vừa mới thành lớn nha trùng ta cũng không thể hôm qua liền lấy xuống đi nguyên lai là nghị xử lý cái này không bởi vì tiểu đình sự tỉnh tìm các ngươi tới nhà lão hoàng có chút xấu hổ đây đúng là hắn vấn đề bởi vì chỉ có hắn một người trừ sâu tinh lực là hoàn toàn không đủ cho nên có đôi khi chỉ có thể nhìn một hai k h ả linh cây lúa bị tao đạc hiện tại trọng điểm không phải là tiểu đình sao lưu vân đem chú ý của mọi người đều hấp dẫn đi qua nhìn n g ư ơ i thật giống như không có thần thức bị hao tổn chẳng lẽ cái này bùi c ó bên trong không phải lớn nha trùng vẫn là lưu vân trong mắt hiện ra thần sắc mừng rỡ đinh thụy đối với mình có thể đánh giết lớn nha trùng sự t ì n h không có dấu diếm hai năm này hắn không có thấy cái gì lục đục với nhau tu giả ở giữa c h ợ giúp lẫn nhau mới là trạng thái bình thường mà lại có nhất định thiên phú đệ tử ngược lại sẽ nhận tông môn coi trọng đạt được nhiều tư nguyên hơn nghiêng tông môn sẽ không ngăn cản bất luận cái gì tu giả lấp á n h đương nhiên đối với thanh kỹ năng sự tỉnh hắn vẫn là bảo đảm mật ngươi có thể đối phó lớn nha trùng chơi ạ đây là thiên tài à. ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua luyện khí kỳ tu giả có thể đối phó lớn nha trùng đám người nghe đều cùng h ỷ không thôi chỉ có lưu vân coi như tỉnh táo kỳ thật lớn nha trùng cũng không phải là hoàn toàn không cách nào tiêu diệt chúc cơ kỳ tu sĩ liền có thể tùy tiện giải quyết nhưng chúc cơ kỳ tu giả bật quá có càng nhiều chuyện trọng yếu hơn làm tự nhiên sẽ không đem thời gian lãng phí ở linh đ i ể n bên trên luyện khí kỳ tu sĩ trên lý luận cũng có thể giải quyết nhưng nhất định phải có nhất tâm nhị dụng như vậy về sau đại sư huynh bên ngoài làm mưa tiểu linh ở bên ngoài rút cái khắc linh điển trừ lớn nha trùng chúng ta ba trăm bảy mươi bảy linh điển muốn càng nội danh mà lại có tiểu linh tại chúng ta ba trăm bảy mươi bảy linh điển hoàn toàn không cần lo lắng lớn nha trùng a cái này có thể tăng thêm bao nhiêu thu hoạch ha ha biến hóa tới thật nhanh Trước đồng ó c h thời rất có thể chia sẻ một phần thanh một công nhậu cỏ cùng một điểm ngưng dương công quang hợp một mình đỉnh bốn người phần công việc còn lại địa khí công hai người kim mang công hai người đinh thụy cùng lão hoàng c ù nếu g công cùng ngưng công người, không ngồi rồi, cho nên thu hoạch tự nhiên không thanh một một toàn trí. Thụy trước thu tự tốt chính linh Đinh cho hoạch nhiên lửa điển vẫn ăn nên n Mà lắm. bộ các cái là là rồi, bổ đó như không phải lưu vân tại vũ lộ công thiên phú bên trên khác hẳn với thường nhân là mưa một lần so ra mà vượt người bình thường hai ba lần có thể kiếm chút thu nhập thêm đồng thời sẽ thường xuyên cầm linh mệ ra đến giúp đỡ những người khác đột phá chỉ sợ bọn họ ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n tất cả mọi người tu vi đều muốn rơi xuống thế giới này tu luyện cùng tu vi mới là trọng yếu nhất tu vi cao mới có thể sống phải lâu mới có càng hy vọng nhiều cho nên bọn hắn những người này mặc dù bận rộn đại nộ cũng không tốt nhưng tương tự tuyệt đối không dám vương lòng tu luyện lưu vân cũng ở một bên cười thật cao hứng nhưng vẫn là mở miệng nhắc nhở tiểu đ i n h công pháp của ngươi đã hoàn toàn vững chắc sao tuyệt đối không được khoe khoang lấy thiên phú của ngươi tuyệt đối có thể đi được cao hơn đừng bởi vì nhỏ mất lớn lần vừa nói lao hoàng mấy người cũng đều liên tiếp gật đầu ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n mỗi người đều cùng đinh thụy quan hệ rất tốt không hy vọng loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn yên tâm đi hoàn toàn không có vấn đề ta không chỉ củng cố công pháp còn đem trong tông môn phái phát hạ đến linh mễ đều chuyển hóa thành kim mang công chân nguyên tu vi phóng đại tiếp qua hai tháng sợ là liền có thể tấn thăng đến luyện khí nhị trọng đinh thụy có chút ít kích động nói vô luận là cái nào ngũ hành công pháp vô luận là có thể hay không giết lớn nha trùng cuối cùng đều là vì tu vi phục vụ luyện khí kỳ tổng cộng bị chia làm tam trọng từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ tu giả cơ bản đều có thể sống lâu năm sáu thời gian m ộ ư ơ i năm lưu v â n nghe gật gật đầu sau đó dừng một chút m ộ ư ơ i phần nghiêm túc nói ra như là đã hoàn toàn củng cố tốt vậy ngươi kỳ thật không vội mà tiếp tục đột phá mà là có thể cân nhắc tu luyện tiếp theo bộ công pháp tu thành hai loại ngũ hành công pháp t ô nhưng g môn ban càng càng t ở lấy tiểu đinh ngươi bảy gia thiên phú mà nói ngươi hoàn toàn có thể làm được nhất tâm nhị dụng thậm chí dùng nhiều cái này là rất khó phải cho nên ngươi thật có thể nếm thử thử một chút đem ngũ hành công pháp tu đầy trở thành linh nông về sau tông môn cho đãi nộ so trúc cơ kỳ tu giả cũng không kém là bao nhiêu mà lại cũng coi là nhiều một hạng lựa chọn mà lại coi như không cách nào trở thành linh nông nhưng cũng có thể nhiều tu một hai môn c ô n g pháp ứng đối càng nhiều chuyện hơn tại trong linh đ i ể n cũng có thể nhiều kiếm lấy một chút linh mễ lao hoảng bọn người nghe đều gật đầu không sai tiểu đ i n h ngươi có thiên phú như vậy cũng không thể lãng phí đúng mà lại chúng ta những n à y chỉ tu một bộ c ô n g pháp chỉ có thể chờ đợi hàng năm linh đ i ể n thu hoạch về sau mới có tài nguyên phát xuống quá tốn thời gian đại sư minh hiện tại tu thành ba môn đã nhanh đến luyện khí nhị trọng chỉ là một mực đang áp chế chính là vì thành linh nông tại luyện khí kỳ linh nông là có thể nhất kiếm được tài nguyên thậm chí khả năng kiếm so ngoại môn đệ tử đều nhiều không sai có cái thiên phú này nhất định phải thử một chút coi như không được cũng không có tổn thất gì 377 chúng tu người tu đinh ề u khuyên đ thụy nghe vậy cũng nhẹ gật đầu cảm thấy lưu vân đề nghị có thể cân nhắc hắn biết tình huống của mình thiên phú tuyệt đối không tính là kém mà lại có thanh kỹ năng bản liền có thể về mặt tu luyện giảm bất thời gian dài thử một chút lại không có tổn thất gì trở thành linh nông tức an toàn tài nguyên hạn mức cao nhất cao hơn nữa còn có cái khác càng thật tốt hơn chỗ hoàn toàn đáng giá thử một lần、tốt. đinh thụy gật đầu ta làm xong trong ruộng công việc đêm nay liền bắt đầu tu luyện tiếp theo môn công pháp rất tốt lưu vân cười đến rất vui mừng đã như vậy ngươi liền cùng ta học tập vũ lộ công đi kim sinh thủy luyện thành kim mang công về sau lại tu luyện vũ lộ công sẽ nhanh hơn không ít được rồi tạ ơn lưu ca đinh thụy cũng cao hứng phi thường lưu vân vũ lộ công tạo nghệ hết sức kinh người có hắn chỉ đạo đinh thụy về mặt tu luyện cơ hồ không có cái gì khách quan bên trên vấn đề xuất hiện theo một trận nói c h u y ệ n phiếm mặt trời rời núi đám người lúc này đều chạy đến cương vị của mình lưu vân chỉ dùng thời gian một chén trà liền đem toàn bộ ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n m ộ ư ơ i mẫu đất đều làm mưa một lần tiếp lấy liền đi tới bên cạnh đà t o ọ n mỗi ngày làm mưa không cần quá nhiều sớm t ố i các một lần liền có thể lưu vân sẽ một mực trong tu luyện buổi trưa sau đó còn muốn tiếp nhận nổ cỏ cùng gấp rút ánh sáng công việc bởi vì thân kiêm số trước mỗi quý thu hoạch về sau tông môn cho linh mễ ban thưởng bên trong lưu vân số lượng cũng là lớn nhất khi biết đinh thụy có thể tiêu diệt lớn nhà trùng về sau lão hoàng mang theo đinh thụy đem lúc trước hắn không kịp xử lý linh cây lúa đều tiêu ra bên trong rất có thể đều có lớn nhà trùng nguyên bản đều là một b hiện tại toàn bộ đều có thể giao cho đinh thụy xử lý nếu như có thể đem mọc r a lớn nha trùng linh cây lúa đều chữa khỏi bọn hắn cái này một mùa độ thu hoạch sẽ so dị vãng cao hơn rất nhiều mỗi quý reo xuống linh cây lúa số lượng đều là cố định xấu một gốc liền thiếu đi một gốc mà linh cây lúa hoàn toàn bị vứt nguyên nhân phần lớn là lớn nha trùng có mấy lần kinh nghiệm về sau đinh thụy giết lớn nha trùng càng ngày càng thuần t h ụ rất nhanh liền đem toàn bộ linh điền lớn nha trùng xử lý hoàn tất tiếp lấy liền cùng lão hoàng cùng một chỗ giết nha trùng nha trùng là giết không bao giờ hết mỗi quả linh cây lúa bên trong phạm là có một con nha trứng những cái kia c h ứ n g quá nhỏ quá ẩn nấp tu giả căn bản là phát hiện không được ở nơi nào chỉ có chờ nợ đồng thời dài lớn hơn một chút về sau lại xử lý bất quá giết chết nha trùng sẽ trở thành thuần túy chất dinh dưỡng bị linh cây lúa từ nội bộ hấp thu cho nên xử lý thỏa đáng cũng sẽ không có tổn thất gì mới vẹn vẹn một buổi sáng đinh thụy đã đem hắn phụ trách trừ sâu linh cây lúa xử lý xong lão hoàng ngươi thật không được ngươi xem một chút tiểu đinh đã nhanh đem hắn kia một nửa giải quyết xong còn không bao gồm lớn nha trùng ngươi kia một nửa còn lại gần bốn thành đâu tiểu đinh cái sau vượt cái trước lão hoàng ngươi bị siêu việt có người nói đùa chế trước kia lão hoàng đều là cái cuối cùng mới rời khỏi linh đ i ể n có đôi khi thậm chí mệt nhọc ngay cả tu luyện đều không thể kiên trì dù vậy còn có một phần nhỏ linh cây lúa xử lý không hết bây giờ nhìn xem lão hoàng có thể sớm như vậy liền nghỉ ngơi tu luyện những người khác đương nhiên bắt đầu đố kỵ từng cái ngoài miệng đều không thang ư ờ i lão hoàng cũng không có chút nào b ừ n bực ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n mỗi người quan hệ đều rất tốt hắn cười ha ha một tiếng đây chính là số phận ta lão hoàng từ hôm nay trở đi có càng nhiều thời gian tu luyện nhất định có thể cấp tốc đột phá đến trúc cơ trừ ta đô ma đây mới là con đường của ta chỗ nho nhỏ nha trùng căn bản không đáng ta nghiêm túc đối đãi thật không biết xấu hổ những người khác không hẹn mà cùng khinh bị nói lao hoàng dương dương đắc ý bắt đầu tự mình tu luyện mà đinh thụy thì là từ trong phòng cầm bản vũ lộ công nhìn ngũ hành công pháp cơ bản mỗi cái tu giả đều có một phần đinh thụy hiểu rõ vũ lộ công đại khái tu luyện quyết khiếu về sau lại chạy lưu vân bên người hỏi t h a m một phen lưu vân cũng không có bởi vì tu luyện bị đánh gây mà tức giận trên thực tế cứ như vậy đả tọa tu luyện hiệu quả cũng không hề tốt đẹp gì nếu không cũng liền không cần bọn hắn loại chắc linh tây lúa chỉ có dùng n g ăn linh mễ mới có thể hiệu suất cao tu luyện hấp thu linh khí trong t h i ê n địa thực tế quá chậm mà dùng n g ăn linh mễ liền phải luyện hóa tương đối tốn thời gian cho nên bọn hắn đều là chờ thời gian sung túc thời điểm mới sẽ làm như vậy kỳ thật vũ lộ công tu luyện cũng không có quá lớn độ khó cùng kim mang công đồng dạng đều rất đơn giản biết cần dùng đến kinh mạch tìm tới thận vị trí cùng chân nguyên chứa đựng địa phương sau đó tựa như tu luyện kim mang công k h ô n g chế không thuộc tính chân nguyên chuyển hóa trở thành vũ lộ công chân nguyên là được mà chân chính độ khó ở chỗ chân chính nhất tâm nhị dụng lưu vân nghiêm túc lên hỏi ngươi biết vì cái gì đại đa số người đều chỉ tu luyện một môn ngũ hành công pháp à? không biết đinh thụy rất thành thật lắc đầu chi hai năm trước hắn trừ h i ể u rõ một chút cơ sở đồ vật liền làm mỗi ngày làm khổ lực sau đó tu luyện kim mang công nơi nào sẽ quản những vật này nếu như không phải thanh kỹ năng xuất hiện hắn cũng tuyệt đối sẽ không động muốn xây xong tất cả ngũ hành công pháp cơ bản trở thành linh nông suy nghĩ vậy ta liền cùng ngươi nói một chút liệu vân trang nghiêm tu luyện một môn ngũ hành công pháp kỳ thật không khó đại đa số tu giả cũng có thể làm đến nhưng muốn tu luyện hai môn thậm chí ba môn ngũ môn không có, có nhất định t i ê n phú là rất khó làm được cho dù cơ cầu cuối cùng cũng chỉ sẽ tham thì thâm tự chui đầu vào dọ đại đa số người chỉ tu luyện một môn công pháp là bởi vì bọn hắn lúc tu luyện chỉ có thể khống chế môn kia công pháp vận hành khống chế một đầu chân nguyên chuyển hóa mà ngươi muốn tu luyện hai môn liền muốn tại tu luyện lúc khống chế hai môn công pháp đồng thời vận hành khống chế hai đầu chân nguyên đồng thời chuyển hóa đương nhiên ngươi cũng có thể một đầu một đầu đến nhưng cứ như vậy ngươi sẽ lãng phí đại lượng thời gian mà lại tu vi tăng trưởng cũng sẽ trở nên c c t r m người khác đồng thời tu luyện hai môn công pháp cùng nhau tiến bộ tu luyện một ngày hai môn công pháp tu vi đều có thể tăng trưởng một thành còn nếu là làm không được nhất tâm nhị dụng một môn tiếp một môn tu luyện ngươi dùng một ngày thời gian đem một môn công pháp tu vi tăng lên một thành mặt khác một môn công pháp ngươi còn cần lại hoa một ngày đây chính là vấn đề q u y một chữ bảy kim sinh thủy tu luyện nhỏ quyết khiếu lưu vân đối với tu luyện nhiều loại công pháp khó khăn chỗ hết sức rõ ràng bởi vì đây đều là hắn đã từng trải qua lúc này hắn đem những kinh nghiệm này toàn bộ lấy ra không chút nào tư tàng truyền thụ cho đinh thụy một môn một môn tu luyện sẽ lãng phí đại lượng thời gian thậm chí lãng phí tuổi thọ bởi vì ngươi tu luyện hai môn công pháp môn trúc cơ liền muốn hai môn đồng thời bước vào luyện khí nhị trọng lại bước vào tam、trọng. nếu không trong đó một môn công pháp quá mạnh m ặ t khác một môn hoặc nhiều môn công pháp liền sẽ chịu ảnh hưởng hoặc là thất bại trong căn thức hoặc là tương hỗ xung đột thậm chí còn khả năng t ẩ u hỏa nhập ma coi như bình thường không có vấn đề đột phá cảnh giới thời điểm chân nguyên không bình tĩnh cũng tuyệt đối sẽ xảy ra vấn đề ta bây giờ tu vi không cao chính là vì đem năm loại công pháp toàn bộ luyện thành cho nên hiện tại hoàn toàn không tiếp tục tu luyện vũ lộ công mà là phải trở đến tu thành năm bộ công pháp trước trở thành linh nông lại cân nhắc đột phá sự tỉnh chỉ cần hai loại công pháp cường độ không cân bằng ngươi liền nhất định phải thời khắc chú ý điểm này cho nên không có nhất tâm đa dụng thiên phú tu giả đều chọn chuyên tu một môn công pháp dạng này tốn hao tài nguyên càng ít đột phá tốc độ càng nhanh tu luyện chính là vì cường đại vì trường sinh người tu luyện công pháp lại nhiều luyện khí kỳ cũng không phải chúc cơ kỳ tu giả đối thủ nhưng tu luyện nhiều môn công pháp chỗ tốt cũng rất hiển nhiên chân nguyên càng thêm thâm hậu số lượng càng nhiều có thể làm sự tình cũng sẽ càng nhiều đương nhiên tiêu hao tài nguyên cũng nhiều hơn đây cũng là vì cái gì tông môn sẽ ban thưởng tu luyện nhiều môn công pháp tu giả nguyên nhân lưu vân đem hết thầy đều nói đến phi thường rõ ràng sau đó trịnh trọng nhìn về phía đinh thụy cho nên ngươi nhất định phải có chuẩn bị tâm lý nhất định phải từ hai môn công pháp bắt đầu không ngừng đào móc ngươi tiềm lực lời này người khác nghe chỉ sợ sẽ chỉ cảm thấy tuyệt vọng cảm thán muốn trở thành linh nông quả nhiên không có dễ dàng như vậy sau đó từ bỏ nhưng chạy đến đinh thủy trong lỗ thai hắn tự hành phiên dịch một lúc sau liền biến một cái bộ dáng như vậy ta chính là chỉ cần trước học được lĩnh nộ g kỹ năng sau đó tại lúc tu luyện nhất tâm nhị dụng đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng để bọn chúng tự mình tu luyện dạng này liền có thể rồi ba môn công pháp lúc đồng thời sử dụng ba cái kỹ năng ngũ môn năm cái trở thành linh nông đơn giản như vậy sao đinh thụy trong lòng rất là kích động lúc này gật đầu nói ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt thế là đinh thụy tại lưu vân chỉ đạo phía dưới bắt đầu suy nghĩ vũ lộ công bộ này toàn công pháp mới mà kim mang công tu luyện hắn cũng chỉ có thể tạm thời bông ra dựa theo lưu vân nói vẫn là chờ công pháp đều tu luyện tốt về sau sẽ cùng nhau tu luyện cùng một chỗ đột phá tương đối tốt dưới mắt kim mang công mặc dù mới luyện khí nhất trọng là trạng thái k h í chân nguyên cũng đầy đủ hắn tại trong linh đ i ể n sử dụng mà lại chân nguyên là cơ bản sẽ không bị tiêu h a o tỉ như sát trùng zếp về sau chân nguyên liền sẽ trở lại tu giả thể nội chỉ có bị lớn nha trùng hoặc là nó công kích của hắn đánh tan chân nguyên bị đánh tan chân nguyên mới có thể tiêu tán cần lại tu luyện từ đầu trở về nếu không chân nguyên dùng một lát liền tiêu hao sạch sẽ kia còn tu luyện thế nào đến cảnh giới cao hơn tỷ như trước đó tu luyện ba mươi năm tích lũy một lần sử dụng xong về sau khôi phục không phải cũng liền cần ba mươi năm sau không khoa học lưu vân đối vũ lộ công nhận biết mười phần khác sâu tại lưu vân chỉ đạo hạ đinh thụy tu luyện vũ lộ công vào tay tốc độ đem so với t r ư ớ c tự mình tìm tòi kim mang công lúc quả thực một ngày ngàn dặm lần thứ nhất tu luyện chính yếu nhất chính là khống chế không thuộc tính chân nguyên ở trong kinh mạch đi một đầu hoàn toàn không có đi qua lộ tuyến mà lại chân nguyên tại mỗi đường kinh mạch bên trong vận hành cảm giác là không giống dùng kim mang công cảm giác đi tu luyện vũ lộ công hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ bởi vì kinh mạch đối với trừ nó thuộc tính bên ngoài chân nguyên đều là có bài xích tính thuộc tính khác nhau kinh mạch bài xích tính cũng không giống nhau đinh thụy nhất định phải tại mảnh này mới hoàn cảnh bên trong tìm tới kinh mạch đặc điểm sau đó mới có thể công định lấy cái dạng gì tốc độ cái dạng gì cường độ khống chế chân nguyên hành tàu lúc nào nên nhanh lúc nào nên chậm đây đều là hắn nhất định phải tìm tỏi sau đó ghi nhớ đồ vật mà lại có đôi khi coi như ghi nhớ cũng không nhất định có thể làm được bởi vì tu luyện hoàn thành kim mang công cùng sát trùng để đinh thủy đối với chân nguyên trưởng khống độ tăng lên rất nhiều cho nên mặc dù chỉ là lần thứ nhất đến thử nhưng hắn liền đi dòng giã ba mươi nhiều tiến độ bất quá cuối cùng vẫn là thất bại bởi vì vì một cái rẽ n g o ặ t quá gấp mà lại kinh mạch phương hướng đột nhiên từ đi lên chuyển biến thành hướng xuống trọng lực giảm bớt mấy lần hắn không kịp giảm bớt lực đạo một đầu đụng vào kinh mạch bên trên ngưng tụ lại chân nguyên bị ván ác kinh mạch cũng hơi hơi làm đau nhức bất quá cái này s o hắn tu luyện kim mang công lúc đã tốt nhiều lắm đinh thụy mở to mắt khắp khuôn mặt là vui mừng lưu vân nhìn thấy đinh thụy từ trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại mỉm cười thất bại rồi đinh thụy gật đầu không sao từ từ sẽ đến ta dạy cho ngươi một cái dùng tốt phi thường biện pháp lưu vân trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ thần bí nói ra biết vì cái gì đều nói kim sinh t vì sao đinh thụy lắc đầu hắn chỉ là nghe nói qua xuyên qua trước cùng sau khi xuyên việt đều nghe nói qua nhưng còn thật không biết vì cái gì luôn không khả năng vàng bên trong thật có thể đem nước sinh ra đi bởi vì kim thuộc tính chân nguyên cùng thủy thuộc tính chân nguyên ở giữa không chỉ có sẽ không bài xích thậm chí còn có nho nhỏ hấp dẫn tác dụng nói cách khác ngươi kim thuộc tính chân nguyên nhưng thật ra là có thể đến vũ lộ công cần thiết dùng đến những cái kia trong kinh mạch đi sẽ không cùng kinh mạch lên xung đột quá lớn bởi vì kim thủy thuộc tính tương sinh vũ lộ công kinh mạch đối với kim thuộc tính chân nguyên bài xích tính xa xa nhỏ hơn không thuộc tính chân nguyên cho nên lưu vân hướng dẫn từng b ước người do chưa cho nên ta có thể đem kim mang công chân nguyên trực tiếp chuyển đổi thành vũ lộ công chân nguyên đinh thụy có chút không quá xác định mà hỏi bởi vì hắn nhớ kỹ có thuộc tính chân nguyên là không cách nào lại hai lần chuyển đổi nhưng lưu vân trong lời nói lại xác thực có ý tứ này hắn không nắm chắc được lưu vân nghe lời này nụ cười trên mặt lúc này liền vượt xuống dưới nói có thuộc tính chân nguyên là không cách nào lại tiến hành chuyển đổi ngươi điều này cũng không biết đinh thụy khóc không ra nước mắt ta biết ai t ố t không thừa nước đục t h ả câu ý của ta là ngươi có thể dùng kim mang công chân nguyên mang theo không thuộc tính chân nguyên đi dạng này trong kinh mạch sức đẩy liền sẽ nhỏ rất nhiều mặc dù cuối cùng kim mang công chân nguyên còn muốn đường cũ trở về cái này mặc dù rất hao phí thần thức nhưng cuối cùng so ngươi trực tiếp dùng không thuộc tính chân nguyên tu luyện muốn tới phải hiệu suất cao biện pháp này ngươi tại đột phá một chút khó mà đánh hạ cửa hai lúc liền có thể sử dụng liệu vân nói đinh thụy nghe xong lúc này một mặt kinh hỉ hắn không nghĩ tới lại còn có loại này thao tác quả nhiên trước trí tuệ con người cùng kinh nghiệm chính là lãnh hải hắn nhẹ gật đầu cảm giác mới sau khi thất bại kinh mạch đau đớn hơi tốt một điểm dự định lại tu luyện một lần thử một chút nhưng vào lúc này số 377 linh điền phòng ngự trận pháp lại đột nhiên vang một tiếng ken năm thanh âm rất yếu ớt h i ệ n nhiên không phải nhận công kích mà là có khách tới thăm q một chương tám một khi thành thụy ca bình thường thời gian bên trong số 377 linh điền cuối cùng sẽ có người đến thăm cơ hồ toàn bộ đều là tìm lưu vân hỗ trợ làm mưa cái này đ ì n h thụy phi thường lý giải dù sao tu giả không phải máy móc mỗi đoạn thời gian luôn có như vậy một hai ngày sẽ xảy ra vấn đề đương nhiên máy móc cũng có xấu thời điểm mà khi cái khác linh điền làm mưa người xảy ra vấn đề lúc tất cả trong linh điền làm m ư người xảy ra vấn đề l c t ấ n g linh điền đây chính là mình tinh hiệu ứng lần này cũng không có ngoại lệ mở cửa về sau đi vào là số một trăm m ư ơ i hai linh điền người hướng mỗi người cười chào hỏi về sau trực tiếp đi hướng lưu vân thực tế không có ý tứ hôm nay lại muốn phiền phước đại sư huy ngươi người này một mặt ý cười xin nhờ người khác hỗ trợ mặc dù là phải trả tiền nhưng thái độ cuối cùng là phải tốt một chút có một số việc không phải có tiền liền có thể giải công giống lưu vân loại này có thể tùy ý là mưa m thu phí còn không khoa t r ơ người n g đã không nhiều lưu vân cùng đinh thụy sớm tại đối phương đi tới lúc liền đứng dậy đó lấy lúc này lúc này đáp l ấ hỏi dễ nói dễ nói hôm nay có vài mẫu còn thừa ai người kia cười khổ thán một tiếng toàn bộ lưu vân lộ ra ngoài ý m u ố n nhưng cũng không có cự tuyệt cho dù là toàn bộ mười mẫu linh điển đối với hắn mà nói cũng đều dễ như t r ở bàn tay việc này không nên chậm trễ ta buổi chiều còn có nhà mình sống muốn làm vậy chúng ta cái này lên đường đi lưu vân nói đa tạ đại sư minh người này mười phần chân thành nói tiếng c ả m ơn lưu vân vội vàng khoác tay hai người mắt thấy liền muốn như là thường ngày rời đi ba trăm bảy mươi bảy linh điển lưu vân lại là đột nhiên dừng lại quay đầu nhìn đinh thụy một chút đối bên người người này hỏi lý huynh dám hỏi các ngươi số một trăm m ư ơ i hai linh đ i ể n nhưng có mọc r a lớn nha trùng linh cây lúa số một trăm m ư ơ i hai linh đ i ể n họ lý tu giả là người nói đương nhiên là có dù sao linh cây lúa đông đảo lực có chưa đến không biết đại sư huynh hỏi việc này là ý gì lưu vân lúc này nợ nụ cười sau đó thừa dịp đối phương hiểu lầm trước đó đưa tay chỉ hướng bên cạnh đinh thụy t h ự c không dám d ấ u dếm vị này đinh thụy là ta ba trăm bảy mươi bảy linh bột kim mang công tu giả hạn tại kim mang công bên trên tư chất khả quan có thể trừ bỏ linh cây lúa bên trong lớn nha trùng hôm nay đã đem chúng ta linh cây lúa đều thành trừ một lần chưa từng có bất luận c á i gì ngoài ý mớn lưu vân nói đến đây liền ngậm ngược lại lời k ế tiếp hoàn toàn không cần hắn nói chỉ cần có thể nghe hiểu hắn là cái tu giả đều có thể minh bạch đinh thụy có thể trừ lớn nha trùng ý vị như thế nào hắn lúc này cho mình một bàn tay tràn đầy h ấy nay hướng lưu vân nói tiểu đệ miệng nát không nói đối thoại nhưng bây giờ không có hoài nghi đại sư h i n h ngươi ý tứ mà là cái này cái này quá không cách nào tin hắn lại nhìn về phía đinh thụy trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp rết lớn nha trùng kia là trúc cơ kỳ tu giả mới có thể làm sự tình a ha ha lý h i n h không nên tự trách t h ự c không dám dầu dếm ta vừa biết được tin tức này thời điểm cũng đồng dạng không thể tin được lưu vân nói nói, b ấ t quá đinh thụy chỉ là luyện khí nhất trọng tu giả bây giờ cũng chính là cần tài nguyên tu luyện thời điểm họ lý tu giả lúc này một nắm chặt đinh thụy t a y vậy liền nhất định phải mời thụy ca đến chúng ta một trăm mười hai linh điền nhìn xem mau cứu những cái k i a bị lớn nha trùng nguy hại linh cây lụa a về phần t h ú lao tia tự nhiên dễ nói dễ nói mặc dù là muốn xuất tiền mời người hỗ trợ nhưng cái này họ lý tu giả lại so đinh thụy cái này sẽ phải kiếm tiền người nhìn đều cao hứng lưu vân cũng n ở nụ cười nhìn đinh thụy một chút đinh thụy hướng nó ném đi cảm tạ ánh mắt hắn xác thực cũng có thể tự mình kiếm chuyện làm nhưng bây giờ có lưu vân giới thiệu cùng dẫn đầu hắn cơ vốn cũng không sẽ bị chiếm tiện n h i gì mà lại sự tình gì đều không cần quan tâm chỉ cần làm việc lấy tiền liền tốt ba người một đường đi hướng một trăm mười hai linh điển tất cả linh điển đều tại một chỗ bị phân biệt sắp hàng linh mễ là tất cả tu giả lúc tu luyện thiết yếu đồ vật mỗi cái tông môn nhu cầu đều vô bờ bến đinh thủy chỗ tông môn h u y ề n phù tông cũng không phải là một cái môn phái cường đại nhưng linh điển y nguyên có gần số năm trăm mỗi một hào linh điển đều có dòng d ã mười mẫu đất mà lưu vân một lần liền có thể làm mưa sáu đến bảy mẫu cơ hồ hai lần liền có thể xử lý xong nguyên một hào linh điển thâm thụ linh điển cắt tu giả hoang đen nhưng không có gì bất ngờ xảy ra từ hôm nay trở đi, linh thụy đem sẽ trở nên so lưu vân càng được hăng o lên chính là cái này tên là lý ngang họ lý tu giả đứng ở phía trước cao hứng hướng đinh thụy giới thiệu nói về sau không chừng muốn phiền phất thụy ca thường thường tới cái này lớn nha t r ù n g sự tình linh điền tu giả bên trong trừ thụy ca bên ngoài chỉ sợ rốt cuộc không ai có thể giải quyết dễ nói dễ nói lá ấm chỉ là gật đầu có phần có chút hiếu kỳ hướng số một trăm m ư ơ i hai trong linh điền nhìn xem lúc này số một trăm m ư ơ i hai linh điền những người khác cũng đã hoàn thành cái riêng phần mình công việc tổng cộng bảy đại hán mọi mệnh ngồi tại linh điền bên cạnh dưới cây đà t h ọ tu luyện thăng thêm lý ngang tổng cộng là tám người bởi vì chúng ta số một trăm m ư ơ i hai linh bột vũ lộ công tu giả tạo nghệ cũng hơi mạnh hơn một chút cho nên tông môn không có an bài cái thứ hai hắn một người làm mưa thực tế lực có chưa đến vì vậy thường xuyên phiền phức lưu vân đại sư huynh hỗ trợ hôm nay hắn sinh một trận bệnh hiện tại cũng nằm trên giường không dạy nổi linh đ i ể n làm mưa hoàn toàn không làm lý ngang đầu tiên là hướng đinh thụy giải thích về sau lại chuyển hướng lưu vân nói có lẽ tối nay cũng phải phiền phức đại sư h u n h lưu vân lúc này cười nói không sao buổi tối chờ chúng ta linh điền sau khi nghỉ ngơi ta lại đến một chuyến là được đa tạ đại sư huynh lý ngang mang theo lưu vân cùng đinh thụy đi đến linh điền bên cạ Những sau một lát nặng nghề tầng mây xuất hiện ngay sau đó tử kiên nồng đậm trong mây mù đến rơi xuống thứ một dầm mưa sau đó liền dọn thứ hai dọn thứ ba ngắn phút chốc ở giữa hơn phân nửa linh điền đều bao phủ tại trong nước mưa đại sư m u y n h chiêu này vũ lộ công quả nhiên là cao lý ngang ở bên cạnh tán thưởng một tiếng lưu vân cười cười không nói gì đại sư huynh ngươi trước bận điệu ta mang theo thụy ca đi theo trong ruộng những người khác nói một chút không bị bỏ đi mọc ra lớn nha trùng linh cây lúa đến tột cùng là những cái kia cũng chỉ có kia hai cái kim mang công tu giả rõ ràng nhất lưu vân nhẹ gật đầu lý ngang lúc này liền mang theo đinh thụy đi tới nói chuyện đinh thụy có thể giết lớn nha trùng bảy người kia lập tức ngay cả tu luyện đều ngừng lại uy một chương chín tiểu thí ngữ đao ngươi sẽ trừ lớn nha trùng thật giả còn có lớn nha trùng sao nhanh lấy ra để vị huynh đệ kia thử một chút cơ hồ đều bị n ổ đi không hôm nay lại có ba cây bên trong khả năng d à i lớn nha trùng buổi sáng ta chân nguyên đi vào liền cảm giác không thích hợp lúc ấy liền lui ra đang định lúc chiều một lần nữa tìm kiếm đâu nhanh mang bọn ta đi một đoàn người hào hứng cao không ai nguyện ý tiếp tục tu luyện đ ề u vây quanh ở đình thụy bên người theo số một trăm m ư ơ i hai linh đ i ể n kim mang công tu giả đi đến trong linh đ i ể n cái này một gốc hẳn là nguyên bản chúng ta dự định đêm nay xác định một chút xác thực liền đúng vậy liền nổ một trăm m ư ơ i hai tốt linh đ i ể n kim mang công tu giả chỉ cái này một gốc linh cây lúa nói đinh thụy nhẹ gật đầu k h a n h chân ngồi ở kia trụ linh cây lúa trước mặt tay nắm chặt cây lúa cán nhắm mắt lại. trực tiếp liên tục sử dụng kim mang thương kỹ năng mười lần lập tức mười cây ốm dài kim mang thương tại linh cây lúa nội bộ nổi lên đây là hắn lần thứ nhất làm kiếm tiền công việc nhất định phải khởi đầu tốt đẹp cho nên đinh thụy dốc hết toàn lực cái này mười cái kim mang thương đem trong cơ thể hắn tất cả kim thuộc tính chân nguyên toàn bộ đều tiêu hao sạch sẽ đón lấy hắn chậm rãi thở ra một hơi k h ô n g chế kim mang thương tại cái này linh cây lúa nội bộ tìm tòi sau một lát hắn s ứ n g sờ bởi vì cái này trụ linh cây lúa bên trong cũng không có lớn nha trùng chỉ có một con phổ thông nha trùng hắn dễ như t r ở bàn tay giải quyết sau đó đem chân nguyên toàn bộ đều thu hồi lại không có a đinh thụy mở mắt ra nghi hoặc nhìn cái kia kim mang công t u giả đối phương một chút trừng to mắt trên mặt hiện lên kỳ quái biểu lộ sau đó lại chuyển biến thành ngạc nhiên không có sao không nên a cái này trụ linh cây lúa ta đã hai ngày không có chiếu khán hạnh dự tính tốt ban đêm kiểm tra một chút lại nổ không phải bãi bai lãng phí một gốc linh cây lúa hắn lắc đầu một mặt bất đắc dĩ bộ dáng vậy liền đi tới một gốc đi ta dám cam đoan tiếp theo gốc tuyệt đối có chúng ta liên tục ba ngày đem tia trụ bỏ sót hắn từ từ k mở mắt nhìn xem chung quanh mấy cái số một trăm một mươi hai linh điền túc giả cười nói may mắn không làm được bệnh cái kia phụ trách dẫn đường kim mang công tu giảm ộ t mặt kinh ngạc tay nắm lấy linh cây lúa bắt đầu điều tra một lát sau hắn buông tay ra trường nhìn xem đinh thụy mặt mũi tràn đầy trấn kinh ngươi vậy mà thật có thể giết lớn nha trùng đinh thụy cũng kiếp sợ chẳng lẽ ngươi bây giờ mới tin tưởng sao n g ư ơ i kia có chút xấu hổ lúc này sắc mặt đỏ lên gật gù đắc ý giải thích nói không không không, ta chẳng qua là cảm thấy quá bất khả tư nghị người bình thường gặp được lớn nha trùng ngay cả chạy đều chạy không kịp nói không chừng ngay cả thật vất và chuyển hóa chân nguyên đều muốn gậy ở bên trong ngươi thụy ca ngươi thực tế là quá kinh người ta cái này nhìn lời này của ngươi, Thụy c đúng đúng đúng, đại khái ể là cái này h h t số một trăm một mươi hai linh điền kim mang công tu giả hoàn toàn không tin hắn có thể rét lớn nha trùng còn tưởng rằng hắn là đến đặc người cho nên thứ nhất gốc mới dùng một cái không có lớn nha trùng linh cây lúa tới thăm dò đinh thụy mãi cho đến đinh thụy diện trừ thứ hai gốc xác định có lớn nha trùng hắn mới rốt cuộc t i n tưởng bất quá đinh thụy cũng không có cảm thấy có vấn đề gì đây là nhân chi thường tình vàng thật không sợ lửa hắn một chút cũng không có sinh khí thụy ca mời tới bên này xác định đinh thụy có thể g i ế t lớn nha trùng về sau những người này thái độ đối với hắn càng thêm cung kính mấy phần đinh thụy ngoài miệng cũng khắc khí nhưng tương tự thản nhiên thụ chi k i a số một trăm mười hai linh đ i ể n kim mang công tu giả đi tại đinh thụy đằng sau lý ngang tại nó bên cạnh trứng mắt liếc hắn một cái người này cũng mọi loại bất đắc dĩ hắn quả thật có chút tự cho là thông minh cho dù có hoài nghi cũng không thể dùng rõ ràng như vậy phương thức tới thăm dò đinh thụy suy đoán cùng chân tướng cơ hồ không có có t r a n l ệ n h về sau hành động liền không có cái gì g ậ n sóng đinh thụy tại số một trăm m ư ơ i hai trong linh điền diện sắt dòng d ã ba con lớn nha trùng sau này linh cây lúa cuối cùng không cần lại vứt bỏ có lớn nha trùng xuất hiện tìm thụy ca liền xong việc a thụy ca chiêu này tại chúng ta h u y ề n phụ tông tuyệt đối là độc nhất hảo ta nhìn cái này toàn bộ hoa thanh giới đều không có người nào có thể giống như thụy ca tại luyện khí kỳ liền giết hết lớn nha trùng đi nương theo lấy đám người tiếng tân q u ố đinh thụy đi đến mới đã hoàn thành làm mưa tại bên cạnh bên trên chợ lưu vân bên người lý ngang không biết lúc nào rời đi lúc này bưng lấy một đống linh mệ đến đinh thụy cùng lưu vân bên người nói đa tạ hai vị sư huynh trợ rút chiếu cho tới nay giá thị trường đại sư huynh làm mưa toàn bộ linh điển một trăm h hạt về phần thụy ca ngươi một gốc có lớn nha trùng linh cây lúa tính ba mươi hạt tổng cộng chín mươi hạt tính như vậy không biết có thể đinh thụy không nói chuyện nhìn về phía lưu vân lúc trước hắn hoàn toàn là cái đệ đệ căn bản tiếp xúc không đến cao đoan như vậy giao dịch bất quá hắn cảm thấy cái giá tiền này đã hoàn toàn vượt qua tâm lý của hắn dự tính Phải i b ế trong hắn tu thành thường, chỉ mang công tông môn ban thường, cũng tu bất quá chỉ là 100 hạt một quá là kim tông môn mấy trăm linh đ i ể n mỗi cái linh đ i ể n mỗi ngày ra một cái lớn nha trùng hắn đều muốn kiếm điên lưu vân mỉm cười nhìn xem đinh thụy nói một gốc phổ thông nha trùng linh cây lúa một hạt một gốc lớn nha trùng linh cây lúa ba mươi hạt đã coi như là không giá tiền thấp đinh t h ụ lúc này cùng điểm đầu cười hì hì nhìn về phía tài đại khí thô lý n a n g đa tạ lý đại ca đa tạ lý đại ca thụy ca quá khắc khí hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi mới đúng một gốc linh cây lúa chính là mấy trăm hạt linh mễ ngươi đây là cho chúng ta một trăm hai mươi hai linh điển thậm chí cả cái tông môn đều làm cống hiến lớn a lý n a n g thân thiết nói cầm trong tay một đống linh mệ chia hai phần một phần bỏ vào lưu vân túi một phần khác thì là chậm rãi bỏ vào đ i n h thủy túi một bên thả một bên nói ra sau này còn muốn t h i ề n phất thủy ca chiếu cố nhiều hơn chúng ta cái này cả cái tông môn tất cả linh điển đại khái đều muốn không thể rời đi ngươi a lời này đùa tất cả mọi người cười lên ha hả đinh thủy cười đến vui vẻ nhất vừa mới tu luyện nhập môn liền kiếm như thế đại nhất bút mà lại tiền này còn không phải người người đều có thể kiếm cái này một cuộc làm ăn chứ hắn không ai có thể làm hắn đối với mình thanh kỹ năng càng thêm coi trọng cũng càng thêm may mắn quy một chương người nữ tu lý diệt chân từ khi đinh thụy hoàn toàn chính xác có thể diệt s á t lớn nha trùng tin tức t r u y ề n ra ngoài về sau ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n lúc này liền biến đông như chảy hội nguyên bản lưu vân một người liền đã để ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n rất thụ tông môn linh đ i ể n tu giả vào xem bây giờ lại thêm một cái đinh thụy cánh cửa đều muốn bị người dâm phá nếu như không phải đinh thụy còn có ba trăm bảy mươi bảy linh điền công việc muốn làm chỉ sợ mỗi ngày đều muốn cả ngày bên ngoài bôn ba phải biết hiện tại toàn bộ h u y ề n phù tông linh đ i ể n số lượng đã đạt tới năm trăm linh ba mà có thể diệt s á t lớn nha trùng luyện khí kỳ tu giả cũng chỉ có đinh thụy một người khoảng thời gian này thật là làm cho đinh thụy cảm nhận được cái gì gọi là đếm tiền đến boggân kiếm tiền kiếm được phạm b ù n nôn nguyên bản lý ngang định ra kiêm một gốc linh cây lúa ba mươi hạt giá cả cũng sớm tại những ngày này linh đ i ể n các tu giả tranh nhau chen lấn mời bên trong liên tục tăng lên đến năm mươi hạt một gốc có chút linh điền lớn nha trùng thực tế quá nhiều thậm chí còn có thể lại nhiều cho mấy hạt chậm rãi ba cả vạc linh mễ cư như vậy một túi đặt ở đ i n h thụy Mỗi ba trăm túi bảy mươi bảy linh điền bên trên gốc cấy hạ đinh thụy ngồi xếp bằng đinh thụy trở thành huyện phụ tông tất cả linh điền tu giả thụy ca đã qua một mươi ba ngày theo không ngừng sử dụng kỹ năng hắn thủ đoạn cũng là càng ngày càng thành thạo mỗi ngày đều có thể rất sớm hoàn thành ba trăm bảy mươi bảy linh điền nhiệm vụ sau đó liền bị cầu thụy như k h ắ t các tu giả vây quanh rời đi nhưng hôm nay tình trạng lại có chút khác biệt vậy mà không ai tại linh điền bên cạnh chờ không bình thường a đinh thụy lẩm bẩm mặc dù hắn sắc thực kiếm tiền kiếm choáng nhưng cũng không có nghĩa là hắn không muốn tiếp tục kiếm a lớn nha trùng vốn chính là mấy ngày mới có thể dài ra một cái ngươi những ngày này đem trong tông môn linh điền đều càn quét một lần đương nhiên phải cho lớn nha trùng một chút sinh thời gian dài yên tâm không ai đoạt ngươi sinh ý đang tu luyện lưu vân mở to mắt nhìn đinh thụy một ch đinh thụy cười tủm tìm khoanh chân ngồi xuống không cần ra ngoài diện sắt lớn nha trùng hắn có thể đem thời gian đều dùng tại vũ lộ công trên việc tu luyện hắn thiên phú tu luyện thật tính không đến đỉnh tiêm đương nhiên cũng có độ thuần thục không cao nguyên nhân dù sao hắn mới xuyên qua tới không lâu đối với thế giới này linh khí k h ô n g chế tự nhiên không bằng nguyên trụ cư dân cao k h ô n g chế linh khí là khó khăn đinh thụy trải qua những năm này trải nghiệm đối tu luyện có mình ý nghĩ cái này tu luyện liền cùng lái xe đ ồ n dạng tu giả chính là lái xe chân nguyên chính là xe không cùng vị trí kinh mạch chính là khác biệt đường đua học được ổn định khống chê chân nguyên chính là tại kiểm tra bằng lái mà lại cái này đường đua bên trong đầy đất đều là mấp mô khắp nơi đều có cồn g phong gào thét những này chướng n g ạ i đều tại n g h ĩ hết biện pháp muốn đem xe cho làm tan ra thành từng mảnh bởi vì trừ cùng kinh mạch cùng thuộc tính chân nguyên còn lại thuộc tính trong kinh mạch vận hành đều thế tất sẽ bị bãi xích khác nhau chỉ là mạnh yếu mà thôi tại đầu này trên đường đua lái xe chỉ cần không có khống chế tốt xe tản ra đỡ liền muốn nhắc trở về xây xong bắt đầu lại từ đầu chạy nhưng tu giả nếu có thể đem lái xe đến trạm cuối cùng liền có thể đạt được đường đua tán thành đường đua sẽ đích thân cho xe một lần nữa cải tiến đồng thời khảm bên trên thuộc về đường đua nhãn hiệu cũng chính là thành công chuyển đổi thuộc tính ý tứ chính là về sau đạo này chân nguyên chính là con đường này bên trên xe được thừa nhận sau xe lại mở những cái kia mấp mô tựa như xoa bóp ghế rửa đồng dạng sẽ chỉ làm tu giả dễ chịu mà những cuồng phong kia cũng một lòng chỉ muốn để lái xe càng nhanh càng ổn một chút tuyệt đối không còn làm bất kỳ yêu thiêu t h ầ n nhưng về sau nếu có mới xe muốn đi vào đầu này đường đua cũng chính là muốn tiếp tục chuyển đổi không t h u tính chân nguyên. nguyên bản khó khăn ý nguyên tồn tại không có chút nào giảm bớt nhưng lái xe lại có nhất định kinh nghiệm có thể sẽ thất bại nhưng cũng càng có khả năng thành công theo lái xe kinh nghiệm càng ngày càng phong phú thất bại số lần cũng sẽ tăng ít tu luyện hoàn toàn là một cái việc cần kỹ thuật cho nên cứ việc có lưu vân truyền thụ ngũ hành tương sinh kinh nghiệm nhưng đinh thụy vẫn không cách nào quá nhanh tu luyện tốt mưa m ó c quyết đương nhiên quan trọng hơn chính là linh đ i ể n tu giả thời gian tu luyện cùng tài nguyên đều thực tế quá ít dù sao linh đ i ể n sản xuất là cả cái tông môn tài nguyên nơi phát ra đinh thụy mặc dù không thiếu tài nguyên nhưng mỗi ngày giải quyết mình trong ruộng công việc về sau hắn đồng dạng liền chỉ còn lại một điểm nho nhỏ thời gian tới tu luyện nếu như hắn đem những thời giờ này lấy ra vì người khác diệt s á t lớn nha trùng kiếm lấy ngoài định mức tài nguyên tu luyện liền không có cái gì thời gian tu luyện loại tình huống này chỉ có thể chờ đợi đến chúc cơ trở thành ngoại môn đệ tử hoặc là biến thành linh nông về sau mới có thể có lấy cải thiện ngoại môn đệ tử vô luận thời gian tu luyện vẫn là tài nguyên đều đương nhiên phải so linh đ i ể n tu giả nhiều hơn nhiều mà linh nông thì là có thể hoàn toàn tự do an bài thời gian của mình chỉ phải bảo đảm có thể giao lên tông môn cần sản lượng đinh t h ụ nhắm chặt hai mắt dùng một đạo kim thuộc tính chân nguyên bao vây lấy không thuộc tính chân nguyên tại vũ lộ công cần trong kinh mạch chậm rãi tiến lên Tất lực giảm n hắn ỏ lấy k h lập tức h u vui mừng nhưng cũng chính là lúc này hắn phân thần nguyên bản ngưng tụ chân nguyên lúc này từ tảng hắn ra sau đó bị kinh mạch cường đại bài xích tính tách ra loạn cả một đ o ạ n xả nước liền sông ra ngoài cảm thụ được kinh mạch truyền đến rất nhỏ cảm giác khó chịu đinh thụy cũng không có cảm thấy t i ế c t đối mà là hưng phấn dạng này tu luyện n a n q u a n s ô n g qua một cái là một cái hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tu luyện có thể một lần thành công đó cũng không phải có thể một lần là xong sự tình mà là cần quanh năm suốt tháng tích lũy cùng đột phá đinh thụy mở to mắt lại đột nhiên trông thấy đứng trước mặt một cái thân ảnh xa lạ một vị nữ tu người Khi n lý ngang cũng trông thấy đinh thụy tỉnh lại lúc này thi lễ một cái nói hôm nay lại muốn phiền phức thụy ca mới vừa tới lúc thấy thụy ca tại tu luyện cho nên không dám đánh hiệu chưa từng nghĩ vẫn là đánh g â y thụy ca tu luyện a cái này tự nhiên là lời k h á c h khí đinh thụy lúc này đứng dậy đáp lễ khoát tay nói nơi nào nơi nào là vấn đề của chính ta bất quá ta nhớ được hôm trước liền đi qua lý huynh cấp ngươi linh điền a làm sao không k không, không, hôm n không, g h ô nay muốn mời thụy ca xuất thủ không phải ta là xá m ộ i lý diệc chân lý n a n g nói sau đó đưa tay ra hiệu bên cạnh mình đứng vị kia nữ tu người bên cạnh lý diệc chân cũng tranh thủ thời gian hành lễ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ôn nhu ý cười đinh sư huynh tốt ta gọi lý diệt r â n phụ trách cho tông môn bồi dưỡng cốc hoa hai ngày này bởi vì sơ sẩy hoa bên trong vậy mà mọc ra rất nhiều lớn nha trùng cả cái tông môn cũng chỉ có đinh sư huynh ngươi có thể diệt s á t lớn nha trùng hy vọng đinh sư huynh có thể làm b i ệ c thủ cốc hoa đinh thụy trong lòng lẩm bẩm hắn còn là lần đầu tiên nghe được cái đồ chơi này rất là hiếu kỳ nhưng hắn mặt ngoài cũng thật nhanh liền làm ra phản ứng đáp l ấ nói dễ nói dễ nói ta hiện tại vừa vặn có thời gian sư mội cứ việc dẫn đường q một chương mười một ông tu cốc hoa là rất cơ sở d ư liệu dùng để cùng linh mễ phối hợp luyện chế tích cốc đan tông môn luyện chế một vài thứ lúc sẽ đem linh cây lúa bên trong linh khí để luyện ra đi về sau còn lại cặp bã cùng cốc hoa kết hợp liền có thể luyện chế tích cốc đan trên đường đi lý diệp chân hướng đinh t h ụ y giải thích cốc hoa tác dụng kỳ thật dưới tình huống bình thường cốc hoa là không dễ dàng như vậy sinh ra lớn nha trùng bởi vì nha trùng tại cốc hoa bên trong sinh tồn tương đối gian nan sinh trưởng tốc độ cũng càng chậm chúng ta linh điển người cơ bản không cần đi quản một chút tổn thất hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng những ngày này nghe được sư minh ngươi có thể diệt sắt lớn nha trùng sự tình về sau chúng ta liền dự định mỗi cách một đo trời hoa bên trong lớn nha trùng nhiều lên lúc để sư huynh n g ư ơ i một lần giúp chúng ta giải quyết dạng này đợi đến cốc hoa thành quen thu hoạch liền có thể tăng nhiều chúng ta cũng có thể đạt được càng nhiều bán thưởng đương nhiên giá cả y nguyên vẫn là năm mươi hạt một gốc đinh sư huynh yên tâm thì ra là thế đinh thụy hứa theo trong nội tâm lại nghĩ đến tích cốc đan sự tỉnh trước đó hắn không thành tu giả trước đó ăn chính là cái này tích cốc đan là tông môn tu giả phổ biến nhất đồ ăn nhất là linh đ i ể n tu giả linh mễ chủ yếu là dùng để rút ra linh khí ăn là ăn không đủ no cho nên tích cốc đan tự nhiên là phi thường trọng yếu tích cốc đan bên trong không chứa bất luận cái gì linh khí thuần túy h chỉ có thể nhét đầy cái bao tử cho nên không cần mua tông môn sẽ tự hành cấp cho hoàn toàn bao no mà đinh thụy thì là đang nghĩ hắn có thể hay không luyện chế tích cốc đan dù sao hắn nhưng là có thanh kỹ năng coi như tích cốc đan không đáng tiền kia còn không có những đan dược khác sao có dạng này một cái kỹ năng cột hắn tự nhiên phải hảo phát huy mới đúng a bất quá hắn hiện tại cũng chính là n g ấ m lại trước mắt hắn chuyện quan trọng nhất chính là đem ngũ hành công pháp toàn bộ luyện thành sau đó làm cái trước linh nông có thanh kỹ năng trợ g ú t hắn chiếu cố linh cây lúa vô luận tốc độ hay là chất lượng đều muốn so với thường nhân cao hơn rất nhiều linh nông m u ố n là một cái rất ăn ngon lựa chọn thậm chí so ngoại môn đệ tử đãi nộ g đều tốt đinh thụy lên làm linh nông tự nhiên sẽ đạt được càng nhiều chỗ tốt tối thiểu nhất có thể thắng đến càng nhiều thời gian tu luyện cùng nhiều tư nguyên hơn hắn cơ bản có thể cam đoan linh điển của mình không có bất luận cái gì tổn thất hai cái vừa đi vừa nói rất nhanh liền đến lý diệt chân chỗ trong linh điển số năm mươi sáu linh điển đinh thụy đi vào một bang nữ tu người bên cạnh trực tiếp x u n g tới vị này chính là đình sư h u n h sao phiền phức đình sư h u n h việc này không nên chậm、chế. đinh sư h i n h còn xin ho sớm đem những ngày lớn nha trùng xử lý tổng cộng m ộ ư ơ i ba chi hoa thù lao ở đây chúng nữ lao nhau nó bên trong một cái trực tiếp đem một ư ơ i hai túi phình lên linh mễ bỏ vào đinh thụy trong tay đinh thụy nhìn ra được những cô nương này đúng là có chút nóng n ả y cũng không nhiều lời nhấc chân liền đi vào bên trong c ò n mời phía trước dẫn đường một đám người trùng trùng điệp điệp bắt đầu trừ sâu tại cốc hoa bên trong trừ sâu cùng tại linh cây lúa bên trong trừ sâu trừ kim mang thương vận chuyển có chút chút tối nghĩa bên ngoài cơ bản không có gì khác biệt đinh thụy rất nhanh liền đem côn trùng thanh trừ không còn một mảnh bắt đầu tiếp theo gốc đằng sau chờ lấy nữ tu nhóm lúc này chạy đến thứ nhất gốc bên cạnh trong đó kim mang công tu giả bắt đầu đội nhập chân nguyên điều tra sau một lát mở to mắt mặt mũi tràn đầy vui mừng thật không có chúng nữ tu lúc này trở nên vui mừng hớn hở từng cái nhìn về phía đinh thủy thần sắc có biến hóa nghiêng trời l ệ đất nghe nói một chuyện không thể nào phát sinh cùng tận mắt nhìn thấy một chuyện không thể nào phát sinh còn là không giống nhau trước đó ta còn có chút không tin đâu không nghĩ tới vậy mà là thật đúng a mà lại tốc độ của hắn thật nhanh ta giết nha trùng đều không có hắn nhanh như vậy đinh sư huynh thế nhưng là tu kim mang công tiên tài là ngươi có thể so sánh sao vẫn là thật thật công lao nếu như không có thật thật ca ca truyền lại tin tức khả năng chúng ta còn không biết chuyện này đâu ta cam đoan qua một đoạn thời gian nữa đinh sư huynh cũng không bằng hiện tại tốt như vậy mời giá cả khẳng định cũng phải quý hơn đinh sư huynh thành ngoại môn đệ tử tuyệt đối là chuyện chắc như đinh đóng cột thật thật ngươi ca ca cùng đinh sư huynh quan hệ tốt như vậy ngươi thế nhưng là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh tràng a nữ tu nhóm khí thế ngất trời nói thì thầm nhìn về phía đinh thụy ánh mắt tràn ngập hiếu kỳ cùng sùng kính mà đinh thụy thì là hoàn toàn vùi đầu và cùng lớn nha trùng vật lộn bên trong mặc dù kỹ năng có thể giút hắn cô đọng kim mang t ư ơ n g nhưng điều khiển kim mang thương loại chuyện này tự nhiên còn phải hắn đến mới được cuối cùng một gốc cốc hoa xử lý xong đinh thụy thu hồi chân nguyên tử từ, từ mở mắt mà đúng lúc này đột nhiên một cái bóng bay đến trước mặt hắn vậy mà là cái nam người tu nơi này bao lâu không có nam người sửa qua đến rồi ta tính toán một hai ba bốn nam đã có hai mươi bảy ngày tiểu tử ngươi không đơn giản à thậm chí ngay cả nơi này đều có thể đi vào lần trước đến thế nhưng là cái t r ú c cơ kỳ tu giả vẫn là linh đ i ể n quản lý đinh thụy lập tức bị giật này mình kém chút này bởi vì nói lời này vậy mà là một con ong mật kêu ong mật vừa nói một bên rơi vào đình t h ụ y trên bờ vai sau đó lại lập tức bay đi thôi q u á thôi quá thôi q u á thôi quá cái này cái này cái này cái này đinh t h ụ y cà l ă m một chút sau đó bất động thanh sắc nghiêng đầu người người mình bà vai căn bản không có cảm giác có mùi vị gì nhưng hay là vô cùng xấu hổ bất quá trong lòng của hắn càng nhiều vẫn là trần kinh đây là một cái ong mật hơn nữa còn là một con biết nói chuyện ong mật tình huống như thế nào đinh t h ụ y neo mắt lại chính muốn quan sát tỉ mỉ bên cạnh lý diệp chân đã mở miệng giới thiệu đây là chúng ta linh điền ong tu gọn mật chúng ta gọi nó mật tỉ tỉ có mật tỉ tỉ hỗ trợ chúng ta trong linh điển c ố c hội hoa xuân càng thêm an toàn sẽ không bị chỗ nha trùng bên ngoài những vật khác quấy dày hơn nữa còn có thể sản xuất ra phi thường mỹ vị mật ong nói mật ong thời điểm lý diệp chân kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái có thể thấy được thật là rất mỹ vị nhưng đinh thụy lại chú ý tới một chi tiết lý diệp chân nói là nó không phải b ọ n chúng ong mật không phải quần thể sinh hoạt sao đinh thụy trong lòng nghi ngờ nghĩ đến không khỏi hỏi nói trong linh điển chỉ có nó một con ong tu sao đương nhiên a lý diệp chân gật đầu đinh thụy y nguyên kỳ quái nhưng kềm chế tiếp tục đặt câu hỏi xúc động từ dưới đất đứng lên còn bên cạnh cái khác nữ tu cũng đều xông tới từng cái cùng đinh thụy nói lời cảm tạ đà tạ đinh sư h i n h gặp một lần đinh sư h i n h liền có thể nhìn ra đinh sư h i n h bất phảm đinh sư h i n h ta trước kia giống như gặp qua ngươi ngươi đối ta có ấn tượng sao đinh sư h i n h quả nhiên lợi hại về s ố c nhưng phải chiếu cố nhiều hơn các sư mội nhà đinh thụy cười từng cái đáp lại quá khứ không cần cảm ơn tạ ơn bất quá ta làm sao không nhìn ra khả năng ngươi gặp qua ta ta chưa thấy qua ngươi đi chỉ là một trận giao dịch nào có cái gì chiếu cố không chiếu cố sư mội nói quá lời đinh thụy có chút xấu hổ sờ sờ cái hót nói t r â m mặc t i ê n tĩnh q u y một chương mười hai linh điền thu hoạch này nguyên bản náo nhiệt tràng diện lập tức lạnh xuống mấy vị trước đó còn cười nhẹ nhàng cố ý t r e o chọc đinh thụy nữ tu tiếu dung trực tiếp cứng ở trên mặt gượng cười vài tiếng về sau cắt từ trở lại chỗ nghỉ ngơi đà tọa chỉ có lý diệp chân cùng mấy người khác ở bên cạnh nên cười nhưng cuối cùng mấy cái khác nữ tu cũng chỉ là cùng đinh thụy lên tiếng chào hỏi chỉ để lại mang đinh thụy tới lý diệp chân một người lý diệp chân đi đến đinh thụy bên người nhỏ giọng hỏi người là nghiêm túc sao người nói là phương diệ kia liền ngươi lời mới v Ta có vấn đúng ề gì nghiêm sao? Đinh Thụy t c hỏi. Diệp Lý t r â một mặt c ứ n đờ lúc ắ đầu, không có, không có. Đinh đ hiểu tấu, cảm thấy mình không hiểu nhiều nữ tu nhóm tư duy. không không không không Thụy thấy mình nhóm nữ có, có. cảm tư n g l ú này hắn khỏe mắt liếc qua nhìn thấy cách đó không xa lại có ong mật xuất hiện hơn nữa còn một lần xuất hiện b a con chờ một chút hắn ôm linh mễ chứng to mắt nhìn về phía kêu ba con ong mật ngươi không phải nói chỉ có một con ong tu sao đúng a lý diệc t r â n thì là càng thêm nghi hoặc mà như vậy lúc kêu ba con ong mật bên trong có một con bay tới trước đó nói chuyện với đinh thụy kêu con ong mật thì là bay đi nhìn vị huynh đệ kia giống như đối với chúng ta ông tu không hiểu rõ lắm bay tới cái này con ong mật nhìn xem lý diệt r â n đạo lý m ộ n m ộ n cùng hắn cẩn thận nói một chút ong tu mặc dù nhìn qua là một đám một đám nhưng kỳ thật này một đám liền giống chúng ta người tu một người bên cạnh có vị nữ tu lại gần nhìn xem đinh thụy hỏi nói vị sư huynh này ngươi sẽ không thật không biết ta cái này thật không biết đinh thụy lúng túng đồng thời cảm thấy có chút chấn kinh một đám liền giống chúng ta người tu một người có ý tứ gì một đám ong mật kỳ thật chính là một con ong m ậ sao huynh đệ ngươi còn nghe không hiểu sao kia con ong mật bay đến đinh thụy trước người n ữ khí có chút khó tin trừ l i n h thụy bên ngoài cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy cái này lại bình thường bất quá chúng ta ong tu khải trí về sau tất cả trí tuệ đều tại ong chúa cũng chính là trên người của ta cái k h á c ong chỉ là thân thể của ta phân thân tựa như các ngươi người tu cánh tay giống như chân kia ong mật nói đột nhiên trong linh điền ông ông bay lên số con ong mật đến tại thiên không bay loạn một hồi bay thành một cái S hình một hồi lại bay thành một cái mười ba hình mà đinh thụy còn đang tiêu hóa vừa mới vị này tên là mật ong tu báo cho hắn kia lời nói một lát sau hắn đột nhiên ngẩng đầu lên nói xin lỗi nói không có ý tứ ta trước đó mất trí nhớ qua một lần sự tình trước kia đều quên đi cũng không phải là đang cố ý m ạ o phạm hắn hồn xuyên mà đến tự nhiên chỉ có thể xưng mình mất trí nhớ dứt khoát tiền thân tựa như là cô nhi cũng cũng không có cái gì người để ý cái này ông tu mật bay đến lý diệt chân bên cạnh nói không có việc gì ta rất đại độ về sau lại đến cho ta hái vài cọn g ven đường hoa dại mang lên là được nhất định nhất định đinh thụy váng đầu hồ hồ từ số năm mươi sáu linh điền đi ra thế giới này lại một lần ở trước mặt hắn triển lộ ra vô cùng phong phú thần kỳ một góc hắn tự rễu cười một tiếng bất đắc dĩ lắc đầu cảm giác phải thần kinh của mình quá không đủ lớn đầu lại bị một con o n g mật cho c h ấ n kinh đến về sau cũng không thể dặn này không phải lại thấy cái gì chuyện kinh thế hai thục ò n không bị h ủ chết đinh sư huynh đưa đinh thụy đến linh điền bên ngoài lý diệp chân đột nhiên lên tiếng kêu lên đinh thụy quay đầu nhìn đối phương đồng dạng cười nói không có việc gì lý sư m ộ i đưa đến nơi đây là được ta tự hành trở về liền có thể được rồi lý diệp chân gật gật đầu sau đó hướng trong linh điền nhìn thoáng qua đột nhiên tiến đến đinh thụy bên hai đinh sư huynh ven đường hoa dại ngươi không muốn hái đinh thụy mở to hai mắt nhìn thời gian giống như tiễn ngày tháng t h o i đưa hai tháng tháng o qua liền mất lại đến linh cây lúa thành thủ mùa đinh thụy bọn hắn sớm liền rời giường chờ tại trong linh điển nhìn xem một chỗ kim hoàng đông lúa trên mặt tràn ngập cảm giác thành t h u lần này tuyệt đối là chúng ta ba trăm bảy mươi bảy linh điển từ trước tới nay thu hoạch tốt nhất một lần lao hoàng cao hứng phi thường thu hoạch liền đại biểu cho ban thường có đầy đủ tài nguyên liền có thể càng nhanh tu luyện càng nhanh đột phá đến chút cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử cái này cần thua thiệt tiểu đình a một người khác nói theo đinh thụy tại linh điền tu giả bên trong ngày càng thành danh trên trong linh điển mấy người mấy b ngoài, con ơ hồ tất cả mọi người đối với hắn đổi cái xương hồ. Thụy nhiên càng thêm thân thiết, mà nữ tu người tự nhiên vẫn là gọi Đinh Minh, tất tu tự tu tự cả cái Ca càng ả mọi Nam mà gọi gọi người đối với đổi người người xương nữ vẫn Sư là b trì một chút h k o ả g cũng sẽ không quá cứng cách, nhắc.、Trên、con quá Trên sẽ đường tu tiên đạt giả vị tiên mặc dù linh điển tu giả căn bản không có cái gì lớn nhỏ bối phận nhưng đối với người năng lực mạnh hơn những người khác tự nhiên sẽ tương đối tôn kính lần này nhất định là thu hoạch nhiều nhất nhưng lần tiếp theo nhất định sẽ càng nhiều không tệ mà lại lần này chỉ sợ cả cái tông môn thu hoạch đều so trước đó nhiều hơn không ít các người nói trong tông môn sẽ không, không bởi vậy chú ý tới tiểu đinh chúng ta cảm thấy thật có khả năng dù sao tiểu đinh tại kim mang công trên việc tu luyện hoàn toàn chính xác có phi phạm thiên phú mà lại đại sư huynh không phải cũng nói sao tiểu đinh còn có thể trở thành linh nông đúng vậy a chúng ta đều hẳn là cảm giác tiểu đinh lao hoàng cũng nhìn đinh thụy một chút đưa tay vô vô bở vai của hắn cái này rõ ràng mới hai mươi tuổi lại rất thích người khác gọi hắn lao hoàng người trẻ tuổi lộ ra hăng hái trong mắt tràn đầy trờ mong h ắ n tại luyện khí tam trọng đã có mấy ngày này tức đem thành công đi đến luyện khí tam trọng con đường sau đó bước vào chút cơ cảnh duy nhất chế ước lấy hắn chỉ có tài nguyên lần này thu hoạch về sau lão hoàng chỉ sợ sẽ là một cái ngoại môn đệ tử đinh thụy cũng cười t ủ n g tìm hướng l ã o hoàng chấp c h ớ p mắt hai người bọn họ quan hệ không tệ tăng thêm đều phụ trách sát trùng lẫn nhau tương đối quen thuộc im tiếng quản lý một sư m i n h đến rồi lưu vân đột nhiên nói một tiếng đám người lúc này im lặng đứng vững một lát sau m ở linh điền lối vào một vị người mặc rồng phục ngoại môn đệ tử giữ lại hai p h i ế t rìa mép thanh niên tu giả mang theo một đôi đội hơn mười người chậm dãi đi đến mục chào sư h u n h lưu vân đầu tiên hô mục chào sư h u n h đinh thụy mấy người cũng tranh thủ thời gian nói tiếp các vị sư đệ tốt hôm nay ta là tới thu hoạch linh tây lúa Mọc ra mép một sư huynh đồng i linh điển vinh vào bên cạnh. đ Một sư vinh đồng dạng đối lưu vân nhẹ gật đầu tại linh đ i ể n bên cạnh đứng nhìn trì chốc lát b ỉ m cười lần này thu hoạch thế nhưng là so dĩ vãng đều phải tốt hơn nhiều a cái này đều dựa vào tông môn trợ rút cùng chúng ta linh đ i ể n kim mang công tu giả đ ì n h thụy lưu vân cười nói Là một có khả năng rất lớn tính năng lớn rất sư ẽ thành linh nông n g ờ i tại i Lưu l Vân n huynh điển t giả bên trong không những Tại bên n thấp địa vị à phụ trách l i điển đệ ngoại môn sự vụ tử cười ũ n đồng dạng chen g đ có thể trên mồm vào ợ c chi c Thật sự là ta tông Một huyền phủ tông chi hưng một sư huynh sự sư là ư đột nhiên lời nói xoay chuyển ta tại trước đó trong linh đ i ể n nghe được vô số lần đình thụy cái tên này luyện khí nhất trọng cảnh giới vậy mà liền có thể giết hết lớn nha trùng tại kim mang công tiên phú tu luyện bên trên giảm làm cho người ta trấn kinh q một chương mười ba thu hoạch ban thưởng một sư huynh nói xoay người lại nhìn về phía lưu vân đình thụy mọi người nói tiếp không biết đinh thụy sư đệ l à vị nào nhanh đứng ra ta quen biết một chút lưu vân sắc mặt vui mừng lúc này không nói lời gì đem trong đám người đinh thụy kéo ra ngoài đinh thụy cũng rất kịp thời hướng vị này ngoại môn sư m i n h thi lễ một cái một sư m i n h tốt ta là ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n đinh thụy một sư m i n h nhìn đinh thụy mấy hơi thở sau đó cảm thán nói tốt đinh sư đệ như thế thiên phú là chúng ta huyền phủ tông việc vui làm là sư m i n h ta tự nhiên sẽ không đối một cái thiên tài như vậy đệ tử có chỗ k é o kiệt đinh sư đệ trúc cơ về sau dự định gia nhập cái t i ê một đường sư h u n h có thể sớm cho ngươi một chút trợ giút lão hoàng lưu vân bọn người ngay xong đều từ đáy lỏng vì đinh th một sư huynh、so、linh linh xứng sở hiển nhiên đinh thụy trả lời có chút vượt quá hắn dự liệu nhưng một sư huynh rất nhanh liền kịp phản ứng gật đầu nói linh nông là mỗi cái tông môn đều cực kỳ trọng thị tu giả sư huynh lộ ra có chút bất đắc dĩ nhưng không sao đã sư đệ đã có ý nghĩ vậy mình dựa theo mình ý nghĩ đến càng tốt hơn ngược lại chúc cơ về sau bất kỳ cái gì một đường đều có thể tùy thời gia nhập so sánh sư đệ nên không thiếu tài nguyên tu luyện bất quá sư đệ muốn đi linh nông con đường vừa vặn sư huynh nơi này có một bản ngẫu nhiên đạt được ngũ hành công pháp từng giải dứt khoát liền đưa cho sư đệ kết một thiện d u y ê n một sư huynh thân thiết cười đa tạ sư huynh đinh thụy hơi có chút kích động t r ỉ n h trọng đem cái k i a sách nhỏ n h ậ n lấy mặc dù xem xét liền nằm trình xa xưa nhưng lại độ dày kinh người hiển nhiên không phải kém đồ vật quyển sách này là cá nhân ta lễ vật nơi này còn có tông môn biết được sư đệ cống hiến về sau chuyên môn cho sư đệ đưa ra đến một phần ban thưởng một sư huynh lại nói sau đó từ phía sau mang tới đám người kia trong tay tiếp nhận một bao lớn linh mễ bỏ vào đinh thụy trên tay một nghìn hạt linh mễ hào sự thành xong xong hỉ lâm môn đinh thụy nhanh lên đem kia một bao lớn linh mễ thu vào mặt mũi tràn đầy kích động đa tạ sư huynh đa tạ tông môn ban t h ư ở n g đây là đối sư đệ vì tông môn tài nguyên sản lượng cống hiến ban t h ư ở n g cũng là hy vọng sư đệ có thể không ngừng cố gắng vì tông môn làm ra càng nhiều cống hiến tông môn nhất định sẽ không bạc đãi bất luận một vị nào đệ tử một sư huynh nghĩa chính quân tử nghiêm túc trang nghiêm nói lại một trận hàn h u y ê n q u a đi một sư huynh rốt cục bắt đầu làm lên chính sự hắn đứng tại linh điền một bên đưa tay đánh ra một vệ kinh quang. quang kia lúc này tại không trung tăng vọt hóa thành dài mấy chục thước đao bộ dáng tại trong linh điền quét qua cao, cao linh cây lúa liền đủ cán mã đức sau đó m ộ t sư minh lại đánh ra một vệ k i m quan g hóa thành một tấm lưới đem những cái kia gãy mất còn chưa rơi trên mặt đất đông lúa hết thệ thu vào trong lưới thu đ ầ y về sau tự hành rơi xuống một bên trên mặt đất mà m ộ t sư minh lại sẽ bài xuất hạ một tấm lưới u n g d u n g k h ô n g n ổ i ngay nắn g trật tự ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i hơi thở thời gian toàn bộ linh điển liền bị thu thập sạch sẽ, sẽ chỉ để lại dài ngắn giống nhau một chỗ cây lúa cán muốn vùi vào trong đất hóa thành tiếp theo quý linh cây lúa chất dinh dưỡng đây là hóa vật hệ phù đối chân nguyên cùng linh khí cơ sở ứng dụng mục sư minh sử dụng chính là phu bảo có thể sử dụng mấy lần Có thể mười a họa i cho khắc pháp đến trận ậ v h ngày cách n chống vụn. mà vỡ sau ba trăm bảy mươi bảy linh điền vừa mới đem vòng tiếp theo linh cây lúa r i e o trồng xuống trước đó phụ trách thu hoạch quản lý một sư huynh liền lại một lần tự mình đến đồng thời đem lần trước thu hoạch ban thưởng phân phát cho ba trăm bảy mươi bảy linh điền mỗi người thu hoạch ban thưởng là chỉnh thể thu hoạch hai thành chia đều cho trong linh điền mỗi người nhưng giống lưu vân loại này thân kiêm số trước tự nhiên là kiêm mấy phần trước liền có thể có được mấy phần b a n thưởng đối với cái này không có bất luận kẻ nào có ý kiến gì linh điền là hoa thanh giới cơ hồ mỗi một cái tu giả đều phải kinh lịch quá trình cũng đồng dạng chỉ là con đường tu luyện mở đầu có ít người liền là có thể tại trong linh điền đại chiến thân thủ mà có ít người lại tại trúc cơ về sau thậm chí cảnh giới càng cao hơn lúc buộc phát ra cường đại thiên phú cùng thực lực thiên phú xác thực tồn tại nhưng bằng vào thiên phú xác định một cái tu giả tương lai là bất luận kẻ nào đều làm không được hiện tại lưu vân cùng đinh thụy tại trong linh điền quang mang bắn ra b ố n phía nhận hết t ô n kính nhưng tương tự có vô số người nghĩ đến tại về sau thời gian bên trong siêu vượt bọn họ tản mát ra mình hào quang nơi này là một cái rất công bằng địa phương vô luận cái kia tô n g môn cái kia tu giả đều là làm bao nhiêu cống hiến đạt được bao nhiêu chỗ tốt sớm dự chi tình trạng tự nhiên cũng có nhưng không thể nghi ngờ ít đến thương cảm biên độ cũng cực thấp một sư huynh lặn lội đường xa đến chúng ta ba trăm bảy mươi bảy linh điền xem ra xác thực đối tiểu đinh hết sức coi trọng cái này rất bình thường chúng ta trong linh điền còn có đại sư huynh đâu chúng ta ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n cũng có thể được cho trong tông môn mạnh nhất linh đ i ể n đi ha ha ha ha đám người đạt được đại lượng tài nguyên ban thường đều hết sức cao hứng lần này ba trăm bảy mươi bảy trong linh đ i ể n mỗi người đều chỉ ít phân đến ba vạn hạt những tư nguyên này hoàn toàn đầy đủ bọn h ắ n tu luyện hơn mười tháng hiện tại khả năng còn không phải mạnh nhất linh đ i ể n nhưng không được bao lâu nhất định có thể thành mạnh nhất lão hoàng nhìn xem trong viện thả đầy đất túi túi linh mễ trong mắt quang mang giống như là muốn bán ra lão hoàng ngươi cái này ba vạn hạt đầy đủ đột phá sao đinh thụy không khỏi hỏi không biết hy vọng có thể nếu như không đủ ta liền phải tới tìm các ngươi mượn một điểm rồi lao hoàng thành thật trả lời t i ế n tâm mượn ta chỗ này tuyệt đối bao no đinh thụy cười nói mặc dù những ngày này linh cây lúa thu hoạch hắn không có gì sinh ý nhưng trước đó đi một lần số năm mươi sáu linh đ i ể n ngược lại là khai thác một cái khác sinh ý chính là cốc hoa cốc hoa còn xa xa không tới thu hoạch thời điểm mà bao quát lý diệt chân chỗ số năm mươi sáu linh đ i ể n ở bên trong dòng d ã số sáu mươi trở lại o cốc hoa linh đ i ể n đinh thụy y nguyên mỗi ngày đều muốn vào xem mấy cái kiếm được mặc dù không bằng trước đó nhiều nhưng cũng tuyệt đối không ít lúc này đinh thụy thân ra g ầ q một chương ó t t n một mươi bốn liên triêu công năng vừa mới gieo trồng xuống những ngày này xem như linh điền cắt tu giả vì số không nhiều nhẹ nhõm thời gian lúc này không tu luyện chờ đến khi nào những người khác cũng đều từng cái đem phần thưởng của mình cầm trở về tranh nhau chen lấn tu luyện lưu vân ban thưởng nhiều nhất cầm lên đặc biệt phiền thức đinh thụy lưu lại hỗ trợ hai người cùng nhau đi đến chuyện người vũ lộ công cũng nhanh muốn tu thành đi trong lúc đó lưu vân không khỏi hỏi đinh thụy ôm túi lớn linh mễ m ặ t không đỏ tim không đập đối lưu vân chớp chớp mắt ngươi đoán người đoán ta đoán không đoán lưu vân l ư ờ m hắn một cái hh t t đinh thụy cười một tiếng hạ giọng thần bí nói ta đã luyện xong rồi lưu vân lông mày vừa nhấc từ ấ y lòng vui vẻ nói tốc độ không chấm a cái đó là nhưng ngươi làm sao không có đi tông môn nhận lấy ban thưởng ta cái này không sợ tông môn biết đối chúng ta ba trăm bảy mươi bảy linh điền tiến hành nhân viên điều chỉnh nhà đinh thụy nói dù sao ta hiện tại không đội mà tu luyện tài nguyên hoàn toàn đủ chúng ũ n g k ta linh điền nhanh người. Người đi, đã i coi á c h như n ban h là xếp tại so sánh phía sau vị trí lại sau này liền đều là linh nông linh điền tông môn sẽ không chia rẽ một người tay súng túc linh đ i ể n đi lấp mạo sừng căn bản lấp không đẩy nhân thủ linh điền như thế ngược lại sẽ làm chỉnh thể sản lượng hạ xuống mà lại thứ hai cửa ngũ hành công pháp tu luyện xong toàn về sau ban thưởng thế nhưng là một vạn linh mễ lưu vân phân tích nói đinh thụy nghe lớn một chút đầu có đạo lý bất quá ta vẫn là trước không đi dù sao hiện tại không thiếu kiêm một vạn linh mễ tùy thời linh đều được coi như tiền tiết kiệm hắn nói vừa cười bổ sung một câu mà lại tại chúng ta ba trăm bảy mươi bảy lưu ca một mình ngươi liền có thể tùy tiện đem tất cả mưa đều t h ì cái này không vừa vặn ta có bó lớn thời gian tiết kiệm tới tu luyện thứ ba môn công pháp nha vậy cũng đúng lưu vân cũng cười ha ha một tiếng hai người rất nhanh liền đem tất cả ban thưởng linh mễ đều truyền không tiếp lấy liền trở lại riêng phần mình trong túc đề ệ đinh thụy khoanh chân ngồi xuống tâm n i ệ m vừa động trong đầu thanh kỹ năng liền hiện hiện ra lúc này thanh kỹ năng lại có biến hóa mới đinh thụy luyện thành vũ lộ công cho nên phía trên tự nhiên nhiều một cái vũ lộ công kỹ năng tăng thêm trước đó kim mang công cùng kim mang thương đã có ba cái kỹ năng cột dùng xong tựa như trước đó đinh thụy nói h n tại ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n không cần hao tâm tổn trí làm mưa dạng này tức có thể có thời gian tu luyện nhưng đối với hắn mà nói quan trọng hơn còn có một chuyện khác đó chính là có thể tiết kiệm ra một cái kỹ năng cột đến nếu như hắn còn phải phụ trách làm mưa liền nhất định phải lại cô đ ọ g một cái làm mưa kỹ năng đến lúc đó sẽ dùng đi bốn cái kỹ năng cột liền chỉ còn lại ba cái mà hắn còn có ba môn công pháp không có luyện lại càng không cần phải nói không có gì bất ngờ xảy ra cái này ba môn công pháp chỗ sinh ra linh đ i ể n công việc hắn đã không cách nào lại giống tránh né làm mưa như thế tránh né thanh kỹ năng không đủ a đinh thụy hoàn toàn không có vừa mới đạt được thanh kỹ năng lúc cao hứng nguyên bản hắn còn tưởng rằng bảy cái rất nhiều nhưng hiện tại xem ra bảy cái căn bản cũng không đủ trừ phi hắn tại một ít tu luyện cùng pháp thuật bên trên hoàn toàn tự lực cánh sinh không đi sử dụng thanh kỹ năng nhưng lúc này đinh thụy cũng không muốn làm như vậy có kim thủ chỉ không nghĩ trăm phương ngàn kế hoàn toàn lợi dụng đúng sao coi như cuối cùng thật không có biện pháp gì cũng phải trước thử lại nói nếu như dựa theo ta lúc ấy biên soạn kỹ năng này cột lúc lưu lại thiết lập hẳn là có liên triêu công năng chỉ cần thành công phóng thích liên triêu phóng xuất ra liên triêu liền sẽ tự hành lĩnh ngộ thành một cái kỹ năng đem lại lượng thành kỹ năng đều không xuống tới mặc dù không biết hiện tại xuyên qua tới kỹ năng này cột cụ hiện về sau công năng sẽ có hay không có cái gì cải biến nhưng vẫn là phải phải thử một chúng a muốn trước tiên đem kỹ năng gì dung hợp thành liên triêu đâu đinh thụy nhìn xem thanh kỹ năng bên trong kim mang công kim mang thương cùng vừa mới lĩnh ngộ vũ lộ công ba cái kỹ năng không khỏi thầm nghĩ giống như chỉ có kim mang công cùng vũ lộ công có thể à? hắn dự định thử một chút gần nhất mấy ngày này đinh thụy đã bắt đầu tìm tòi kỹ năng dung hợp phương pháp lúc này hắn hoàn toàn có thể đồng thời sử dụng kim mang công cùng vũ lộ công hai cái kỹ năng để hai môn công pháp đồng thời tu luyện nhưng muốn đem đại biểu hai môn công pháp kỹ năng dung hợp đến một cái kỹ năng cột bên trong lại muốn một lần nữa lĩnh ngộ một cái kỹ năng dùng liên chiêu phương thức dung hợp kỹ năng cũng đồng dạng là tại lĩnh ngộ mới kỹ năng đem hai cái đã có kỹ năng lĩnh ngộ thành một cái kỹ năng dạng này không chỉ có thể đem hai cái kỹ năng đồng thời thi triển còn có thể đem hai cái kỹ năng đặt ở một cái kỹ năng cột bên trong mà nếu như chỉ là đơn thuần đồng thời dùng thanh kỹ năng đồng thời thi triển hai cái này kỹ năng không cần dung hợp cũng có thể làm đến chỉ cần đồng thời sử dụng hai cái này kỹ năng liền có thể thanh kỹ năng cũng chỉ sẽ cho rằng nó là đang thi triển kỹ năng sẽ không sinh ra kỹ năng dung hợp hiệu quả cho nên muốn đem hai cái kỹ năng dung hợp lại cùng nhau nhất định phải thoát ra thanh kỹ năng tự thân đi đồng thời thi triển hai cái này kỹ năng mới có thể bị thanh kỹ năng bắt được đồng thời thành công lĩnh n g ộ dù sao cũng phải đến nói chính là thanh kỹ năng sẽ chỉ lĩnh n g ộ không dựa vào thanh kỹ năng thi triển đi ra kỹ năng không cách nào lĩnh n g ộ dựa vào thanh kỹ năng thi t r i ể n ra kỹ năng tự nhiên cũng liền không cách nào hoàn toàn dựa vào thanh kỹ năng làm được kỹ năng dung hợp bởi vì xuyên qua đến thế giới chân thật bên trong kỹ năng dung hợp thiết lập có chút biến hóa thanh kỹ năng chỉ đưa đến phụ trợ tác dụng cũng không thể cải biến đinh t h ụ y cái gì nhưng đây cũng không phải là không có đạo lý dù sao đinh t h ụ không phải tại chơi đùa mà là tại chân thực tu tiên thế giới bên trong sinh tồn nhưng cùng lúc tại thể nội thành công vận hành một môn công pháp đều rất khó lại càng không cần phải nói là hai môn đinh thụy đối tại thiên phú của mình cũng không thế nào xem trọng hắn cũng không thể làm được dễ dàng nhất tâm đa dụng nhưng hắn y nguyên dự định thử một lần bất quá lại cái này trước đó xem trước một chút ta không cần kỹ năng mình vận hành công pháp đến chuyển hóa chân nguyên sẽ là tình huống như thế nào đi nếu như vẫn là như vậy không lưu loát dáng vẻ chỉ sợ cũng phải tốn một chút thời gian đến để t h ằ n g tự mình tu luyện công pháp độ thuần thục cứ như vậy thay kỹ năng tồn tại ý nghĩa giống như cũng liền không như vậy lớn a tối thiểu nhất tại tu luyện công pháp bên trên thật không có lớn như vậy đầu i tiên h là kim mang công hãn nguyên vốn cho là mình một mực dựa vào thanh kỹ năng lúc này tự hành vận hành chân nguyên sẽ phi thường không lưu loát nhưng kết quả lại không phải như thế không thuộc tính chân nguyên tại phổi trong kinh mạch trôi chạy vận hành hoàn toàn không có chút nào áp lực có chút độ còn khá lớn kinh mạch hắn thậm chí hoàn toàn không có suy nghĩ chân nguyên liền tự mình thông quá c ứ trôi chạy để đinh thụy có chút chân kinh thậm chí để hắn điều ra thanh kỹ năng nhiều lần xác định mình không có sử dụng kỹ năng mà cũng bởi vậy khiến cho hắn không thể từ nghiêm túc khống chế chân nguyên tại đi đến năm mươi phần trăm thời điểm đụng vào một chỗ rẽ ngặt o tiêu tán nhưng cái này y nguyên để đình t h ụ y c h ầ n kinh hắn lần thứ nhất tự mình tu luyện kim mang công thành công lúc mỗi đi một bước đều là cẩn thận từng ly từng tý kinh hồn t ă n g đảm theo đạo lý đến nói hắn lúc này cũng chỉ có thể coi là lần thứ hai tự mình tu luyện kim mang công nên cùng vừa mới tu luyện thành kim mang công lúc không kém là bao nhiêu mới đúng nhưng sự thật tình trạng lại hoàn toàn không phải như vậy q một chương mười lăm nên thử cùng thu hoạch Kỹ năng có thể kết ỹ năng c quả vẫn là cùng mới đồng dạng cứ việc trong kinh mạch lực đẩy y nguyên rõ ràng nhưng chân nguyên nhưng thật giống như tại tự hành điều khiển đồng dạng Có nhưng lần này lại xảy ra vấn đề không thuộc tính chân nguyên từ đinh thụy tự mình khống chế từ thận bộ kinh mạch vận hành đinh thụy cũng rõ ràng cảm nhận được áp lực không giống kim mang công như vậy thông thuận vừa tới một chỗ hơi khó khăn rẽ ngặt lúc này đâm vào kinh mạch bên trên gây nên kịch liệt bắn ngược toàn bộ chân nguyên lúc này bị đánh tan tu luyện thất bại chuyện gì xảy ra đinh thụy càng thêm nghi hoặc nhưng cũng ngay lúc này hắn đột nhiên linh cơ k h a động trong đầu đụng tới một cái ý niệm trong đầu chẳng lẽ là quán tính ký ức kim mang công tại trong kinh mạch bị kỹ năng vận hành quá nhiều lần thân thể đã thành thói q u e n rồi hắn lập tức cảm thấy rất có thể nếu thật là dạng này đinh thụy nghĩ đi nghĩ lại con mắt càng trừng càng lớn nếu thật là dạng này vậy coi như c h í n h ta cũng không đủ thiên phú làm được đồng thời vận hành hai môn thậm chí năm môn công pháp nhưng ta dùng thanh kỹ năng đồng thời vận hành để thân thể có quán tính ký ức lại dựa vào quán tính ký ức đến tự mình tu luyện kia không phải cũng hoàn toàn có khả năng làm được đồng thời tự mình tu luyện nhiều loại công pháp sao mà lại độ khó đem sẽ giảm bớt thật nhiều có thanh k ỹ năng tại ta hoàn toàn có thể tiêu hao thời gian dài cùng số lần đến không ngừng làm sâu sắc thân thể này quản tinh ký ức ý nghĩ này để đinh thụy vô cùng phân chấn nhưng cũng làm cho hắn ý thức được một cái vấn đề khác nếu như muốn dùng biện pháp này vậy thì nhất định phải tiêu hao đại lượng tài nguyên đến sử dụng kỹ có thể tiến hành tu luyện cứ như vậy ta liền không thể trước kết hợp hai môn công pháp bằng không đợi ta thành công lúc h ấ p thu chân nguyên chỉ sợ đã đủ để cho ta đột phá đến luyện khí nhị tăng trọng những tu giả khác có thể trực tiếp dùng thiên phú dung hợp không cần hoàn thành tu luyện chân nguyên cũng sẽ không có tăng trưởng nhưng ta không được ta chỉ có thể dựa vào thành kỹ năng ngồi dưỡng q u ò n tính tốt nhất là mỗi lần tu luyện đều hoàn thành dạng này chân nguyên tăng trưởng tốc độ hoàn toàn không có cách nào khống chế nếu như biện pháp này xác thực có thể ta tốt nhất hẳn là để tất cả công pháp đều ở vào luyện khí nhất trọng cảnh giới bây giờ không có chút nào lại muốn tăng trưởng đến cuối cùng lại một lần nữa tính dung hợp nhưng muốn làm sao xác định biện pháp này xác thực có thể đâu đinh thụy tưởng tượng lúc này nghĩ đến vũ lộ công bến trên không sai trước đó lưu ca nói qua một sư huynh cho bí tịch bên trên cũng có ghi muốn đồng thời tu luyện nhất định phải để hai môn công pháp chân nguyên cường độ cảnh giới giống nhau như lúc không thể có phân chia mạnh yếu nếu không mạnh có thể sẽ ảnh hưởng đến yếu các loại cảnh giới cao loại ảnh hưởng này sẽ càng lớn thậm chí khả năng trí tử vậy ta hoàn toàn trước tiên có thể đem vũ lộ công dùng kỹ năng tới tu luyện đến cùng kim mang công đồng dạng trình độ sau đó nhìn xem trải qua nhiều lần như vậy kỹ năng sử dụng vũ lộ công có phải là cũng sinh ra quán tính ký ức đinh thụy nghĩ đến nói làm liền làm trực tiếp xuất ra linh mễ một viên một viên bước vào nằm ở trên giường thoải mái nhàn nhã bắt đầu dùng kỹ năng luyện hóa hắn không ngừng sử dụng vũ lộ công kỹ năng nuốt vào bụng linh mệ hóa thành thuần túy nhất không thuộc tính chân nguyên sau đó bị kỹ năng khống chế chuyển hóa trở thành thủy thuộc tính chân nguyên đinh thủy kim mang công tại luyện khí nhất trọng cảnh giới này bên trong đã được cho ưu tú nhưng khoảng cách luyện khí nhị trọng còn có khoảng cách rất lớn từ luyện khí nhất trọng đến luyện khí nhị trọng nhất định phải đem chứa được ngũ hành chân nguyên huyện vị cùng kinh mạch dùng ngũ hành chân nguyên toàn bộ lấp đầy kim mang công chân nguyên trị bổ sung khoảng ba phần m ư ơ i vũ lộ công tự nhiên cũng cần đến giai đoạn này nếu là những người khác vừa mới luyện thành vũ lộ công tại chuyển đổi chân nguyên lúc, y nguyên sẽ có thất bại khả năng mà lại tỷ lệ cực lớn nghị phải nhanh chóng gia tăng vũ lộ công chân nguyên lượng vô cùng khó khăn cần tiêu hao đại lượng thời gian tu luyện công pháp là một loại quen tay hay việc tay n g h ề sống n ộ tính cùng thuần thục trọng yếu giống vậy nhưng đây đối với đinh thụy lại hoàn toàn không là vấn đề có thanh kỹ năng về sau hắn chỉ cần thành công vận hành vũ lộ công một lần lĩnh n ộ kỹ năng liền có thể t ạ i điều kiện cho phép tình huống dưới trăm phần trăm thành công thi triển về sau vô số lần vận hành thanh kỹ năng sẽ giúp hắn đến thi triển hắn hoàn toàn không cần nhọc lòng chỉ dùng động một cái ý niệm trong đầu loại tình huống này đinh thụy vũ lộ công cảnh giới không giảng đạo lý phi tốc tăng trưởng luyện hóa linh mễ hiệu suất c à n g là nhanh kinh người ngắn ngủi nửa ngày thời gian hắn liền thành công đem vũ lộ công chân nguyên lượng cùng kim mang công hoàn toàn cân bằng mà đinh thụy cũng từ trên giường ngồi dậy thân nghiêm túc tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc hắn cưỡng ép đẻ xuống kích động trong lòng chuẩn bị không cần kỹ năng mình vận hành vũ lộ công thử một chút mặc dù tu luyện đến trưa nhưng đinh thụy tương đương với chỉ là ngủ cái thêm chút ngủ trưa ở giữa còn cho mình làm cái cơm như một mực sử dụng kỹ năng tu luyện không làm gì hắm chỉ sợ phải khốn thật ngủ mất cho nên đinh thụy lúc này căn bản không có nửa điểm r ã rời ngược lại tinh thần gấp trăm lần hắn chầm xuống tinh thần khống chế thể nội một bộ phận vừa mới dùng linh m ẽ luyện hóa không thuộc tính chân nguyên trực tiếp hướng thận bộ chạy tới chiếu vào vũ lộ công lộ tuyến bắt đầu vận hành mà lần này vừa mới bắt đầu đinh thụy liền phát giác được khác biệt so với buổi sáng lúc một lần kia tự mình tu luyện lần này tu luyện a thông thuận đến hắn không cách nào hình dung tình trạng không thuộc tính chân nguyên tại vũ lộ công lộ tuyến bên trong nhanh chóng vận hành đơn giản một chút nhỏ chứng lại chân nguyên tự hành liền v à tới mà những cái kia lớn chỗ khó tại đinh thụy trường k h n g hạng cũng rất dễ dàng li cái này một sợi không thuộc tính chân nguyên vọt thẳng tiến thận bộ chứa đựng thủy thuộc tính chân nguyên h u y ệ t vị bên trong hoàn thành thuộc tính chuyển đổi đinh thụy mở to mắt cả khuôn mặt bên trên đã hoàn toàn bị hưng phấn trần đầy vô địch đinh thụy xác định hắn có thể dùng thanh kỹ năng đến bồi dưỡng quán tính ký ức phụ trợ tu luyện về sau liền tạm thời đem kim mang công cùng vũ lộ công để xuống dùng thanh kỹ năng bồi dưỡng quán tính ký ức đến phụ trợ tu luyện cái này đường đi nhất định phải đại lượng dùng kỹ năng tới tu luyện h ắ tính toán đợi đến đem năm môn công pháp toàn bộ đều tu luyện hoàn thành về sau một lần tính hoàn thành công pháp dung hợp đem năm môn công Hắn một ụ chương n h tu luyện thứ ba môn c pháp thành một công. Thủy sinh một. Hắn có thể công. sinh Hắn một vũ lộ công chân n g u y mươi sáu ông t u sinh con lúc chạm vào tối đinh thụy từ trạng thái tu luyện ở trong tỉnh lại dự định ăn một chút gì nhưng vừa ra khỏi cửa lại phát hiện lý diệc chân đứng ở bên ngoài từ khi đinh thụy lần thứ nhất diệt trừ cốc hoa linh điền đều sẽ xin nhờ lý diệc chân dẫn tiến tìm hắn hỗ trợ diệt trừ lớn nha trùng mặc dù cốc hoa bên trong lớn nha trùng so linh cây lúa bên trong một chút nhiều nhưng dầu gì cũng là kiếm linh mễ hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt nhiều như vậy thời gian xuống tới lý diệc t r â n cùng đinh thụy đã tương đối quen thuộc lại có lớn nha trùng rồi đinh thụy không khỏi hỏi ba trăm bảy mươi bảy linh điền bên ngoài người đến tìm hắn cơ h ộ i đều là loại chuyện này dĩ nhiên không phải ta là loại kia chỉ vì lớn nha trùng mới sẽ tìm đến ngươi người sao lý diệc t r â n hoạt bắt nói ừ m chẳng lẽ không đúng sao đinh thụy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lý diệc chân xinh đẹp nụ cười trên mặt lúc này cứng n ờ đối đinh thụy liếp mắt nói mật tỉ tỉ tỉ tìm ngươi đinh thụy lập tức phản ứng tới mật chính là năm mươi sáu linh đ i ể n con kia o n g tu những ngày này đinh thụy thường thường cùng giao lưu dù sao giống long tu như thế kỳ lạ sinh vật quả thật làm cho đinh thụy cảm thấy rất hứng thú t ì m ta làm cái gì đinh thụy hơi nghi hoặc một chút cho tới nay o n g tu mật đều tương đối cao lạnh trừ phi đinh thụy đi thời điểm hái mấy đoá hoa dại hơn nữa còn phải là không thường gặp thơm thơm hoa dại không phải mật căn bản cũng không phản ứng hắn vấn đề càng là chưa từng có chủ động đi tìm đinh thụy ngươi đến chẳng phải sẽ biết lý diệp chân đã không có cùng đinh thụy cái này thẳng tính nói thêm cái gì ý nghĩ t i ê lên đinh thụy trực tiếp rời đi ba trăm bảy mươi bảy linh điền hướng các nàng năm mươi sáu linh điền đi đến làm đinh thụy tiến vào số năm mươi sáu linh điền thời điểm lúc này liền bị giật này mình lớn như vậy trong linh điền lúc này khắp nơi đều là ông mật ông ông không ngừng bên thai những n à y ông mật không có bay đến trong đùi hoa ở giữa mà là bốn phía bay múa ông tu mật chỗ tổ ông lúc này cũng bị một đống lớn ông mật vây quanh làm cho cả linh điền nhìn tựa như là ông mật thế giới đây là có chuyện gì a đinh thụy không khỏi lớn tiếng quất lên tại cái này ông trâm bầy hắn dùng bình thường thanh em nói chuyện căn bản là nghe không rõ ràng người đi mật tỷ nơi đó Nó có chuyện nói cho người. Lý Trân cũng có cho ghé Diệp vào Lý đinh thụy bên thai bên trên hô to. Đinh thai to. Thụy hô xoa kèm chỉ ú t thai tu mật vị trí bước đi. Người rốt cuộc đến rồi. Một con mật leo đến đinh Thụy trên lỗ thai, tu mật thanh âm trực tiếp văng lên. Đinh Thụy bị bước vị hô chậm hướng Đinh Đinh h điếc đi. đến đến dài Người rồi. cuộc con c lỗ leo lỗ lên. âm ong ong ong văng cảm thấy lỗ thai có chút nữa nhưng rất nhanh khác một lỗ thai bên trên cũng nằm sấp con ong mật hai con ong mật đồng thời nói đồng dạng âm thanh nổi đạo mười phân rõ ràng đinh thụy không cảm thấy kinh ngạc toàn bộ b ầ y ong đều là mật thân thể hắn có thể đem mình ý nghĩ g á n g lâm tại bất luận cái gì một con ong mật trên thân Kỳ thật t ô n g tu cũng không phải là độc nhất vô nhị thường gặp kiến tu cũng là loại này sinh tồn phương thức nhưng kiến tu lớn đều thuộc về tà tu cho nên tông môn cảnh nội là căn bản không nhìn thấy ngươi tìm ta có chuyện gì không còn có này sao lại thế này ha đinh thụy chỉ vào trong linh điền đ ầ y trời ông mật ta sinh con mật lời ít mà ý nhiều đinh thụy tâm lập tức nhảy một cái lúc này sợ lên nghĩ thầm nó đây sinh con cùng ta có quan hệ gì tại sao phải đem ta kêu đến ta lại không có chẳng lẽ là ta mang tới những cái kia hoa dại nhưng lý diệp chân không phải nói hoa dại sẽ chỉ thoáng ảnh hưởng nó mật phẩm chất sao đinh thụy cưỡng chế nhịp tim hô cho nên ta định đem con của ta giao cho ngươi vì cái gì bởi vì chúng ta hòng tu luyện một chút sơ kỳ phổ biến đều là muốn ở tại có hoa trong linh điển về sau cũng thế dù sao không thể rời đi hoa con của ta dựa theo bình thường tình huống hẳn là sẽ trực tiếp giao cho t ô n g môn sau đó bị phân phối đến cái nào có hoa trong linh điển bất quá ta cũng có thể tự mình ngăn bài tỉ như ngươi không phải dự định muốn làm linh đ ồ n g sao đúng a vậy ngươi cũng sẽ loại một chút hoa cho nên ta có thể giao nó cho ngươi tới chiếu cố cùng bị tùy tiện phân phối đến đó cái linh điển đều là giống nhau ta nhìn ngươi đối với chúng ta h ong tu cảm thấy rất hứng thú mà lại nể tình ngươi mang cho ta mấy lần hoa dại phân thượng cho nên cho ngươi cơ hội này mật nói đinh thụy có chút kỳ quái ngươi không thể tự kiểm chế chiếu cố mình hải từ sao một cái tổ h ong bên trong chỉ có thể có một con h ong tu nếu không sẽ có bài xích mật hồi đáp sắp xếp như thế nào khiến trách đồ ăn không đủ k h ô n g chế đối với thân thể cũng sẽ xảy ra vấn đề nếu như ta cùng một cái khác h ong tu thời gian trung đụng một lúc lâu tương hô ở giữa sẽ sinh ra thần thức cùng bài tiết mùi ở giữa ảnh hưởng sau đó liền sẽ dẫn đến chờ một chút ngươi biết cái gì là thần thức sao b i ế ta c h í nguyên h l thức thôi, chính lai à loại i k rất ít gặp thanh phong hiệp đi theo đinh thụy lúc rời đi cũng sẽ mang đi một bộ phận mật thân thể cũng chính là nguyên bản tổ hong bên trong n n g mật về phần thanh phong hiệp đến cùng là như thế nào Từ nguyên h ữ n này ong bên trong ong thân bên trên học đến mật mật tổ học có q a n ong Đinh hệ thức. h với loại tu trí t các ụ chỉ có thể chờ thể thanh phong hiệp đợi đến lớn l đồng Nguyên thời khải trí về sau lại từ từ hỏi thăm. khải hỏi lại về sau bản đinh thụy còn tưởng rằng cũng không biết mỗi một cái động vật đều có thể khải trí vẫn là tại cùng mật giao lưu bên trong mới biết được thế giới này cơ hồ mỗi một cái động vật đều sẽ có khải trí giai đoạn này chỉ là thời gian có chỗ khác nhau mà thôi nhân loại cũng tương tự có khải biết giai đoạn một tuổi trở xuống nhân loại trí tuệ đồng dạng thấp kém thanh phong hiệp tại ba trăm bảy mươi bảy linh điền hoàn thành ngụ lại mật đưa cho đinh thụy cái kia tổ o n g bên trong chứa không ít o n g chúa mái trèo cũng chính là thanh phong hiệp bản thể đồ ăn có thể ăn hơn ba tháng mà đinh thụy cũng có thể lợi dụng cái này hơn ba tháng thời gian vì thanh phong hiệp tìm một chút nguồn mật cho nên đinh thụy trên đường về nhà liền trực tiếp hái mấy đoá hương vị tương đối tốt nghe mà lại mật cũng rất thích hoa dại nếu như nguồn mật đủ tốt ong tu mật ong sẽ có đủ loại hiệu quả thì như lý diệp chân các nàng năm mươi sáu linh điền mật mật ong liền có thể tại đỡ đói đồng thời còn có giữ tơi ư chống phân hủy cùng mỹ dung tốt đẹp hiệu quả nhưng lúc này đinh thụy đối những kiến thức này cũng không giải thích như thế nào cũng không nghĩ lấy làm một chút tốt mật ong ra chỉ muốn có thể đem thanh phong h đinh thụy đem thanh phong hiệp tổ hóng treo ở mình cổng sau đó ở bên cạnh đất hoang bên trong đem m ấ y khoả hoa dại gieo xuống vừa lòng thỏa ý nhẹ gật đầu hắn cũng là một cái có hóng tu tu giả thế giới này không có sùng vật loại thuyết pháp này tối thiểu nhất tại trong tông môn hoàn toàn không có tất cả động vật đều là bình đẳng diễn phần mình phát huy năng lực của mình đối kháng tà tu làm cho cả hoa thanh giới có thể trở nên càng tốt hơn Quy một chương 17, huyền một tông bốn đường. Thanh thanh chương phủ phong hiệp ha phong hiệp, đường. bốn cái này tu tiên thế giới bên trong đến cùng còn có bao nhiêu hắn tưởng tượng đều không tưởng tượng ra được tồn tại thu hoạch thời gian trôi qua về sau linh đ i ể n lại trở lại trong bình tĩnh theo linh cây lúa hạt giống nảy mầm linh đ i ể n các tu giả lại bắt đầu công việc lưu đủ lên nhưng lão hoàng lại tại là mấy ngày sống về sau đột nhiên tìm tới đ i n h thụy thỉnh câu nói tiểu đ i n h khoảng thời gian này ngươi có thể hay không nhiều đảm đương một chút trong linh đ i ể n sống ta cần một chút thời gian đến chuyên tâm tu luyện muốn đột phá rồi đinh t h ụ không khỏi hỏi lão hoàng là ba trăm bảy mươi bảy linh điền tu vì cao nhất một người cũng là thiên phú tu luyện cực cao một người n i ê n vị của h ắ n không tỉnh lớn nhưng bước vào luyện khí tam trọng đã có thời gian một năm sắp liền muốn đột phá đến trúc cơ kỳ ừ m lao hoàng nhẹ gật đầu vậy thì t ố t ta đinh thụy lúc này tay vô n g ư ờ thân không có vấn đề giao cho ta lão hoàng nhuẩn miệng cười cả người đều nhẹ nhõn mấy phần dùng sức gật đầu nói tạ lần này hỗ trợ ta nhất định sẽ không quên chờ ta đột phá trúc cơ tất nhiên sẽ gấp trăm lần báo đáp ngươi khẳng định muốn gấp trăm lần báo đáp sao đinh thụy giả v ờ giả vịn một mặt kinh ngạc đó cũng không phải là cái con số nhỏ ha ha ha ha lao hoàng cười khan đinh thụy cũng đồng dạng cười to cũng nói nói cái gì báo đáp trước đó trong linh điển chỉ có ngươi một cái kim mang công tu giả thời điểm ta hơn nửa năm không có tu luyện thành công ngươi cũng không nhiều lời ta một câu còn ngẫu nhiên đưa ta linh mễ càng là thường xuyên chỉ đạo ta kim mang công tu luyện ta đều còn chưa kịp báo đáp ngươi đây hai người bọn họ quan hệ xác thực coi như không tệ chứ lưu vân bên ngoài toàn bộ ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n là thuộc lao hoàng đối đinh thụy trợ giúp nhất nhiều lao hoàng lộ ra rất cảm động vô vô đinh thụy b ả vai đinh thụy cười đập trở về cũng đột nhiên hỏi đúng ngươi muốn đột phá bước vào luyện khí kỳ linh mễ đủ sao lao hoàng tiếu dung chỉ trệ thẳng thắn nói không qua đủ còn kém bao、nhiêu? Mượn mượn, n g lão, <cười> <cười> lão hoàng từ đinh thụy trong i tay mượn đi dòng giã một mươi hạt linh mễ đây là một cái tương đối lớn số lượng nguyên bản lão hoàng nói chỉ cần ba nhưng đinh thụy cứng rắn mượn một không ư ơ i lão hoàng cuối cùng vẫn là thu số giới bởi vì hắn cũng không xác định lại mượn ba hạt có thể hay không đầy đủ n g u y ệ t vị của hắn dung lượng khác hẳn với thường nhân có thể chứa đựng càng nhiều linh khí đây cũng là lấy lão hoàng xuất sắc thiên phú tu luyện như cũng tại luyện khí tam trọng thẻ rất nhiều thời gian nguyên nhân mượn đi linh mễ về sau lão hoàng thâm cư không ra ngoài cả ngày đều trong tu luyện mà đinh thụy cho dù là phụ trách toàn bộ ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n sắt trùng công việc cũng dễ như trở bàn tay chỉ là sẽ một chút nhiều thời gian tu luyện vì có thể cam đoan thời gian tu luyện đinh thụy chỉ có thể giảm bớt ra ngoài làm việc số lần mặc dù dạng này sẽ kiếm ít rất nhiều tài nguyên nhưng đinh thụy hiện tại không thiếu nhất chính là tài nguyên chỉ muốn tiêu diệt lớn nha trùng bản sự không c ò ném đó chính là hắn b ắ t sát mà lão hoàng đang vùi đầu tu luyện dòng d ã hai tháng về sau rốt cục rời núi hắn thành công bước vào chúc cơ kỳ đồng thời báo cáo cho tông môn trực tiếp trở thành một ngoại môn đệ tử rời đi ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n mà tông môn biết đinh thụy tại kim mang công bên trên thiên phú hoàn toàn có thể một người c h è o c h ố n g ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n sắt c h ủ n g công việc cho nên cũng không có lại tiến vào trong tăng thêm kim mang công tu giả nguyên bản cũng chỉ có bảy người ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n bây giờ chỉ còn lại sáu người mà l i ê n tại rời đi ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n ba ngày sau đó lão hoàng đổi một thân ngoại môn đệ tử quần áo lần nữa tới đến ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n xuất hiện tại đinh thụy bọn người trước mắt ngoại môn sư minh đến a c h ậ m c h ậ m nhìn thật sự là tư thế hiên n a n g ý thể phục này rõ ràng là đồ tốt bệnh a cả n g ư ờ i đều không giống lão hoàng thật đúng là lợi hại A, mới hai mươi ba tuổi liền thành ngoại môn đệ tử chúng ta mấy cái này hơn ba mươi còn không biết muốn nhịn đến lúc nào ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n lúc này náo n h i ệ t lên tất cả mọi người ngừng lại trong tay sống đem lão hoàng vây vào giữa đinh thụy tự nhiên cũng là như thế từ hắn xuyên qua đến thế giới này bị phân phối đến ba trăm bảy mươi bảy linh điền về sau hắn lần thứ nhất tận mắt thấy bên cạnh mình người trúc cơ thành công tấn thăng thành ngoại môn đệ tử mà cái này người vẫn là cùng hắn quan hệ không tệ lão hoàng người tuyển chiến đường lưu vân nhìn xem lão hoàng trên n g ư ợ c trái con kia bút không khỏi hỏi đương nhiên tu luyện kim mang công sao có thể không chọn chiến đường ai không biết ta nghĩ túng kiếm tứ phương các ngươi liền ở hậu phương nghe ta ở tiền tuyến thống kích những cái kia tả tu tin tức tốt đi lão hoàng một mặt phân chấn còn cho đinh t h ụ y chấp chấp mắt đêm đó toàn bộ ba trăm bảy mươi bảy linh điền tất cả mọi người không ngủ cũng không có như thường lệ tu luyện mà là nghiêm túc cho lão hoàng cử hành một cái chúc mừng thêm vui vẻ đưa tiễn nghi thức đinh thụy cũng là lần đầu tiên vì thế giới này không có rượu mà cảm thấy có chút bất đắc dĩ không đủ tận hứng chiến đường là cái gì ngày thứ hai đưa lão hoàng chính thức rời đi về sau đinh thụy tại giữa t r ư a lúc nghỉ ngơi hướng lưu vân bọn người hỏi ngươi không biết lưu vân s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng đúng ngươi mất trí nhớ qua một lần không biết cũng là phải ta cùng ngươi nói đơn giản một cái đi mặc dù ngươi có thể muốn thành vì một cái linh nông nhưng ngày sau cuối cùng vẫn là muốn gia nhập bốn đường bên trong một cái chiến đường là chúng ta huyền phụ tông phụ trách chiến đấu đường khẩu số người nhiều nhất đường khẩu tên như ý nghĩa chiến đường phụ trách tiền tuyến chiến đấu cùng thủ vệ đan đường phụ trách luyện đan khí đường phụ trách luyện khí mà tạm đường liền có chút phức tạp bên trong có rất nhiều tu giả cũng phụ trách rất nhiều chuyện tỉ như nghiên cứu chế tạo mới đan dược cùng linh khí nghiên cứu mới pháp trận cùng tu luyện công pháp nghiên cứu mới phù cùng các loại v é t đùa vật liệu còn có còn có rất nhiều tổng tất cả không có như vậy nhất định phải nhưng là lại không thể coi nhẹ đồ vật đều bị về lại tạp đường bên trong đinh thụy nhẹ gật đầu lại hỏi kia lưu ca ngươi dự định về sau đến kia cái đường khẩu bên trong đi đâu ta còn không có nghĩ kỹ lưu vân lắc đầu ta sẽ tại linh nông vị trí bên trên ngốc một đoạn thời gian rất dài sau đó trong đoạn thời gian này tiếp xúc nhiều một chút những n à y đường khẩu nhìn xem mình rốt cuộc thích hợp cái kia bất quá giống lao hoàng dạng này trực tiếp đi t r ê n đường ta hẳn là rất không có khả năng ta cảm thấy ta sẽ không làm ộ t cái tốt chiến đấu hình t u giả làm linh nông thời điểm còn có thể cùng những n à y ngoại môn đệ tử đường khẩu tiếp xúc sao đinh thụy kỳ quản nói q một chương m ư ơ i tám mã ca ngươi tốt đương nhiên, bất quá ngươi cần muốn đạt tới chúc cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử tùy thời đều có thể gia nhập tùy ý đường khẩu mới được mà lại ngươi còn phải cam đoan linh đ i ể n của ngươi sản xuất đầy đủ giao cho tông môn lưu v â n tiếp tục giải thích nói đinh thụy giờ mới hiểu được tới nhìn như vậy đến linh nông tự chủ tính vẫn là rất mạnh kia là tự nhiên một cái linh nông thật nghĩ muốn làm chút gì tự chủ tính cùng đánh ngộ kỳ thật không thể so ngoại môn đệ tử kém quá nhiều dù sao tài nguyên là tông môn vĩnh viết Vĩ cần linh nông đồng dạng cũng là đệ tử ưu tú bên trong rất khó được một loại lão hoàng rời đi về sau ba trăm bảy mươi bảy linh điền một lần nữa bình tĩnh trở lại đinh thụy một người phụ trách trừ sâu công việc thu hoạch lúc cũng liền có thể được đến hai phần tài nguyên có hắn diệt s á t lớn nha trùng ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n cái này một nhóm linh tây lúa cơ hồ không có bất kỳ tổn thất nào thu hoạch nhất định có thể sáng tạo mới cao ngay bình thường hắn trừ đem càng nhiều thời gian thả về mặt tu luyện ngẫu nhiên đi ra ngoài giúp khắc linh đ i ể n diệt s á t lớn nha trùng bên ngoài còn có một chuyện chính là nuôi nấm thanh phong hiệp thanh phong hiệp vẫn không có khải trí theo mật nói ô n g tu khải trí nhanh trong vòng một năm liền có thể chậm thì là muốn qua cái hai ba năm mới được đối với cái này mật cũng không có cái gì tốt đề nghị đinh thụy tự nhiên chỉ có thể chờ đợ sau một tháng lưu vân tu thành địa khí công đem một vị khác tu luyện địa khí công tu g i ả chen đến khắc linh đ i ể n ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n lại thiếu một người chỉ còn lại năm cái mà lưu vân cũng bởi vậy đ a m hạ ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n càng nhiều công việc cần dùng nhiều thời gian hơn hắn ra ngoài hỗ trợ làm mưa số lần cũng đem càng ngày càng ít thế là lưu vân chỉ có thể tìm đinh thụy hỗ trợ chia sẻ một chút làm mưa công việc nếu không, không kiếm h ô n g k được ngoài định mức linh mễ còn là chuyện nhỏ công việc quá nhiều ảnh hưởng đến hắn tu luyện cuối cùng một môn công pháp mới thật sự là đại sự đinh thụy đồng ý xuống tới cô động làm mưa kỹ năng cảm thụ vài ngày sau đem 377 trong linh điển tất cả làm mưa công việc toàn bộ đều tiếp tục chống đỡ lưu vân đối với cái này mười phần cảm kích mà đinh thụy cũng không có cảm thấy có vấn đề gì mặc dù hắn ra ngoài diệt s á t lớn nha trùng số lần chỉ có thể càng ít nhưng đ a m hạ làm mưa công việc về sau hắn thu hoạch ban thưởng lại nhiều hai phần cộng lại chính là dòng d ã bốn phần dù là lần này thu hoạch ban thưởng y nguyên chỉ là mỗi người ba vạn hạt linh mễ hắn đều có thể cầm dòng d ã m ư ờ i hai vạn hạt mà diễn s á t lớn nha trùng từ đầu đến cuối chỉ là ngoài định mức thu nhập lớn nha trùng không có khả năng mỗi ngày đều có ngẫu nhiên xuất hiện cũng chính là một con hai con không có khả năng kiếm được nhiều như vậy chỉ là như vậy vừa đến liền khổ cái khắc linh đ i ể n tu giả bọn hắn đuôi lớn nha trùng không có biện pháp mà đinh thụy hiện tại quả là mời không ra chỉ có thể mặc cho linh cây lúa tại sinh ra lớn nha trùng về sau bị loại bỏ có trước đó đinh thụy hỗ trợ kinh lịch về sau càng thêm đau lòng không thôi đinh t h ụ cũng bất thì giờ đi hậu cần nhận lấy tu thành loại thứ hai công pháp ban thưởng mười nghìn hạt linh mễ tu thành thứ ba môn công pháp đem cùng thu hoạch được hai mươi nghìn hạt linh mễ thứ tư môn công pháp năm mươi nghìn hạt thứ năm môn tướng sẽ trực tiếp thu hoạch được một trăm n h g h ì n hạt linh mễ ban thưởng mười phần phong phú đáng nhắc tới chính là lần này đinh thụy lại là đang ngồi ngựa ấm trở về trên lưng ngựa đinh thụy cảm thụ được nhanh như điện chấp tốc độ đã bị gió thổi lên tóc dài không khỏi hô to hỏi ma ca các ngươi ma tu cũng là tu ngũ hành công pháp sao chúng ta tại sao phải tu công pháp chúng ta chân đẹp là ga ngựa ấm hồi đáp chỉ tu chân vậy các ngươi quan chạy nhanh công tích làm sao bây giờ đinh thụy nghi ngờ nói ta tốc độ này đ ngựa n g có có ấm theo c ngươi chịu s c do ngươi chạy nhanh nhưng nói tới nói lui lại không có một chút thở hồn hện cái gì hóa hình chính là loại kia loại kia rất ít gặp cái chủng loại kia luyện liền có thể trở nên cùng chúng ta người đồng dạng cái chủng loại kê hóa hình a đinh thụy nói tại sao phải trở nên cùng các ngươi người đồng dạng vậy các ngươi cũng có thể trở nên giống chúng ta ngựa giống nhau sao ngựa ấm vẻ mặt n g h i hoặc đinh thụy cũng coi như minh bạch trên thế giới này động vật giống như hoàn toàn không có hóa hình loại thuyết pháp này hắn nghĩ nghĩ lại hỏi m a c a các ngươi ngựa tu luyện một chút đến cảnh giới tối cao lại biến thành bộ rắn gì g ta làm sao biết ngươi làm sao có thể không biết ta lại không thấy qua hoa thanh giới căn bản không có cường đại như vậy mã tu có được hay không ngươi biết các ngươi người tu đến cảnh giới tối cao là cái dạng gì sao â ta cũng không biết đinh thụy có chút xấu hổ là một người xuyên việt hắn với cái thế giới này lịch sử cùng hiện trạng đều cơ bản không có gì hiểu rõ trước đó cơ hồ tất cả thời gian đều dùng vào tu luyện mà lại hắn phát giác bên người giống như cũng không ai quan tâm những thứ này thế giới này sinh vật đều không quan tâm lịch sử sao đinh thụy nghĩ thầm cảm thấy hơi nghi hoặc một chút lại hỏi m ã ca ngươi có biết hay không chúng ta hoa thanh giới lớn bao nhiêu a không biết m ã ca ngươi làm sao giống như ta cái gì cũng không biết ngươi cũng biết ta giống như ngươi ngươi bây giờ có thể trở ra tông môn sao ngựa ấm qua một chỗ ngặt còn có rảnh nhàn rỗi quay đầu lại đối đinh ầ u l ạ đối đ i thụy lại ư ớ giới t mắt, tà tu, chết, thật tốt, tâm thanh Tà tu, bên bao nhiêu ngoài nhiều như ngoài sống quan lớn Đinh hoa ai ai ai Thụy vậy đây ra ở l một lần nghe được cái từ này trước đó hắn liền từ lão hoàng trong miệng đã nghe qua một lần chỉ là không có cơ hội gì hỏi mà lưu vân bọn hắn đối với tà tu cũng không thế nào hiểu rõ làm đinh thụy hỏi lưu vân lúc lưu vân chỉ nói một câu ta cũng không rõ lắm có một số việc nên ngươi biết thời điểm ngươi liền biết mà ngươi bây giờ không biết chính là còn chưa tới thời điểm ngươi hảo, hảo tu luyện cuối cùng có một ngày có thể biết hết thể ngươi hẳn phải biết sự tình lời nói này phải rất có một loại tri thức mặt cũng cùng tu vi có quan hệ đồng dạng về sau đinh thụy cũng không có hỏi lại trong linh đ i ể n tu giả dị thường bận rộn trừ công việc cùng nghỉ ngơi bên ngoài cơ hồ tất cả thời gian đều muốn dùng vào tu luyện căn bản không có người nào thích nói chuyện phiếm đinh thụy tự nhiên cũng là như thế nếu như bây giờ không phải tại ngựa ấm trên lưng không cách nào tu luyện hắn nên cũng nhớ không nổi những chuyện này mã ca ngươi gặp qua ta tu sao đinh thụy thế là lại hỏi ngươi gặp qua sao ta không có a vậy ngươi còn hỏi ta ta cũng ra không được a mã ca ngươi ngươi lại như thế phiền ta lần sau không làm ngươi sinh ý q u y một chương mười chín kỹ năng dung hợp lại qua một tháng đinh thụy rốt cục tu thành thành một công hắn phát hiện theo đuối chân nguyên nắm giữ ngày càng thuần thục về sau tu luyện mới công pháp tốc độ cũng sẽ dần dần mau một chút tựa như lái xe đuối con đường quen thuộc về sau tốc độ sẽ mau một chút cũng không dễ dàng xảy ra vấn đề đuối xe của mình c h i ế c quen thuộc về sau cũng tương tự sẽ có hiệu quả như vậy mà không thuộc tính chân nguyên chính là đinh thụy ngay tại càng ngày càng quen thuộc một chiếc xe t h a n h một công tu giả công việc chính là n ổ cỏ trong linh điện linh khí dư giả thích hợp thực vật sinh trường cỏ dại tự nhiên cũng khó mà tránh khỏi cỏ dại tồn tại sẽ c ư ớ p đoạt linh cây lúa trưởng thành không gian cùng tài nguyên thậm chí đem linh cây lúa trên người linh khí đều hấp thu đi cái này mặc dù không đến mức để linh cây lúa có khô héo nguy hiểm nhưng c h u n g quy là sẽ ảnh hưởng đến linh cây lúa sản lượng đầy đủ linh khí cùng cái khác tài nguyên mới có thể để linh cây lúa sinh ra đủ nhiều linh mễ tông m ô n cần không phải còn sống linh cây lúa mà là có to lớn sản lượng linh cây lúa mà đối với cỏ dại bạo lực nhổ có rất khó trừ tận gốc còn có thể tổn thương đến bên trên linh cây lúa nhưng thanh một công trân nguyên lại vừa vặn có thể đối cỏ dại phát huy tác dụng thanh một công trân nguyên là một thuộc tính cùng thực vật thể nội tinh t h ầ n linh khí m ư ơ i phần tiếp cận thậm chí có thể đem thanh một công chân nguyên xem như một loại đặc thù ký sinh thực vật mà lại là thụ tu giả k h ô n g chế ký sinh thực vật một chân nguyên có thể tại tu giả k h ô n g chế hạn ký sinh tiến vào thực vật thể nội đồng thời hấp thụ thực vật thể nội linh khí loại này hấp thụ tốc độ cực nhanh không cần một lát liền có thể đem một viên cỏ dại triệt để giết chết không lưu bất luận cái gì sinh mệnh lực mà bị thanh một công chân nguyên hấp thụ đến những cái kia linh khí mặc dù bởi vì động vật cùng thực vật cấu tạo khác biệt tu giả không cách nào trực tiếp hấp thu nhưng lại có thể đem chi đưa vào linh cây lúa thể nội bởi vì linh cây lúa cùng trong linh đ i ể n c ó dại sinh trưởng hoàn cảnh giống nhau như lúc cả hai ở giữa linh khí khác biệt cũng không lớn cho nên linh cây lúa có thể thừa nhận được ở xung kích đồng thời liền đem những cái tia linh khí hấp thu biến thành mình chất dinh dưỡng n ổ cỏ đồng thời trả lại linh cây lúa đây chính là thanh mục công tu giả công việc đinh thụy nguyên bản không có ý định đem mình tu thành thanh mục công tin tức bên trên báo lên nhưng hắn nhưng lại không thể không làm như thế bởi vì n ổ có kỹ năng hắn nhất định phải lĩnh n g ộ hơn nữa còn nhất định phải tại cái khác trong linh điền thi triển cho nên bí mật này căn bản là bảo đảm thủ không được thế là ba trăm bảy mươi bảy linh điền lại có một người rời đi lúc này ba trăm bảy mươi bảy linh điền tăng thêm lưu vân cùng đinh thụy chỉ có bốn người mặt khác hai cái một cái là địa khí công t u giả một cái là ngưng giường công t u giả đinh thụy khoanh chân ngồi tại gian phòng của mình trên giường nhìn xem trong đầu thanh kỹ năng bảng lúc này thanh kỹ năng bên trong đã có kim mang công kim mang thương vũ lộ công làm mưa thanh một công dòng giã năm cái kỹ năng bởi vì tu thành thanh một công lĩnh ngộ thanh một công kỹ năng về sau hắn chỉ còn lại sau cùng hai cái thanh kỹ năng về sau lại lĩnh ngộ một cái nổ cỏ kỹ năng hắn liền chỉ còn lại một kỹ năng cuối cùng cột nhưng hắn còn có hai loại công pháp không có học được một là địa khí công hai là ngưng dương công đinh thụy muốn xưng là linh nông nhất định phải dựa vào thanh kỹ năng vận hành công pháp đến bồi dưỡng quản tính ký ức nhưng chỉ còn lại một kỹ năng cuối cùng cột hiển nhiên không cách nào ủng hộ hắn làm như thế đồng thời là một m linh đ i ể n tu giả hắn cũng không có khả năng không làm việc cho dù là ngoại môn đệ tử đều có mình nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi người đều bệ bộn nhiều việc phương diện này hắn rất khó chiếm được đáy nộ đặc biệt nhất là một mình hắn có thể thân kiêm số trước gần như có thể quyết định một mảnh linh điền sản lượng tình hùng dưới hắn cũng không dám đem mình thanh kỹ năng sự tỉnh bộc lộ ra đi nếu như chuyện này không cách nào giải quyết hắn cũng chỉ có thể từ bỏ giống làm mưa làm việc như vậy kỹ năng đến đem năm loại ngũ hành công pháp toàn bộ học được đồng thời hợp làm một thể nhưng cứ như vậy hắn công việc hiệu suất đem sẽ cực kỳ giảm xuống tiêu hao trong công tác thời gian cũng sẽ đại lượng gia tăng thời gian tu luyện sợ rằng sẽ cơ hồ giảm bớt đến không có phải biết huyền phụ tông bên trong sinh hoạt tiết tấu là rất nhanh nhất là linh đ i ể n tu giả nhất định phải cam đoan cả cái tông môn tài nguyên tu luyện cho nên đinh thụy thời gian tu luyện của bọn họ vốn là không nhiều nếu như lại giảm bớt chỉ sợ thật phải làm việc làm đến chết theo đuối tu luyện nhận biết dần dần k ắ c sâu đinh thụy đã từ lâu ý thức được hắn không giống lưu vân như thế thiên phú dị bẩm nếu như không có thanh kỹ năng trợ rút đôi ảnh hưởng của hắn sẽ mười phần to lớn cho nên hắn chỉ có thể tại không tới một bước kia trước đó mình tập trung thời gian nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không đem chuyện này giải quyết y theo lúc này thanh kỹ năng tình trạng nhất định phải trước tiên đem trong đó hai cái thậm chí kỹ năng dung hợp thành đến một cái kỹ năng cột bên trong trước cho năm loại công pháp đem không gian đưa ra đến mới được nhưng công pháp loại kỹ năng hiện tại không cách nào dung hợp không phải sẽ ảnh hưởng đến hai loại khác công pháp tu luyện ta cho nên chỉ có thể từ công việc loại kỹ năng nghĩ đinh thụy nghĩ đến ánh mắt tập trung ở kim mang thương làm mưa hai cái kỹ năng bên trên cùng đợi chút nữa hắn đem muốn lĩnh ngộ nổ c ỏ kỹ năng hắn rất nhanh liền làm ra quyết định trước nếm thử đem kim mang thương cùng nổ c ỏ kỹ năng hợp hai là một nguyên nhân rất đơn giản kim mang thương cùng nổ c ỏ hai cái kỹ năng đều là nhằm vào đơn khỏa linh cây lúa mà làm mưa thì là nhằm vào quần thể linh cây lúa tương đối cùng cho một viên linh cây lúa sát trùng hoặc nổ cỏ thời điểm còn cho cái khác một m ả n g lớn linh cây lúa làm mưa mà nói hắn cảm thấy cho một viên linh cây lúa sát trùng đồng thời thuận tiện nổ cỏ độ khó muốn thấp hơn một chút nói làm liền làm đinh thụy trước nuốt linh mễ dùng hơn phân nửa buổi tối đem thanh một công cảnh giới tu luyện tới cùng kim mang công vũ lộ công giống nhau cảnh giới tiếp lấy hắn từ trên giường đứng lên trực tiếp chạy đi ra bên ngoài trong linh đ i ể n tìm tới một gốc lại sinh nho nhỏ cỏ dại linh cây lúa ngồi tại bên cạnh vận khởi chân nguyên bắt đầu lần thứ nhất đ ổ cỏ sau một lát quen thuộc nhắc nhở hiện lên ở đại não kiểm chắc đến túc chủ lĩnh nộ kỹ năng mời túc chủ tự hành lựa chọn phải trăng đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh vừa dạng sáng ngày thứ hai đinh thụy tiến đến thông báo hắn tu thành thanh một công sự thật về sau như thường lệ ngồi ngựa ấm trở lại ba trăm bảy mươi bảy linh điển mà đem trong linh điển một vị khát thanh một công tu giả điệu đi tin tức đi so đinh thụy nhanh hơn cảnh giới cao tu giả có vô số loại phương thức có thể so đinh thụy bọn hắn đi càng nhanh ngựa ấm cũng đuổi không kịp dù sao ngựa ấm vẫn chỉ là một thất tiểu mã làm đinh thụy cầm tông môn ban thưởng lúc chạy đến người kia liền đã đi chỉ để lại một câu ta chờ các ngươi trở thành linh nông này g đó mặc kệ lại thế nào bận điệu ta đều sẽ tới chúc mừng một phen hết ăn lại uống để lưu vân thay t h u ậ lại đinh thụy thu hồi một điểm y u thương cùng lưu vân làm một chút thương nghị Hắn đ q một chương hai mươi nếm thử thất bại đinh thụy đã thành thói quen dạng này mặc dù ba trăm bảy mươi bảy trong linh đ i ể n các bằng hưu ở chung quan hệ đều rất thân cận s ớ m chiều ở trung h ạ phân biệt khó tránh khỏi có một chút bi thương nhưng dạng này phân biệt cũng thực tế rất phổ biến có lẽ ngày mai hắn đi hỗ trợ diện sắt lớn nha trùng thời điểm liền có thể nhìn thấy đối phương bất quá đối phương rời đi không chỉ có vì một cái khác khối linh điền cung cấp một cái sinh lực quân còn để đinh thụy trên vai gánh càng thêm nặng hắn cần đang phụ trách sát trùng làm mưa đồng thời lại phụ trách một nửa n ổ c ỏ công việc còn phải nghĩ hết tất cả biện pháp đem kim mang thương cùng n ổ c ỏ kỹ năng hợp hai là một đinh thụy ngồi tại linh điền bên cạnh tìm tới một gốc t r u n g quanh sinh cỏ dại linh cây lúa một cái tay phóng tới linh cây lúa phía trên một cái tay khác thì phóng tới cỏ dại về sau cũng đồng thời trong đầu sử dụng kim mang thương cùng n ổ c ỏ hai cái kỹ năng kim một hai loại chân nguyên lúc này từ h u y ệ t vị chi bên trong chạy ra chia binh hai đường kim thuộc tính chân nguyên tiến vào linh cây lúa thể nội ngưng tụ thành kim mang thương mà một thuộc tính chân nguyên thì theo một cái tay khác chạy đến cỏ dại bên trong bắt đầu hấp thụ cỏ dại linh khí. Đi ba đi đinh thụy liên tiếp không ngừng đồng thời sử dụng hai loại kỹ năng lớn nửa ngày sau tại giữa chưa nghỉ ngơi trước đó thoát ly thanh kỹ năng dự định theo dựa vào năng lực của mình thử một lần muốn đem hai cái kỹ năng dung hợp thành một cái kỹ năng hắn nhất định phải không nhận thanh kỹ năng trợ giúp dùng năng lực của mình đem cần dung hợp kỹ có thể sử dụng ra mà trước mặt hắn sở dĩ một mực dùng thanh kỹ năng đến sát trùng nổ cỏ chỉ là muốn nhìn xem những công việc này loại kỹ năng phải chăng cũng có thể bồi dưỡng được quán tính ký ức đinh thụy nhắm mắt lại thở ra một cái thật dài một tay nắm lấy trước mặt lình cây lúa một tay thả ở bên cạnh cỏ dại phía trên hắn đệ nén xuống muốn sử dụng thanh kỹ năng cảm giác sau đó chậm rãi điều động hai cái huyệt vị bên trong kim một hai c h ủ n loại tính chân nguyên hai sợi chân nguyên liền như là linh hoạt rắn từ trong kinh mạch bốn lượn mà lên r i ê n g phần mình hướng đinh thụy hai tay chậm rãi bơi đi loại cảm giác này cực kỳ khó chịu đinh thụy cố nén cảm giác không được tự nhiên tiếp tục khống chế chân nguyên di động kim thuộc tính chân nguyên thông qua tay phải tiến vào linh cây lúa bên trong một thuộc tính chân nguyên thì là thông qua tay trái tiến vào tạp trong cỏ hắn một lòng muốn để hai loại chân nguyên tiết tấu đồng bộ nhưng cuối cùng chỉ có thể một chiếc một sau tiến vào cùng sử dụng kỹ năng lúc hoàn toàn đồng bộ cảm giác ngày đêm khác biệt nhưng đinh thụy theo những bất động thanh sắc tiếp tục điều khiển kim chân nguyên tại linh cây lúa bên trong ngưng tụ thành kim mang thương mục chân nguyên cũng chậm rãi du tàu đến cỏ dại gốc dễ phụ cùng nó bên trên chỗ khó ngay ở chỗ này nếu như là dùng kỹ năng đây hết thệ đều không cần đinh thụy lo lắng chân nguyên sẽ tự hành cô động thành kim mang thương cũng sẽ tự hành tìm tới vị trí thích hợp đồng thời tự hành hấp thụ cỏ dại bên trong linh khí đinh thụy chân chính cần mình nọc g lỏng chỉ là khống chế kim mang thương tại linh cây lúa bên trong tìm kiếm nha trùng nếu như không tìm được kim mang thương trở về nếu như tìm được liền đem nha trùng diện sát nếu như là lớn nha trùng liền tái sử dụng mấy lần kim mang thương kỹ năng. sau đó phí càng nhiều tinh thần đi diệt x á t nhưng không có kỹ năng tình huống phía dưới hết thể tất cả đều cần đinh thụy mình đi làm một khi hắn đem l ự c chú ý hoàn toàn đặt ở linh cây lúa bên trong tìm trùng sát trùng k i a cỏ dại bên trong một chân nguyên liền sẽ đình chỉ hấp thụ linh khí một khi hắn vừa l ự c chú ý hoàn toàn thả trong cỏ dại hấp thụ linh khí k i a linh cây lúa bên trong kim mang thương lại sẽ lâm vào không người điều khiển trạng thái thậm chí hắn cô động kim mang thương thời điểm liền phải tạm thời đem một chân nguyên bung ra dùng một chân nguyên tìm vị trí hấp thụ linh khí thời điểm cũng liền không cách nào thuận lợi đem kim mang thương ngưng luyện ra tới chú, ý đến trái liền chú ý không đến phải. đinh thụy đã tại cái này một gốc linh cây lúa bên trên tốn hao hơn m ộ ư ơ i hơi thở thời gian nhưng lúc này mới vừa mới đem kim mang thương cô đ n g tốt sau đó lại khống chế một chân nguyên đi tìm cỏ dại bộ dễ tốc độ có thể nói chậm tới cực điểm loại này khó xử để đinh thụy không khỏi nhớ tới hắn khi còn bé tại trên t v nhìn thấy qua tay trái khuân tròn tay phải hỏa phương một loại phương thức tu luyện đương nhiên đây chẳng qua là trong t v hư cấu đồ vật bất quá niên kỷ còn rất nhỏ đinh thụy tin là thật còn luyện qua một đoạn thời gian rất dài trong đó khó khăn tự nhiên là thấm sâu cho người mà bây giờ khống chế hai loại khác biệt chân nguyên làm hai loại hoàn toàn khác biệt sự tỉnh nhưng là muốn so kia tay trái quanh tròn tay phải hỏa phương không biết khó ra gấp bao nhiêu lần hắn chỉ có thể chậm rãi mài không ngừng phạm sai lầm không ngừng điều chỉnh dù là tâm tình lại thế nào bực bội cũng phải cố nén rốt cục hoa ước chừng nửa nén hương thời gian đinh thủy mới đưa cái này một gốc linh cây lúa xử lý song thành m à chỗ hắn lý phương thức tự nhiên chỉ có thể làm ộ t t r ư ớ c một sau trước làm cái này lại làm cái kia s ắ t trùng hoàn tất về sau kim thuộc tính chân nguyên chậm rãi trở lại thể nội hắn rốt cục có thể vương lỏng một hơi hoàn toàn đem tinh thần dùng tại cỏ dại bên trên lại qua một hơi cỏ dại hoàn toàn khô héo một thuộc tính chân nguyên từ đó đi ra ngoài bay tới linh cây lúa thể nội đem hấp thụ mà đến chân nguyên toàn bộ đều bưng ra sau đó cũng chậm dai trở lại h u y ệ t vị bên trong kiểm tra đến túc chủ lĩnh nộ kỹ năng mời túc chủ tự hành lựa chọn phải t r ă n g đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh mặc dù lĩnh nộ kỹ năng nhưng kỹ năng này tốc độ so với đinh thụy đồng thời sử dụng hai cái kỹ năng làm việc với nhau quả thực kém không chỉ gấp trăm lần hạ tự nhiên là trực tiếp vứt bỏ cái này vừa mới lĩnh nộ g được kỹ năng đinh thụy tổng kết ra kinh nghiệm thành kỹ năng chỉ có công năng nhưng cũng không kỹ năng chỉ muốn là chân nguyên vận hành đều có thể bị thành kỹ năng cô động thành kỹ năng nhưng đến tột u cùng những cái kia vận hành là có thể ngưng tụ thành kỹ có thể sử dụng những cái kia không thể ngưng tụ thành kỹ năng những này đều cần đinh thụy mình đi suy nghĩ hô đinh thụy mở mắt ra thở ra một hơi thật dài phát phát hiện mình toàn bộ người cũng đã bị ướt đấm mồ hôi chỉ là xử lý một gốc linh cây lúa lại so hắn toàn bộ cho tới chưa xử lý mấy ngàn gốc linh cây lúa còn muốn mọi m ệ n h hắn q u a y đầu nhìn lại lưu vân đám người đã ăn cơm tại linh đ i ể n bên trên dưới cây bắt đầu tu luyện hắn cũng đứng người lên đi qua phục vụ một viên tích cốc đan về sau đã tọa tan ă ra chờ chắc bụng cảm giác xuất hiện lại mở mắt do dự chỉ chốc lát một lần nữa đứng lên hướng trong linh điền đi đến giữa trưa khoảng thời gian này vốn là lưu cho bọn hắn tu luyện nhưng linh vị biết nếu như không đem thanh kỹ năng đưa ra đến dù là hắn không chút nào lãng phí cái này một bên trong buổi t r ư a đều không được việc trừ phi hắn lựa chọn từ bỏ đi linh nông con đường bước chân hắn dừng một chút ánh mắt mê mang nghĩ sau một lát lại lần nữa phóng ra thần sắc khôi phục kiên định lúc này mới cái kia đến đó cứ như vậy thử một lần liền từ bỏ cũng quá phế vật một trăm cái thanh kỹ năng đều cứu không được ta trong linh điển đinh thụy ngồi tại một gốc không bị xử lý linh cây lúa trước chậm rãi thở ra một hơi mặc dù gánh nặng đường xa nhưng hắn cũng không cảm thấy mình làm không được q một chương hai mươi một gánh nặng đường xa hoàng hôn gần đinh thụy vẫn như cũng ngồi tại trong linh điển lại một gốc linh cây lúa xử lý tốt chỉ còn lại cuối cùng một gốc lưu vân đã hoàn thành hắn công việc ở phía xa kêu lên tiểu đinh hết à. liệu ca ngươi đi trước t a chỗ này còn có một chút lập tức liền tốt đinh thụy n g n g đầu lên tiếng một lần nữa ngồi trở lại đến lại là hít một hơi chặt sâu một buổi xế chiều hắn rốt cục dựa vào thanh kỹ năng đem chỗ có công việc toàn bộ làm tốt mà còn lại cuối cùng này một gốc hắn y nguyên muốn dùng đến theo dựa vào năng lực của mình hoàn thành hắn muốn nhìn cái này một buổi xế chiều không ngừng sử dụng kỹ năng đến tột cùng có hay không để hắn độ thuần thục thoáng đề cao dù là một điểm đến cùng có hay không bồi dưỡng được dù là yếu ớt tới cực điểm một k i a quán tính ký ức đinh thụy dôi ra hai tay phân biệt đặt ở linh cây lúa cùng cỏ dại phía trên sau đó điều động thể nội chân nguyên lập tức kim một hai loại chân nguyên có hướng lấy tốc độ cực nhanh lưu động đến hai tay chỗ sau đó một chiếc một sau hướng linh cây lúa cùng tạp trong cỏ chui vào mặc dù như cụ không thể cung b ước nhưng đinh thụy nhưng trong lòng thì vui mừng hắn có thể cảm giác được mặc dù rất nhiều ớt nhưng so với giữa trưa một lần kia chân nguyên có tăng lên lúc này đinh thụy cảm thấy trên người áp lực giảm đi hơn phân nửa chỉ phải có điều tăng lên vậy đã nói rõ đầu này đường có thể đi đồng thời có khả năng đi đến điểm cuối cùng thu hoạch được thành công còn lại cũng chỉ có cố gắng mà thôi hắn không hoài nghi chút nào mình có thể đầy đủ cố gắng cố gắng là giá rẻ nhất cũng là nhất đồng ý làm chân chính tuyệt vọng là tìm không thấy phương pháp hắn ngăn chặn nỗi lòng ba động tiếp tục khống chế hai đạo chân nguyên phân biệt làm việc y thì n h nguyên cần một trước một sau vẫn là chỉ có thể chú ý trái không để ý phải nhưng đinh thụy lại rất rõ ràng cảm giác được mình thao tác càng thêm trôi chảy sắt trùng cùng nổ có trước trước sau sau tiến hành không có khe hở dính liền tốc độ cũng tự nhiên nhanh hơn rất nhiều mấy tức về sau cuối cùng này một gốc linh cây lúa cũng bị hắn xử lý hoàn tất hai loại chân nguyên lần lượt trở lại thể nội đinh thụy mở to mắt ánh mắt sáng tỏ tràn ngập vui sướng hắn lại một lần nữa may mắn thành kỹ năng tồn tại thành kỹ năng đủ loại diện dụng thực tế là giúp hắn rất, rất nhiều bận điệu từ trong linh điền đứng lên lại thi triển kỹ năng thi mấy lần mưa hoàn thành đổ vào nhiệm vụ về sau đinh thụy kéo lấy mọi mẹ thân thể rời đi một đêm này hắn ngủ rất say nhưng ngày thứ hai trạng thái tinh thần của hắn cũng không nghi ngờ đạt tới những ngày gần đây đến nay đ ỉ n h phong an điểm tâm xác định đồng thời sử dụng kỹ năng sát trùng cùng n h u cỏ cũng có thể bồi dưỡng được thân thể quán tính ký ức trợ giúp dung hợp kỹ năng về sau hắn lúc này vùi đầu vào điên cuồng trong công việc trước làm mưa sau đó đặt mông ngồi tại trong linh điển một tòa chính là dòng g ã một buổi sáng giữa trưa ăn cơm về sau tiếp tục kết quả chính là tại đinh thụy kinh người như thế công việc nhiệt tình h ạ n còn tại xế triệu lúc toàn bộ trong linh điển tất cả linh cây lúa liền đều bị t r ô n hăn lý một lần hôm qua hắn sở dĩ nhịn đến muộn như vậy trừ hai lần tự hành nếm thử bên ngoài đi một chuyến bộ hậu cần mới là nguyên nhân chủ yếu nhất không rảnh rỗi đinh thụy lúc này không xong việc tình có thể làm hắn cũng không thể trong lúc làm việc ở giữa rời đi linh đ i ể n đi khắc linh đ i ể n kiếm tiền tông môn tại linh đ i ể n cống thiết chí chất pháp thời gian làm việc vô luận từ bên ngoài vẫn là từ bên trong cũng không thể tùy tiện mở ra một khi bị xúc động liền có thể dẫn tới quản lý linh điền ngoại môn đệ tử đinh thụy cũng không dám hướng trên họng x u n g đụng thế là hắn chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi vào bên cạnh dưới c bắt đầu nghiên cứu tiếp theo m ô n công pháp ngưng dương công bởi vì một sinh hỏa cho nên ngưng dương công theo đinh thụy vẫn là không có gì độ khó hắn có lòng tin tại trong vòng hai tháng tu luyện hoàn thành nhưng nghĩ đến kim mang thương cùng n ổ có hai cái kỹ năng dung hợp tốc độ hắn lại tràn đầy bất đắc dĩ liền lấy ngày hôm qua tốc độ đến xem lấy hai tháng dung hợp hai cái này kỹ năng sợ là thật có chút không đủ ngày mai đem thời gian đem không ở giữa t r ư a cơm nước xong sôi về sau cũng không tu luyện đi cho khắc linh điển hỗ trợ rét lớn nha trùng đinh thụy nghĩ đến mặc dù nha trùng cùng lớn nha trùng đối phó hoàn toàn không phải một cái khái niệm khẳng định cũng phải p h i ế n phức rất nhiều nhưng l i n h thụy cần chỉ là q u á n tính ký ức mặc dù đem sắt trùng đổi thành rết lớn nha trùng nhưng cuối cùng có một bộ phận liên quan tới chân nguyên thao tác là giống nhau vẫn như cũ có thể xúc tiến q u á n tính ký ức hình thành dù sao cũng so ở đây nhàn rỗi không chuyện gì làm tốt mà lại đến lúc đó có lẽ còn có thể lại tuyên truyền một chút trừ diện sắt lớn nha trùng bên ngoài ta còn có thể giúp một tay nổ cỏ nhưng là nhất định phải đem rết trùng cùng nổ cỏ kết hợp lại ta không tin không ai nguyện ý chiếm dễ dàng như vậy lớn không được phổ thông sắt trùng nổ cỏ ta thu phí thấp một chút dù sao ta hiện tại không thiếu tài nguyên cần gấp nhất chính là dùng nhiều kỹ năng sớm một chút đem quản tính tạo dự、lên. mau mau dung hợp kỹ năng hắn một bên nghiên cứu ngưng dương công một bên làm ra quyết định thế là kia ngày sau huyền phủ tông linh điền lại bắt đầu náo n h ì t lên quả thực giống như là ăn tết một năm nguyên bản quặng c u vẽ xuống tới ba trăm bảy mươi bảy linh điền một lần nữa trở nên cự nhưng nếu thành phố mặc dù đinh thụy sát trùng nhất định phải nổ có quy củ có chút kỳ quái nhưng cái này cũng không phải cái đại sự gì lớn không được chưa trừ gì t h ô i có cái gì so riết lớn nha trùng quan trọng hơn sao nhất là khi cái khác linh điền tu giả nhìn thấy ba trăm bảy mươi bảy linh điền tràn đầy nguyên một phiến linh cây lúa một gốc đều không có, có tổn thất mà bọn hắn linh điển cũng đã chỗ này thiếu một gốc chỗ ấy thiếu một khối về sau càng là xuất phát từ nội tâm hy vọng đinh thụy có thể rời núi làm một sự nghiệp lấy lửng không muốn chỉ giới hạn một cái ba trăm bảy mươi bảy linh điển mà liên tại dạng này thời gian tiếp tục hai ngày sau đó đinh thụy trịnh trọng tuyên bố hắn mới nghiệp vụ trừ lớn nha trùng bên ngoài phổ thông nha trùng cũng tại đơn đặt hàng phạm vi bên trong diễn sát phổ thông nha trùng đồng dạng cần phải có cỏ dại cái nào linh điển cần đinh thụy sát trùng nhổ có số lượng nhiều hắn liền ưu đầu tiên đi đến chỗ nào cái linh điển tự nhiên cũng liền ưu tiên xử lý cái kia linh điển lớn nha trùng mà lại quan trọng hơn chính là sát trùng nổ cỏ mười lần mới thu một hạt linh mễ lúc này toàn bộ linh điền khu đều t r ấ n kinh trước đó linh điền khu bên trong cũng có những tu giả khác làm lấy hỗ trợ nổ cỏ nghiệp vụ nhưng hai gốc liền muốn một hạt linh mệ không nói còn không giúp đỡ sát trùng càng không khả năng hỗ trợ rét lớn nhà trùng thế là cho dù những người kia tại cái này về sau đem giá cả hàng so đinh t h ụ y còn thấp đều đã không có bất luận cái gì sức cạnh tranh đinh t h ụ y mới vừa vặn rời núi tại cái nghề này liền đã hoàn toàn tìm không thấy đối thủ tại cái này về sau cơ hồ mỗi một cái linh điển chỉ cần xác định linh cây lúa sinh lớn nha trùng cùng ngày linh cây lúa tuyệt đối không xử lý x o n g toàn nhất định phải trở lại đầy đủ số lượng hấp dẫn đinh thủy tới để đinh thủy hỗ trợ xử lý một trăm gốc linh cây lúa cũng chỉ mới m ộ ư ơ i hạt linh mễ mà một con lớn nha trùng lại có thể làm cho cả linh điển tổn thất mấy trăm hạt linh mễ cái gì nhẹ cái gì nặng tuy tiện liền có thể phân biệt ra được đinh thủy khoảng thời gian này loay hoay như cùng một con con quay hoàn toàn hóa thân thành vì một cái không có tình cảm sát trùng máy cắt cỏ khí mặc dù không có kiếm được cái gì nhưng là theo điên cùng sử dụng kỹ năng hắn đồng thời khống chế kim mộc chân nguyên sắt trùng n ổ cỏ độ thuần c ũ n trong n h đó có một tên người vì gió đông gió đông cùng lưu vân có chút tương tự tại thanh một công bên trên thiên phú khá mạnh cơ hội nhận thầu hơn phân nửa cái linh điền khu ngoài định mức nhổ cỏ công việc mà đinh thụy xuất hiện lại làm cho gió đông trực tiếp lâm vào thất nghiệp bất cảnh liên tục mấy ngày không có bất kỳ cái gì ngoài định mức thu nhập tất cả mọi người chỉ nhìn chằm chằm đinh thụy tình trạng để gió đông thực tế khó mà chịu đựng mà lại hắn lúc này đã tại luyện khí tam trọng ngốc hai năm rốt cục bước gió đông h n thậm á lại chí cảm thấy phải đinh thụy là tại đặc biệt nhằm vào hắn nơi nào có người không vì kiếm lấy linh mễ điên cuồng như vậy giúp người khác nhổ cỏ sát trùng xử lý m ộ ư ơ i cây một viên linh mễ cái này đinh thụy căn bản chính là đang quấy dối căn bản là nói không thông gió đông tràn đầy hỏa khí thế là cuối cùng hắn đang chạy đến ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n cổng trắng người định tìm đinh thụy đem lời hỏi thăm rõ ràng q một chương hai mươi hai không có ý tứ ta thời gian đang gấp lúc này mới vừa tới giữa chưa nghỉ ngơi thời điểm ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n trên cửa đã giống như là đi chợ đồng dạng trồng mấy chục cái tu giả mà số lượng này so với trước đó đã thiếu hơn phân nửa khoảng thời gian này bởi vì đinh thụy điên cùng công việc huyền phụ tông linh điền chỉnh thể tình trạng đều cực kỳ tốt xảy ra vấn đề tỷ lệ cũng càng ngày càng nhỏ thụy ca thật sự là chúng ta huyền phù tông linh đ i ể n tu giả phúc tinh a mà lại thụy ca cái này thu phí cũng quá thấp chúng ta trong linh đ i ể n kim mang công tu giả cùng thành một công tu giả tại phát hiện lớn nha trùng về sau liền bắt đầu lười biếng hoàn toàn đem nhiệm vụ đặt ở thụy ca trên thân đúng a cái này căn bản liền không kiếm thụy ca tại sao phải làm như vậy đâu thụy ca liền không tu luyện sao không tu luyện làm sao có thể đã tu thành ba loại công pháp thụy ca nhưng là muốn trở thành linh nông tu giả cũng là cái này chính là thiên tài đi các người linh điền cho thụy ca lưu lại bao nhiêu linh cây lúa a ba trăm gốc Và, các ngươi cái này quá mức chúng ta mới hai trăm năm mươi gốc đinh thụy đã hoàn toàn thành toàn bộ linh đ i ể n khu minh tinh nhất là bọn này trong linh đ i ể n g a lớn nhà t h ủ n g tụ tập đến ba trăm bảy mươi bảy mời đinh thụy các tu giả duy nhất đ à m luận người cũng chỉ có đinh thụy gió đông nghe đầy lỗ thai đinh thụy đinh thụy sắc mặt xanh xám l ử a g i ậ n trong lòng càng sâu mà vừa lúc này lại có một đạo thì thầm chạy đến lỗ thai hắn bên trong mặc dù chung quanh mười phần đồn nào người nói chuyện thanh â m còn phi thường nhỏ nhưng gió đông y nguyên nghe hết sức rõ ràng bởi vì trong lời của đối phương xuất hiện tên của hắn người kia là gió đông a t h ư như là hắn không là trước kia cũng giúp khác linh đ i ể n n ổ cỏ sao thu phí còn chết đắt cái kia không sai hắn đến ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n tới làm gì cũng là đến tìm thụy ca đấy chứ bọn hắn trong linh đ i ể n khẳng định cũng ra lớn nha trùng cũng thế ai bảo chúng ta huyền p h ụ tông liền một cái thụy ca nhưng mỗi một cái linh đ i ể n cũng có thể xuất hiện lớn nha trùng đâu hai cái tu giả lén lúc nói coi là tại như thế ồn ào hoàn cảnh hạ gió đông không có khả năng nghe được thanh â m của bọn hắn nhưng gió đông không sót một chữ toàn bộ đều nghe đi vào bất quá vì mặt mũi của mình hắn không có tính toán tìm hai người kia phiền phức muốn tìm liền muốn tìm chính chủ hắn ở chỗ này chờ chính là đinh thụy tìm phải cũng chỉ có thể là đinh thụy mà nhưng vào lúc này ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n cửa mở ra lưu vân bọn người trực tiếp trở lại dưới cây đả tọa tu luyện mà đinh thụy lại trực tiếp vọt ra đi ra ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n đại môn đinh thụy lúc này bị một đám người bao bọc vây quanh thụy ca hôm nay đi chúng ta hai trăm ba mươi ba đi chúng ta trừ lớn nha trùng bên ngoài còn lưu lại hai trăm ba mươi ba gốc linh cây lúa đi chúng ta ba trăm ba mươi ba đi chúng ta lưu lại ba trăm ba mươi ba gốc người cái này quá mức chín mươi sáu lưu chín trăm chín mươi sáu gốc ai dám cùng chúng ta đoạt chín trăm chín mươi sáu vị kia huynh đệ người cái này quá mức ta đi cũng không kịp xử lý xong các người lần sau đi đinh thụy lúc này cự tuyệt số chín mươi sáu linh điền b ị kia gió đông thật vất vả từ giữa đám người trên bảo nhưng y nguyên không cách nào chen đến đinh thụy bên người thế là hắn bông ra cuống họng hét lớn một tiếng đinh thụy người hôm nay nhất định phải cho ta một cái công đạo gió đông nguyên bản cho là mình chắc chắn hủ đến tất cả mọi người sau đó tại những người này nhìn chăm chú thong dong cùng đinh thụy thương lượng nhưng khi thanh âm của hắn ra lúc hắn mới ý thức tới thanh âm của hắn tại cái này thủy triều bên trong đến cỡ nào nhỏ bé chứ bên người m ấ y vị tu giả bất mãn lường hắn một cái bên ngoài cơ hội không có bất kỳ người nào để ý tới hắn đinh thụy càng là hoàn toàn không nghe thấy gió đông thanh âm hắn còn tại chọn lựa hôm nay muốn đi linh điển gió đông tức g i ậ n đến sắc mặt bà bừng lại cố gắng hướng phía trước chen rốt cục chen đến đinh thụy bên người lúc này một phát bắt được đinh thụy cánh tay đinh thụy ta đoạt việc buôn bán của ta chuyện này ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích đinh thụy nhìn lại không khỏi hỏi sư h u n h ngươi nói cái gì hắn là thật không có nghe rõ ta nói ngươi dùng như thế ti tiện thủ đoạn đặt chúng ta n ổ cỏ s i n ý chuyện này ngươi không có ý định giải thích một chút gió đông cố nén phẫn nộ lại nói một lần đinh thụy nghe xong một mặt đ ắ g chát nhưng vào lúc này một cái vừa vặn thích hợp linh điển tu giả báo ra giá tiền của hắn thế là hắn vội vàng quay đầu lại hô số sáu mươi sáu linh điển lưu sáu trăm sáu mươi sáu gốc vị kia huynh đệ dẫn đường những bằng hưu khác ngày mai lại đến đi không có ý tứ không có ý tứ nói xong đinh thụy mới tại gió đông khó có thể tin trong ánh mắt lại sẽ đầu chuyển trở về vừa nói một bên bước nhanh đi xa thực tế không có ý tứ đây là vấn đề của ta bất quá cũng liền mấy tháng này ta liền đoạt mấy tháng ta bởi vì người vấn đề nhất định phải làm những chuyện này giá cả ép thấp như vậy chính là vì có thể làm nhiều một chút nhanh lên làm xong không phải chỉ ép thấp một chút số lượng không đủ sẽ còn trì hoãn thời gian dài hơn thật không có ý tứ vị sư huynh này ngươi nhịn thêm nhịn thêm ta thời gian đang gấp ta đi trước chúng ta lần sau trò chuyện tiếp không có ý tứ a sư huynh ta xin lỗi ngươi chờ đinh thụy nói xong lời này đã bị lôi kéo đi ra xa hơn mười thước hắn không có tuyển định đi đâu trước đó còn tốt một khi tuyển định kia xin nhờ hắn trừ sâu tu giả tự nhiên là bối rối lãng phí một hơi liền có thể sẽ có một gốc linh cây l u ộ không cứu về được số 66 linh điền khoảng cách ba trăm bảy mươi bảy linh điền khoảng cách khá xa lại thêm tổng cộng sáu trăm sáu mươi sáu gốc linh cây lúa số lượng cũng không ít một chung buổi t r ư a ở giữa phi thường gấp gáp may mà số 66 linh điền tu giả lúc đến thuê hai vị mã tu cho nên đinh thụy trực tiếp được đưa đến lập tức nên ngang rời đi gió đông nhìn xem đinh thụy cưới lên ngựa rời đi một đôi mắt đã che kín phẫn nộ tơm máu lại dám không đem ta để vào mắt gió đông nghĩ đến mới đinh thụy nói chuyện cùng hắn lúc đều không có cầm bao nhiêu mắt nhìn thẳng hắn ngược lại còn một mực đang cùng khác tu giả giao lưu thậm chí vừa đi đường vừa nói chuyện càng thêm tức giận ba trăm bảy mươi bảy linh điền ngoài cửa tụ tập các tu giả đưa mắt nhìn đinh thụy rời đi về sau cũng là ẩm vang tàn ra gió đông liếc mắt nhìn chằm chằm ba trăm bảy mươi bảy bên trong linh điền bộ quay đầu rời đi mà đúng lúc này mấy đạo yếu ớt tiếng thảo luận lại chuyển đến gió đông trong hai mình không được vậy mà đến tìm thụy ca phiền phức người này thật sự có bệnh đinh sư h i n h còn trái lại cho hắn nói xin lỗi ta không nghĩ ra chuyện này đinh sư h i n h có lỗi gì sao vậy chúng ta những người này có phải là cũng phải trách đinh sư h i n h kiếm ngoài định mức linh mễ chúng ta không có kiếm cũng phải để đinh sư h u n h cho chúng ta một cái t u y ế t pháp a ha, ha thật sự là vừa cười gió đông trên đầu nổi gân xanh không khỏi gầm thét lên tiếng các người nói cái gì mấy cái thảo luận người khinh thường liếc mắt nhìn hắn quay người rời đi gió đông không có truy hắn xoay đầu lại lại liếc mắt nhìn đinh t h ụ y rời đi phương hướng đem những này sổ sách toàn bộ đều tính tại đinh t h ụ y trên đầu hắn cảm thấy sự tình s ở dĩ lại biến thành dạng này hoàn toàn là đinh t h ụ y tại nhằm vào hắn đoạn hắn mua bán còn trước mặt mọi người không nhìn hắn cái này trong linh đ i ể n ai không biết hắn gió đông danh hiệu thậm chí hắn nhớ phải tự mình trước đó cũng đi qua ba trăm bảy mươi bảy linh điền n ổ cỏ nhưng lúc này đinh t h ủ thấy hắn lại như thế khinh thị lại thêm hắn đang sắp đột phá đinh thụy lại đem hắn linh m ẹ thu nhập trực tiếp c ấ ớ p đi cùng với những chuyện tốt kia người ngôn ngữ đủ loại sự t ì n h xen lẫn cùng một chỗ để hắn đôi đinh thụy phẫn nộ càng ngày càng mãnh liệt đinh sư h i n h ừ đừng để ta bắt đến cơ hội lại thế nào lợi hại cũng chính là một cái luyện khí nhất trọng linh đ i ể n tu giả mà thôi q một chương hai mươi ba tố khổ linh đ i ể n khu bên ngoài một chỗ ẩn nấp trên sườn núi tinh vũ chầm rãi đi tới ngồi tại gió đông bên người cười nói hôm nay làm sao có thời gian tới trong linh điền việc làm xong cũng không muốn tu luyện liền sớm một chút tới chở người a gió đông nói nhẹ nhàng quay đầu người tinh vũ tóc mùi thơm ngươi không đi khắc linh điền nổ cỏ sao tinh vũ kỷ phải nói nói chuyện cái này ta liền đến khí gió đông một q u y ề n nện vào bên cạnh trên đồng cỏ làm sao rồi tinh vũ chống người lên nhữ mày hỏi hai người bọn họ đều tại linh điền làm linh điền tu giả lúc liền đã quen biết đồng thời mến i nhau tinh vũ sớm đã là gió đông đạo lữ mà lại trước đây không lâu vừa mới bước vào chúc cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử gió đông bất đắc dĩ lắc đầu nói ta ngay tại đem toàn bộ chân nguyên thực thể hóa chỉ còn lại cuối cùng một bộ phận chính là thiếu tài nguyên thời điểm nguyên bản đi cái khắc linh điền nổ cỏ mỗi ngày đều có thể kiếm lấy đến số lượng nhất định linh mễ chắc hẳn không được bao lâu liền có thể chính thức đột phá luyện khí tam trọng bước vào c h ú c cơ kỳ nhưng ai biết lại đột nhiên xuất hiện một cái đinh thụy đinh thụy tình v ụ nhữ mày nghĩ một hồi nói là đoạn thời gian trước tại trong linh đ i ể n thanh danh lớn khô luyện khí nhất trọng liền có thể diện s á t lớn nhà trùng đinh thụy sao gió đông nghe vậy có chút chữa sót khe nói không phải liền là có thể diện s á t lớn nhà trùng sao ta tại một thuộc tính chân nguyên bên trên thiên phú tuyệt đối không kém hắn mà lại hiện tại ngươi chỉ cần biết hắn c ư p đi ta nhổ cỏ công việc hiện tại ta ngay cả ngoài định mức linh mễ đều kiếm không ra hắn lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng đem tất cả linh đ i ể n nổ có sinh ý toàn bộ cấp xảy ra linh đ i ể n tu giả đều có công việc của mình hắn cũng không có khả năng đem tất cả thời gian đều dùng tại cái khác linh đ i ể n bên trên kia là phạm pháp tông môn quy định tình vũ trừng to mắt kinh dị nói cảm thấy có chút khó tin nếu như là những người khác kia tự nhiên đoạt không riêng nhưng ngươi cũng biết cái này đinh thụy còn có một tay d i ệ t sắt lớn nha trùng bản sự gió đông hận nghiến răng nghiến răng nghiến lợi nói hắn buông l ờ i nói phản là muốn cho hắn hỗ trợ diện sắt lớn nha trùng linh điền liền nhất định phải đem nổ có sinh ý cùng sắt trùng sinh ý cũng toàn bộ đều cho hắn toàn bộ trong linh đ i ể n chỉ một mình hắn có thể diễn s á t lớn nha trùng cái khác linh đ i ể n muốn để hắn hỗ trợ giết lớn nha trùng nhất định phải thỏa mãn yêu cầu của hắn liền xem như một chút có thể tự hành tùy tiện đem cỏ dại cùng phổ thông nha trùng xử lý linh đ i ể n cũng đều vì mời hắn quá khứ mà chuyên môn lưu lại một chút ngươi nói ta muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi ai gió đông trùng điệp thở dài những thời giờ này mỗi ngày đều có một đám người tại bọn hắn ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n trở lấy mời hắn quá khứ ta một cái luyện khí tâm trọng lập tức liền có thể trở thành ngoại môn đệ tử tu giả lại bị hắn một cái luyện khí nhất trọng tu giả làm cho một đầu tình vũ sau khi nghe xong cũng cảm thấy có chút kỳ quái không khỏi những mày hỏi nhưng hắn dù sao chỉ có một người phân thân thiếu phương pháp một ngày tối đa cũng liền chạy một hai cái linh đ i ể n cái k h á c linh đ i ể n đều đem cỏ dại cùng nha trùng còn dư lại đây không phải cực tổn thất lớn sao cứ như vậy ngươi không phải như cũ có cơ hội gió đông lắc đầu ngươi nghĩ đến quá đơn giản cái k h á c linh đ i ể n tu giả cũng không phải người ngu bọn hắn biết mình không nhất định có thể đem đinh thụy t ê u lên mỗi lần trở lại đến cỏ dại cùng nha trùng đều tại bọn hắn đủ khả năng phạm vi bên trong cho dù có chút linh điền xử lý cỏ dại cùng nha trùng tốc độ không nhanh bọn hắn cũng tình nguyện chờ lâu một hai ngày bởi vì đinh thụy không có gì bất ngờ xảy ra mỗi lần đều chọn số lượng nhiều nhất k i a một nhà dù là để phổ thông nha trùng trở thành lớn nha trùng đinh thụy cũng có thể tùy tiện giải quyết mà chủ yếu nhất vẫn là cái này đinh thụy thu phí thực tế quá thấp gió đông càng nói càng tức n g ư ơ i biết hắn cho người ta nhổ cỏ sắt trùng là giá cả bao nhiêu sao mười cây linh cây lúa mới thu một hạt linh mễ căn bản là cái gì đều không kiếm được làm như vậy căn bản chính là đang lãng phí thời gian vậy hắn vì cái gì làm như thế chính là tới quấy dối chính là tại nhằm vào ta đáng chết mười cây linh cây lúa mới thu một hạt linh mễ tinh vũ nhất thời mở to hai mắt nhìn cả người kém chút đều nhảy dựng lên lần này nàng là một m điểm nghi hoặc đều không có làm đồng dạng là từ linh điền tu giảm một đường thăng đi lên người nàng tự nhiên minh bạch xử lý mười cây linh cây lúa mới thu một hạt linh mễ mà lại là nhổ c ó sắt trùng hai hạng công việc đều bao là khái niệm gì đây cũng không phải là làm ăn hoàn toàn là đưa phúc lợi môn tự vấn lòng đội thành chính nàng nàng cũng không nghĩ lại để cho gió đông những ngày kiếm tiền của nàng mà lại căn cứ gió đông nói tới cũng hoàn toàn có thể được đinh thụy xử lý linh cây lúa tốc độ nhanh đến kinh người đây cũng là phúc lợi bên trong phúc lợi tinh vũ hơi xúc động nàng thật đúng là chưa nghe nói qua có người sẽ như vậy đưa phúc lợi cái này đinh thụy liền không có chút nào thiếu tài nguyên sao tinh vũ trong lòng nghi ngờ đến cực điểm nghĩ nghĩ về sau tinh vũ nói nếu thật là dạng này giá cả vậy hắn hẳn là thật có phải là tại đoạt ngươi sinh ý cũng không phải tại n h ầ m vào ngươi mà khẳng định là có nguyên nhân khác để cái này đinh thụy không được không làm như vậy không phải ai sẽ làm loại này hại người không lợi mình sự tình g i đông nghe xong lập tức liền không vui lòng hắn rõ ràng chính là tại nhằm vào ta ta hôm nay còn đi tìm hắn một lần nhưng tiểu tử này ỉ vào tên tuổi đối ta đủ kiểu nhục nhã Ta thực tế tức h k ô n gió nhịn n ổ tu u l y ệ đông nói xong cười lạnh một tiếng hiện tại là không có cơ hội nhưng chỉ cần có cơ hội ta nói câu không dễ nghe đinh thụy dưới mắt là nhất định có thể trở thành ngoại môn đệ tử nếu như ngươi có chủ tâm cùng hắn kết thủ không phải tìm cho mình không thoải mái sao gió đông lúc này không phục nói vì cái gì chẳng lẽ ta còn sợ hắn không thành ta cũng nhất định có thể trở thành ngoại môn đệ tử lại kém hắn cái gì Quy quan khuyên suy Nếu chuyện, xuống, yêu muốn gây này. này, thụy chương sắc mặt cũng nghiêm túc việc chỉ có thực cũng có trách trách chút. mặc cho Tinh nghiêm mình nhất định phải đánh nghĩ thể định suy tính không nhưng không như nhất định nhiệm hơn Hai họ hệ, nhưng người lên, nàng Đông nói trên Đông tông môn Đông lớn bọn nay Gió gì Gió Gió kiếm bảo. biết Bởi đạo mặt tế tội một tới T đối với sai. Vũ vì làm là là lữ đủ, ý dù lúc này ngữ khí của nàng hết sức nghiêm túc thiên phú của ngươi đồng dạng không kém mà lại ngươi lập tức liền muốn trở thành ngoại môn đệ tử theo lý thuyết nên là chiếm cư ưu thế nhưng đinh thụy cũng không đơn giản ngươi chỉ biết hắn tại kim mang công tiên h phú xuất chúng luyện k h í nhất trọng liền có thể diện s á t lớn nha trùng nhưng ngươi cũng không biết là tại hắn có thể diện s á t lớn nha trùng phía sau là hắn tại linh nông một đường bên trên thiên phú trước đó một thiên sư h u n h cùng quản lý chỗ mấy vị sư h u n h nói qua kia đinh thụy có thể khống chế tám cái kim mang thương đến giết lớn nha trùng tám tri kim mang thương nhất tâm bắt giụ cái này là trở thành linh nông trọng yếu nhất thiên phú nghe nói một thiên sư huynh thậm chí đem trong nhà hắn ngũ hành công pháp tu luyện ghi chép đều cho đinh thụy đủ để chứng minh một thiên sư huynh đối với hắn xem trọng ngươi cần gì phải phải vì ngần ấy việc nhỏ gác tội một cái ngày sau cơ h ộ i nhất định có thể tu thành linh nông hơn nữa còn có thể thành công tấn thăng trúc cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử người đâu t i n h vũ nói coi như cái này đinh thụy không thể trở thành ngoại môn đệ tử chỉ là một cái linh nông thân phận ngươi cũng biết sẽ thêm t h ụ tông môn coi trọng một cái linh nông liền có thể so ra mà vượt mười cái linh điền tu giả sau khi nói xong tĩnh vũ thẳng tắp nhìn xem gió đông chờ đ trong lời nói của nàng tự nhiên là có một chút khen đại thành phần ai cũng không thể khẳng định đinh thụy có thể trở thành linh nông nhưng không thể nghi ngờ lấy đinh thụy thể hiện ra thiên phú có cực lớn khả năng tu thành linh nông mà tinh vũ sở dĩ nói như vậy bất quá chỉ là nghĩ dọa một chút gió đông để gió đông không bị cảm xúc ảnh hưởng ý thức có thể thành tỉnh một chút nàng tin tưởng cứ như vậy gió đông mình liền có thể làm ra chính xác phán đoán dù sao chuyện này vốn là gió đông mình mong muốn đơn phương cho rằng đinh thụy là tại nhằm bảo hắn gió đông nghe xong tinh vũ lúc này liền trầm mặt lại thật sự là hắn không nghĩ tới nhiều như vậy một mực theo đến nay gió đông muốn tìm đinh thụy phiền phức kỳ thật nguyên nhân lớn nhất chính là cảm thấy đinh thụy bất quá luyện khí nhất trọng mà hắn đã luyện khí tam trọng đình phong lập tức liền muốn bước vào c h ú c cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử hắn cho rằng ngoại môn đệ tử đối phó một cái linh đ i ể n tu giả còn không phải tùy tiện tốn hao một ít thời gian động động tâm liền có thể dễ như t r ở bàn tay sở dĩ đêm nay tìm đến tinh vũ nói lên chuyện này cũng chính bởi vì hắn còn có muốn để tinh vũ giúp hắn đối phó đinh thụy ý tứ bất quá tinh vũ lại so g i đông muốn thành thục hơn nhiều không chỉ không có theo g i đông ý ngược lại đem đinh thụy thu được mộc cũng vô cùng có khả năng tu thành linh nông sự t ì n h nói ra linh nông đích thật là thâm thụ tông môn coi trọng mặc dù linh nông trừ làm ruộng bên ngoài lại không có cái gì năng lực nhưng so sánh cùng trúc cơ tu giả linh nông hiển nhiên muốn càng thêm c h â n quý mà tài nguyên thủy trung là tu luyện chính yếu nhất đồ vật t h ư ợ n như tinh vũ suy nghĩ phải như thế gió đông tỉnh táo lại ai hắn trầm mặc hồi lâu rốt cục trùng điệp thở dài kia phải làm sao chẳng lẽ ta liền thật muốn chờ lần sau linh điền thành t h ụ thu hoạch về sau mới có thể có tài nguyên tu luyện tới trúc cơ kỳ sao đây không phải là lại phải đợi gần bốn tháng cái này bốn tháng ta ngay cả cái gì đều làm không được lần trước thu hoạch phát xuống linh mễ gió đông đã toàn bộ đều dùng hết nhưng cách hắn tu thành trúc cơ tu giả lại còn kém một chút mà linh thụy đem nổ có công việc cơ hồ độc quyền về sau hắn lập tức mất đi có thể kiếm lấy ngoài định mức linh mễ cơ hội nếu như loại tình huống này một m ự c tiếp tục kéo dài vậy hắn liền thật chỉ có thể chờ đợi lần sau linh đ i ể n thu hoạch về sau ban thường mới có thể tiếp tục tu luyện cái này ở giữa hắn nhiều nhất chỉ có thể hấp thu giữa thiên địa rời g i ạ c linh khí nhưng dạng này tốc độ tu luyện không thể nghi ngờ là kinh người chậm đây là linh điền tu giả trạng thái bình thường cũng không phải là mỗi người cũng giống như linh thụy giàu có như vậy có một đống lớn linh mỹ thoáng i n Vũ cũng cái chốt của cực nhẹ nhàng thở ra, gió đông cái này biểu hiện, đã nói lên hắn đạng nghị thông suốt mấu chốt của sự tình, sẽ không lại bị tâm tình gió thở h suốt tâm tiêu t ra, biểu lại đi. đã bị mấu nắm sự sẽ suy tư trong chốc lát tinh vũ nói ta chỗ này còn có hai viên còn lại chân nguyên đan ngươi trước tiên có thể cầm đi dùng cái này hai viên chân nguyên đan đầy đủ để ngươi luyện hóa lời nói tốt hai tháng đến lúc đó ta tài nguyên phát bung ra cho ngươi thêm phân một bộ phận để ngươi trước đột phá luyện khí kỳ lại nói gió đông n g h e xong lập tức lắc đầu không không không ngươi một tháng cũng chỉ có hai viên chân nguyên đan ngươi đều cho ta ngươi lấy cái gì tu luyện không cần không cần chúng ta lại nghĩ biện pháp thực tế không được là cũng có thể lợi thêm bốn tháng lại không đ ổ i mà ngươi bây giờ chính là muốn dùng chân nguyên đan thời điểm trừ tông môn cấp cho ngươi cũng không có cái khác thu hoạch tài nguyên phương pháp tinh vũ lắc đầu nói ngươi liền cầm lấy đi ngươi trở thành ngoại môn đệ tử về sau tông môn sẽ còn ban thưởng cho ngươi tài nguyên đến lúc đó ngươi trả lại đúng là ta khi đó chúng ta đều vẫn là linh đ i ể n tu giả thời điểm ta nhanh đột phá cũng là ngươi đem liên tục hai cái lần linh đ i ể n thu hoạch ban thưởng cho ta ta mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất đột phá luyện khí kỷ ngươi còn muốn ta khắc khí nói xong nàng trứng mắt bày làm ra một bộ muốn nổi giận dáng vẻ cái này tự nhiên là đang nói đùa làm bộ dáng nhưng hiển nhiên là có hiệu quả gió đông mím môi một cái nghĩ một hồi lâu mới rốt c ụ c gật gật đầu vậy ta cũng chỉ cầm một viên chúng ta một người một viên ta cũng không phải chờ không ngừng lần sau linh đ i ể n thu hoạch b á n thưởng ta tất có thể đột phá luyện khí kỷ chính là hôm nay bị những chuyện tốt kia giả thuyết phải tâm tính có chút mất cân bằng nó thực hiện tại quay đầu suy nghĩ một chút những cái kia ngoài định mức linh mễ vốn cũng không phải là ta cũng là ta bằng b ả n sự kiếm mà đinh thụy cũng là bằng b ả n sự kiếm đi cũng không có làm âm như quỵ cái gì ta làm sao có thể quái đến trên người hắn chỉ có thể trách chính ta không đủ mạnh thiên p h không đủ tinh vũ lắc đầu nói nào có ngươi rất mạnh cũng rất có thiên phú đã tại trong linh đ i ể n không sánh bằng hắn vậy ngươi liền sớm một chút trở thành ngoại môn đệ tử cái này đinh thụy khả năng tại trong linh đ i ể n có thể phát huy đại dụng nhưng cảnh giới cao nói không chừng cũng không bằng ngươi gió đông biết rõ tinh vũ là đang an ủi hắn nhưng nghe y nguyên cảm thấy tâm tình thật tốt cười ha ha một tiếng vậy ta thực sự mau mau cố gắng mới là tinh vũ gật đầu là tin tưởng ngươi ánh trăng trong gần phía dưới một đoạn đoán niệm tiêu tán thành vô hình mà giờ này khắp này đinh t h ụ hoàn toàn không biết phát sinh đây hết t h cũng không biết hắn biểu hiện ra ngoài thiên phú trực tiếp liền cho h ắ n tiêu trừ một cái không tính tiểu nhân thiên p h ư c dù sao nếu như tinh vũ thật phải nghĩ cái biện pháp đối phó đinh thụy quả thật có thể để đinh thụy thời gian trôi qua chẳng phải thư thái q u y một chương hai mươi lăm thanh phong hiệp khải trí đông phong cùng tinh vũ hai người ôm nhau cùng một chỗ tinh vũ hoàn toàn chính xác một lòng hưởng thụ lấy ngắn ngủi thế giới hai người nhưng đông phong ánh mắt lại nhìn xem trăng sao chiếu dọi bầu trời đêm t a o mày mặc dù tinh vũ cảm thấy mình đã thuyết phục đạo lữ của mình nhưng trên thực tế nào có dễ dàng như vậy đông phong đối với đinh thụy y nguyên có thành kiến chỉ là hiện tại không có n muốn trả thù ý nghĩ mà thôi hắn nhìn trời trong lòng âm thầm tự nói hẳn là ta thật không có Ta còn hết lần này tới lần khác liền không tin,、hiện、tại trọng, còn khác càng được coi cuối cùng cũng chỉ lần này lần liền không hiện ngươi ngươi linh nông, nhưng linh nông cuối cùng cũng chỉ là là mặt ộ nội t ta trở thành trong ngoại môn đệ tử tinh anh, thậm chí khi ta tu tới ngưng biển, kỳ trở thành nội môn đệ tử thời tất thiên cái chí cho cả càng có linh khi ngoại khi biển điểm, lại làm cho tất cả mọi người nhìn xem, người nào lợi hại, ai ai làm nông, môn anh, ngưng môn nhìn nào mạnh hơn, ai càng có thiên phú. kỳ xem, m đệ đệ trời lặn phía tây đinh thụy thần thái sáng láng từ bên ngoài đi vào ba trăm bảy mươi bảy linh điển hắn mỗi ngày đều muốn đi ra ngoài hai chuyến giữa t r ư a một chuyến t r ạ m vạng tối một chuyến mỗi lần đều có thể sử dụng kỹ năng mấy trăm lần đối với đồng thời sử dụng kim mang thương cùng nhổ có hai cái kỹ năng độ thuần thục tăng lên điên cuồng lưu vân cùng hai vị khác đều đã trở lại trong phòng tu luyện hoặc nghỉ ngơi đinh thụy lại đi đến mình trước cửa đưa trong tay nắm lấy mấy đoá hoa dại cắm ở hắn tự chế đơn sơ c h ậ u hoa bên trong sau đó hướng thanh phong hiệp tổ hong bên trong nhìn lại kỳ quái hôm nay thanh phong hiệp chuyện gì xảy ra giống như một con ong mật đều không có bay ra ngoài đinh thụy lẩm bẩm sau đó chợt s ư n g sở nghĩ đến lúc ấy hắn từ mật nơi đó đạt được thanh phong hiệp lúc mật đã từng nói một câu nếu có một ngày rõ ràng thời tiết sáng sủa hết thể bình thường nhưng tổ hóng bên trong lại không có bất kỳ vật gì ra tới vậy thì có tám thành khả năng là nó muốn khải trí đinh thụy không cách nào xác định tình huống lúc này đến cùng có phải hay không thanh phong hiệp tại khải trí cho nên chỉ có thể ngồi tại tổ hóng bên cạnh tu luyện lấy thuận tiện xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thời điểm kịp thời làm ra phản ứng sáng sớm hôm sau thanh phong hiệp vẫn không có từ trong ổ ra có chút bận tâm đinh thụy chưa hôm nay chọn một số lượng ít nhất chỉ có một trăm ba mươi ba gốc linh cây lúa linh đ i ể n cấp tốc xử lý xong thu thủ lao về sau tranh thủ thời gian hướng số năm mươi sáu linh điền chạy tới chiếu ngươi nói như vậy vậy đại khái là muốn khải trí Tiểu tử này, tốc độ rất nhanh à. Lúc này mới 3 tháng ta mới đều này nhanh này không đến, năm đó ta đều chọn à, lúc độ đó vậy ẹ n nửa năm mới khải trí, không qua ta mới m khải loại. hổ trí, là t thanh rất rất nhẹ rất nhỏ, nhưng nói nghe nói n âm mặc được dù lời à lại h ế ta sức phong vậy ta hẳn là phải chú ý một thứ gì sao đinh thụy hỏi khoảng thời gian này không cần nhưng chờ nó khải trí về sau đối với phấn hoa yêu cầu liền sẽ hơi cao một chút không phải không cách nào trèo chống thân thể tính linh hoạt tu vi cũng khó có thể tăng trưởng ngươi tìm thật nhỏ mọi mượn điểm cấp hoa hạt giống quá khứ tùy tiện tìm một chỗ trồng lên mặc dù không có linh điền tăng thêm nhưng cấp hoa chúng quy là linh hoa phấn hoa chất lượng vẫn là có bảo hộ chính là ngươi được nhiều c h i ế u khán một chút tại bình thường thổ nhưỡng bên trên bồi dưỡng linh hoa không phải như vậy chuyện dễ dàng mật nói cái này không có vấn đề đinh thụy cười ha ha một tiếng thanh kỹ năng nơi tay cho dù phổ thông thổ nhưỡng lại thế nào ác liệt hắn đều tin tưởng mình có thể cho bạn sống ân kia đại khái cũng không có cái gì sự t ì n h khác tiếp lấy ngươi mau chóng xưng là linh đông có linh điển của mình về sau nhiều loại chút chất lượng thượng thừa hương vị hương t h ơ m linh hoa là được không phải đến lúc đó nó ghét bỏ ngươi nơi này nghèo quá chạy cũng đừng trách ta mật lại nhắc nhở đinh t h ụ lúc này mở to hai mắt nhìn sẽ còn chạy làm sao lại không ngươi cho chúng ta hòng tu là kẻ ngu sao mật nói xong đỉnh đinh thụy cái mũi một chút phiến cánh bay đến cốc cánh đồng hoa bên trong mà đinh thụy cũng không khỏi phải dâng lên cảm giác cấp bách hắn cũng không muốn để thanh phong hiệp bởi vì ghét bỏ hắn nghèo rời hắn m à đi hắn tìm được ngay tại ruộng vừa dùng thời gian nghỉ ngơi tu luyện lý diệp chân mà lý diệp chân sớm liền thấy đinh thụy đến đây cũng không có tu luyện được quá đầu nhập rất nhanh liền bình ổn chân nguyên tỉnh táo lại nghe đinh thụy một chút hỏi chuyện gì thanh phong hiệp nhanh khải trí ta nghe mật đại tỷ nói tốt nhất yếu điểm cốc hạt giống hoa đinh thụy nói thanh phong hiệp lý diệp t r â n nhữ mày cái gì kỳ quái danh tự ngươi tại chỗ này l ợ i lấy nói xong nàng đứng người lên hướng cách đó không xa nhà tranh đi đến đinh thụy chờ trong chốc lát lý diệp t r â n liền cầm cái này một cái cái túi nhỏ đi tới bên trong là cốc hạt giống hoa tử còn có một số loại chắc thời điểm cần thiết phải chú ý địa phương lấy v ề mình nhìn đừng hy vọng ta đến dạy ngươi lý diệp t r â n nói đinh thụy cười tủm tìm đem cái túi nhận lấy nói đó là đương nhiên ta làm sao có thể còn làm phiền ngươi đâu chính ta có thể làm được vậy liên không thể tốt hơn lý diệp chân hử hử nói những này hạt giống bao nhiêu linh hạt bao mễ? đinh thụy hỏi. Không thu ngươi, liền đi đi, dùng lấy dù suy a o nào xác giá giá. thực Được. thế trị Trân Thụy không Đinh nói. Diệp Lý s nghĩ một chút nói đã như vậy về sau ta cho các ngươi linh điền giết lớn nhà trùng miễn phí đây chính là ngươi nói a nhất định hai người từng câu từng c h ữ nói mà đúng lúc này năm mươi sáu linh điền ngoài cửa lớn đột nhiên đi tới một cái ngoại môn đệ tử tinh vũ đi vào số năm mươi sáu linh điền thông lệ kiểm tra nàng mới đột phá chưa bao lâu bản thân lại là tu luyện thanh mộc công không có gì đặc biệt xuất chúng năng lực gia nhập tạp đường về sau bị phân phối đến linh đ i ể n đến làm quản lý dù những chức vụ này ban thưởng tài nguyên vô cùng ít ỏi mà lại muốn kiểm tra toàn bộ linh đ i ể n còn lại thời gian tu luyện cũng không nhiều nhưng đạo lữ của nàng đông phong cũng tại trong linh đ i ể n cho nên tinh vũ không có cảm thấy cái này chức vị có cái gì không tốt phản mà cao hứng phi thường bởi vì hai người có thể thường thường gặp mặt bồi dưỡng tình cảm tinh vũ đi vào đại môn nhìn thấy trong linh đ i ể n đ ì n h thụy về sau lúc này n h ư mày c á c hoa đồng dạng đều là giao cho tâm tư càng thêm tinh tế nữ tu quản lý cơ hội không có nam tu nhúng tay cái này nam tu là vào để làm gì chẳng lẽ là cái nào nữ tu đích đạo lữ lý diệp chân tinh vũ khắp khuôn mặt là thần sắc h n g nghi số năm mươi sáu linh đ i ể n nữ tu nhóm cùng nàng đều quen biết nàng cho tới bây giờ không có phát hiện cái nào nữ tu giao đạo lữ nhất là lý diệp chân thế nhưng là cái tương đương ngượng ngùng tiểu cô nương cô gái nhỏ này lúc nào khai khiếu rồi tinh vũ trong lòng suy nghĩ đi ra phía trước mà lý diệp chân cũng nhìn thấy tinh vũ đến lúc này xa xa liền bắt đầu vây gọi hô q u á t lên tinh vũ sư tỷ tinh vũ bước nhanh hơn đi lên cùng lý diệp chân lên tiếng c h à o tiếp lấy xoay đầu lại nhìn xem linh thụy hỏi ngươi là từ cái kia linh điền đến đến số năm mươi sáu linh điền làm cái gì n n à q một chương hai mươi sáu ngươi đang khẩn trương cái gì linh điền khu tự nhiên có ngoại môn đệ tử làm quản lý cùng thường ngày kiểm tra để phòng ngừa khả năng tồn tại ngoài ý muốn phát sinh nhưng ở linh điền khu ngoại môn đệ tử số lượng vô cùng ít ỏi bình thường một người liền muốn quản rất nhiều cái linh điền đều là phân phối xong Tinh trách phụ Vũ đ ế n h o Linh Điển, tự nhiên cùng Đinh thụy ự n i Đinh ê n cùng h t cũng h ư a t t rất t i nhậu Vũ sau khi nghe nhẹ g đ cũng thấp n cung tính nói một câu sau đó hướng lý diệp chân bọn người nhẹ gật đầu liền muốn quay người rời đi đúng lúc này cái khác mấy cái số năm mươi sáu linh điển nữ tu cũng nghe đến động tĩnh từ trong tu luyện tỉnh táo lại đều chạy đến tinh vũ bên người cùng nó chào hỏi nó bên trong một cái tên là lan lan nữ tu nhìn xem đinh thụy bỏng lưng không khỏi chạy đến lý diệp chân bên người t r e o k ẹ o đến ai nha thật thật đinh thụy s ứ h i n h lại tới rồi thật đúng là khó khăn chia lịa chúng ta thật thật mị lực chính là lớn lý diệp chân sắc mặt đỏ lên tranh thủ thời gian hướng đinh thụy nhìn v ă n g qua nhìn thấy đinh thụy đã đi xa không nghe thấy lại vội vàng mắt nhìn tinh vũ lúc này mới xấu hổ quay đầu lại hướng nói chuyện lan lan đánh tới để ngươi nói vậy đánh chết ngươi đánh chết ngươi tinh vũ nghe lời này nhìn xem lý diệp chân cùng lan lan truy đổi b lúc này cùng chúng quanh mấy cái nữ tu cùng nhau nợ nụ cười nhưng vào lúc này tinh vũ đột nhiên mướn mày c h ờ một chút đinh thụy tinh vũ quay đầu đi nhìn về phía nhanh phải đi ra ngoài đinh thụy có chút âm thanh kích động vang vọng toàn bộ năm mươi sáu linh điền tất cả mọi người ngừng hạ động tắt trong tay nhìn về phía tinh vũ bao quát vừa mới vừa đi tới đại môn bên trên đinh thụy đinh thụy quay đầu lại vẻ mặt vô cùng nghi hoặc muốn nhìn một chút vị này ngoại môn sư tỷ lớn tiếng như vậy âm gọi hắn đến cùng làm gì chẳng lẽ cốc hạt giống hoa từ không thể ra bên ngoài mượn không thể à lý diệt chân lại không đ ố mà lại vừa mới vị sư tỷ này không phải liền biết ta là tới mượn cốc hạt giống hoa từ sao cũng là không nói gì đinh thụy trong lòng có chút bồn u chồn dù sao cũng là cái ngoại môn đệ tử mà lại hắn cũng không rõ lắm tông môn quy định cái gì hoài nghi mình có phải là thật hay không phạm cái gì cấm kỵ đinh thụy sư đệ sao ta có lời muốn cùng ngươi nói tinh vũ lại đối đinh thụy hô đinh thụy thoáng yên tâm một chút tối thiểu nhất tinh vũ lúc nói chuyện ngự a khí là không có vấn đề gì thế là hắn quay người đi trở về tinh vũ do dự một chút cũng không có tại nguyên chỗ các loại ngược lại là mình nên bức cũng đi tới đi đến đinh thụy trước mặt lý diệp chân bọn người không rõ ràng cho lắm tranh thủ thời gian đều đi theo tinh vũ đi đến đinh thụy bên người dừng lại về sau đầu tiên là mỉm cười để tránh mới đường đột game nên đinh thụy hiểu lầm dù sao dưới mắt xem như nàng tại muốn cầu cạnh đinh thụy đương nhiên phải thoáng chú ý một chút xin hỏi sư tỷ có chuyện gì sao đinh thụy cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi lý diệp chân mấy người cũng đều chạy tới nhìn xem tinh vũ tinh vũ tiếu dung không thay đổi suy tư một chút về sau lên tiếng nói gần nhất ta nghe nói đinh thụy sư đệ ngươi tại trong linh điền làm lên nổ cỏ sắt trùng các loại làm ăn đinh thụy nhẹ gật đầu một bên tự hỏi mình sát trùng nhổ có có phải là có vấn đề gì một bên thành thật trả lời nói là có việc này bởi vì gần nhất tu thành thành một công dù sao về sau muốn làm linh nông áp lực công việc không nhỏ cho nên dự định trước luyện tay một chút mà lại ta là nhìn trong linh đ i ể n cũng có những tu giả khác làm như thế cho nên mới hơi bắt t r ư ớ c một chút tín h vũ c ư ờ i khổ không thôi trong lòng nhà ránh ngươi cái này còn hơi bắt t r ư ớ c một chút hơi bắt t r ư ớ c một chút liền cơ hồ đem toàn bộ trong linh đ i ể n sát trùng nhổ có công việc đều là quyền ngươi phải nghiêm túc làm kia cả cái tông môn vượt tất cả tông môn linh điền không đều thành một mình ngươi b ấ t quá trong lòng mặc dù tại nhà ránh nhưng tinh vũ nụ cười trên mặt lại càng sâu nàng tiếp tục nói ta còn nghe nói sư đệ ngươi cơ hồ là đem toàn bộ trong linh đ i ể n tất cả nhổ có cùng sắt trùng công việc toàn bộ đều bao Ê! đinh thụy có chút xấu hổ trong lòng không khỏi nghĩ đến mấu chốt của sự tình chẳng lẽ là ta độc quyền linh đ i ể n khu nhổ có sinh ý cùng sắt trùng sinh ý bị trong linh đ i ể n những người khác liên hợp khiếu nại rồi không đến mức a tông môn còn quản linh đ i ể n khu điểm ấy nho nhỏ thị trường sao nhưng đối phương như là đã hỏi h ạ tự nhiên cũng không thể không đi trả lời thế là liền bắt đầu thành thật trả lời kỳ thật cũng không có toàn bao chỉ là ta cũng không nghĩ lấy muốn t o à n bao chính là tinh vũ lúc này cũng kịp phản ứng mình lời nói mới rồi giống như nhưng có thể dễ dàng gây nên h i ể u lầm thế là lập tức lại bổ sung một câu nói ra đinh thụy sư đệ không nên h i ể u lầm ta không âm thanh lấy ý tứ chỉ là có kiện sự tình n g h ị thỉnh giáo một chút đinh thụy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm vậy sư tỷ ngươi hỏi đi ta nhất định biết gì nói đấy tinh vũ cười cười hỏi không biết sư đệ ngươi là có hay không dự định muốn đem nhổ có c ù n g sắt trùng cái này hai hạng công việc bao đến trở thành linh đông thậm chí đến trở thành ngoại môn đệ tử hay là bởi vì một chút nguyên nhân chỉ phải cần một khoảng thời gian nói xong nàng lại tiếp lấy giải thích nói bởi vì đạo lữ của ta cũng là thường xuyên đến cái khắc linh điền trợ giúp nhổ có kiếm lấy ngoài định mức tài nguyên tu luyện cho nên ta mới có thể hỏi một chút nhưng chỉ là nghĩ trong lòng có cái ngầm ọ ơn cũng không có cái gì không tốt ý tứ sư đệ không nên hiểu lầm tinh vũ lời nói mười phần chân thành đinh thụy tự nhiên cũng sẽ không chuyên môn qua loa đối phương mà lại chuyện này cũng không tính được cái gì bí mật thế là hắn liền thành thật trả lời sư tỷ yên tâm ta là bởi vì cá nhân tu luyện nguyên nhân cùng vì đó sao làm linh nông đánh đặt nền móng cho nên mới sẽ có cách làm như vậy nhưng thời gian không sẽ kéo dài quáo Đinh đại đánh đạo, khái giá thời ngưng thần đại khái đánh giá một chút, đạo, cũng chính Thụy chút, một g là ba bốn tháng tinh vũ nhẹ gật đầu thời gian này đối đông phong mà nói tự nhiên không tính là tin tức tốt gì dù sao đang chờ bốn tháng cũng chính là lần sau linh điền thu hoạch thời gian khi đó đông phong cũng liền không lại cần dùng nổ c ỏ đến kiếm lấy ngoài định mức linh mễ nhưng nàng cũng trung pi là đạt được một đáp án đồng thời xác định đinh thụy cũng không phải là đang cố ý nhằm vào người nào tâm tình còn được thế là tinh vũ thu hồi tâm tư khác tướng đinh thụy nói tia liền đa tạ sư đệ cáo chi không có không có có thể đến giúp sư tỷ là vinh hạnh của ta đinh thụy không có ý tứ gãi đầu một cái hắn còn một trận coi là đối phương là đến tìm hắn để gây sự dù sao trước đó liền có một người đến tìm hắn lấy thuyết pháp cũng là bởi vì độc quyền chuyện này bất quá đinh thụy lúc này nhất định nghĩ không ra kỳ thật trước đó tới tìm hắn đông p h o n g cùng tinh vũ ở giữa đúng lúc là t ì n h lữ quan hệ mà lại đông phong đúng vậy xác thực muốn để tinh vũ tìm hắn để gây sự chỉ bất quá tinh vũ vô cùng thông minh tỉnh táo nhìn thấy sự t ì n h bản chất mới khiến cho một chút không cần thiết xung đột chưa từng phát sinh bên cạnh lý diệp trần cũng yên tâm lại mới tinh vũ đang nghe đinh thụy danh tự về sau đem đinh thụy gọi lại lý diệc t r â n tự nhiên cũng lo lắng là đinh thụy phạm cái gì sai tinh vũ muốn tìm hắn gây phiền phức may mà hiện tại hết thảy đều chân tướng rõ ràng thế là lý diệc t r â n thật dài nhẹ nhàng thở ra mà một màn này nhưng lại vừa lúc bị nàng bên cạnh trước đó t r e o gẹo qua nàng lan lan nhìn thấy kia lan lan một đôi mắt lúc này chừng lao đại lập tức lại chỉ vào lý diệc t r â n lên tiếng chơi bửa ôi ôi ôi nhìn nhìn chúng ta nhà thật thật sự sốt u sáng thành bộ dáng gì rồi thật, thật ngươi đang khẩn trương cái gì nha chẳng lẽ là gánh tâm tinh vũ sư tỉ làm khó dễ ngươi thích người a lý diệp chân một chương tuyết trắng mặt nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đ ỏ lên tựa như là bị đùn sôi tôm hùm đồng dạng lan lan lý diệp chân hô to một tiếng trực tiếp hướng lan lan trên thân nhào tới một bên hào linh điển cái khác nữ tu đều cười làm một đoàn kỳ thật các nàng tự nhiên cũng không phải là thật muốn tác hợp lý diệp chân cùng đinh thụy lý diệp chân cũng cho tới bây giờ chưa nói qua mình thích đinh thụy loại chuyện này bất quá theo các nàng đinh thụy người này ngốc đ g ố c giống như đối tình yêu nam nữ một mực không hiệu dám vẻ mà lý diệp t r â n lại xác thực đối đinh thụy coi như chú ý cho nên thường thường trêu ghẹo cũng coi là đang khẩn trương bận rộn lại khô khan linh đ i ể n trong sinh hoạt một loại khác điều hòa mà lại các nàng cũng biết người nói vô tâm người nghe cũng không có lòng hiện tại những ngày nữ tu liền len lén nhìn xem đinh thụy nhìn xem hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm ôm cùng một chỗ đem lan lan miệng tre đỏ bừng cả khuôn mặt lý diệp t r â n một mặt mờ mịt tốt như cái gì đều nghe không hiểu dáng vẻ tình vũ cũng nhịn không được nhìn s á c trời một chút không khỏi đem lý diệp chân cùng lan lan hai người đánh gãy sắc trời không còn sớm một hồi sẽ qua mà buổi chiều thời gian làm việc liền muốn bắt đầu các ngươi cũng đừng ở chỗ này chơi đ ù a chuẩn bị một chút đi đinh thụy sư đệ cũng về sớm một chút đinh thụy nhu thuận nhẹ gật đầu tinh vũ c ư ờ i quay người rời đi nhưng đi hai bước nhưng lại quay đầu ý vị t h â m trường bổ sung một câu nói đ ú n g đinh thụy sư đệ làm sư tỷ phải nhắc nhở ngươi một câu chớ có coi nhẹ trước mắt xinh đẹp giai nhân a lý diệt chân đang cùng lan lan làm lấy đấu tranh hoàn toàn không nghĩ tới tinh vũ cũng tới như thế một tay lúc này đem lan lan bùng ra nhìn xem tinh vũ đỏ mặt oán giận nói sư tỷ ngươi làm sao có thể ha ha ha ha tinh vũ lại hiển nhiên không có ý định nói với lý diệc t r â n thứ gì c ư ờ i lớn đi ra hào linh điền lý diệc t r â n mặt thật giống táo đỏ đồng dạng đinh thụy liền đứng tại bên cạnh nàng nhưng là nàng lại cũng không dám nhìn chúng nữ tu đều bất chi bất giác thối lui đến đằng sau đem lý diệc t r â n một người lưu tại đinh thụy bên người lý diệc t r â n càng thêm bị khuất đi theo thối lui cũng không phải tiếp tục giữ lại cũng không phải khó được người đều quen mà đúng lúc này đinh thụy đột nhiên cười cười hắn một mặt thần bí nhìn về phía lý diệc chân lặng lẽ meo meo nói ra vị này tinh vũ sư tỉ ra mặt có chút g à y nào có người mình khen mình lặng lẽ g i a nhân còn để ta ch nàng đang suy nghĩ gì nữ nhân thật sự là khó hiểu lý diệc t r â n nghe xong lời này nguyên bản đỏ r ừ n g rực mặt lập tức cực tốc lạnh đi cả n g ư ờ i đều lập tức m ộ t rơi trở lại ba trăm bảy mươi bảy linh điền đinh t h ụ y nhìn xem vẫn như cũ yên lặng không có động tính chút nào thành phong hiệp đem ánh mắt rời đưa tới tay kia một túi nhỏ cốc hạt giống hoa từ bên trên ngày mai còn muốn tiếp tục tăng ca liền đêm nay trồng đem hắn túi người bắt đầu ở cổng tuyển một khối so ra mà nói coi như ưu đại thổ địa bắt đầu lao động loại tại bình thường thổ nhưỡng bên trong cốc hoa mọc tự nhiên sẽ không tốt nhưng đinh thủy chỉ cần nó còn sống sau đó nở hoa liền có thể mặt trăng bất chi bất giác hiện ra thân hình ở trên mặt đất nhảy dù hạ ngân quang chiếu ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n chuyện này lục thân ảnh ban đêm dần dần trôi qua mặc dù đinh thụy đã loại tốt cốc hoa có thể nên đón khải trí thành công thanh phong hiệp đến nhưng lớn nửa tháng sau thanh phong hiệp vẫn không có khải trí thành công bất quá tại hỏi thăm mật biết được đây bất quá là tình huống bình thường có chút phong tu khải trí thậm chí khả năng tiếp tục mấy năm mà lại mật đã từ lâu vì thanh phong hiệp chuẩn bị đầy đủ đ ồ ăn về sau đinh thụy liền không có tiếp qua tại lo lắng chỉ cần xác định thanh phong hiệp còn sống là được hãn loại tại cửa ra vào cốc h cũng coi như khỏe mạnh trưởng thành dù sao cũng là muốn trở thành linh nông nam nhân tại đinh thụy chăm sóc phía dưới những n à y cốc hoa cơ bản không sẽ xảy ra vấn đề gì ngày n à y là rất đặc thù một ngày bởi vì lưu vân rốt cục tu thành toàn bộ ngũ môn ngũ hành công pháp chính thức trở thành một linh nông lưu vân sáng sớm liền chạy tới bộ hậu cần đi báo cáo đăng ký đợi hắn trở về về sau liền muốn rời khỏi ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n nơi này nhưng lưu vân cuối cùng không bằng lão hoàng rời đi xa như vậy hắn y nguyên sẽ ở tại linh điền k h đ ế tông môn vì hắn một người phân phối trong linh điền công việc không gian thời điểm cũng có thể cùng ba trăm bảy mươi bảy linh điền tương hô đi lại nhưng rất trọng yếu chính là lưu vân rời đi thế tất sẽ để cho ba trăm bảy mươi bảy linh điền đại biến bộ dáng dù sao lưu vân một người liền cơ hồ nhận thầu hơn phân nửa cái ba trăm bảy mươi bảy linh điền công việc lúc này hắn rời đi toàn bộ ba trăm bảy mươi bảy linh điền đinh thụy người quen biết liền chỉ còn lại hai cái một vị ngưng dương công tu giả ơ ngang một vị địa khí công tu giả vui y ê u nhưng hai người này kỳ thật cũng đều là cuối cùng đến ba trăm bảy mươi bảy linh điền đến cùng đinh thụy quen biết bất quá hơn một năm xa còn lâu mới có được lão hoàng cùng lưu vân cùng đinh thụy thân cận theo đinh thụy khoảng thời gian này có khởi Âu ngang cùng vui hữu hai người cũng đều không thể ước chế đối với hắn có một chút tôn kính ở c h u n g lên đến tự nhiên sẽ không quá dễ chịu mà lại theo lưu vân rời đi về sau ba trăm bảy mươi bảy trong linh điền để chống những cái kia sống tự nhiên cũng cần có người tới làm cho nên tại không đợi lưu vân trở về thời điểm liền có mấy cái ngoại môn đệ tử dẫn người tới ba trăm bảy mươi bảy linh điền tới đón lưu vân trước đó công việc tổng cộng đến ba người một cái vũ lộ công tu giả một cái ngưng dương công tu giả cùng một cái địa khí công tu giả trước đó đinh thụy cùng lưu vân đem n ổ có công việc cùng làm mưa công việc đổi về sau đinh thụy một người liền phụ trách toàn bộ sát trùng nhổ cỏ đây là hắn dung hợp kỹ năng nhất định phải làm mỗi ngày thậm chí đều cảm thấy số lượng không đủ mà đi giá thấp tăng ca tự nhiên sẽ không tặng cho người khác lúc này lưu vân rời đi mà tông muốn biết đinh thụy đã tu thành vũ lộ công tự nhiên cũng phải đem một nửa làm mưa công việc cũng thả ở trên người hắn lại thêm âu ngang cùng vui ưu hai người ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n cũng liền chỉ cần một cái vũ lộ công tu giả một cái địa khí công tu giả cùng một cái ngưng dương công tu giả nhân số lập tức biến thành sáu mà đinh thụy lúc này thành ba trăm bảy mươi bảy trong linh điền hoàn toàn xứng đáng đùi mấy cái ngoại môn đệ tử đem mới tới ba vị tu giả b ô n g xuống về sau kêu ba vị tu giả lúc này đều xông lên cùng đinh thụy cùng âu ngang vui ưu chào hỏi đinh sư huynh ngươi còn nhớ ta không ta đã từng mời ngươi đến chúng ta linh đ i ể n giết qua chủng đinh sư huynh chúng ta linh đ i ể n ngươi cũng đã tới ba trăm ba mươi ba ngươi còn nhớ rõ sao lúc ấy ngươi nói trông thấy cái này số hiệu liền nghĩ chạy ha ha đinh sư huynh ta là hai trăm ba mươi về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn ngươi tốt ta gọi âu ngang ta gọi vui ưu sáu người lúc này bắt đầu hàn huyên linh điền khu tu giả lớn nếu biết hoặc là từng có gặp mặt một lần cho nên ở chung cũng là sẽ không khó khăn theo một f a n nói chuyện phiếm về sau đinh thụy cũng là biết rõ ràng cái này ba cái người mới tin tức n ư ơ n g dương công tu giả gọi hồ không luyện k h í nhị trọng vũ lộ công tu giả gọi tây thanh luyện k h í nhất trọng cái cuối cùng địa khí công tu giả tên là dương thủ là trong ba người tu vi cao nhất lúc này tự nhiên cũng đã thành ba trăm bảy mươi bảy trong linh đ i ể n tu vi cao nhất luyện k h í tam trọng đình phong sắp liền muốn bước vào đến t r ú t cơ kỳ bất quá này người đã tuổi gần bốn mươi có tu vi như vậy cũng không tính kỷ quái q một chương hai mươi tám rời đi lúc này đinh thụy còn y nguyên dừng lại tại luyện khí nhất trọng căn bản cũng không dám đi lên trên mà âu ngang cùng vui ưu hai người cũng chỉ là vừa mới bước vào luyện khí nhị trọng không lâu n h ư cũng tại cố gắng tu luyện khoảng cách đem tất cả chân nguyên toàn bộ cô động vì thể lòng đặt tới luyện khí nhị trọng đ ỉ n h phong còn kém xa lắm đâu luyện khí tam trọng đ ỉ n h phong dương canh giữ ở ba trăm bảy mươi bảy dặm làm x ư n g là mạnh nhất mà lại lấy dương thủ lúc này tu vi không được bao lâu liền sẽ trực tiếp bước vào t r ú c cơ kỳ sau đó rời đi linh điển biến thành ngoại môn đệ tử bất quá dương thủ mặc dù tu vi người có tuổi kỳ cũng lớn nhưng tính tình lại vô cùng tốt đối lại đinh thụy thái độ thậm chí là ba người ở trong nhất là cùng kính điều này cũng làm cho đinh thụy yên tâm không ít hắn tương đối sợ hai mấy người sau khi đến bởi vì tính tình cổ quái sẽ để cho trong linh đ i ể n sinh ra xung đột đó thật là quá lãng phí thời gian ngay tại mấy người biết nhau một lúc sau đến hậu cần chứng nhận linh nông thân phận lưu vân cũng rốt cục trở lại làm đinh thụy lần nữa nhìn thấy lưu vân lúc đối phương đã mặc vào một thân vàng lục giao nhau nhan sắc có chút trựu tượng nhưng y nguyên huấn so toàn bộ tê dại màu vàng linh điền tu giả tốt hơn nhiều linh nông quần áo Cả nhưng hắn cũng không có gấp gáp như vậy mà là dự định tại ba trăm bảy mươi bảy lại ở một buổi tối cùng ba trăm bảy mươi bảy đám người cá o biệt cũng muốn muốn cùng về sau đồng dạng muốn đi lên linh nông con đường này đinh thụy hào hào trò chuyện chút dù sao đinh thụy hướng linh nông phát triển lúc ấy đề nghị của hắn có tác dụng rất lớn một đêm này đinh thụy cùng lưu vân hai người trò chuyện hồi lâu lưu vân cơ hồ là tương đương với đem mình một đi ngang qua đến tu luyện lịch trình hướng đinh thụy giới thiệu một lần nhưng lưu vân cũng rất rõ ràng nói mỗi người tình trạng đều là không giống bất luận kẻ nào đều có sở trường của mình điểm yếu cùng chỗ đặc thù cho nên hắn gặp phải vấn đề đinh t h ụ có thể sẽ không gặp được mà hắn chưa từng gặp phải vấn đề đinh t h ụ lại ngược lại có thể sẽ gặp được. hắn cho đề nghị cùng kinh nghiệm cùng trước đó một trời ban thưởng cho đinh thụy quyển sổ kia bên trong nội dung cũng không thể xem như chân lý mà là phải có phán đoán của mình cùng ý nghĩ căn cứ tình huống của mình làm ra sửa đổi đinh thụy cũng đem mình trong vấn đề tu luyện đều thừa cơ hội này hào hào hỏi thăm một trận mặc dù không có rượu gì cùng đồ ăn nhưng đinh thụy cũng không cảm thấy cái này cáo biệt mất đi hương vị hắn lần thứ nhất cảm nhận được luận đạo vui vẻ mặc dù hai người bọn họ hiện tại cũng chỉ là thái điệu chỗ giao lưu đồ vật cũng xa xa chưa nói tới là luận đạo nhưng loại này giao lưu phương thức đích thật là có một loại kỳ lạ mị lực vừa dạng sáng ngày thứ hai lư mà đinh thụy cũng thật sớm liền rời giường mặc dù một đêm bị ngủ nhưng hắn cũng không cảm thấy mọi m ệ n h cái này dĩ nhiên chính là tu luyện một trong c h ỗ t ố t đinh thụy biết mình nhất định phải càng thêm cố gắng theo lưu vân rời đi hắn lại lần nữa được gan bài bên trên một phần làm mưa công việc tăng ca thời gian tự nhiên sẽ so trước đó càng ít một chút bất quá thu hoạch về sau ban thưởng tài nguyên cũng sẽ thêm ra đến một phần đối với cái này hắn không có ý kiến gì có thanh kỹ năng nơi tay hắn có thể rất nhanh liền đem những công việc này làm xong mà lại dù sao cũng là muốn trở thành linh nông nam nhân những n à y sống đều chống đỡ không nổi đi về sau làm sao chiếu cố cả một cái linh đi đáng nhắc tới chính là giống lao hoàng cùng lưu vân dạng này rời đi linh điển cùng trước đó bị đinh thụy cùng lưu vân chen đi mấy vị tu giả là không giống lao hoàng là thành công bước vào t r ú c cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử trực tiếp rời đi linh điển linh điển về sau thu hoạch ban thưởng cũng đem trực tiếp không có quan hệ gì với hắn bởi vì là trở thành ngoại môn đệ tử về sau tông môn sẽ có đại lượng ban thưởng theo tông môn thuyết pháp mà nói kia đồng thời linh điển ban thưởng cũng sẽ bị bao hàm ở trong đó bởi vì là trở thành ngoại môn đệ tử ban thưởng thực tế quá phong phú lại thêm trở thành ngoại môn đệ tử về sau công việc tài nguyên ban t h ư ở n g cũng phải so linh đ i ể n tu giả thời kỳ nhiều hơn nhiều tối thiểu căn bản nhất tài nguyên tu luyện là tuyệt đối đầy đủ cho nên như vậy một chút linh đ i ể n thu hoạch tu giả trở thành ngoại môn đệ tử về sau cũng sẽ không lại so đo mà lưu vân là tu thành linh nông rời đi hắn lúc rời đi sẽ tại hậu cần làm tốt ghi chép chờ thu hoạch về sau lấy hắn tại trong linh đ i ể n thời gian làm việc đem thuộc về hắn kia bộ phận ban t h ư ở n g truy phát cho hắn về phần mấy cái khác bị đinh thụy cùng lưu vân tu thành mới công pháp về sau trên đi mặc dù tông môn hậu cần cũng sẽ làm ghi chép nhưng phần thưởng của bọn hắn đồng dạng đều sẽ theo bọn hắn c h ô đến mới trong linh điển mà chi sau tiến nhập ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n ba người này đồng dạng cũng là như thế thu hoạch thời điểm phần thưởng của bọn hắn sẽ hoàn toàn lấy ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n thu hoạch đến tính toán cùng lúc trước linh đ i ể n sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì dạng này đương nhiên sẽ không là tuyệt đối công bằng phân phối phương thức liền lấy ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n đến nói kỳ này ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n linh tây lúa bởi vì có đinh thủy tồn tại ngay từ đầu liền không có chút nào hao tổn lớn nha trùng quả thực như là không có gì Mà tại khác Linh đinh thụy cùng những cái tia mới tới các tu giả vượt qua vừa mới bắt đầu lúc tiếp xúc cùng sau khi trao đổi ba trăm bảy mươi bảy linh điền lại bình tĩnh trở lại huyền phù tông mỗi người phần lớn thanh thản ổn định làm lấy chính mình sự tỉnh bởi vì ngoài có tà tu uy hiếp cả cái tông môn tiết tấu đều nhanh vô cùng cơ h ộ mỗi cái tu giả đều không có gì thời gian nghỉ ngơi trừ công việc chính là tu luyện từ cấp thấp nhất linh đ i ể n tu giả đến cao cấp nhất trưởng môn người người đều có mình chuyện á t phải làm mà cũng nguyên nhân chính là tà tu mang tới áp lực thật lớn cho nên t ô n g m ô n n ộ i bộ bầu k h ô n g khí c ơ b ả n đều ở v à o r ấ t hòa hài trạng thái có cạnh tranh có hợp tác nhưng càng nhiều hơn chính là mỗi người cũng giống như linh ốc phát huy tác dụng của mình làm cho cả tông môn vực đều trở nên càng tốt hơn mỗi người chỉ làm chính mình sự tỉnh thời gian còn lại cũng làm mình ăn bài lại có nghiêm khắc tông môn quy định cùng tông môn v i mô điều tiết cuộc sống như vậy phương thức cũng thực để mâu thuẫn rất khó kích phát ra tới trừ phi giống đinh thụy trước đó lập tức ảnh hưởng đến người khác lợi ích mà lại cơ hồ một cơ hội nhỏ nhoi đều không cho đối phương lưu sau đó mới có đông phong dạng này người nghĩ tìm hắn để gây sự nhưng nói cho cùng loại chuyện này vẫn là rất ít phát sinh q u y một chương hai mươi chín mất đi linh c â y lúa hô một ngày này đinh thụy như thường lệ làm xong ba trăm bảy mươi bảy trong linh đ i ể n công việc thở dài ra một hơi đứng dậy đang chuẩn bị đi ngồi bên cạnh nghỉ ngơi một hồi chờ đợi thời gian làm việc kết thúc về sau liền đi làm việc những tu giả khác cũng đều không làm xong chỉ có luyện khí tam trọng đ ỉ n h phong dương thủ cũng tại đinh thụy sau khi hoàn thành không lâu dừng tay lại bên trong sống đứng lên rồi lưng một cái trực tiếp cất bước hướng phòng mình đi vào trong đi đinh sư minh dương thủ đi ngang qua đinh thụy phi thường thân thiết lên tiếng chào hỏi mặc dù tu vi so đinh thụy cao hơn nhưng dương thủ thái độ đối với đinh thụy lại hết sức k h á c h khí gọi sư minh cũng là một loại biểu đạt tôn kính cùng k h á c khí phương thức lúc này toàn bộ linh điền khu bên trong cơ h ộ không có người nào không gọi đinh t h ụ sư minh trải qua vừa mới bắt đầu xấu hổ cùng thất t ố hiện tại đinh thụy cũng đã thành thói quen mà lại hắn cũng sẽ gọi người khác sư huynh tương hô ở giữa khách khí khách khí dù sao trong tông môn là không có bối phận sắp xếp dương sư huynh ngươi lại muốn đến trong phòng đi sao ta cảm thấy dưới tàng cây tu luyện càng tốt hơn một chút phòng không phải quá buồn một sao đinh thụy không khỏi cười đối dương thủ nói dương thủ s ữ n g sở ngẫu nhiên cũng cười lên nói đinh sư huynh khách khí ta quen thuộc trong phòng tu luyện nô、no, vậy được rồi đinh thụy gật đầu không nói gì thêm nữa từ khi dương thủ đi vào ba t linh điền về sau Cơ hộ mỗi l ầ nhưng làm xong n sự t ì vận h ớ vào lúc này đinh thụy đột nhiên trông thấy bên người một gốc linh cây lúa giống như có chút không thích hợp hắn lúc này dừng bước cẩn thận giống gốc kia linh cây lúa nhìn lại tiếp lấy lại đối so một chút bên cạnh vài quạng linh cây lúa lúc này lông mày của hắn nữ càng sâu tình huống gì đinh thụy lập tức sửng sốt trước mắt hắn cái này một gốc linh cây lúa bông lúa nhìn qua so bên cạnh vậy mà gầy nhỏ một chút thật giống như không có phát dụng tốt đồng dạng nhưng hắn dù sao tại trong linh điền ngốc thời gian hai năm cả ngày làm việc cũng coi là có chút kinh nghiệm cái này gốc linh cây lúa rõ ràng là phát dụng tốt đẹp kia một loại theo đạo lý đến nói nên là muốn so chung quanh linh cây lúa lớn hơn một chút mới đúng nghi hoặc bên trong đinh thụy đem toàn bộ con mắt đều tiến đến cái này gốc linh cây lúa bên trên tiếp lấy lại phát hiện một cái càng thêm chuyện q á i dị cái này gốc linh cây lúa bên trên lại có vết thương r ấ t rõ ràng linh à phía trên l mễ m rơi sao hắn nghĩ đến túi đầu hướng trên mặt đất xem xét không tìm được rơi trên mặt đất linh mễ trên thực tế linh mễ rất khó từ linh cây lúa bên trên rơi xuống cho dù là thành thục về sau linh mễ y nguyên sẽ một mực sinh trưởng tại trên đó không cần chút lực lượng căn bản không lấy được mà lại đinh thụy mỗi ngày sát trùng n ổ cỏ cả ngày đều cùng linh điền mặt đất liên hệ nếu có linh mễ rớt xuống hắn căn bản không có khả năng không có phát hiện nhưng đinh thụy cũng thực tế nghĩ không ra nguyên nhân khác e m đẹp sinh trưởng ở linh cây lúa bên trên linh mễ làm sao có thể thoát ra đâu đâu mà những cái kia thoát ra linh mễ lại là đi nơi nào đinh thụy ánh mắt lấp lóe cố gắng tự hỏi có phải là có cái gì hắn bỏ sót địa phương lại hoặc là trước kia cũng có loại tình huống này chỉ là hắn không có chú ý tới hắn một bên hồi ức một bên dọc theo linh đ i ề n đi muốn nhìn một chút cái khác linh cây lúa có phải là cũng có tình trạng như vậy nhưng không nhìn không biết xem xét thật là có hắn lại phát hiện hai gốc có đồng dạng tình huống linh cây lúa vẫn là phát dục vô cùng tốt đã bắt đầu nổi lên kim sắc nhưng đ ô n g lúa ít đi một chút phía trên có không rõ ràng nhưng rất khó tiêu trừ, nghiêm túc nhìn một nhất định có thể phát hiện vết thương linh cây lúa sinh bệnh rồi bị trùng ă n rồi không có khả năng a cái gì trùng có thể trốn qua lòng bàn tay của ta linh cây lúa uy hiếp lớn nhất mấy là nhà trùng nhưng trừ nhà trùng bên ngoài ngẫu nhiên cũng có một chút cái khác trùng loại tới khách mời nhưng so sánh cùng nhà trùng những cái kia cái khác trùng loại liền nhỏ yếu nhiều lắm đinh t h ụ y một chút liền có thể đánh rết mà lại liền xem như có một ít hắn chưa thấy qua côn trùng đối linh cây lúa tạo thành n g uy hiếp hắn cũng không có khả năng không có cảm nhận được những linh điền này hắn cơ hồ mỗi ngày đều muốn sát trùng nhổ cỏ một lần tuyệt đối không có bất kỳ cái gì bỏ sót hắn dọc theo linh điền đi suốt một vòng sau đó lại phát hiện một gốc mà lại cái này bốn cây linh cây lúa đều là loại kia phát d ụ c vô cùng tốt theo lý mà nói hẳn là nhìn qua bắt mắt nhất cái chủng loại kia cái gì chúng sẽ chuyên môn chọn dạng này linh cây lúa hạ thủ a đinh thụy một mặt im lặng trong linh điền nên sẽ không xuất hiện tình trạng như vậy nếu không hắn ngốc hai năm làm sao có thể không có bất kỳ người nào phát hiện mà loại tình huống này cũng tuyệt đối không phải là rất phổ biến cho nên coi như người khác phát hiện cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái bởi vì như vậy hắn tất nhiên sẽ đạt được nhắc nhở phải biết mặc dù bọn hắn những linh điền này tu giả bản thân cũng chẳng mạnh mẽ lắm nhưng cái này mấy trăm hào trong linh điền thế nhưng là cả cái tông môn tất cả tài nguyên tu luyện tông môn không có khả năng không đi coi trọng hắn suy tư nửa ngày không tìm được đáp án đem cái này vải cọc lình cây lúa vị trí nhớ kỹ dự định lát nữa gọi những người khác tới cùng một chỗ thương lượng một chút nhưng ngay lúc này đinh thụy đột nhiên bước chân dừng lại con mắt cũng lập tức hiếp lại hắn nghĩ tới một cái phi thường kinh người khả năng chẳng lẽ có người Trộn. đinh thụy nhịp tim đột nhiên tăng tốc những lời này là trong lòng của hắn vụng chống nói nhưng y nguyên để hắn cảm thấy không h i ể u khẩn trương ánh mắt của hắn hướng toàn bộ trong linh điền nhìn quanh một tuần mỗi người đều tại làm chính mình sự t ì n h nhìn không g i a nửa chút khác thường không thể nào không phải nói đinh thụy lắc đầu nghĩ đem ý nghĩ này từ đầu mình bên trong thanh trừ ra ngoài đây cũng không phải là là do ở hắn đối tông môn những người tu này tín nhiệm mặc dù môn quy nghiêm ngặt mà lại có ngoại môn đệ tử quản lý nhưng nếu quả thật có người muốn ăn cắp linh mễ cũng tự nhiên là rất khó còn đến nhưng trong tông môn lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra dáng vẻ như vậy sự tình nguyên nhân tự nhiên không hoàn toàn là linh đ i ể n tu giả nhân phẩm gan lớn thật nhỏ mà là chưa thành thục linh mễ nhưng thật ra là mang có độc tu giả căn bản là không cách nào dùng ăn một khi cưỡng ép dùng ăn thậm chí khả năng ảnh hưởng đến trong cơ thể mình chân nguyên linh cây lúa có thể đem linh khí trong thiên địa hút thu lại đến trong thân thể mình sau đó chuyển hóa thành tinh khiết nhất linh khí linh cây lúa hấp thu linh khí tốc độ muốn xa xa siêu việt nhân loại tu giả Cũng xa linh u việt h ơ xa cái cây lúa đồng dạng có sinh mệnh mà lại sinh mệnh lực cực nó cưỡng hãn chỉ cần linh cây lúa là sống loại này hấp thu cùng hòa tan liền sẽ không đình chỉ cho dù là bị tu giả ăn vào trong thân thể cho nên tu giả dùng ăn linh cây lúa nhất định phải là trải qua xử lý về sau chết mất không có khả năng tái phát mầm đây cũng là vì cái gì tông môn linh cây lúa ban thưởng đồng dạng đều sẽ tại thu hoạch gần chừng mười ngày thời điểm mới có thể phát xuống mà không phải thu hoạch lúc ấy liền trực tiếp phân phối cũng là bởi vì muốn đem những cái kia vừa mới thu hoạch linh mễ hết thể đều làm xử lý toàn bộ giết chết chỉ để lại một phần nhỏ y nguyên có sinh mệnh lần tiếp theo để mà gieo hạt tu giả chỉ có ăn hoàn toàn chết đi không có bất kỳ cái gì sinh mệnh dấu hiệu linh cây lúa mới có thể đem luyện hóa mà nếu như ăn chưa xử lý sống linh mễ x ố dưới kia sống linh mễ Liên có cực lớn lại tại một chút phi giả nội năng thường nhỏ yếu tu giả thể nội mọc dễ nảy、mầm. ngược có cực chút mọc khả thể một tu mầm, yếu dễ đối e m những này nhỏ yếu tu giả coi như chất dinh, dưỡng, hấp thu tu giả thể nội chân nguyên, huyết đục, lấy dung hợp, sinh trưởng. chất hấp thu thể huyết hợp, giả giả yếu lấy tu tu coi đục, đ với cường đại tu giả cái này tự nhiên là không cần quá lo lắng bọn hắn có thể thoáng tốn hao một chút tinh thần đem linh cây lúa giết chết nhưng đối với một chút nhỏ yếu tu giả linh cây lúa thậm chí khả năng đem bọn hắn sống sờ sờ hút chết cái này nguy hiểm thế giới bên trong không tồn tại yếu đuối đến chỉ có thể mặc người chém giết sinh vật cho dù là chết mất linh mễ nó trình độ cứng cấp cũng hết sức kinh người trừ số ít chủng loại tu giả có thể trực tiếp nhai nát bên ngoài những tu giả khác đều cần chậm g i ả i luyện hóa cho nên đinh thụy mới không n g u y ệ n ý tin tưởng là có người đang trộm linh mễ bởi vì cho dù là trộm cũng vô dụng ngược lại có khả năng đem mình ăn chết ai sẽ như vậy mốc nhưng trừ cái đó ra lại có cái gì thuyết pháp có thể giải thích kia bốn cây linh cây lúa quái dị tình huống đâu đinh thụy trầm mặc một hồi lâu cuối cùng hắn làm ra quyết định không p h i trừ có người trộm cắp khả năng cho nên vì không đánh cỏ độc rắn hắn sẽ không đem chuyện này báo cho ba trăm bảy mươi bảy linh điền bất cứ người nào hắn muốn tự mình một người hào hào nhìn xem những n à y mất đi linh mễ đến cùng là chuyện gì xảy ra nếu như cuối cùng phát hiện lại không có tình huống tương tự phát sinh vậy coi như mà nếu như còn có phát sinh nhưng hắn vẫn không có tra ra kết quả gì hắn liền đi tìm một thiên sư minh báo cáo dù sao m ộ t trời thân phụ huyết hải thâm cựu bản thân tu luyện liền vô cùng bận điệu nếu như không phải xác định chuyện trọng yếu phi thường đinh thụy cũng không tiện đi phiền phức người ta về sau thời gian đinh thụy trừ công việc bên ngoài sẽ còn dành thời gian giám thị trong linh điền mỗi người mỗi ngày n ổ cỏ thời điểm cũng sẽ lưu ý phải chăng còn sẽ có vấn đề linh cây lúa xuất hiện phải biết đây chính là có quan hệ với bọn hắn toàn bộ linh điện lợi ích a hắn cũng không muốn một gốc linh cây lúa đều không có c o tổn thất nhưng cuối cùng thu hoạch lại không h i ể u t h ấ u thiếu mà liên tại ngày thứ hai đinh thụy lại phát hiện một gốc bị trộm đi một phần nhỏ linh mễ linh cây lúa xác định có biến về sau đinh thụy quan sát càng thêm cẩn thận hắn thậm chí bất động thanh sắc có chút giảm bất mình ở bên ngoài tăng ca thời gian nhưng vì không đánh cỏ độc rắn hắn cũng mười phần cẩn thận tận lực để cho mình không lộ ra bất kỳ sơ hở một ngày này chính là giữa trưa đinh thụy cũng không có giống trước đó sớm như vậy sớm đem mình công việc làm xong mà là cố ý hãm lại t tại trong linh đ i ể n một bên sắt trùng nổ cỏ một vừa nhìn hắn có thể nhìn thấy mỗi người hắn nhắm chặt hai mắt hai tay phân biệt bắt lấy một gốc linh cây lúa cùng một viên cỏ dại đồng thời phát động kỹ năng trực tiếp bắt đầu sắt trùng nổ cỏ lộ ra cực kỳ nghiêm túc nhưng ngay tại kỹ năng tự chủ vận hành thời điểm hắn có chút đem con mắt mở ra một đường nhỏ sau đó hướng cách đó không xa dương thủ nhìn lại dương thủ làm mới tới ba cái tu giả bên trong tu địa khí công vị kia địa khí công tu giả công việc chính là trợ giúp linh cây lúa xới đất để linh cây lúa bộ dễ có thể lại càng dễ xâm nhập đến linh điền chỗ sâu hấp thu càng nhiều năng lượng cùng linh khí so sánh cùng không khí lòng đất linh khí ngược lại càng nhiều hơn một chút bởi vì linh cây lúa là một gốc một gốc tương hỗ cách ra trở lại o lẫn nhau bộ dễ cũng hoàn toàn không có bất cứ liên hệ nào nếu không sẽ gây nên cạnh tranh cho nên địa khí công tu giả x ố i đất công việc cũng nhất định phải giống sắt trùng nổ cỏ một gốc một gốc chậm dãi tới dương thủ lòng xong một viên linh cây lúa thổ thấp đầu nâng lên dôi cái lưng mệt mỏi con mắt không để lại dấu vết hướng đinh t h ụ y vị trí liếc một chút phát hiện đinh t h ụ y chính nhắm mắt công việc hai tay cùng linh cây lúa cỏ dại tiếp xúc địa phương tản ra chân nguyên kim quang cùng thanh quang dương thủ nhẹ nhàng thở ra sau đó nâng lên hai cái cánh tay nắm tóc bông ra thời điểm lấy tốc độ cực nhanh từ trước mắt h ắ n cái này g ố c mọc cực tốt linh cây lúa phía trên lấy xuống một nhỏ đem linh mễ tiếp lấy bỏ vào túi mà cái này g ố c linh cây lúa cũng bị hắn một cái khác đằng sau bông ra tay làm yên l ỏ n g chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lay động cùng tiếng vang cả cái động tác nước chảy mây trôi cảnh đẹp y vui không có một tia không lưu l o á t cùng dừng lại rất rõ ràng nếu như không phải đối linh bông lúa cây lúa cần bao nhiêu lực lượng mới có thể hái xuống có đầy đủ kinh nghiệm cùng lòng tin nếu như không phải làm quá nhiều lần đã có tuyệt đối tự tin cùng độ thuần、thủ. hắn căn bản không có khả năng như thế hoàn mỹ cấp tốc giải quyết chiến đấu l i ê n ngay cả đinh thụy hoa gần như vậy nửa tháng sát trùng nổ cổ đồng thời tiến hành đều hoàn toàn so ra kém hắn tuần t h ủ đem hai súng linh mễ bỏ vào trong quần áo về sau dương thủ lại đi đinh thụy bên kia nhìn thoáng qua đinh thụy y nguyên nhắm mắt lại nhất là tay bên trên tán phát lấy yếu đ ớt chân nguyên qua n mang nói do hắn như cũ tại công việc thế là dương thủ triệt để yên tâm lại đi hướng tiếp theo gốc linh tây lúa cái này một gốc hắn liền không có lại động tay chân gì rất nhanh xử lý xong tiếp lấy lại đến tiếp theo gốc mà hắn không biết là kỳ thật hắn làm hết thảy đều đã sớm bị có chút trận tròn mắt đinh thụy nhìn thấy đinh thụy trong lòng mười phần rung động hắn không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện cùng suy đoán của hắn vậy mà đều là thật lúc này đinh thụy nhịp tim đã nhanh phải dọa người nỗi lòng càng là vô cùng h ố n loạn hắn đến cùng tại sao phải t r ộ n còn không thành t h ủ c ũ n g không có bị tông môn xử lý qua linh mẽ đâu đinh thụy có một loại nghĩ trực tiếp xông qua cùng dương thụ rằng co xúc động muốn hỏi một chút đối phương đến tột cùng tại sao phải làm như thế nhưng hắn cuối cùng vẫn là lý tính tại làm suất hành động trước đó hắn đã sớm ý thức được tự thân bất quá chỉ là luyện khí nhất trọng tu vi cùng dương thụ luyện khí t ă n trọng thậm chí lập tức liền muốn bước vào t r ú c cơ kỳ tu vi đến tuột cùng lớn bao nhiêu tranh l ệ n h loại này tranh l ệ n h là đinh thụy thêm ra đến hai môn công pháp hoàn toàn so ra kém lại nhiều mười môn đều vô dụng hoàn toàn là chân nguyên chất lượng tranh l ệ n h thậm chí là đem toàn bộ ba trăm bảy mươi bảy linh điền tất cả những tu giả khác cộng lại cũng không sánh nổi dương thủ sức chiến đấu mạnh luyện k h í tam trọng chân nguyên tổng lượng so với nhất trọng cùng nhị trọng quả thực thâm hậu kinh người cho nên đinh thụy rất sáng suốt không có làm ra phản ứng chút nào chỉ là lặng lẽ tăng tốc công việc của mình tốc độ sau đó trong lúc làm việc ở giữa kết thúc trước đó vừa lúc hoàn thành toàn bộ công việc đ ó lấy đinh thụy trực tiếp từ dưới đất đứng lên phủ i m ô n g một cái liền hướng 377 linh đ i ể n đại môn đi đến dĩ vãng thời khắc ngoài cửa đã có một đám người đang đợi hắn hôm nay tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ q u y một chương 31, phải thêm tiền đinh thụy nhất định phải cam đoan hắn không có lộ ra cái gì c h â n ngựa sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết dương thủ trộm cắp linh mẹ chuyện này đinh sư huynh chúng ta linh đ i ể n 666 gốc ca thụy ca chúng ta linh đ i ể n 555 gốc chúng ta linh đ i ể n 444, điểm tốt l ắ m á đinh sư huynh đến chúng ta linh điền đi đinh thụy đi ra ba t linh điền đại môn tiếng hô h o n lúc này liên tiếp vang lên mà vừa lúc này một đạo hơi có chút thanh âm quen thuộc chuyển đến lỗ thai hắn bên trong đinh thụy đến chúng ta linh điền đi đinh thụy nghe vậy vừa quay đầu lúc này nhìn thấy phía ngoài đoàn người cách đó không xa lý diệp t r â n lúc này chính hai tay đặt ở trước miệng làm loa hình đồng dạng hô hào nguyên bản lý diệp t r â n nghĩ càng cao hơn lạnh một chút nhưng nơi này người thực tế hơi nhiều thanh âm cũng quá lớn nàng trước đó nhẹ nhàng gọi nhiều lần đinh thụy căn bản không có nghe được thế là nàng chỉ có thể lui nhường một bước dù sao vẫn là tiêu diệt trong linh điền lớn nha trùng càng trọng yếu hơn đinh thụy trông thấy lý diệp chân lúc này trên mặt vui mừng cất bước liền đi qua vừa đi vừa nói ra hôm nay linh đ i ể n tuyển ra đến số năm mươi sáu linh đ i ể n cái khác linh đ i ể n các vị bằng hữu thực tế không có ý tứ mời đêm nay hoặc trưa mai lại đến những người khác mặc dù không cam tâm nhưng cũng không có biện pháp gì thế là chỉ có thể trở về nhìn xem nhà mình trong linh đ i ể n vài cọng đáng thương linh cây lúa bị lớn nha trùng ăn hết cũng có người đối đinh thụy cách làm biểu thị bất mãn nhỏ giọng nhà danh nói đã đinh sư huynh có thể đối phó được lớn nha trùng nên đem năng lực của mình phát huy ra đem tất cả linh đ i ể n lớn nha trùng thu sạch rơi dạng này tông môn thu hoạch mới có thể cao hơn a tia đinh sư huynh mình, mình làm sao bây giờ chúng ta linh điển thu hoạch có thể phân cho hắn sao nếu có tông môn tham gia liền không có vấn đề tông môn chuyên môn vì đình sư huynh tuyên bố nhiệm vụ cùng ban thưởng chuyên môn đối phó lớn nhà trùng cứ như vậy tông môn linh mệ sản lượng liền sẽ có tăng nhiều một đám người đi cùng một chỗ tương hỗ thảo luận đúng lúc này bên cạnh một cái nhìn qua đã rất có phiên nghiên kỷ lao tu người đi tới đến các ngươi cũng muốn quá đơn giản đinh sư huynh chẳng lẽ còn có thể một mực giúp linh điển trừ lớn nhà trùng sao hắn cũng sẽ trở thành linh nông thậm chí sẽ bước vào chúc cơ vợ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử mà trong tông môn cũng chỉ có một đình sư h u n h tông môn làm sao có thể như thế hào tâm tổ、chí. những này thảo luận thanh âm đinh thụy tự nhiên là nghe không được lúc này hắn mang theo lý diệp chân rời xa ba trăm bảy mươi bảy linh điền về sau nói đến câu nói đầu tiên là các ngươi trong linh điền có chuyện gì b ậ n đ i ề u sao lý diệp chân không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là nghiêm túc đáp chính là giết lớn nha trùng à, muốn nói nóng n ả y lời nói ngược lại cũng không phải rất gốc uy trước ngươi thế nhưng là nói miễn phí cho chúng ta linh điền xử lý lớn nha trùng không phải là muốn đổi ý à? dĩ nhiên không phải đinh thụy lo l ắ n g nói nếu như chỉ là xử lý lớn nha trùng vậy ta lát nữa lại tới xử lý hiện tại ta có càng thêm chuyện trọng yếu phải làm trước tiên cần phải đi tìm một chuyến một sư m i n h lý diệp t r â n nghe được một sư m i n h ba chữ cũng là lập tức liền minh bạch đinh thụy cũng không tiếp tục nói hoảng mà là chỉ sợ thật có chuyện khẩn cấp gì lập tức liền nói vậy ngươi đi trước đi cần ta hỗ trợ cái gì sao không cần ngươi hồi linh rộn g đi chờ ta đem sự t ì n h xử lý xong liền tới giúp các ngươi thu thập những cái kia nhà trùng đinh thụy nói xong cáo biệt lý diệp t r â n trực tiếp hướng m ộ t trời vị trí chạy đi mà liền tại hắn chạy đến trên nửa đường thời điểm đột nhiên gặp ngay tại khoan thai cất bước n g a ấm đinh thụy lại hỉ mở miệm kêu lên ma ca mau tới chở ta đoạt đường người gấp sao rất gấp kia phải thêm tiền cuối cùng ngựa ấm vẫn là thành công thêm tiền từ khi đinh thụy tại linh điền khu nổi danh về sau ngựa ấm thường xuyên mang người vãng lai lúc cũng nghe nói đinh thụy danh hiệu đã sớm biết đinh thụy là một cái không thiếu tiền chủ lúc này tìm được một đợt cơ hội tự nhiên là phải nghĩ biện pháp nhiều kiếm một điểm mà đinh thụy dưới mắt thì là không có tâm tình gì s o đo những thứ này nhanh nhanh lên m ã ca lại chạy nhanh lên đinh thụy thúc giục mà ngựa ấm cũng rốt cục bắt đầu thở hở ngộp ngươi cái này người ta còn phải thêm tiền ngựa ôn đới lấy đinh thụy đến một tiên gia bên trong m ệ n mọi thẳng le lưới lớn tiếng phàn mà đinh thụy nhanh lên đem linh mễ cho lập tức cấm về sau xông vào mộc trời trong túc đề u mộc trời nhìn thấy đinh thụy lại tới đang b u ồ n bực thời điểm nghe được đinh thụy miêu tả lúc này sắc mặt đ ạ i biến trộm linh mễ cũng không phải việc nhỏ mà lại dương thủ đã người đến trung niên tại trong linh điền ngốc mấy chục năm mộc trời cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng dương thủ là gần nhất mới quyết định t r ộ n gạo nếu như cái này mấy chục năm dương thủ đều làm chuyện như vậy tia tông môn tổn thất phải lớn bao nhiêu ngươi xác định ngươi qua đây không có bị phát hiện mộc trời hỏi ta không xác định ta lần thứ nhất làm loại sự tình này nhưng ta hết sức hẳn là không có bị phát hiện đinh thụy không dám đem lời nói quá vật toàn chúng ta bây giờ liền đi không thể để cho hắn lại đem linh đ i ể n tổn thất mở rộng một tiên n h ấ t khắc cũng không nguyện ý lưu lại mang theo đinh thụy liền chạy ra ngoài ra cửa hai người lúc này nhìn thấy cách đó không xa thẳng đứng thẳng ngựa ấm thế nào ngồi ngựa sao ngựa ấm xa xa liền mở miệng hô to trong lòng rất là đắc ý hắn liền đoán được đinh thụy lúc trở về khả năng còn muốn hắn lại cho một lần nhưng hắn không nghĩ tới lần này vậy mà trực tiếp tới hai người tia liền có thể thu hai phần tiền ngựa ấm trong lòng đắc ý nghĩ đến không khỏi lại hô một câu ngồi ngựa sao mộc trời mang theo đinh thụy một đường phi nước đại đến ngựa ấm bên người dừng lại các ngươi gấp sao ngựa ấm nói dùng ngươi tốc độ nhanh nhất mộc trời nói ngồi lên lưng ngựa phải thêm tiền thiếu không được ngươi chạy nhanh một chút nhanh hơn chút nữa dùng ngươi tốc độ nhanh nhất mộc t i ê n đại âm thanh hô hảo bởi vì đinh thụy không cách nào cam đoan có hay không đánh cỏ độc rắn cho nên mộc trời phi thường lo lắng đinh thụy đã bị phát hiện mà kia dương thủ cũng bởi vậy đối linh điền tạo thành tổn thương lớn hơn đã là nhất nhanh ngựa ấm thở không ra hơi đinh thụy đỉnh lấy quân phong trong lòng cũng có chút vội vàng ba trăm bảy mươi bảy linh điển kỳ này thu hoạch một mình hắn liền cơ hồ nâng lên một nửa nếu như bị hủy diệt hắn cũng là thật nên khóc nhưng lúc này sốt ruột lại không có có tác dụng gì ngựa ấm hiển nhiên không có lời biếng rất tốt thực hiện chức trách của mình một sư huynh ngươi cảm thấy kia dương thủ tại sao phải trộm không có quen linh cây lúa đâu đinh thụy tại ngựa ấm trên lưng ngồi đột nhiên hỏi m ộ t trời lắc đầu ta không rõ ràng chờ đến lúc đó trực tiếp hỏi hắn liền tốt thế là đinh thụy cũng không có tiếp tục truy vấn ngựa ấm tốc độ xác thực không chậm có mộc trời thúc giục hắn trở về chạy tốc độ muốn so lúc đến càng thêm nhanh. nhưng khi nó chạy đến ba trăm bảy mươi bảy linh điền cổng thời điểm mấy có lẽ đã m ệ t muốn hư thoát một bước cũng không nguyện ý đi trực tiếp nương đến bên cạnh trên cánh cây một sư h u y n h khả năng còn muốn trở về ta phải chờ một chút hy vọng bọn họ trở về hơi c h ậ một m chút mệt mỏi quá a a ngựa ấm trong lòng suy nghĩ nó lưu tại nơi này nghỉ ngơi một chút về sau lát nữa có thể kiếm lại một bút không khỏi cao hứng trở lại nhưng trên thân thể ra rời y nguyên để nó mắt trở trắng hai người này làm gì thúc vội vã như vậy nó nhả ránh Qu đinh thụy không khỏi có chút do dự chúng ta liền trực tiếp như vậy đi vào sao tự nhiên không được ngươi đi vào lửa hắn ra mục thiên nói tại sao phải lửa hắn ra đinh thụy hỏi bên trong linh điền bộ thiết pháp trận ta đi vào không có cách nào trực tiếp ra tay với hắn để hắn ra đến tự nhiên là lựa chọn tốt nhất nếu như không chịu đi vào khuôn khổ ta liền trực tiếp xuất thủ đem hắn chế trụ mục thiên giải thích nói đinh thụy nghe xong giống như xác thực có mấy phần đạo lý thế là hít một hơi thật sâu n h ấ t chân lên liền đi đến đi vào mà mục thiên thì là dấu đến bên cạnh lặng lặng chờ đợi kỳ thật mục thiên hoàn toàn có thể theo đinh thụy cùng nhau đi vào tại trong linh đi dù là dương thủ không nguyện ý đi vào khuôn khổ trong linh điển pháp trận liền hắn có thể đem nó khống chế nhưng hắn cũng không muốn dạng này tại linh điển khu ngốc những năm này hắn từ đầu đến cuối đều nghĩ đến ra trận giết địch lại vẫn luôn không thể toàn nguyện bây giờ có một cái có thể cơ hội xuất thủ hắn tự nhiên là không muốn bỏ lỡ trộm chưa thành thục linh mễ là chân chính sai lầm lớn hắn hoàn toàn có thể xuất thủ trấn áp m ộ c tiên trong lòng lần lần có chút kích động sau một lát đinh thụy cùng dương thủ cùng nhau đi ra hả dương thủ một mặt nghi hoặc nhìn đinh thụy nói người đâu đinh sư huy ngươi không phải nói có cái khác linh điển tu giả tìm ta vì bọn xới đất sao đinh thụy cũng n h ư mày vừa mới còn ở lại chỗ này mà a ta đi xem một chút nói liền hướng bên cạnh đi đến đinh thụy nghĩ tới lý do chính là nói cho dương thủ hắn đi làm việc lúc phát hiện cái kia linh điền địa khí công tu giả bị bệnh s ố i đất không có hoàn thành thế là hắn đem dương thủ để cử đi lên hắn nghĩ đến dương thủ đã đối chưa thành thục linh m ẹ c ô ý cái kia hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này mà rất hiển nhiên đinh thụy đoán đúng rồi dương thủ híp mắt hướng bốn phía liếc nhìn một vòng ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía đinh thụy trong ánh mắt có chút có chút cảnh giác mà vừa lúc này ba trăm bảy mươi bảy linh điền cộng pháp trận đột nhiên mở ra mà mở ra pháp trận đóng cửa lại m ộ t tiên cũng từ bên cạnh đi ra dương thủ lập tức triệt thoái phía sau mấy bước hắn ý thức được mình nhưng có thể mắc l ử a dương thủ cả người coi như tỉnh táo cũng không có tự bạo mà là cố gắng để cho mình nhìn đầy đủ thông d o n g sau đó mỉm cười hỏi linh sư huynh người đâu còn có một sư huynh làm sao cũng ở nơi đây hôm nay là một sư huynh trực ban m ộ t tiên lại cũng không tính cùng hắn nhiều nói nhảm trực tiếp khai môn kiến sân hỏi ngươi công việc lúc trộm cầm trong linh điền chưa thành t h ụ linh mễ là muốn làm gì dương thủ nghe xong lời này lập tức mở to hai mắt nhìn hiện ra khó có thể tin thân sắc cái gì trộm cầm trong linh đ i ể n chưa thành thục linh mễ một sư h i n h có phải là có hiểu lầm gì đó ta cầm chưa thành thục linh mễ làm gì chính ta cũng không có linh đ i ể n càng không thể ăn ta cầm căn bản là vô dụng à. ngươi đến t ộ t cùng tại sao phải cầm vậy cũng chỉ có n g ư ơ i tự mình biết một tiên lạnh lùng nói hắn đã làm tốt động thủ chuẩn bị chỉ cần người này không phối hợp hắn có thể xuất thủ tùy tiện đem nó bắt giữ cái này ta thật không biết dương thủ mặt cười khổ sau đó nhìn về phía đinh thụy đạo đinh sư h u n h là ngươi tại một sư h u n h trước mặt nói bậy b ạ gì đó sao đinh thụy không có trả lời chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thủ ngươi cần gì phải dùng loại thủ đoạn này tới đối phó vu hăng ta dương thủ nhìn qua mười phần hủy khuất đinh thụy không có trả lời dương thủ vấn đề mà là chuyển hướng một tiên kiên định nói một sư huynh ta dám cam đoan ta nhìn thấy dương thủ trộm hái chưa thành thục linh mễ đồng thời nguyện ý vì ta lời nói ra phụ chỗ có trách nhiệm hôm nay hắn cầm linh mễ còn không bao lâu hẳn là không kịp xử lý chỉ cần chúng ta bắt lấy hắn đi vào đến linh điền hỏi một chút dương thủ giữa chưa đều đi địa phương nào liền tuyệt đối có thể tìm tới dương thủ biến sắc nhìn về phía đinh thụy trong ánh mắt ẩ n giấu đi nồng đậm hận ý một tiên đối đinh thụy nhẹ g sau đó chuyển hướng dương thủ nói nếu như ngươi xác định cái gì đều không có cầm vậy liền thúc thủ chịu chói chúng ta tiến đi điều tra thật sự là đinh thụy oan uổng ngươi lời nói hắn đương nhiên phải gánh chịu trách nhiệm này tông môn sẽ không oan uổng bất kỳ một cái nào người vô tội ta cũng sẽ không dương thủ tự nhiên không có khả năng để một thiên đi vào cha càng không khả năng thúc thủ chịu chói bí mật của hắn thật là rất nghiêm trọng rất sâu đâu hắn chừng to mắt đỏ bừng cả khuôn mặt một bộ kích động bộ dáng dựa vào cái gì đinh thụy nói ta trộm cầm ta liền muốn thúc thủ chịu chói ngươi liền muốn điều tra ta ta hiện tại cũng nói đinh thụy trộm cầm ngươi vì cái gì không điều tra hắn. nếu như bây giờ ngươi thúc thủ chịu chói ta cũng lập tức thúc thủ chịu chói ta để một sư huynh trước điều tra ta ngươi có dám hay không dám ta hiện tại liền nằm trên đất đinh thụy cũng là một mặt kích động dương thủ bị đối phải có điểm nói không ra lời trầm mặc nửa ngày toàn bộ sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống nhìn xem đinh thụy chúng ta không oán không cừu ngươi vậy mà như thế nhằm vào ta t ố t t ố t t ố t em gái ngươi đinh thụy một tiếng giận mắng đem dương thủ đánh gãy thả cái gì cái dám không oán không cừu ba trăm bảy mươi bảy trong linh điển linh cây lúa là ta một tay nuôi sống ngươi không có trải qua ta đồng ý liền cho ta trả đạt linh điền là mọi người tài sản tông môn tài sản không chỉ ta có thủ h á n với ngươi toàn bộ h u y ề n p h ủ tông đều có thủ h á n với ngươi chờ chết đi ngươi đinh thụy khí trực xuyên t h ô khí hắn thực tế đối dương thủ cái này rõ ràng tự mình làm sai ngược lại còn một bộ người bị hại bộ d á n g chịu không được cả đến giống như đinh thụy mới là nhân vật phản diện đồng dạng nếu như không phải đánh không lại hắn chỉ sợ đã trực tiếp liền xông đi lên làm miệng lưới bé nhọn dương thủ nghiến răng nghiến lợi hiển nhiên không nghĩ tới đinh thụy như thế miệng lưới bé nhọn mà theo hắn ngự khí càng ngày càng trầm thấp cả người ánh mắt cũng là hoàn toàn băng lanh xuống tới giống như sau một khắc liền muốn hướng đinh thụy trên thân tiến lên đồng dạng đinh thụ có m ộ t t i ê n ở đây căn bản là l u ô n không đến hắn làm gì mà dương thủ hành vi cũng làm cho m ộ t t i ê n không khỏi phẫn nộ nhìn xem dương thủ trên người chân nguyên đã bắt đầu lưu động cảnh cáo nói ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh lên thúc thủ chịu c h ó i khi đi tới ta đã thông chi toàn bộ ngoại môn đệ tử đại đội nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ chuyện kia liền không có đơn giản như vậy ngươi chỉ là cầm một chút chưa thành thục linh mễ không tính là lớn cỡ nào tội danh nếu như ngươi nguyện ý phối hợp chúng ta tự nhiên sẽ xét cân nhắc giảm bớt xử phạt mộc t i ê n lúc này cũng hơi có chút nghĩ hoặc dương thủ tội trạng cũng không lớn chắc hẳn chính hắn cũng là biết đến nhưng dương thủ lúc này hành vi lại làm cho m ộ c thiên rất khó có thể lý giải được thật giống như phạm cái gì kinh thiên sai lầm lớn nhận tội về sau liền không cách nào vãn hồi giống như đồng thời hắn càng là phát giác được dương thủ trạng thái đã bắt đầu hơi hơi có chút không đúng Sát sát sắc ánh Các thiên từ、dương、thủ trong mắt thấy một thủ mật. thủ đột một cười lạnh, trước đó tất cả trang toàn bộ đều con ra, trên mặt thần sắc dần dần hóa làm các người muốn giết ta ý. ý Mộc làm muốn bộ chương cười cả con cuồng. nhìn Ha ha. lạnh, hóa điên người dương dương Dương ngụy dần dần ra, quy đều bí đó hoàn toàn không có nửa điểm thanh minh đây là đình thụy xuyên qua đến thế giới này về sau lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi trên thân cũng hơi phát lạnh hắn đã tới không kịp cân nhắc đây có phải hay không là cái gọi là s á t khí càng không có dành suy nghĩ dương thủ vì cái gì nói ra bộ dạng này không lưu được sống vì tự thân an toàn hắn xoay người chạy mà m ộ t tiên cũng ở thời điểm này trực tiếp lựa chọn xuất thủ trong t ô n g môn là nghiêm cấm t ư đấu nhưng một bộ phận người hoặc lấy một ít tình huống đặc thù bên trong cũng không cấm chỉ dùng sức mạnh đến giải quyết nguy cơ hai tay hướng phía trước nhấn một cái kim s á c chân nguyên lúc này dâng lên mà ra kia chân nguyên hoàn toàn là thực thể hóa tựa như là từng cây gai nhọn hướng dương thủ trên thân đâm vào mà cái này chân nguyên t h u thiện vận dụng bất quá chỉ là kế hoa b ì n h m ộ t tiên doanh giả chân nguyên về sau nhanh chóng từ trên người trong túi lấy ra một tờ lá bửa chân nguyên rót vào trong đó tiếp lấy liền trực tiếp hướng dương thủ chỗ phương vị ném ra ngoài đây là huyền phù tông bình thường nhất phương thức chiến đấu linh phủ mỗi cái cần chiến đấu huyền phù tông đệ tử trên thân đều sẽ mang theo đại lượng vẽ song linh phủ bởi vì khắc họa tại trên linh phủ pháp trận khác biệt linh phủ cũng có thể phát huy ra hiệu quả khác nhau m ộ t thiên ném ra bên ngoài tờ linh phủ này tại rời tay trong nháy mắt đó tản mát ra kim sắc qua mang pháp trận đại khái bộ dáng lóe lên liền biến mất đón lấy bị kích hoạt pháp trận đem chung quanh linh khí hoàn toàn hấp thu tới trực tiếp biến thành một thanh phi đao màu và nóng g như thiểm điện hướng dương thủ đâm tới linh phủ hóa thành phi đao tốc độ so với trước đó k i ê m một cỗ chân nguyên nhanh mấy lần uy lực tự nhiên cũng là càng thêm cường đại xé rách không khí chuyển ra tiếng thét trong c h ư ớ c mắt liền vọt tới dương thủ trước người mà lúc này bị mục thiên đánh đi ra tiêm ộ t đạo linh khí cũng rốt cục vọt tới dương thủ trên thân hai lần công kích một c h i ế c một sau đồng thời đánh chúng một thiên t a y hướng trong túi láo lật một cái lại lấy ra một tờ lá bửa nhưng lại không có kích hoạt mà là mang theo sơ qua tự tin nhìn về phía trước là một chút cơ kỷ đỉnh phong thu giả đối phó luyện khí kỳ vô luận đối phương là luyện khí mấy tầng kết quả cũng giống nhau đồng thời cũng sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian đinh thụy ở phía xa nhìn xem giữa hai người chiến đấu cảm thấy có chút kỳ quái dương thủ có vẻ giống như bị dọa ở một cả người không có nửa điểm phản ứng nhưng không đợi đinh thụy tới kịp suy nghĩ tia giống như bị dọa ngốc dương thủ đột nhiên bắt đầu chuyển động một cố c u ầ n bạo chân nguyên lấy dương thủ làm trọng tâm tràn ra oanh đến dương thủ trên người những cái kia gai nhọn kim sắt chân nguyên hết thể đều bị trấn khai mất đi vọt tới trước lực lượng chân nguyên nhận to lớn xung kích m ộ c thiên không khỏi không trận khó chịu nhanh lên đem bên ngoài những chân nguyên đó thu hồi thể nội đồng thời như lâm đại địch phát động t ấ m thứ hai linh phủ đi linh điền khu quản lý chỗ vệ binh cùng một thời gian m ộ c thiên nghiêng mặt qua đối hậu phương đinh thụy hô to một tiếng đinh t h ụ còn cho là mình nghe lầm lại nghe được một thiên tiếng la về sau mới cuối cùng là tỉnh táo lại mục thiên để hắn đi vệ binh chúc cơ kỳ đình phong mục thiên để hắn vì luyện khí tam trọng dương thủ đi mặc dù trong lòng vạn phân nghi hoặc nhưng đinh thụy y nguyên vẫn là quyết định nghe theo hắn xoay người chạy mà lúc này dương thủ đặt ở cúng họng thanh âm bên trong lại vang lên ngươi còn muốn chạy đáng chết nhất chính là ngươi thanh âm kia tại đinh thụy nghe tới quả thực tự như ác ma nói nhỏ mà lại từ xa đến gần cấp tốc tiếp cận hắn một chữ cuối cùng quả thực tự như là nắm sấp ghé vào lỗ thai hắn nói đồng dạng đinh thụy toàn thân chân nguyên đều bạo phát ra chưa từng học qua bất luận cái gì đối địch kỹ năng hắn chỉ có thể dùng loại này thô thiện phương thức đến vận dụng chân nguyên hy vọng có thể để cho mình càng mau một chút đồng thời đem sau lưng không biết tồn tại hay không địch nhân bước lui. nhưng đinh thụy tự nhiên là quá nghĩ đương nhiên ngay cả t r ú c cơ kỳ đỉnh phong m ộ t thiên đều bị dọa đến phân phó hắn đi vệ b ì n h hắn một cái luyện khí nhất trọng đều không có tu đầy người làm sao có thể đối dương thủ có nửa điểm ảnh hưởng hắn chỉ cảm thấy phía sau mình truyền đến một cỗ to lớn lực trung kích kịch liệt đau nhức nhất, nhất thời lan tràn ra nháy mắt liền t r ậ t ních toàn thân hắn hắn thậm chí nghe được mình x ư ơ n g cốt tiếng vỡ vụt kia là hắn kiếp trước kiếp này cũng không từng đã nghe quá ác mộng đ ó lấy đinh thụy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại cả người tựa như hoàn toàn mất trọng lượng trực tiếp bay lên sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất mở mắt ra lúc hắn là tà tu nhanh đi vệ binh nhanh đi m ộ t tiên h thanh â m lại từ phía sau chuyền ra đinh thụy cố nén đau đớn từ dưới đất chậm rãi bỏ lên làm hắn ghê răng tiếng sương nứt lại vang lên may mà dương thủ cũng không tiếp tục tiếp tục đối đinh thụy phát động công kích đinh thụy đứng lên quỳ một chân trên đất há mồm t h ở dốc mới dương thủ một kích đánh trúng trái tim của hắn bên này phần lưng trực tiếp liền để hắn ngạt thở mấy giây hiện tại mới tính hơi tốt một điểm nhưng kịch liệt tim đau thắt ý nguyên để hắn cơ hộ không cách nào hành động hắn quay đầu về sau nhìn thoáng qua mục tiên đã cùng dương thủ chiến lại với nhau kim sắc cùng màu trắng quang mang tung bay mặc dù đinh thụy xem không hiểu chiến cuộc nhưng rất hiển nhiên một thiên một mực bị áp chế lấy lui về sau mà dương thủ nhưng thủy t r u n g giống giận muốn đột đến đinh thụy bên này nếu như không phải một thiên đem hết toàn lực chống cự mấy lần thậm chí để cho mình thụ không nhẹ bên trên chỉ sợ đinh thụy sớm đã bị nổi giận dương thủ trực tiếp đánh chết rồi đinh thụy thu hồi ánh mắt hắn biết nếu như lại như thế kéo dài thêm không chỉ hắn sẽ vô cùng nguy hiểm liền ngay cả một thiên chỉ sợ đều phải chết ở nơi này ta tu đều lợi hại như vậy sao trong lòng của hắn kinh hãi đồng thời hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ một cái tà tu làm sao có thể chạy đến tô n g môn đồng thời hôn đến cái này linh đ i ể n khu bên trong đến nhưng hắn cũng biết mình không thể lại tiếp tục suy nghĩ hắn đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào trên người mình chống đầu gối dùng sức đứng lên a đinh thụy đứng thẳng mà lên nhưng thân thể lảo đảo muốn ngã lại căn bản là không có cách để hắn chạy đến bên ngoài mấy dặm ngoại môn đệ tử quản lý chỗ hắn chịu đựng toàn tâm đau đớn chậm rãi di chuyển bước chân lòng nóng như lửa đốt mà đ ú n g lúc này một đạo quen thuộc tiếng vó ngựa đột nhiên tiếp cận đinh thụy lập tức ngẩng đầu hướng bên trái nhìn thoang qua nhanh mau lên đây mạ ôn lớn tiếng hô hào q một chương ba mươi bốn tà tu trước đó mạ ôn đứng tại ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n một bên khác nghỉ ngơi tiếp lấy nhìn thấy chiến đấu khai hỏa cũng tận mắt nhìn thấy dương thủ chiến lược kinh người khi hắn phát hiện dương thủ muốn giết chết đinh thụy mà đinh thụy hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sinh tồn khả năng thời điểm mạ ôn lúc này quyết định từ một bên khác quấn một vòng vòng qua dương thủ hướng đinh thụy vị trí chạy tới nó muốn đem đinh thụy cứu được sau đó mang theo đinh thụy cùng nhau đi vệ binh hiện tại chỉ có nó có năng lực như thế nhưng nó cũng chỉ có thể đủ làm được những thứ này nó vẫn là một tất tiểu mã Cũng、chính ũ n g c là tốc độ càng mau một chút thân thể càng cường tráng một chút nhưng y nguyên không cách nào gánh vác dương thủ kêu kinh người sức chiến đấu đi lên nhanh ma ôn đã chạy đến đinh thụy bên trên dùng cổ cọ lấy đinh thụy mặt thuốc dùng nói đinh thụy cắn chặt hàm răng dùng hết toàn bộ khí lực lập tức l ẹ n đến ma ôn trên lưng cẩn thận cháy mau mà vừa lúc này m ộ c thiên tiếng la lại một lần vang lên đinh thụy cùng ma ôn nhìn lại chỉ thấy dương thủ đã thoát khỏi m ộ c tiên thẳng tắp hướng bọn họ bên này lao đến dương thủ vốn cho là đinh thụy bản thân bị trọng thương đã chấp cánh k ó thoát cho nên dự định chức giải quyết mục thiên cái này càng thiền nhưng đột nhiên xuất hiện mạ ôn lại làm cho hắn giật này mình nếu để cho mạ ôn mang theo đinh thụy chạy trốn vậy hắn hôm nay không chỉ là chết chắc càng sẽ ngay cả một địch nhân đều giết không được tông môn đối với tà tu sẽ không cho bất cứ cơ hội nào chưa từng có ngoại lệ cho nên hắn đã bị phát hiện vậy liền nhất định sẽ chết cho nên đinh thụy cùng m ộ c tiên hai người cũng nhất định phải chết hắn nguyên vốn có thể vẫn giấu kín lấy bí mật của mình đến cảm thấy đủ cường đại thời điểm trực tiếp rời đi huyền phụ tông đi làm mình muốn làm sự tình nhưng đinh thụy cùng mục tiên hai người lại đem hắn hy vọng vỡ vụn càng là sẽ trực tiếp làm hại hắn mất mạng đ dương, dương thủ lập tức bồi dối hắn cho dù là tà tu cho dù che giấu thực lực cũng vô pháp tại phương diện tốc độ cùng một con mã tu địch nổi chết cho ta xuống tới a dương thủ hô to trực tiếp một trưởng liền đánh ra đại lượng hoàn toàn thực thể hóa cồn bạo chân nguyên từ dương thủ trong thân thể nghiêm tiết ra như một đầu phun lưỡi rắn độc lấy tốc độ nhanh hơn vọt tới ma ôn bên người một k í c h phải trúng cho dù ma ôn đã toàn lực ra tốc nhưng ý nguyên khó thoát một k í c h này Phúc! ma ôn lúc ấy liền phun ra một ngụm máu tươi nhưng nó cũng không có vì vậy mà dừng bước lại mà là tiếp tục hướng phía trước rào bước tiến lên a chết a đinh thụy một mực chú ý cái này sau lưng theo đuổi không bỏ dương thủ lúc này dương thủ lại một lần oanh ra một đạo chân nguyên mặc dù so với trước đó kia một đạo ít đi rất nhiều nhưng tương tự cùng bạo đinh thụy biết hiện tại ma ôn mới là trọng yếu nhất kia cái nhân vật nếu như ma ôn cũng mất đi năng lực hành động chỉ sợ bọn họ hai người một ngựa đều muốn bị cái này t à tu dương thủ sống sờ sờ lưu lại sau đó chết đến mức không thể chết thêm trong điện quan h ò a thạch đinh thụy cũng không biết mình vì sao có thể hạ như thế lớn quyết tâm hắn đem thân thể sau vọn đi vào mã ôn phía sau lưng bộ nằm xuống dùng thân thể của mình đem mã ôn sắp nhận công kích địa phương che kín đừng q u c n ta tiếp tục chạy hắn chỉ là h ố t như thế một tiếng sau đó liền nhắm mắt lại và n h một tiếng v a n g nhỏ dương thủ cùng bạo chân nguyên đập nện tại đinh t h ụ trên thân、Phúc. đinh t h ụ một mụ máu trực tiếp phú tới Vậy trước người hắn mã tu ra lông bên trên một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại hắn miệng m ũ i từ ở giữa hắn cảm thấy tựa như một con trọng truy truy trên người mình ngũ tạng lục phủ toàn diện đều bị c h ấ n như là muốn nước ra giống như mã ôn cũng là một khắc cũng không dám trì hoãn đem hết toàn lực sông về phía trước trực tiếp chạy ra xa xa so hai lần trước đều muốn tốc độ nhanh lại thụ trùng điệp một kích đinh thụy hô hấp đều chật vật dùng một điểm cuối cùng khí lực s o n g tay ôm chặt lấy mã ôn thân thể mới không tới mức từ trên lưng ngựa rơi xuống mã ôn tốc độ cực nhanh vài giây đồng hồ về sau hậu phương kia dương thủ nổi dẫn tiếng la càng ngày c lại chạy ra một khoảng cách về sau m ã ôn thoáng thả chậm một chút tốc độ xác định sau lưng không người đuổi theo đem đinh thụy thân thể điều chỉnh tốt sau đó mới tiếp tục chạy về phía trước mà lúc này ba trăm bảy mươi bảy linh điền cổng đất trống m ộ t tiên h bắt lấy mới dương thủ toàn lực muốn đem đinh thụy cùng m ã ôn lưu lại chân nguyên ra hết suy yếu thời cơ đem dương thủ trọng thương nhưng dương thủ chân nguyên thu hồi về sau vẫn là tại đẻ ép h ắ n đánh mặc dù dương thủ đồng dạng không hiểu được như thế nào đối địch chỉ là nguyên thủ nhất lấy chân nguyên uy lực để chiến đấu nhưng dương thủ chân nguyên thực tế quá mạnh tà tu tài nguyên tu luyện so ra mà nói lại càng dễ lúc chiến đấu càng nhiều lúc dựa vào thiêu đốt cùng tự bạo chân nguyên chiến đấu uy lực vô cùng mạnh mẽ m ộ c tiên h căn bản là không cách nào tưởng tượng dương thủ những năm này tại linh điền ở trong vụ trộm cầm bao nhiêu linh mễ sử dụng bao nhiêu tài nguyên tóm lại dương thủ lúc này bày ra thực lực đã vững vàng ép hắn một đầu dương thủ tà tu công pháp tuyệt đối đến chúc cơ kỳ đ ỉ n h phong nếu như lại cho dương thủ một chút thời gian chỉ sợ hắn đều có thể bất chi bất giác phải bước vào ngưng biển kỳ một cái ngưng biển kỳ tà tu vậy mà tại tông môn trong linh điền mục tiên ngẫm lại đều cảm thấy tê cả ra đầu t ô n g môn đối với linh điền tu giả coi trọng thực tế là có ít hô dương thủ mang theo phong thanh nắm đấm hung hăng nện vào m ộ t thiên để mà ngăn cản trên cánh tay b à n h một tiếng văng c h ầ m m ộ t thiên cả người đều bị kia lực lượng khổng lồ đánh lui m ộ t thiên bởi vì thân ở cùng trong tông môn linh đ i ể n khu bên trong lại thêm tông môn trưởng lão không cho phép hắn ngưng b i ể n kỳ trước đó rời đi tông môn tham dự chiến đấu cho nên hắn chỉ chuẩn bị không nhiều linh phủ đồng thời đã triệt để dùng hết lúc này còn có một đạo kim trung phủ thiếp ở trên người hắn vì hắn cung cấp lấy phòng ngự nhưng cũng chống đỡ không được bao lâu huyền phù tông tu giả cho tới bây giờ đều là lấy linh phủ thủ thắng mất đi linh phủ về sau mặc dù cũng có thủ đoạn khác nhưng thực lực tổng hợp cùng sinh tồn năng lực tự nhiên là muốn đánh một cái to lớn chiết khấu một thiên ánh mắt nghiêm trọng trong lòng n g ẩ n n g ẩ n có một chút cảm giác không ổn hy vọng bọn họ có thể m a u một chút ma ôn đã dùng tốc độ nhanh nhất của mình quả thực như là một trận gió linh điển khu trên đường ngẫu nhiên có chút người đi đường hắn cũng hoàn toàn chưa từng có tại n ệ tránh sợt qua người doa đến những tu giả kia nhau nhau kêu lên sợ hãi ma ôn biết sự tình nặng nhẹ do dự nửa hơi không đến liền một lần nữa lên đường đ có có q một chương ba mươi lăm được cứu tại lý diệc chân lý diệc chân trước đó bị đinh thụy đưa sau khi trở về một mực chờ đợi đợi đinh thụy tới xử lý lớn nhà trùng nhưng dưới mắt đã nhanh muốn đến công việc buổi chiều thời gian bắt đầu đinh thụy lại còn không có tới trong linh điển những người khác tự nhiên cũng bất mãn lên đinh sư h u y n có phải là cảm thấy miễn phí tính không giá a thực tế không được chúng ta cũng có thể giao linh mễ nhưng liền trực tiếp như vậy không đến cũng không tốt lắm đâu có người oán giận nói như vậy sao được rõ ràng là hắn nói xong muốn cho ta nhóm miễn phí nói miễn phí liền miễn phí mà lại hắn còn không thể không đến ta ban đêm lại đi gọi hắn một lần ta nhìn khẳng định là thật thật ngươi quá nhu nhược trước đó để đinh thụy ấn tượng khá là sâu sắc lan lan nói lý diệc chân nhìn hai cái bằng hữu một chút bất đắc gì nói đã đinh sư huynh nói có việc đó phải là có việc mới đúng không có việc gì ta chạm vạng tối lại đi tìm hắn một lần là được ta cùng đi với ngươi lan lan nói cũng được hiện tại được ngươi đi đóng cửa nhớ kỹ đem pháp trận mở ra lý diệc t r â n nói từ dưới đất đứng lên hướng linh đ i ể n đi đến lan lan thì là chạy hướng linh đ i ể n cổng chẳng phải quan cửa nha chuyện đơn giản như vậy lan lan vừa đi vừa nói mà liền tại nàng đi tới cửa bên trên lúc đột nhiên trông thấy cổng con đường trên có một đạo tươi mới vết máu a máu mau ra đây nhìn a bên ngoài có máu lan lan lúc này phát ra một tiếng kêu sợ hãi kêu gọi trong linh đ i ể n đám người đi xem lý diệc chân bọn người bước động bước chân liền ngay cả trong đùi hoa một con ong mật cũng ngoi đầu lên bay ra ngoài trong t ô n g môn làm sao lại có vết máu có người thụ thương sao chẳng lẽ có người đánh nhau chờ một chút các ngươi nhìn bên kia sườn núi bên trên có phải là có bóng người giống như thật sự có ai cái này trên đất có phải hay không là người kia máu a người kia làm sao lại ngược lại ở chỗ đó làm sao bây giờ có hay không muốn đi qua nhìn xem lan lan mấy cái người y nguyên thương nghị dù sao mặc dù sườn núi bên trên bóng người mặc linh điển tu giả quần áo nhưng đột nhiên xảy ra chuyện như vậy bọn hắn vẫn là hơi có chút sợ hãi mà lý diệp chân lại khi nhìn đến trên sườn núi bóng người kia thời điểm lập tức liền mở to hai mắt nhìn tiếp lấy cả người từ linh điển ở trong bay này ra hướng cách đó không xa dốc núi phóng đi nàng thứ liếc mắt liền nhìn ra kia sườn núi bên trên ngã xuống đất không dậy nổi bóng người chính là đinh thụy đinh thụy khoảng thời gian này đ i ề n cuồng tăng ca căn bản không chú trọng bề ngoài của mình nhất là buổi trưa hôm nay nhìn thấy dương thủ trộm cầm chưa thành thục linh mễ về sau rời đi linh điền lúc càng là trong lòng run sợ ngay cả áo n g o à i đều không có quan tâm mặc hôm nay gặp qua đinh thụy lý diệc t r â n rất nhớ rõ chi tiết này lại thêm thân hình tương tự nàng cơ hồ có tám mươi năm chắc có thể xác định ngược lại tại người ở đó chính là đinh thụy lý diệc chân liền xông ra ngoài lan lan đám người nhất thời kinh hãi từng cái cũng đuổi đi theo sát mặc dù tại tông môn bên trong phát hiện vết máu cùng một cái người bị thương là kiện chuyện kỳ quái nhưng các nàng đồng dạng tin tưởng trong tông môn là an toàn nhất mỗi cái tông môn linh đ i ể n khu đều là ở vào tông môn vị trí trung tâm mà bọn hắn những linh đ i ể n này tu giả cũng đồng dạng thụ nhất tông môn bảo hộ lý diệt chân chạy đến người bị thương bên người xem xét quả nhiên là đinh thụy lập tức hướng về sau mặt hô to mau tới là đinh sư h i n h tông môn bên trong s ả ra chuyện lan lan bọn người nghe vậy nhao nhao kinh hãi trong ánh mắt đều toát ra thần sắc kinh hãi bước chân lần nữa tăng tốc đây là có chuyện gì trời ạ đinh sư h u n h làm sao lại tổn thương thành tình trạng như thế này Ai tổn thương hắn? phải đem sự tình nói cho quản nói đem sự lý chỗ n g o ạ i môn đ ệ tử. Lan lan l ngươi quản đi p chân c h g trong mấy cái i này h thế thế h có có nhìn xem trong hôn mê y nguyên mặt mũi tràn đầy thống khổ đinh thụy không khỏi thầm nghĩ khó trách hôm nay hắn không đến cho chúng ta sát trùng cũng không để cho ta giúp hắn bận điệu hắn là đi làm chuyện nguy hiểm gì sao linh điển khu có t à tu tiến đến rồi ma ôn xông vào ngoại môn đệ tử quản lý chỗ tiếp lấy trực tiếp ngã dầm trên mặt đất quản lý chỗ các đệ tử hiển nhiên đều bị cái này thất phá cửa mà vào lớn ngựa giật này mình nhưng nghe đến đối phương trong miệng lời nói lập tức mở to hai mắt nhìn người nói cái gì người nói cái gì một chúng ngoại môn đệ tử lúc này không hẹn mà cùng mà hỏi ma ôn dù nhưng đã tại mọi mệnh cùng đau xót s u n g tích hạ mệnh ngã nhưng cũng không có mất đi ý thức tiếp tục giải thích nói ba trăm bảy mươi bảy trong linh điền xuất hiện một cái ẩn tàng tà tu một thiên sư minh ngay tại k i ể m chế ta cùng đinh thụy chạy về tới báo tin đinh thụy bản thân bị trọng thương trên nửa đường đổ vào số năm mươi sáu linh điền phụ cận ta để sớm báo tin trước hết chạy tới ma ôn nói rất rõ ràng nhưng các ngoại môn đệ tử nghe được phía trước một đôi lời về sau liền lập tức làm ra phản ứng bắt đầu chuẩn bị hành động phía sau ngược lại không có người nào đang nghe thu vi gì t a tu có ngoại môn đệ tử hỏi ta không biết ma ôn thành thật trả lời lúc ấy một thiên s á t thực q u ê n nói chuyện này làm sao bây giờ đã đi tiếp viện có người lấy được thông báo nơi này khoảng cách đan đường gần nhất đi đan đường thông chi Nhất. một c vị ngoại môn đệ tử hướng mã ôn miệng bên trong nhét một viên thuốc sau đó nói ngươi trước ở chỗ này chờ ở lại một chút sẽ có đan đường người qua đến trị liệu cho ngươi còn có đinh thụy hãng tại số năm mươi sáu linh điền phụ cận mã ôn vội và nói yên tâm tiên ngoại môn đệ tử nói xong trực tiếp cất bước chạy xa mạ ôn cũng không biết đối phương đến tột cùng để nó yên tâm cái gì ngắn ngắn trong chốc lát toàn bộ quản lý chỗ liền chỉ còn lại mạ ôn cái này một con ngựa tu tất cả những người khác đều hướng 377 linh đ i ể n t i ề n đến cứ như vậy chạy tới sao quá xa đi chúng ta đi trước vừa vặn bên cạnh có hai vị mã tu huynh đệ có thể chở chúng ta đ o ạ n đường các người đằng sau chạy tới chờ một chút nguy hiểm đến mang chút linh phủ mang đủ rồi gặp được hai con ngựa tu ngoại môn đệ từ lúc này liền cưỡi ngựa đi xa q một chương ba tự bạo chân nguyên những người còn lại chỉ có thể dùng chân của mình tiếp tục hướng ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n chỗ chỗ đuổi đây cũng quá không thiện tông môn không có cân nhắc qua loại chuyện này sao linh đ i ể n khu như thế lớn chi viện một chút không thiện có người nhà danh nói ai sẽ nghĩ tới lại có tà tu hẩn cất dấu trà trộn vào linh đ i ể n khu a ta hiện tại cũng cảm thấy có chút khó tin không tệ chúng ta tông môn liên minh sớm tại mấy trăm năm trước liền tụ tập cùng một chỗ có người ngoài muốn vào tới nhất định là cần bị các tông trưởng lão kiểm tra chúng ta huyền phụ tông càng là ba trăm năm không có gì ngoại nhân gia nhập đi làm sao có thể có tà tu trà trộn vào đến chúng ta huyền phụ tông không sai mà lại linh điền khu tại tông môn trung tâm nhất bị bốn đường chăm chú vây quanh cơ hồ có thể được xưng là chỗ an toàn nhất tông môn căn bản cũng không cần cân nhắc đối linh điền khu chi v i ệ n a cái này tà tu đến cùng là nơi nào đến có lẽ vị k i a mã tu huynh đã biết chúng ta hẳn là hỏi một chút ba trăm bảy mươi bảy linh điền cổng đại chiến đã từ bắt đầu tiếp tục cho tới bây giờ m ộ t tiên cho dù là chúc cơ đình phong cũng đã tình trạng kiệt sức mặc dù chân nguyên là có thể thu trở về nhưng khống chế chân nguyên chiến đấu đối thần thức hao tồn lại khó mà tránh khỏi hắn hiện tại đầu đau mất nước đã cơ hồ muốn không có cách nào tiếp tục vận hành chân nguyên đến làm chống cự không được lại tiếp tục như thế ta khẳng định sẽ trước bị hắn giết chết đến lúc đó chờ hắn rời đi nói không chừng sẽ còn nguy cùng cái khác người liền xem như liệu lên đem chân nguyên toàn bộ đều tự bạo cũng muốn ngăn cản hắn tối thiểu nhất muốn trọng thương hắn mục tiên h trong lòng suy nghĩ tu giả chân nguyên tu luyện cực kỳ gian nan mà lại là đang không ngừng tích lũy bình thường sử dụng chân nguyên cũng sẽ không có bất kỳ hao tổn nào chân nguyên phát huy tác dụng về sau liền có thể khống chế trở lại thân thể trong kinh mạch nhưng cũng có ngoại lệ tình trạng nếu như chân nguyên đến một chút địa phương nguy hiểm không cách nào trở về một lúc sau cái này một bộ phận chân nguyên liền sẽ hoàn toàn tiêu tán cuối c ù nếu g giải một lần nữa hóa giải vì linh nữa n hóa khí. vì như ngay cả bám vào chân nguyên phía trên vô hình vô chất thần thức cũng vô pháp trở lại thể nội t h u chết đi rơi thần thức càng là sẽ để cho tu giả tổn thất to lớn bất quá dưới tình huống bình thường thần thức là rất khó bị bắt đến lại càng không cần phải nói ngăn cản mà nếu như chân nguyên gặp gỡ so tu giả tự thân mạnh hơn mấy lần công kích hoặc xung kích cũng tương tự sẽ trực tiếp bị đánh tan đồng thời hóa thành linh khí hoàn toàn tổn thất hết còn có một loại tình huống thì là tu giả mình nổ tung mình chân nguyên chân nguyên là linh khí áp xúc thể đồng thời bởi vì công pháp nguyên nhân có đủ loại thuộc tính cùng hiệu dụng làm tu giả đứng trước tuyệt cảnh thời điểm lựa chọn dẫn bạo bộ phận mình chân nguyên để cầu phải sinh cơ hay là dẫn bạo tự thân toàn bộ chân nguyên đến cùng địch nhân đồng quy v u tận đều là rất bình thường lựa chọn nhưng loại này lựa chọn lại thế nào bình thường cũng đang dùng mình mấy năm tu luyện tích lũy cùng sinh mệnh nói đùa nhất là đối với tông môn vực tu giả mỗi một chút vốn nguyên đều kiếm c h ô n g dễ cho nên bọn h ắ n đại đa số đều chỉ sẽ dùng ngẩng đầu lên thủ đoạn đối địch tự bạo chân nguyên là hạ, hạ kế sách mà tà tu lại không nhiều cố kỵ như thế tà tu lấy rết nuôi rết vì có thể có tốt hơn sát thương hiệu suất bình thường đều sẽ dùng các loại tiêu hao chân nguyên thủ đoạn tỷ chính là đang không đang n là g mục tiên trong lòng nói ánh mắt càng thêm kiên định hắn đã làm tốt cuối cùng cùng dương thủ đồng quy vô tận chuẩn bị tâm lý và ảnh dương thủ nắm đấm lại đánh tới mục tiên giơ lên hoàn hảo cánh tay trái ngăn trở k i thuộc về tà tu cùng b ạ o chân nguyên thẳng tắp chui vào mộc thiên trong thân thể nhưng lần này mộc thiên không có tranh thủ thời gian tránh lui mà là đột nhiên v ọ t tới trước đem qua lại cánh tay trái mở rộng ra hung hăng đánh về phía dương thủ ngực thần trí của hắn đã m ỏ i m ệ t tới cực điểm không cách nào chống đỡ thêm hắn đem chân nguyên vận hành ra ngoài thân thể chỉ có thể dùng loại này phong h i ể m cực lớn cận chiến phương thức công kích t r ú c cơ đ ỉ n h phong tu giảm mộc thiên công kích đồng dạng không phải dễ dàng chống đỡ nhưng so sánh dưới dương thủ tình trạng không thể nghi ngờ tốt nhiều lắm h ắ n ngay từ đầu liền dùng nguyên thủy nhất phương thức t i ê u đốt chân nguyên chiến đấu h ắ n tu luyện tà tu công pháp. có thể làm cho hắn đang thiêu đốt tự thân tu vi tình huống dưới thu hoạch được càng mạnh càng lực lượng cùng bạo mà lại đối với thần thức hao tổn hoàn toàn không có m ộ t thiên nghiêm trọng như vậy từ chiến đấu ngay từ đầu dương thủ ngay tại làm như vậy cho nên lúc này dương thủ chỉ là thụ thương nhưng sức chiến đấu ý nguyên tồn tại trừ phi chờ hắn đem tất cả chân nguyên đều thiêu đốt hầu như không còn mà lúc này dương thủ thật đã gần như điên cuồng đánh đ ỏ mắt không chút nào quản chân nguyên hao tổn điên cuồng tiến công dù sao đều phải chết không bằng đánh thông khoái mục tiên bàn tay đánh vào bộ ngực hắn hắn thậm chí tránh đều không có tránh công kích của đối phương theo thời gian chuyển rời càng ngày càng yếu. hắn đã sớm không để vào mắt nhưng lần này tình huống lại ra biến hóa m ộ t tiên đánh trúng dương thủ ngực trong bàn tay một đạo kim sắc quang mang đột nhiên dâng lên mà ra tựa như là một viên kim sắc mặt trời nhỏ tại dương thủ lồng ngực nổ tung và n h bạo tạc sinh ra lực lượng khổng lồ đem dương thủ cả người đều nổ bay ra ngoài rơi xuống mặt đất n g ự c nghiễm nhiên xuất hiện một cái dữ tợn huyết động m ộ t tiên bàn tay cũng không chịu nổi máu thịt bé bét đã có thể nhìn thấy xương cốt cầm đại vũ khí trong tay mãi mãi cũng có thương tổn đến mình khả năng cho dù là hắn tu luyện ra chân nguyên cũng vốn không phải hắn đồ vật lại càng không cần phải nói hắn dùng chính là loại này lưỡng bại cầu thương đấu pháp một thiên từ dưới đất b ò dậy hắn đột nhiên nhớ tới một một trưởng bối đã từng nói tự bạo chân nguyên loại chuyện này sẽ chỉ ở lần thứ nhất thời điểm sợ hãi có lần thứ nhất liền có vô số lần nhìn xem những cái kia tà tu ở trước mặt ngươi bị nổ chạy chối chết loại kia t h ư n g khoái không có tự bạo qua chân nguyên người là tuyệt đối không tưởng tượng nổi mà lại vô luận ở vào cái nào cảnh giới tự bạo chân nguyên đều là chúng ta tu giả lớn nhất sát khí một trong thật có đạo lý ha ha một thiên niết khoe miệng mão lại chạy xuống thần trí của hắn đã muốn hoàn toàn chống đỡ không nổi hắn cho ăn bể bụng còn có thể lại vận hành một lát chân nguyên tiếp lấy vô luận như thế nào đều sẽ trực tiếp mất đi ý thức đã hôn mê mà hắn cũng không muốn để cho mình hôn mê hắn định dùng cơ hội cuối cùng này đem đối diện dương thủ cũng đưa cho t h i ê n địa. đã không cách nào sống sót kia t i ể u đồng quy vô tận một tiên lắc lắc sắp nổ tung đầu cuối cùng hướng đinh thụy rời đi phương hướng nhìn thoáng qua mặc dù biết rõ khoảng cách xa như vậy coi như mà ôn có thể chạy tới cũng chỉ sợ bất lực lại chạy trở về những người khác càng thêm không có khả năng đổi tới nhưng từ bỏ hy vọng đúng là một việc khó khăn nhưng chính là cái nhìn này hắn nhìn thấy phương xa hai thất tuấn mã. m ộ c thiên tâm lập tức ngừng một nhịp hắn mở to hai mắt lần nữa xác định thật thật sự có người qua đến rồi hai con ngựa tu trên lưng đáp lấy hai cái tông môn đệ tử mã tu toàn lực lao nhanh võ hạ còn có linh phủ quan g mang vượt quanh tốc độ nhanh đến kinh người một dòng nước nóng từ m ộ c thiên trong lòng bừng lên hắn nguyên bản gần như khô quắt thần thức đông sinh ra một cỗ lực lượng không cần chết cảm giác thực tốt m ộ c thiên một bên cùng dương thủ có nhau một bên hướng viện binh di động dết đỏ cả mắt dương thủ cũng không có nhìn thấy mình ngay tại hướng viện binh di động dết ắ t d ư ơ n h ủ n g n g c h ì n t h ấ mình ngay tại h ớ n g h i cảnh tới gần chờ hắn k h ả n g điểm đã bị một cái l ớ nổ vang âm thanh bên trong dương thủ bị đẩy ra xa mấy chục thước hắn tại hỏa cầu đến lúc đã có đề phòng nhưng một mực đang thiêu đốt chân nguyên đối địch bây giờ hắn chân nguyên lượng đã không cho phép hắn lại làm càng nhiều ngăn cản q một chương ba mươi bảy trừng phạt thiêu đốt chân nguyên thu hoạch được cường đại sức chiến đấu tệ nạn hiện ra ra bản thân hắn chỉ có mới vào trúc cơ kỳ thực lực nhưng thiêu đốt chân nguyên lại làm cho hắn tại đối mặt trúc cơ đ ỉ n h phong mục thiên lúc hoàn toàn nắm giữ chủ động nhưng chân nguyên cuối cùng có thiêu đốt hầu như không còn thời điểm、Phúc. dương thủ phun ra một mụ máu tươi nhìn thấy chi viện tới về sau trong đầu hắn phản ứng đầu tiền chính là chi viện làm sao lại nhanh như vậy cái thứ hai phản ứng thì là hắn sẽ chết cũng không có cách nào kéo một tiên cùng đ ì n h thụy cho cùng hắn cảm thấy hết sức thống khổ trong lòng cũng không khỏi hiện lên một kia hối hận lúc trước ta không nên học tấm kia trên da công pháp ta biết rõ kia là tả tu công pháp mặc dù thuyết phục mình là vì báo thù nhưng càng nhiều vẫn là bị loại kia có thể nhanh chóng mạnh lên phương thức hấp dẫn đến đi dương thủ thở ra một cái thật dài bí mật này hắn nghẹn quá lâu hiện tại rốt cục có thể bông xuống không thả cũng phải tha hạ bởi vì lại một viên hỏa cầu nện vào trên người hắn đem cả người hắn như là phá túi vanh ra ngoài cách xa mấy mét Từ loại kia quỷ gì trong linh táo điền v h trừ trước đó những cái kia người quen biết bên ngoài còn nhiều một nhóm kẻ không quen biết ngay tại làm lấy sắt trùng nhổ cỏ công việc đinh thụy xem xét tiện tay nữa cái này làm sao có ý tứ nhanh nhanh nhanh để cho ta tới để cho ta tới Hắn tranh thủ thời gian cất bước đinh thụy đem cây thanh đẩy qua một bên giải thích nói đây không phải chuyện tiền bạc sắt trùng nổ cỏ vì linh điển làm cống hiến vẫn luôn là hứng thú của ta yêu thích loại chuyện này sao có thể phiền phức người khác đâu nhưng là hiện tại mấy vị kia sư huynh đã nhanh đem tất cả linh cây lúa đều xử lý xong còn có lập tức tới ngay giữa t r ư a thời gian nghỉ ngơi mà lại đinh sư huynh ngươi hôn mê ba ngày hiện tại thân thể mới vừa và tốt muốn không phải là nghỉ ngơi một chút đi tây thanh nói mà lại sư huynh ngươi không muốn biết ngươi đã hôn mê chi sau xảy ra chuyện gì sao đinh thụy sửng sốt một chút lúc này hỏi đúng ta đã hôn mê chi sau xảy ra chuyện gì một sư huynh còn tốt đó chứ dương t h ủ đâu tây thanh chính chuẩn bị trả lời mà vừa lúc này linh điền bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng vang ken năm một trận âm t h a nhâm vang lên đinh thụy ngầm đầu nhìn lên đã đến thời gian nghỉ ngơi mà thanh â m này thì là nói rõ có khách tới chơi ta trước đi mở cửa tây thanh nói hắn làm mưa công việc vốn là không thế nào bận điệu buổi sáng kiêm một bộ phận cũng đã làm xong linh điển khu cổng trận pháp q u a n bế một cái đinh thụy có chút thân ảnh quen thuộc từ bên ngoài đi vào người này xe nhẹ đường quen trực tiếp liền đi tới đinh thụy bên cạnh hoàn toàn không có nửa điểm k h á c h k h í trực tiếp liền cho đinh thụy b ả vai nhẹ nhàng đến m ộ t quyền đinh thụy đưa tay ngăn trở kinh hỉ nói lão hoàng làm sao ngươi tới rồi bên cạnh c â thanh trả hỏi một tiếng về sau liền tự hành đi tu luyện lão hoàng minh lộ vẽ tìm đ hiện tại lao hoàng thế nhưng là ngoại môn đệ tử tự nhiên là sẽ thu được nhất định tôn trọng bây giờ lão hoàng tới đã không cần hắn lại cho đinh thụy giải thích cái gì làm sao còn không nghĩ ta đến lão hoàng cười cười ba trăm bảy mươi bảy vẫn là ban đầu cái kia ba trăm bảy mươi bảy a ngươi không biết ta vừa tiếp vào tin tức này thời điểm còn lo lắng kia tà tu đem chúng ta ba trăm bảy mươi bảy đều phá đi ngươi cũng nghe nói rồi đinh thụy biết lão hoàng nói chính là dương thủ sự tỉnh cũng không thấy phải kỳ quái tông môn bên trong nhất là linh điển khu bên trong xuất hiện một cái tà tu chuyện này đích thật là có đủ kinh dị tự nhiên cũng sẽ khiến tương đối lớn chú ý đó là đương nhiên dù sao cũng là chiến đường bất quá chiến đường vị trí có chút dựa vào bên ngoài chờ chúng ta khi đi tới kia dương thủ đã bị khống chế lại thật là nghĩ không ra có một ngày tông môn nội bộ cũng sẽ xảy ra chuyện như thế chuyện này về sau tông môn đối với nội bộ giám sát khẳng định cũng sẽ coi trọng lão hoàng nói một bộ biết đến sự tình rất nhiều dáng vẻ đinh thụy trận nhìn lão hoàng một chút hỏi đ ú n g ngươi tới nơi này làm gì đương nhiên là nhìn xem ngươi à nói thế nào đều là hảo huynh đệ ngươi bị thương nặng như vậy ta không chiếm được nhìn xem lão hoàng một mặt ngạc nhiên ngươi lần này tổn thương hoàn toàn chính xác rất nặng nếu như không phải là bởi vì ngươi tỉnh táo xử lý chuyện này không có để tổn thất gần một bước mở rộng để tông môn ban thưởng ngươi thượng đẳng chữa thương đang dược chỉ sợ ngươi phải nằm trên giường nửa tháng lão hoàng một mặt phiền muộn và bầu không khí ngươi nói ngươi xính cái gì có thể còn mình chạy lên đi gánh một lần kia công kích vậy ta cũng không thể nhìn mã ca bị đánh à lúc ấy nó là ba người chúng ta duy nhất hy vọng đinh thụy núi h b a i hắn cũng không hiểu rõ mình lúc ấy làm sao cứ như vậy có kính dân tinh thần loại chuyện này là giải thích không đến lao hoàng nhìn về phía đinh thụy ánh mắt y nguyên tràn ngập hán trách bất quá hắn cuối cùng vẫn là khôi phục l ạ n h nhạn nói hôm nay không phải đến cấp ngươi còn linh mễ chuyện này phải đợi ta hoàn toàn củng cố cảnh giới đồng thời ra ngoài chấp hành nhiệm vụ về sau lại nói hôm nay đến nơi lây tới t r ừ đoán được ngươi đại khái sẽ tỉnh tới xem một chút bên ngoài còn muốn tìm ngươi đem có quan hệ với dương thụ sự tỉnh toàn bộ nói với ta một lần ta được giao đến trong t ô n g môn ghi khẩu cung đinh thụy thốt ra cái gì cung cấp không có việc gì ngươi nói tiếp đi muốn làm thế nào đinh thụy đem tất cả mọi chuyện lấy góc độ của hắn nói một lần nhìn lao hoàng chỉnh lý tốt về sau mới rốt cục lại hỏi một sư minh còn tốt chứ còn có mã ca mã ca thế nào rồi cái kia dương thủ rốt cuộc muốn xử trí như thế nào ngươi lo lắng những chuyện này lại vô dụng ngươi hẳn là đi trước tìm người ta số năm mươi sáu linh điền mấy cái tu giả bằng hữu nói lời cảm tạng nhất là vị kia lý diệp chân nữ tu nếu như không phải các nàng kịp thời đưa ngươi đưa đến bộ hậu cần chỉ sợ ngươi còn phải lại nhiều năm mấy ngày lao hoàng lại trận nhìn đinh thụy một chút đinh thụy nghe vậy xứng sở lý diệp chân ta là bị bọn hắn cứu sao ta nhớ được ta một mực đang mã ca trên l ư n g a lúc ấy ma ôn có n g ư ơ i đến nửa đường lúc ngươi bắt không được trực tiếp té xuống mà ma ôn vì xử lý đại sự liền không để ý đến ngươi đi trước báo tin lao hoàng giải thích nói và ma ca quá ác đi đinh thụy sờ sờ mặt vừa nghĩ tới mình vậy mà nửa đường rơi lúc này kinh hồn tán đảm q u y một chương ba mươi tám tà tu sở dĩ là tà tu bất quá cũng xác thực may là ngươi ngăn trở đợt công kích kia sau đó ma ôn mới có thể mang các ngươi rời đi không phải chỉ bằng lúc ấy dương thủ thực lực các ngươi chỉ sợ thật sự bàn giao ở nơi đó lao hoàng lắc đầu thờ g i i tiếp lấy hắn đem ghi chép tốt khẩu cung ghi chép thu lại lại nói Tốt, trước ngươi yên tâm hắn rất tốt là ba người các ngươi ở trong an toàn nhất tổn thất một cái nhỏ nhất cũng nhận được đại lựa ban t h ư ở n g về phần dương thủ còn có thể xử trí như thế nào tự nhiên là giết tông môn đối với tà tu là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua đinh thụy chấn động thật bị giết rồi ta lừa gạt ngươi làm gì lúc nào giết cùng ngày lão hoàng nói nhẹ nhàng linh hoạt nhưng là đinh thụy nghe được dương thủ thật bị giết về sau trong nội tâm vẫn không khỏi bồn trồn lúc ấy hắn bạch trần dương thủ chỉ là muốn hảo hảo thu thập đối phương dừng lại dù sao đối phương hoàn toàn không coi trọng bọn hắn toàn bộ ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n lợi ích nhưng chuyện về sau phát triển hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn hắn căn bản không nghĩ tới dương thủ vậy mà là một cái tà tu càng thêm không có nghĩ qua dương thủ vậy mà thật bị tông môn giết tà tu đến cùng là tình huống như thế nào tông môn hoàn toàn không cách nào tha thứ sao tia dương thủ đến cùng là tình huống như thế nào cái này tà tu lại đến cùng là tình huống như thế nào đinh thụy hỏi tâm tình có chút phức tạp dù sao cũng phải đến nói kỳ thật chính là hắn đem dương thủ đưa lên đoạn đầu đài bên trên lão hoàng cũng nhìn ra đinh thụy cảm xúc vô vô bờ vai của hắn an ủi ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy ngươi hẳn là nghĩ đến là ngươi cứu bao nhiêu người tà tu tu luyện luôn luôn nương theo lấy tử vong cùng giết chóc ngươi cũng vì chúng ta tông môn một chút vô tội chết đi người báo thủ đinh thụy càng thêm nghi hoặc chẳng lẽ tia dương thủ còn giết qua người vẫn là tông người trong cửa ta cho là hắn chỉ là trộm linh mễ lão hoàng lắc đầu cười nói làm sao có thể tà tu liền không có không c h é m g i ế t bởi vì chỉ có giết chóc mới có thể tu luyện tà tu công pháp dương thủ chỉ là làm quá ẩn nấp mà lại n g h ị kỹ đối sách lại thêm cả cái tông môn không có bất cứ người nào cảm thấy một cái từ nhỏ tại trong tông môn lớn lên linh đ i ể n tu giả vậy mà lại là một cái tà tu cho nên cũng cho tới bây giờ không đối hắn làm q u a bất luận cái gì kiểm tra có thể một chút liền người ra tà tu khí tức trưởng lão cùng các nội môn đệ tử cũng chưa từng có nhìn qua dương thủ bất quá dương thủ bị bắt về sau c ũ n g biết mình tránh mình không đ ư ợ c cho h nên rất p ố i hẳn ợ p đem mọi tất cả c h u y phải b i ế ta t dù sao ngươi là tại chiến đường đốc đinh thụy không khỏi hỏi hắn thật rất xoắn suýt vấn đề này mà lại đây mới là mấu chốt của sự tình trước đó hắn cũng không có cách nào quan tâm tà tu bởi vì hắn ngay cả mình tu luyện đều không có cách nào an bài tốt về sau biết được có tà tu tồn tại về sau xác thực cũng muốn hơi tìm hiểu một chút nhưng là vừa đến phát hiện bọn hắn những linh điền này tu giả đối với tà tu nhận biết cũng không thế nào đầy đủ cũng chỉ có thể được sưng ơ tụng một cái tin đồn thứ hai là cơ hội không có người nào nguyên nhân cùng hắn trò chuyện mà ôn đều chê hắn thiền đối với cái này hắn cũng có thể lý giải trên thực tế huyền phụ tông sinh hoạt tiết tấu là phi thường nhanh mỗi người trừ chính mình sự t ì n h bên ngoài chính là tu luyện chỉ có tu luyện mới có thể làm cho mình c ư ờ n g đại để cho mình có càng nhiều tuổi thọ cùng thời gian đồng thời đạt được nhiều thứ hơn linh điền tu giả làm người yếu nhất cũng làm tông môn hạt giống bị cả cái tông môn bảo vệ cả ngày lo lắng tà tu cũng xác thực không có bất kỳ cái gì ý nghĩa chắc hẳn tông môn nên cũng là như thế cân nhắc lão hoàng nghe đinh thụy nhẹ gật đầu vừa vặn ta nhàn ta liền nói cho ngươi nói đi kỳ thật chuyện này cũng không cỡ nào phức tạp cùng bí mật chờ ngươi đến c h ú t cơ kỳ gia nhập bốn đường về sau đều sẽ biết đinh thụy lúc này t r ừ n g to mắt ngưng thần yên lặng nghe muốn nhìn một chút tông môn nghe đến đ ã biến sắc tà tu tại lao hoàng trong miệng như vậy tội ác tại trời tuyệt đối phải giết tà tu đến cùng là dạng gì một loại tồn tại đầu tiên tất cả tà tu đều giết qua tu giả có thể là giống chúng ta loại này người tu bình thường cũng có thể là, là tà tu mà bọn hắn sở dĩ làm như thế nguyên nhân căn bản nhất chính là bọn hắn linh khí nơi phát ra khác với chúng ta lao hoàng nói lời kinh người đinh thụy lập tức liền bị trần đến hắn lúc này muốn mở miệng hỏi thăm nhưng vẫn là nhìn xuống hắn biết lao hoàng sẽ nói rõ ràng người biết chúng ta tu giả tu luyện bằng vào giữa thiên địa rời g i ạ c linh khí là rất khó khăn bởi vì quá mỏng manh cùng phân tán sẽ lãng phí thời gian dài nếu như quang t ử thiên địa ở giữa hấp thu linh khí tu luyện kia đại bộ phận tu giả thậm chí cũng không có cách nào thành công vượt qua luyện khí kỷ cho nên chúng ta liền bồi dưỡng ra linh cây lúa, mượn nhờ linh cây lúa tới tu luyện trở trùng linh cây lúa sẽ không đối những tu giả khác tạo thành tổn thương c nhưng có thỏa m hắn g ta tu u vẫn như cụ không nói gì lẳng lặng, lặng chờ nghe tiếp chân nguyên tu giả mình ngưng luyện ra đến năng lượng nếu như không chủ động từ bỏ tà tu tự nhiên là rất khó cướp đi lại càng không cần phải nói chân nguyên tại chúng ta tu giả thể nội tà tu đương nhiên cũng không có cách nào trực tiếp từ thân thể chúng ta bên trong cầm đi cho nên tà tu muốn c ư ớ p đoạt chân nguyên nhất định phải đem bị c ư ớ p đoạt tu giả giết chết lão hoàng nói rất bình tĩnh nhưng trong bình tĩnh ẩn chứa cựu hận đây là không có cách nào hòa hoãn cựu hận bọn hắn muốn sống sót nhất định phải ngăn cản tà tu giết chóc tà tu giết chết những tu giả khác sau đó ăn hết dùng tà tu công pháp đem những tu giả khác thể nội chân nguyên linh khí huyết nhục hết thể luyện hóa thành m ì n h n ồ v ậ n mà chúng ta chính là bị bắt ăn đối tượng đồng thời tà tu giết những tu giả khác về sau còn sẽ dùng những tu giả khác thân thể đ ế luyện chế linh khí cho nên một khi trở thành tà tu chính là tất cả tu giả nhân bao quát tà tu chính bọn hắn hết thể tu giả cũng có thể trở thành tà tu tỉ như ngươi tỉ như ta toàn bộ đều chỉ là phương thức tu luyện khác nhau lão hoàng nói xong trầm mặt xuống lẳng lặng chờ đợi đinh thụy tiêu hóa đinh thụy thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới kỳ thật đinh thụy đối với tà tu là có chính mình suy đoán lúc mới bắt đầu hắn cho rằng tà tu khả năng như là chưa xuyên qua trước nghệ thuật tác phẩm bên trong những cái kêu ma tộc cái gì nhưng dương thủ xuất hiện lại làm cho hắn cái suy đoán này trực tiếp phá diệt tà tu cũng có thể là người là cùng hắn giống nhau như lúc người q một chương ba mươi chín hắn rất a y nhưng đ ó lấy đinh thụy lại mình suy đoán cái gọi là tà tu khả năng chính là giống hắn xuyên qua nhìn đằng trước qua nghệ thuật tác phẩm bên trong những cái tia chính tà phân chia như cái gì không có chân chính tà ác lực lượng chỉ có chân chính người tà ác tà ác một phương ở trong cũng có tốt tồn tại cho nên giữa song phương khả năng không có như vậy xung khắc như nước với lửa hắn thậm chí đều tưởng tượng lấy giúp mình người tu bình thường cùng tà tu bỏ qua một bên thành kiến quay về tại tốt dù sao dương thủ chính là một cái tà tu đồng dạng cũng là một cái có thể cùng bọn hắn bình thường sinh hoạt người nhưng lão hoàng lời nói này lại đem hắn tất cả suy đoán cũng toàn bộ lấy vỡ nguyên lai、like, tà tu cũng không là chủng tộc gì cũng k hắn ô không, n tồn tại cái gì kỳ xem cùng thành kiến. Chính ta hay không, hoàn toàn chọn mình. như người nguyện ý làm người tốt, mà có ít người nguyện ý làm người xấu đồng dạng. g gì giả tại ta tại tu Tựa ít tốt, ít cái mỗi cái của có có kỳ xem xấu làm mà làm hay h lựa ở ý ý thậm chí hoàn toàn có thể lý giải những này tà tu ý nghĩ trong lòng ăn một chỉ tu luyện trăm năm gà hơi bỏ chút thời gian luyện hóa về sau một chút liền có thể đạt được trăm năm chân nguyên lại vì cái gì muốn mình khổ khổ tìm các loại linh vật đến luyện hóa chậm rãi hấp thu linh khí trong thiên địa đâu tà tu liền tương đương cùng hại người í c h ta cự bạo lợi hành vi mà loại này dụ h o c đích thật là rất khó ngăn cản đinh thụy đột nhiên cảm giác trong lòng phi thường phức tạp Chấm một tư sau lão á pháp t tiếp tục hỏi, vậy chúng ta có biến pháp phân biệt tà tu hỏi, biến phân chúng có vậy s hoàng gật đầu tự nhiên là có biện pháp phân biệt mà lại một chút liền có thể nhìn ra tà tu chân nguyên cùng khí tức chiến thân đều cùng chúng ta khác biệt tà tu phương thức tu luyện cũng không phải là không có thai hoàng ẩm luyện hóa những tu giả khác chân nguyên cùng linh khí tự nhiên là không cách nào tùy tiện làm được bọn hắn cần dùng đủ loại biện pháp đem những cái kia có chủ chân nguyên bên trong thần thức luyện hóa hết bởi vậy, vậy tà tu cần tại thể nội ngưng luyện r a ra chuyên môn phụ trách luyện hóa chân nguyên đồ vật những vật này là bọn hắn công pháp hạch tâm đồng thời những vật này cũng sẽ để bọn hắn chân nguyên cùng khí tước đều mang theo cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt đặc điểm đó là một loại rất đặc biệt cảm thụ nếu như ngươi tự mình trải qua ngươi cũng tự nhiên là có thể biết nhưng ta không có cách nào dùng miệng nói ra chúng ta có thể thông qua điểm này để phán đoán một cái tu giả đến cùng có phải hay không tà tu lão hoàng nói xong lại đột nhiên gọi một tiếng đúng còn có một cái chuyện trọng yếu hơn không nói mặc dù tà tu không cần giống chúng ta dạng này làm ruộng không cần làm việc chỉ cần cướp đoạt người khác thành quả tu luyện tốc độ tu luyện tự nhiên sẽ thật nhanh nhưng tương tự bọn hắn cũng lại bởi vậy đứng trước một chút không cách nào tránh khỏi vấn đề trong đó nghiêm trọng nhất chính là bọn hắn không cách nào dùng thời gian rất ngắn liền đem những tu giả khác chân nguyên hoàn toàn chuyển hóa thành mình dù sao chân nguyên bên trong thuộc về tu giả tự thân là cớn thập phần cường đại mà những này có những tu giả khác g i ấ u vết chân nguyên ở tại thân thể bọn họ bên trong sẽ để bọn hắn thời khắc ở và có thể sẽ tàu hòa nhập ma hoàn cảnh bọn hắn tu luyện càng nhanh tàu h tiếp theo chính là bọn hắn giết chóc đồng thời thôn phệ những tu giả khác linh hồn cũng tương tự sẽ cho bọn hắn mang đến bối rối để bọn hắn tâm tính không cách nào bình tĩnh rất dễ dàng không kiềm chế được nỗi lòng mà những vấn đề này chúng ta là tuyệt đối sẽ không gặp phải còn có dương thủ không phải lẹn vào đến trong tông môn hắn vốn là tông môn tu giả từ nhỏ ngay tại tông môn lớn lên chỉ là ngẫu nhiên đạt được một bộ tà tu tu luyện công pháp mà thôi lão hoàng nói xong nhẹ nhàng thở ra hiện nhiên điểm này phi thường trọng yếu nếu như sơ xuất mất nói không chừng sẽ dẫn đến một số người chủ động đi trở thành tà tu nhưng đinh t h ụ sẽ không đi làm chuyện như vậy hắn chỉ là một cái vừa mới xuyên qua tới ba năm tả h ư u ngay cả con gà đều chưa từng g i ế t nhỏ tiểu thiếu niên húng chi thế giới này ngay cả gà đều là có ý thức có linh hồn cùng mã tu hong tu không có gì khác nhau hắn liền càng thêm không có khả năng đi g i ế t gà mà đinh thụy cũng là t r ù n g điệp thở dài hắn mười phần xác định mình còn có đồ vật gì bỏ s ó t không hỏi còn có thật nhiều nghi hoặc không có giải trừ nhưng hôm nay chỉ là nghe được những này giống như đã đủ hắn chịu hắn thậm chí hoàn toàn nghĩ không ra mình còn có những cái kia vấn đề muốn hỏi nô、no. hắn nuốt vớt lông mày cũng không biết có phải hay không là thụ thương nguyên nhân cảm giác có chút đau đầu cái này tu tiên thế giới cùng hắn tại nghệ thuật tác phẩm trông được từng tới giống như rất khác nhau lão hoàng thì là không có gì cảm thụ h i ệ n nhiên hắn đối với tà tu vô cùng hiểu rõ đối với tà tu hận ý cũng mười phần khắc sâu cho nên mới sẽ trực tiếp lựa chọn gia nhập chiến đường nhìn thấy đinh thụy nửa ngày không nói chuyện h i ệ n nhiên chính đang tiêu hóa những tin tức kia về sau hắn nói nếu như ngươi không có gì vấn đề khác vậy ta liền đi trước ta còn phải đem vừa rồi ghi chép đưa trước đi đinh thụy kịp phản ứng lập tức nhẹ gật đầu được rồi lão hoàng đứng dậy chuẩy dậy đi mà đúng lúc này đinh t h ụ đột nhiên thầm nghĩ một việc tranh thủ thời gian nói ra chờ một chút dương thủ hắn là làm thế nào chiếm được công pháp này còn có đã cần sát sinh mới có thể tu luyện t à tu công pháp vậy hắn rất hay lao hoàng lại tiếp tục ngồi xuống về theo dương thủ chính mình nói là hắn lúc mười ba tuổi tu thành địa khí công tại hậu cần thống x o a y lấy ban thưởng thời điểm mấy vị phụ trách xử lý t à tu thi thể sư minh vừa vặn đi ngang qua nơi đó lúc ấy mấy vị kia sư minh đột nhiên có việc rời đi để hắn hỗ trợ nhìn xem t à tu thi thể hắn phát hiện kia t à tu trên cổ một khối da có vấn đề dùng tay một cầm bị hắn xe xuống về sau mấy vị kia sư minh đổi tới hắn sợ bị mắng đem keo xuồng đến, đến ra dẫu kỹ mà bởi vì cỗ thi thể kêu bên trên tất cả đều là vết thương cho nên mấy vị sư minh cũng không có chú ý tới về sau dương thủ trở về muốn đem k i a ra vứt bỏ thời điểm mới phát hiện k i a trên ra nội dung chính là tà tu tu luyện công pháp nghe nói dương thủ cũng là người đáng thương hắn đã từng có một vị tỷ tỷ đối với hắn phi thường c h i ế u cố nhưng tỷ tỷ của hắn bị tà tu giết chết hắn muốn báo thủ nhưng tự thân thiên phú có hạn hơn hai mươi tuổi vẫn là luyện khí nhất trọng tu vi hắn không nhìn thấy báo thủ hy vọng rốt cục đem chủ ý đánh tới tà tu công pháp bên trên lao hoàng nói đột nhiên chuyển đổi n g ự khí nói nhưng hắn lại thế nào đáng thương cũng có công cái khác cho căn cũng có trực không hắn luyện tính mệnh lý do, cho nên tông môn trưởng phán, bản không liền giết giả khi thể thể pháp hại thẩm hỏi vô tu tà tu tội tu một tiếp trí. làm làm lý lão lý làm do, do, xử đinh thụy nhẹ gật đầu lão hoàng nói đích thật rất có đạo lý vô luận một người lại thế nào bi thảm hắn cũng không thể vì vậy mà tổn thương cái khác người vô tội nhưng hiển nhiên dương thủ cứ làm như vậy vậy hắn rất hay hắn đã một mực không có đi ra tông môn lại là làm sao có thể giết tu giả về sau không bị phát hiện đây này đinh thụy hỏi tông môn bên trong nhất là linh điền khu bên trong nếu quả thật có cái nào tu giả mất mạng hơn nữa còn ngay cả thi thể cũng không tìm tới khẳng định sẽ khiến chú ý liền ngay cả số 56 linh điền ong tu mật gặp được chuyện như vậy cũng tất nhiên sẽ dẫn tới truy tra à Quy một chương 40, mã tu chương hoạch. Mã kế l cũng nguyên nhân chính là như thế trên người hắn tả tu khí tức quá nhạt ngay cả một sư huynh đều không có người ra đến thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ cũng xa còn lâu mới có được cái khác tả tu nhanh như vậy đinh thụy mở to hai mắt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc k i a gà tu liền không có phát hiện con của mình thiếu một cái gà tu đem tất cả hải tử đều đặt chung một chỗ dạng này càng có lợi hơn tại nợ cũng chưa có xác định số lượng bởi vì cho tới nay cũng không thể có tổn thất mới khiến cho dương thủ chui chỗ trống lao hoàng cũng hiển nhiên mười phần bất đắc dĩ đinh t h ụ không nghĩ tới vậy mà lại là như vậy nguyên nhân hơi có chút im lặng cái này cũng đ u i con của mình quá không coi trọng đi đinh thụy cũng biết lão hoàng khẳng định là thời gian không kịp cho nên không có lưu thêm đưa lão hoàng đến linh điền cổng về sau cả hai trực tiếp cáo biệt đồng thời đến trong linh điển hỗ trợ các tu giả cũng đem đinh thụy hôm nay công việc toàn bộ đều xử lý tốt cùng đinh thụy lên tiếng chào hỏi về sau cũng từng cái rời đi bây giờ đinh thụy như là đã tỉnh lại sau này hắn công việc tự nhiên vẫn là muốn giao đến trên tay của hắn huyền phù tông sinh hoạt chính là như thế bởi lá ấm cũng có chút lý giải vì sao lại dạng này bởi vì tà tu nếu là như vậy không ngưỡng cửa tồn tại mà lại tốc độ tu luyện cũng càng nhanh tia giống huyền phù tông dạng này t ô n g môn sinh tồn hoàn cảnh tự nhiên trên lệch không thể lại kém còn không nắm chặt thời gian tăng thực lực lên chẳng khác nào là tại mình vô béo mình đưa cho tà tu ăn đến cùng phải nên làm như thế nào không cần nói cũng biết may m à xế chiều hôm nay hắn còn có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi hắn dự định h ả o h ả o tiêu hóa một chút mình hôm nay đạt được những tin tức này chờ một chút ta quên hỏi đến t ộ n cùng là chúng ta mạnh vẫn là tà tu mạnh còn có tà tu ứng sẽ không phải là một tổ chức a dù sao chính bọn hắn cũng sẽ đối với mình người hạ thủ thậm chí có khả năng hay không tà tu căn bản chính là chúng ta cho bọn hắn đặt tên theo bọn hắn nghĩ bọn hắn mới là bình thường tu giả mạnh được yêu thua chúng ta giống như mới là dị loại nếu quả thật là như vậy cái áp lực của ta thật lớn a còn có dương thủ công pháp là ngẫu nhiên từ tà tu trên thân được đến kia tà tu công pháp là từ chỗ nào được đến bọn hắn cả đám đều sẽ chém giết lẫn nhau thốt vệ luôn không khả năng còn muốn tương hỗ truyền thụ công pháp à. nhưng không truyền thụ công pháp tà tu còn thế nào sinh sôi xuống dưới chẳng lẽ thật có một ít cường đại tà tu vì mình có đầy đủ đồ ăn cùng tài nguyên tu luyện chuyên môn phát tán công pháp thậm chí còn khả năng tại công pháp bên trên làm chút lỗi thủng cái gì còn giống như thật có khả năng bất quá giống như cũng không phải mỗi một loại tà tu đều cần công pháp đinh thụy một bên trong lòng suy nghĩ vừa đi đến phòng mình bên cạnh mắt nhìn thanh phong hiệp thanh phong hiệp như cũ tại ngủ đông bên trong không biết lúc nào mới có thể khải trí thành công t h ấ c t ỉ n h hắn ngồi dưới đất trong đầu suy nghĩ hỗn loạn nghĩ một hồi lâu về sau tỉnh ngộ lại ta nghĩ nhiều như vậy có ích lợi gì hiện tại ta chính là cái yếu gà chuyện nên làm nhất chính là trước tiên đem tu vi của mình nâng lên có thanh kỹ năng nơi tay liền coi như chúng ta là dị loại chúng ta mới là yếu thế ta hẳn là cũng có năng lực cải biến đây hết thể đi ngày thứ hai đinh thụy lập tức v ù i đầu vào khẩn trương công việc ở trong hắn so trước đó càng thêm nghiêm túc càng thêm cố gắng tăng ca mà kỹ năng dung hợp quán tính ký ức cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiến bộ trải qua dương thủ sự t ì n h hắn khắc sâu ý thức được mình nhỏ yếu nghe được có quan hệ với tà tu tin tức hắn lại đầy đủ có cảm giác cấp bách đây đều là lúc trước hắn không có qua ba ngày có ngoại môn đệ tử đến ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n đến cho đinh thụy ban thưởng một phần linh mễ để đinh thụy tiền tiết kiệm lại nhiều cực lớn một bút dù sao cũng là vì tông môn giải quyết một cái trọng yếu thai hoàng ẩm cho nên tông môn ban thưởng cũng là không chút nào kéo kiệt về sau đinh thụy dành thời gian đi một chuyến số năm mươi sáu linh đ i ể n hảo, hảo cảm tạ lý diệt chân mọi người đồng thời tuân thủ hứa hẹn cho số năm mươi sáu linh điền miễn phí nhổ cỏ sắt chùm một đợt số năm mươi sáu linh điền nữ tu nhóm t r e o ghẹo tự nhiên là thiếu không được huyên áo lý diệt chân mặt đều đỏ một hồi lâu ngược lại là đinh thụy không có cảm giác gì ngược lại có chút kỳ quái đồng thời quyết định giúp lý diệt chân giải vây thế là hắn vụ n trộm tại lý diệt chân bên thai thượng đạo những người này không phải liền là đùa dỡn một chút sao đỏ cái gì mà ta đỏ mặt liền thua chúng ta tự nhiên điểm dạng này bọn hắn liền sẽ cảm thấy không có ý nghĩa sau đó liền không ồn ào chúng ta liền thắng lý diệt chân mặt từ đỏ đến bạch lại đến phát xanh biến đen trước sau bất quá một hơi thời gian cuối cùng cứng đờ quay đầu lại đối đinh thụy giả cười một chút quay người đi về phòng của mình đi. đinh thụy mãi cho đến rời đi số năm mươi sáu linh đ i ể n thời điểm đều có chút không h i ể u đấu tiếp lấy đinh thụy lại rút một ngày không gian mang theo một chút linh mệ chuyên môn đi tìm ma ôn nếu như không có lý diệt chân đám người cứu viện hắn có thể muốn trên giường ở lâu rất nhiều thời gian nhưng nếu như không có ma ôn chỉ sợ hiện tại đã không có hắn người này một điểm nho nhỏ linh mễ tự nhiên không thành k h ý ma ôn cười tủm tìm liền nhận lấy vừa vặn khoảng thời gian này dưỡng thương đều không có ra ngoài chạy tông môn ban thưởng cũng nhanh dùng ánh sáng mưa đúng lúc cá thụy ca đinh thụy cười ha ha lấy vô vô ma ôn c ó tiếp lấy đột nhiên nhớ lại trước đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy ma đồng thời tự mình cưỡi về sau từng có một cái ý niệm trong đầu mã ca hắn hai mắt tỏa sáng đạo ngươi có muốn hay không kiếm càng nhiều linh mễ mã ôn con mắt lập tức so đinh thụy càng sáng hơn mấy phần thụy ca nói thế nào đinh thụy cười hắc hắc nơi này không phải chỗ nói chuyện mà lại buổi chiều thời gian làm việc cũng nhanh bắt đầu dạng này ngày nào giữa t r ư a mã ca ngươi không có gì sinh ý sớm đến chúng ta linh đ i ể n c ô n g trở lấy ta nhìn thấy ngươi liền không đi cái k h á c linh đ i ể n làm ăn chuyên môn thương lượng với ngươi chuyện này mã ôn nghe xong lập tức gật đầu không có vấn đề ta ngày mai liền đến thương thế kia không có tốt toàn chạy luôn luôn cảm rất khó lại nghỉ ngơi một hai ngày không có việc gì giữa trưa ngày thứ hai mạ ôn sớm ngay tại ba trăm bảy mươi bảy linh điền công chờ đinh thụy ra vừa nhìn thấy mạ ôn lúc này liền đối cái khác chờ đợi các tu giả đều nói một tiếng thật có l ỗ i sau đó vừa đi đến mạ ôn bên người q u y một chương bốn mươi mốt trang bị nói như thế nào thì nói mạ ôn không có chút nào thận trọng tranh thủ thời gian tiến đến đinh thụy bên thay hỏi đinh thụy cười một tiếng mã ca ngươi trước đừng có gấp trả lời ta mấy vấn đề ngươi hỏi ngươi hỏi mạ ôn không kịp chờ đợi nói những tu giả khác tại sao phải thừa các ngươi đinh thụy nói đương nhiên bởi vì chúng ta chạy nhanh à? mà ôn trả lời ta biết ta biết ý của ta là các ngươi chạy nhanh có thể giúp những tu giả khác giải quyết vấn đề gì đinh thụy rất chân thành giải quyết bọn hắn chạy không nhanh vấn đề mà ôn càng nghiêm túc đinh thụy nghĩ nghĩ giống như xác thực không có vấn đề gì nói như vậy đinh thụy nói những tu giả khác cần muốn các ngươi trợ giúp đổi tới không cách nào trong khoảng thời gian ngắn chạy đến địa phương mà chỉ có tốc độ của các ngươi rất nhanh mới có thể làm được nhưng là đâu có hay không tu giả nói đáp lấy ngươi không thoải mái do quá lớn quá dao cũng không an toàn phải một lòng nằm ở trên thân thể ngươi mới không tới mức rơi xuống ma ôn lúc này gật đầu có à mà lại các ngươi người tu có tốt những tu giả khác căn bản là không có cách nào thừa giống gà tu lại không được bọn chúng đứng không vững còn không bằng mình bay lên thuận tiện bất quá bọn chúng bay không có chúng ta nhanh cho nên chúng ta căn bản không có cách nào chạy quá nhanh vừa chạy nhanh thật nhiều người đều nói không thoải mái nhưng là chạy không nhanh liền không có cách nào đón lấy một đơn sinh ý k h i thật thời gian dài như vậy đến ta có thể đem tốc độ hoàn toàn bung ra cũng chính là vài ngày trước tiếp ngươi còn có mang theo ngươi chạy chối chết kia mấy chuyến thời gian khác căn bản không thể thỏa thích chạy chân đều gì xét có chút nữ tu nhất là quá phận thoáng có chút run rẩy hoặc là gió lớn thời điểm liền giáp ta l ô n g m b m ngươi nhìn sau lưng ta đây đều là bị kéo ai làm ăn khó khăn a mạ ôn bất đắc dĩ lắc đầu một mặt phiền m u ộ n trong tông môn đến cùng là có bao nhiêu động vật a đinh thụy âm thầm nhà rãnh hắn quyết định có thời gian rảnh nhất định phải đem chuyện này cho biết rõ ràng bất quá bây giờ trọng điểm vẫn là tại mạ ôn trên thân đinh thụy thanh âm càng nhỏ hơn mã ca ngươi nhìn kỳ thật có quan hệ với ngươi chạy trốn cái này sinh ý chúng ta đơn giản khái quát một chút, chia làm hai điểm một điểm là khách hàng nhu、cầu. một điểm nữa là chất lượng phục vụ khách hàng nhu cầu chính là các n g ư ơ i muốn chạy phải nhanh chất lượng phục vụ chính là khách hàng cảm thụ nguyên bản ta còn tưởng rằng cũng chỉ có chất lượng phục vụ có chút vấn đề nhưng hiện tại xem ra bởi vì chất lượng phục vụ nguyên nhân kỳ thật các ngươi ngay cả khách hàng nhu cầu đều không thể hoàn toàn thỏa mãn chúng ta giả thiết một chút nếu như những tu giả khác đáp lấy các ngươi thời điểm sẽ phi thường dễ chịu mà lại không cần từ đầu đến cuối dùng tay nắm lấy ngươi l ô n g m bẩm cũng không cần nằm ở trên thân thể ngươi càng sẽ không bị gió thổi con mắt đều không mở ra được giải quyết chất lượng phục vụ vấn đề kia c ư người có thể hay không nhiều rất nhiều mà lại không có những vấn đề này về sau các ngươi có phải hay không có thể chạy càng nhanh rồi liền có thể càng rót đầy hơn đủ nhu cầu của khách hàng sau đó các ngươi cũng liền có thể làm càng nhiều sinh ý mã ôn nghe xong con mắt quay tít một vòng lập tức hung hăng gật đầu tuyệt đối chỉ cần thật có thể d ạ n g này k i a tuyệt đối sinh ý tốt đẹp ngươi có biện pháp đó là đương nhiên có bất quá ta cũng phải thử t r ư ớ c một chút mới được hiện tại chính là cái ý nghĩ đinh thủy nói k i a tranh thủ thời gian thử a mã ôn thúc giục móng sơ đã không cầm được lẹn xẹt ma sát đương nhiên hôm nay tìm ngươi qua đây chính là muốn làm chuyện này bất quá ta trước phải nói xong ta cũng không thể một trăm phần trăm khẳng định cần chúng ta cộng đồng nghiên cứu một đoạn thời gian đinh thụy nói không có vấn đề mà ôn gật đầu còn có đinh thụy cười lại nói khoảng thời gian này ngươi buổi trưa khả năng liền không có cách nào đi làm ăn mà ta giữa chưa cũng phải rút ra một chút thời gian đến giúp đỡ đem ngươi vấn đề này trước giải quyết ta cũng là có tổn thất chỗ lấy cuối cùng có hiệu quả mà lại hiệu quả cực kỳ tốt lời nói ta cũng phải thoáng cầm một bộ phận linh mẽ mới được mà ôn nghe xong lúc này cảnh dắt lên cầm bao nhiêu đinh thụy nghĩ, nghĩ. ta tạm thời cũng còn không có nghĩ nhiều như vậy dù sao lần thứ nhất dạng này hợp tác làm ăn như vậy đi nếu như biện pháp của ta không thể để cho thu nhập của ngươi có quá lớn đề cao vậy ta liền một hạt đều không cần nếu như có thể đề cao ta liền muốn đề cao về sau ba thành thế nào vì ngăn ngừa mạ ôn nghe không hiểu đinh thụy còn c h i kỷ giải thích một phen tỉ như trước đó ngươi một ngày có thể kiếm một nghìn hạt nghe ta làm cải thiện về sau ngươi một ngày kiếm thành hai nghìn hạt vậy ta cũng chỉ muốn ba trăm hạt nếu như ngươi kiếm thành một nghìn một trăm hạt vậy ta liền muốn ba mươi hạt thế nhưng là ta làm sao biết ta trước kia có thể kiếm bao nhiêu a mỗi ngày đều không giống a mã ôn nghĩ hoặc có cái đại khái số lượng sao chính là không tính quá nhiều cũng không tính quá ít chỉ tính xuất hiện số lần nhiều nhất cái kia đại khái số lượng như vậy hẳn là cũng chính là cái một nghìn hai trăm hạt hoặc là một nghìn ba trăm hạt đi có đôi khi nhiều một ít có đôi khi ít một chút vậy coi như thành một nghìn năm trăm hạt đi đinh t h ủ y nói dù sao mã ôn cứu hắn một mạng mà lại bản thân hắn tài nguyên đầy đủ cũng có lòng tin đạt được nhiều tư nguyên hơn không nghĩ quá chiếm tiện nghi nếu như là tại một nghìn năm trăm hạt trở xuống bao quát một nghìn năm trăm hạt kia tất cả kiếm được linh mễ đều là mã ca ngươi nếu như tại một nghìn năm trăm hạt trở lên kia ta chỉ cần thêm ra đến cái này một bộ phận ba thành ngươi thấy có được không mạ ôn nghe nơi nào còn có thể nói cái gì không đồng ý đinh thụy đã rất hỗ trợ lúc này liền điên cuồng gật đầu không có vấn đề chúng ta bây giờ liền bắt đầu đi ta muốn làm thế nào cần rất nhiều thời gian sao muốn hay không chuyên môn tu luyện một chút không chi phí ngươi quá nhiều thời gian có lẽ chúng ta chỉ cần tốn hao một chút xíu thời gian làm công cụ là được m ã ca ngươi đi theo ta đinh thụy chạy đến ba trăm bảy mươi bảy trong linh đ i ể n cầm đem linh đ i ể n tu giả tự mình chế tác đ ồ dùng trong nhà những vật này phổ thông đ ạ cụ mang theo mạ ôn đi vào một cái rừng cây nhỏ từ khi lần thứ nhất c ư â i mạ ôn về sau đinh thụy trong đầu liền thường thường hiện hiện những ý nghĩ này cưới ngựa sao có thể không có công cụ đâu thì như yên ngựa yên ngựa tác dụng liền là bảo vệ trên lưng ngựa người không đến mức r ấ t xuống có thể giúp bảo trì cân bằng hơn nữa còn có thể tăng lên cực lớn cưới thoải mái dễ chịu độ để người có thể càng lâu cái an toàn ngồi tại trên lưng ngựa trong tông môn tu giả cơ hồ không có cái gì động kỹ thuật đương nhiên nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn không cần phải hiểu mã tu hoàn toàn không cần những tu giả khác khống chế chính bọn chúng biết nói sao giả mới có thể tốt nhất phát huy năng lực của mình đồng thời đến mục đích tu giả không hiểu kỹ thuật cũng chỉ có thể để mã tu đến chiều theo bọn hắn mà có lập tức yên về sau tối thiểu nhất an toàn cùng thoải mái dễ chịu độ có tăng lên rất nhiều chắc hẳn nguyên nhân thừa cưới tu giả sẽ thêm ra không ít mà lại mã tu tốc độ cũng có thể tại an toàn hơn bảo hộ hạ tốt hơn phát huy ra còn có ngựa đạp có lập tức đạp về sau nhân loại tu giả chân cũng có vị trí sắp đặt thoải mái dễ chịu độ lại tăng một bậc thang mà về phần dây cương cái gì tự nhiên là không cần một phương diện vô dụng một mặt khác đối mã tu cũng có chút không đủ tôn trọng nhưng là có thể cân nhắc tại trên yên ngựa trang một đầu hỗ trợ bảo trì cân bằng dây thừng q một chương bốn mươi hai yên ngựa đinh thụy thậm chí còn nghĩ tới muốn ngồi x e ngựa còn có tại mã tu trên lưng làm một cái càng thêm thoải mái dễ chịu không gian dù sao thế giới này mã tu thân thể cường tráng hẳn là đều có thể chịu được được nhưng tự nhiên những vật này đều cần làm nhất định điều chỉnh đem nhằm vào cùng ngồi người dùng tới nhằm vào ngựa bỏ qua mà lại hiện nay đinh thụy tạm thời chỉ có thể theo dựa vào chính mình chưa xuyên qua trước kinh nghiệm nhằm vào cùng nhân loại tu giả đem yên ngựa cùng ngựa đạp làm được những chủng loại khác tu giả chỉ sợ cũng không có cách nào bận tâm đến đinh thụy mang theo mã ôn đi vào một rừng cây chặt chút c â về sau định dùng đầu gỗ làm chút y ê n ngựa đem đầu gỗ điêu khắc ra hình dạng về sau sau đó còn cần ở phía trên đóng một lớp ra nội bộ cũng đoạn nhét chút mềm đồ vật dạng này ngựa cùng người đều sẽ dễ chịu một chút nhưng bây giờ hắn tìm không thấy ra về phần nội bộ mềm vật cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là trước làm một cái yên ngựa ra may mà đinh t h ụ y k i ế p trước thật cưới qua ngựa hắn biết đại khá i yên ngựa là cái dạng gì dùng chặt đi xuống đầu gỗ hướng mã ôn trên thân một lượng sau đó chậm rãi dùng đao kia cố đến điêu khắc quá trình phi thường khó khăn bởi vì hắn chỉ có một thanh đao nhưng cũng bởi vì tu luyện nguyên nhân thân thể tố chất của hắn xưa đ â u bằng nay làm việc đến tự nhiên mười phần nhẹ nhàng linh hoạt trong chốc lát liền đem đại khái hình dáng giải quyết nhưng lại một lượng phát hiện nội bộ mở miệng làm lớn yên ngựa cần phải đặt ở trên lưng ngựa cho nên phải cùng ngựa phần lưng hoàn toàn hôn hòa lớn sẽ thả bất ổn nhỏ liền nhét vào không l ọ t thế là đinh thụy chỉ có thể một lần nữa làm cái thứ hai một người một ngựa một bên trong buổi t r ư a đều ở tại trong rừng tây đinh thụy cũng thử nghiệm nhìn có thể hay không dùng chân nguyên đến giúp đỡ hắn đem yên ngựa gọt ra tới nhưng cuối cùng phát hiện có thể là có thể nhưng hắn chân nguyên quá mức nhỏ yếu nếu như hoàn toàn dựa vào chân nguyên nhất định là cần muốn thời gian dài cho nên hắn y nguyên chỉ có thể dùng đao cụ tới chém nhưng tương tự cũng có thể dùng kim mang công chân nguyên tới làm sau cùng đ i ề u khác tinh điêu thế c h ắ c thời gian rất nhanh liền quá khứ đinh thụy vận khí rất tốt thất bại hai lần về sau lần thứ ba rốt cục làm ra một cái thích hợp mặc dù mua tướng chẳng ra sao cả nhưng lại hoàn toàn có thể dùng chính là thứ này sao một cái c ọ gỗ mà ôn trong giọng nói tràn đầy không tín nhiệm như thế để đinh thụy cảm thấy có chút kỳ quái lại nói ma ca các ngươi mã tu chẳng lẽ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn làm vật tương tự sao chính là để người khác có thể càng an ổn trên người các ngươi cưới đồ vật đương nhiên không có mã ôn lắc đầu chúng ta cũng chính là hơn bảy mươi năm trước đi vào các ngươi cái này trong tông môn mới bắt đầu làm làm ăn này nghe mẫu thân của ta nói trước kia chúng ta mã tu căn bản cũng không để bất kỳ vật gì ở trên lưng bất quá sinh hoạt quá khổ cuối cùng vẫn là từ bỏ những cái kia kiên trì tốt h ta đinh thụy g ậ t đầu động tác trên tay không ngừng phục lại hỏi vậy các ngươi trước kia không tại trong tông môn ở nơi nào tại hoa thanh giới một bên khác nhưng là bị tà tu truy sát chỉ có thể di chuyển cuối cùng liền chạy đến nơi đây đến phát hiện nơi này rất thích hợp sinh tồn mẫu thân của ta là nói như vậy chính ta cũng không rõ lắm mà ôn hồi đáp dạng này a đinh thụy ngược lại là thông qua lời này đối với hoa thanh giới lại có một cái toàn nhận thức mới đó chính là lớn bảy mươi năm trước mã tu cùng bọn hắn hoàn toàn chưa từng gặp mặt cho dù là bởi vì tà tu tồn tại song phương không gian sinh tồn cũng không lớn nhưng cũng đủ để chứng minh hoa thanh giới xác thực không phải một cái địa phương nhỏ đồng thời cũng làm cho đinh thụy có một cái khác nghĩ hoặc đã mã tu là hơn bảy mươi năm trước tiến vào tông môn lãnh địa sinh hoạt kia tông môn đến cùng tồn tại bao lâu a hắn liền vấn đề này hỏi mạ ôn mạ ôn trả lời tự nhiên là nó cũng không rõ ràng đối với cái này đinh thụy không cảm thấy kinh ngạc bên cạnh hắn liền không có mấy cái tu giả là coi trọng lịch sử đ à o cụ đem yên ngựa đại khái hình dáng sau khi làm xong đinh thụy lúc này lại sử dụng kim mang công kim thuộc tính chân nguyên đến cẩn thận tạo hình hắn đem chưa điêu khắc yên ngựa cầm trong tay đồng dạng là trực tiếp sử dụng kim mang thương kỹ năng không cần một lát liền có m ư ờ i chi kim mang thương hiện lên ở cạnh yên ngựa bên trên tiếp lấy hắn bắt đầu khống chế m ư ơ i chi kim mang thương hướng yên ngựa phát động tiến công bên cạnh mạ ôn nhìn xem một màn này mở to hai mắt nhìn cảm thán nói ngươi không hổ là có thể kiếm nhiều tiền như vậy ta liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi như thế loẹ loẹ t kim mang công tu giả lợi hại lợi hại đinh thụy liếc mắt loẹ loẹt giống như không phải khen người hắn không để ý mạ ôn nghiêm túc làm lấy chính mình sự tỉnh thời gian nhanh không đủ rồi hắn lát nữa còn phải tại công việc buổi chiều bắt đầu trước đổi u tới ba trăm bảy mươi bảy trong linh đ i ể n mười chi kim mang thương trên giới bay múa để n g ử a hoa mắt tán thưởng không dứt nhưng rất nhanh đinh thụy liền phát hiện vấn đề giết lớn nha trùng dùng bảy tám chi kim mang thương không có vấn đề bởi vì chỉ cần khống chế kim mang thương tịm sau đó gai nhưng là dùng nhiều như vậy kim mang thương điêu khắc yên ngựa liền có vấn đề điêu khắc thế nhưng là cái tinh tế sống hắn có thể sử dụng một chi tinh tế dùng mười chi liền một b ư ớ c ngã đầu đến cũng chỉ có hai chi tại phát huy tác dụng mà lại cũng không lưu l o á t như vậy thế là hắn chỉ có thể m ặ t không đỏ tim không đập giả vờ giả vị đem m ặ t khác mấy cái kim mang thương lại lần nữa thu hồi thể nội khống chế hai cây điêu khắc mã ôn hai con mắt to bên trong hiện ra n g h i hoặc nhưng cuối cùng cũng không nói đến cái gì để đinh thụy cảm thấy lúng túng lời nói sau một lát một cái mới tinh đồng thời có thể trực tiếp đưa vào sử dụng yên ngựa xuất hiện tại đinh thụy trên tay trên mặt hắn lộ ra nụ cười hài lòng cầm yên ngựa hướng mã ôn trên thân vừa để xuống vương vương vàng vàng t ố t mã ca ta muốn lên đi thử một chút đinh thụy nói đến mã ôn mặc dù đối mã yên cũng không thế nào xem trọng nhưng lúc này cũng là hơi có chút kích động vạn nhất đâu đinh thụy chở mình lên ngựa sau đó liền cảm giác đem mình cả người đều nhét vào một cái không gian thu hẹp bên trong khó chịu đến cực điểm căn bản không ngồi được đi cho người ta lưu không gian không có đủ đinh thụy biết vấn đề ra ở nơi đó bất quá hắn cũng không có trực tiếp xuống mà là giống mã ôn hỏi nói mã ca ngươi cảm thấy thứ này thả trên người ngươi ngươi quen thuộc sao sẽ cảm thấy khó chịu sao không khó thụ thật không khó thụ thật không khó thụ không khó thụ đi hai bước mã ôn đi hai bước thật không khó thụ vậy là tốt rồi đinh thụy nhảy đem xuống tới sau đó đem yên ngựa lấy xuống một lần nữa rèn luyện một phen đem người ngồi địa phương trở lại cũng đủ lớn không gian lại thử một lần hoàn mỹ cưới ngựa ca chúng ta về trước đi xế chiều hôm nay ngươi dùng cái này tiếp khách nhìn xem hiệu quả thế nào đinh t h ụ ngồi tại mã ôn trên lưng được rồi Ma Ôn n c ũ q một chương bốn mươi ba lão ca chúng ta kiếm bụt đinh thụy sau khi xuống ngựa sở lấy mình phóng lên tận trời tóc không khỏi dùng vũ lộ công tại trên đầu mình thi một đợt mưa nhỏ mới đem tưới xuống dưới có yên ngựa về sau ngồi là không thế nào đau về sau thả cái cái đệm còn có thể thư thích hơn bất quá còn phải lại nghĩ biện pháp làm cái trắng gió có đôi khi trời mưa còn có thể che mưa dù sao hiện tại luyện khí nhất trọng tu giả vẫn là trạng thái khí chân nguyên không cách nào ngăn cản mưa gió mà dù là đến luyện khí nhị trọng luyện khí tam trọng dùng chân nguyên để ngăn cản đồng dạng sẽ tiêu hao thần thức cũng có chút quá xa xỉ mỗi ngày đều thân phụ làm dụng trách nhiệm linh đ i ể n tu giả cũng không có, có nhiều như vậy thần thức dùng tại những địa phương này đối với chân nguyên điều động cùng thân thể hoạt động đồng dạng đều muốn nghỉ lại thần thức cho dù là tu luyện đều có chỗ tiêu hao mà chân nguyên tiêu hao tự nhiên lớn hơn mặc dù thần thức sẽ theo sử dụng số lần cùng thích hợp sử dụng cường độ mà càng ngày càng cứng cỏi nhưng mọi mệnh đồng dạng không cách nào tránh khỏi vì có sung túc tinh thần ứng đối trong linh đ i ể n công việc dưới tình huống bình thường linh đ i ể n tu giả phần lớn là tương đối tiết kiệm thần thức che gió che mưa cũng không dễ dàng nhất là mưa gió b i lực càng lớn chân nguyên sức chống cự cũng phải tương ứng tăng cường đối thần thức tiêu hao cũng lại càng lớn cái này có thể tham khảo trước k i a bên ngoài viên môn tại xe điện bên trên dùng cái chủng loại kia dù che mưa chỉ là muốn đem cái này dù che mưa để ở nơi lâu đâu dùng tài liệu gì làm sự so sánh tốt hắn vừa nghĩ một bên tại trên yên ngựa chui mấy cái động. đinh ồ n g t h ờ d ù g còn thụy yên ngựa n đ chóp cây cho khách ca chờ tức chiều, thừng, hành Đinh h lưu lại ngươi ngươi Buổi đi đi, ta chờ ngươi tin dây tay ngắn bắt. Tốt, ta tốt. t mã rất nhanh liền đem trong linh điền chuyện làm xong đồng thời tại cuối cùng mấy cây thời điểm lại thí nghiệm một chút sắt trùng cùng n ổ có hai cái kỹ năng dung hợp mặc dù vẫn không có hoàn toàn đồng bộ mà lại tốn hao thời gian cũng rất nhiều nhưng so với vừa mới bắt đầu đã có cực lớn tiến bộ lại có mấy ngày cho ăn bệ bụng cũng chính là m ư ơ i nửa tháng ta tuyệt đối có thể đem hai cái này kỹ năng dung hợp được đinh thụy rất là phân chấn vì dung hợp hai cái này kỹ năng hắn trước trước sau sau kiên chỉ cố gắng gần ba tháng liền ngay cả kỳ này linh cây lúa cũng đã gần muốn thành t h ủ rốt cục hắn trông thấy ánh dạng đông mát n đi trên đường thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút trên lưng mình y ê n ngựa toàn bộ ngựa vui mừng hớn hở bước chân đều là vui sướng trải qua đinh thụy giải thích cùng tự mình thí nghiệm về sau nó xác định thứ này là thật sự có thể tạo tác dụng nếu như không có ngoài ý muốn vậy nó hôm nay hẳn là sẽ kiếm lời lớn nó trực tiếp chạy đến hậu cần sử dưới tình huống bình thường mà nói linh điền khu cũng chính là hậu cần sử tu giả lưu động lượng nhất lớn Ma ôn tại hậu cần chỗ đứng mới không bao lâu đột nhiên liền có một thanh â m từ nó bên thai bên trên văng lên vị này ma tu ngươi cái này trên lưng đồ vật là cái gì à? ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ma ôn lúc này nhất chuyển đầu nhất i ệ n g lên mặt ngựa bên trên gạt ra tiểu dung đây là chúng ta nghiên cứu ra đến yên ngựa toàn tông cửa vực chỉ một nhà ấy hoàn toàn vì hành khách phục vụ ngồi tại trên yên ngựa có thể hưởng thụ ngươi chưa từng có hưởng thụ qua thoải mái dễ chịu thể nghiệm ngươi chưa từng có thể nghiệm qua an tâm cùng an toàn cảm thụ ngươi cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tốc độ hòa phong cảnh ngươi không còn cần nằm tại trên lưng ngựa cũng không cần phí hết tâm tư nắm lấy cổ ngựa lông bợm càng không cần toàn lực dùng chân kẹp lấy ngựa bụng hoàn toàn có thể ung dung cưới thế nào muốn hay không thử một lần ma ôn một phen nói đến vô cùng có thứ tự cái này tu giả lúc này liền lên hứng thú không khỏi hỏi tia thừa ngươi cái này không thêm linh mệ à? ma ôn thương nghiệp khíu g i c vào lúc này phát huy tác dụng hắn đem kém chút thốt ra không thêm hai chữ nuốt trở vào chuyển m à nói ra ngươi là người thứ nhất khách hàng cho nên có thể không thêm tia tu g i nhãn tình sáng lên vậy ta nhất định phải thử một chút trên lưng hạt yên ngựa dù sao cũng là cái mới đồ vật cả cái tông m ô n vực cũng không từng xuất hiện h ắ n tự nhiên là cần muốn dạy dỗ k h ắ c tu giả làm sao sử dụng mới được tu giả nghe vậy nhảy lên thứ này thật là thoải mái so trực tiếp ngồi lưng ngựa dễ chịu nhiều a vị này mã tu huynh đệ ngươi thật là một cái thiên tài đúng số một trăm ba mươi sáu linh điển được rồi số một trăm năm mươi trong vòng bốn mươi lăm hạt linh mễ ngươi ngồi xuống về sau dùng tay nắm lấy trên yên ngựa dây thừng tốt nhất nơi cổ tay quấn một vòng c u ấ n tốt được ta sẽ dần dần tăng thêm tốc độ ngươi cảm thấy chịu không được lúc có thể nói với ta ma ôn cũng không muốn chậm dài đến nếu như cái này đ i ê n ngựa thật có thể giúp nó kiếm tiền lời nói nó đương nhiên muốn thả thứ chạy kiếm lời lớn địa tu giả cũng là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cùng kích động thể nghiệm dạng này mới đồ vật luôn luôn làm cho không người nào có thể bình tĩnh hắn cười không ngậm mồm vào được đại lượng lấy dưới thân đ i ê n ngựa trả lời tốt ngao ngao ngao ngao ngao a ma ôn đã nhanh nhanh c ấ t bước như do chạy vội mà ra cách đó không xa mặt khác một tất trở lấy sinh ý mã tu trận mắt hốc mồm chạy nhanh như vậy không sợ chết người sao cũng không lâu lắm số một trăm ba mươi sáu linh điền cổng một đạo chạy nhanh đến cao lớn thân ảnh dừng lại bước chân. kia tu giả cả người y nguyên ở vào c h á n g váng trạng thái bị mã ôn thúc giục mấy âm thanh mới rốt cục lấy lại tinh thần từ trên lưng ngựa xuống tới hắn sờ sờ chân của mình cùng cái mông tiếp lấy hung hăng nắm tay kích động cảm thán thoải mái thực tế quá thoải mái thật tốt thoải mái dễ chịu ta lần sau còn có thể thừa ngươi sao huynh đệ mã ôn cưỡng chế lấy vui sướng trong lòng ngựa miệng lại như cũ điên cuồng dưng ơ lên dễ nói dễ nói bất quá lần sau phải thêm tiền còn có ta cái này ngựa tương đối thích chạy đường dài khoảng cách ngắn như vậy thực tế chưa đủ nghiền ta cũng cảm thấy chưa đủ nghiền kia tu giả rất là đồng ý cả hai còn nói vài câu kia tu giả giao linh mễ đỉnh lấy một đầu bay lên tóc dài lâng lâng đi trở về hắn trong linh điển mã ôn thì là một khắc không ngừng tranh thủ thời gian hướng hậu cần x ử a đổi trên đường đi cao h ứ n g phát ra t i ế n g đạo thêm linh mễ cái này nhất định phải thêm linh mễ bộ hậu cần mã ôn đứng không đầy một lát lúc này lại có một vị nữ tu đi tới vị này mã tu sư h u n h trên lưng nơi g ư đây là cái gì a có n yên ngựa mã ôn tại đông đảo bình thường mã tu bên trong không thể nghi ngờ là một đạo tịnh lệ phong cảnh chỉ cần có cái nào tu giả lên hưng thú tới hỏi một chút mã ôn bằng vào tài ăn nói của hắn Cũng lập tức liền có thể đem những người tu này lực chú ý hấp dẫn lấy mà lại mã tu phi thường thông minh chỉ tại nguyên bản cơ sở càng thêm một hạt linh mễ còn đánh dự phòng châm nói là bởi vì hôm nay ngày đầu tiên làm ăn có đặc thù ưu đãi cho nên cơ hồ mỗi cái cảm thấy hứng thú tu giả đều muốn thử xem bị mã ôn hình dung thiên hoa loạn truy yên ngựa đến cùng là d ạ n gì g cả một buổi chiều xuống tới mã ôn cơ hồ liền không chút ngừng qua đến đằng sau chỉ có thể ăn linh mễ đến khôi phục thể lực mã tu thân thể cấu tạo cùng người tu khác biệt đối với linh mễ tiêu hóa hấp thu càng thêm ho lệ hoàn toàn không cần làm sao luyện hóa chỉ cần tại phục d ụ n g linh m ẽ về sau chẳng qua ở kịch liệt vận động liền có thể dòng ra đến trưa ma ôn đắm chìm trong mọi mệnh cùng kiếm lớn trong vui sướng đau nhức cũng vui vẻ lấy công việc buổi chiều thời gian vừa kết thúc đinh thụy tới cửa xem xét ma ôn không tại thế là tùy tiện tìm cái linh điền bắt đầu tăng ca thêm xong ban trở về về sau mới nhìn rõ ma ôn ngay tại ba trăm bảy mươi bảy linh điền c ô n g chờ đợi hắn bất quá lúc này ma ôn bộ dáng có chút t h ấ thảm cả con ngựa lòng lèo lỏng lèo liền ngay cả ngày bình thường cao n g o đầu cũng không ngẩng lên được tự ở linh điền bên trên trên cành cây nghỉ ngơi làm đinh thụy đến gần nó mới rốt cục nâng lên đầu mọi mệnh trên mặt mang từ đáy lòng nụ cười thỏa mãn lao ca lần này chúng ta kiếm b ộ n q u y một chương bốn mươi bốn ta quá khó s á c thực tựa như mã ôn nói như vậy lần này nó cùng đinh t h ụ y kiếm lớn chỉ là hôm nay đến trưa mã ôn liền chạy trước đó cả ngày đều rất khó chạy đến lộ trình đồng thời kiếm được dòng giã một nghìn hai trăm h ạ t linh mễ mã ôn từ đó xuất ra một nửa phân cho đinh t h ụ y vô luận đinh t h ụ y nói thế nào muốn tuân thủ một nghìn năm trăm hạt t ớ c định mã ôn đều nhất định phải đem bên trong một nửa lấy ra ngươi nói một nghìn năm trăm hạt liền một nghìn năm trăm hạt vậy ta không phải thật mất mặt những n à y linh mễ đều là ta chạy đến ta muốn làm sao cho liền làm sao cho hôm nay quyết định như vậy ngày mai lại dựa theo một nghìn năm trăm hạt đến ta chiêu bài này đã đánh ra ngoài ngày mai nhất định có thể kiếm càng nhiều mạ ôn vô cùng bá đạo đinh thụy cũng không có cách nào chỉ có thể cố mà làm nhận lấy cũng nói đã lần này nếm thử thành công vậy chúng ta liền có thể tiến hành bước kế tiếp ta chỗ này còn có một cái ý nghĩ dứt khoát liền thừa dịp lúc này cũng làm ra tới đi buổi sáng ngày mai ngươi trực tiếp mang theo đi là được tiến nhất định làm sao vẫn là muốn đến ban ngày cái chỗ kia đi sao mạ ôn nghe xong đinh thụy còn có ý tưởng lúc này kích động đến ngay cả mọi m ệ t đều không cảm giác được không sai trước chờ ta trở về cầm đ e m đau. đinh thụy đi vào ba trăm bảy mươi bảy trong linh đ i ể n đến lúc buổi tối linh đ i ể n tu giả là tự do đinh thụy cầm đ a u cùng ma ôn thừa dịp bóng đêm đi vào trong rừng cây bận rộn non nửa ban đêm rốt cục đem ngựa đạp cho làm ra có ngựa đạp về sau nhân loại tu giả cưới lúc hai chân cũng liền có sắp đặt chỗ thoải mái dễ chịu độ sẽ lại để thăng một cái cấp bậc mà lại loại kia cướp đạp thực địa cảm giác cũng sẽ để hành khách càng thêm cảm thấy an tâm ma ôn đối đinh thụy ý nghĩ đã hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi gì trực tiếp mang theo đinh th con đinh thụy đi. che che ha ha ha ha. cười lớn phản phất đã thấy mình cùng mạ ôn hai cái thương nghiệp đế vương con đường mạ ôn cũng là gật gú đắc ý vui mừng hớn hở đối ngày mai sinh ý tràn ngập chờ mong cùng chờ mong mạ ôn tại toàn bộ huyện phù tông bên trong cấp tốc khai hỏa danh khí mộ danh đến cơi tu giả càng ngày càng nhiều trừ nhân loại tu giả bên ngoài những chủng loại khác tu giả tự nhiên cũng là nối liền không dứt bất quá cuối cùng vẫn là phát hiện chỉ có nhân loại tu giả cùng v i ê n hầu loại tu giả cùng mạ ôn trên người trang bị phù hợp nhất đối với cái này những chủng loại khác tu giả đều bất mãn hết sức h o á n trách mạ ôn làm sao không vì bọn họ nhiều suy nghĩ một chút mà khi mấy ngày sau đinh thủy tại mạ ôn trên lưng yên ngựa lại thêm một cái có thể thu hồi triển khai thông khí tấm ván gỗ về sau mạ ôn được hoan n g h ê n trình độ nên tới một cái đ ỉ n h phong Khi khí thông sẽ không có ảnh hưởng gì ngược lại có thể làm cho hành khách tay vịn không cần một mực chột vào yên ngựa trên sợi dây mà triển khai về sau thông khí tấm ván gỗ sẽ đem toàn bộ chạm mặt tới gió toàn bộ đều ngăn cản hình bầu rục dáng thôn u dài thiết kế cũng làm cho cái này tấm ván gỗ không gặp qua tại ảnh hưởng đến mã ôn tốc độ cứ như vậy một chút tương đối chú trọng dáng vẻ nữ tu cùng nam tu đều tranh nhau chen lấn muốn tìm mã ôn cưới mặc dù tấm ván gỗ triển khai sau sẽ che cản ở hành khách ngay phía trước ánh mắt nhưng bọn hắn cũng, cũng không cần phân rõ phương hướng mà lại không có gió lớn đập vào mắt lúc còn có thể càng thong rong thư thích hơn quan sát dọc đường tải một chuyến xuống tới cả người quần áo cùng tóc sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì nhất là thâm thụ nữ tính tu giả v ừ a ý bất quá có cái này thông k h í tấm ván gỗ về sau m ã ôn tốc độ không thể không thoáng giảm xuống một chút mặc dù đinh thụy đã hết sức tìm được đầy đủ cứng rắn tấm ván gỗ nhưng bởi vì kết cấu vấn đề tấm ván gỗ trôi nối tiếp ý nguyên không đủ kiên cố không khỏi bị gió thổi đoạn tấm ván gỗ làm bị thương hành khách m ã ôn chỉ có thể c h ậ m dần tốc độ tại tấm ván gỗ độ cứng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong chạy bất quá cho dù hắn hám lại tốc độ cũng so cái khác mà tu tốc độ nhanh hơn thật lớn một đoạn có tấm ván g m a ôn cũng phi thường có thương nghiệp khíu g i á c lại nhiều tăng thêm một cái thu phí hạng mục đó chính là triển khai tấm ván gỗ nguyên bản đinh thụy ý kiến là hoàn toàn bằng tu giả tự nguyện n g h ĩ thoáng liền mở nhưng m a ôn lại cảm thấy không nên làm như thế tối thiểu phải thêm thu một hạt linh mễ mới có thể sử dụng thông khí tấm ván gỗ mà một hạt linh mễ nói thật ra cũng không có nhiều người như vậy để ý nhất là khoảng cách yêu cầu khá xa hành khách dùng nhiều một hai hạt linh mễ đạt được nhất thiết phải thoải mái dễ chịu cưới thể nghiệm cùng viễn siêu thường ngựa tốc độ tiến lên là hoàn toàn tính ra mã ôn mỗi ngày đều có thể được đến cơ hồ hai nghìn hạt tả hữu linh mễ có về sau mạ ôn cũng một mực dựa theo cùng đinh thụy một nghìn năm trăm hạt tước định mỗi ngày đem thêm ra đến kia bộ phận ba thành lấy ra đưa cho đinh thụy đưa hai ngày sau đó đinh thụy để chính hắn chất tồn chờ sau một tháng lại một lần nữa tính cho hơn bảy thiên hậu giữa trưa đinh thụy mới vừa từ ba trăm bảy mươi bảy linh điền cộng ra mã ôn liền dẫn mặt khác hai thất đinh thụy cũng chưa gặp qua mã tu tiến lên đón đinh thụy lúc này biết mã ôn là có chuyện muốn tới tìm hắn mà lại nhất định là trên phương diện làm ăn sự tình thế là hắn trước hướng bên cạnh chờ lấy các tu giả nói lời xin lỗi các vị bằng hữu xin lỗi hôm nay ta thoáng có chút việc giữa chưa khả năng không có cách nào cho các vị nhổ cỏ sát trùng các vị mời đi về trước đi đám người lên tiếng về sau lần lượt mà tán không có người nào đưa ra dị nghị cơ hồ mỗi người thường thường đến ba trăm bảy mươi bảy linh điền chờ đồng thời đã cùng đinh thụy quan hệ không tệ tu giả đều hiểu một cái đạo lý liên quan tới đinh thụy lấy siêu giá tiền thấp sắt trùng n ổ có chuyện này đinh thụy nguyện ý làm là tình cảm không nguyện ý làm là b ả n phận bọn hắn tuyệt đối không có cái gì chất vấn đoán trách tất yếu đương nhiên quan trọng hơn chính là đinh thụy cơ hồ không có gì xin nghỉ phép thời gian trừ ngẫu nhiên tình huống đặc biệt bên ngoài hắn mỗi ngày đều đang cố gắng tăng ca tranh thủ đem sắt trùng n ổ có hai cái kỹ năng sớm ngày d u n g hợp tu giả bên trong cũng có thật nhiều người nhận biết mạ ôn nhao nhao cùng mạ ôn chào hỏi thậm chí có người hỏi nó có chạy hay không đều bị mạ ôn cự tuyệt mạ ôn cái này một thân kỳ l ạ trang bị đã n g h i nhiên là mã tu bên trong minh tinh minh tinh mạ ôn trên mặt lại là hơi có chút khó xử cùng bất đắc dĩ bọn người đi s n g sau mạ ôn lúc này vọt tới đinh thụy bên người tố khổ ta quá khó hiện tại giống như cả cái tông m ô n liền ta một con mạ tu tất cả mọi người muốn ngồi ta mà lại cơ hồ mỗi người đều để ta dùng cực hạn tốc độ chạy ta thực tế là nhịn không được ta quá mệt mỏi cho nên ta muốn thấy nhìn có thể hay không tìm người giúp ta hơi chống đỡ một hồi mạ ôn có chút khó khăn thử thăm dò nói ra cái này hai con ngựa tu là ta đường đệ ngựa phẩm tuyệt đối đáng giá tin cậy lao ca ngươi nhìn có thể hay không cho bọn hắn cũng xứng bên trên một bộ trang bị để bọn hắn cho ta chia sẻ một chút áp lực à. q một chương bốn mươi lăm mã tu chú ý mã tu cùng người tu là không giống cơ hồ tất cả mã tu đều chưa từng chính thức gia nhập cái kia cái tông môn mà là cùng các cái tông môn ở vào tương hố hợp tác trạng thái tông môn vực bên trong mỗi cái tông môn đều có số lớn linh đ i ể n hơn nữa có thể dựa vào những linh đ i ể n này sản xuất đại lượng tài nguyên tu luyện mặc dù g i á ngoại cũng có tài nguyên tu luyện tự nhiên sinh trưởng nhưng c h ú n g quy là không bằng trong tông môn tới ổn định cùng an toàn bởi vậy tông môn vực bên trong có thật nhiều không phải tà tu chủng tộc ném chạy tới cùng nhau bão đoàn sửa ấm tương hố hợp tác tốt hơn sinh tồn tu luyện đồng thời đối kháng tà tu Mà mã tại u liền là là cái trong số đó, nhưng tông môn vực bên trong tự nhiên vẫn là sáng một tự t vực số đó, o đầy hết thể n g ư ờ tông u vi Tại chủ thể. t môn vực mã tu nhóm sau trưởng thành tu vi cùng thân thể phát d ụ c vượt qua nhanh chóng tăng trường kỳ liền sẽ đi đến tiền tuyến tham dự chấn đối tà tu chiến đấu có mã tu nhóm tốc độ trợ giúp tông môn vực tu giả ứng đối tà tu lúc lại chiếm cứ rất lớn ưu thế vô luận là làm mật báo nhân vật vẫn là thừa trở tông môn tu giả cùng nhau lên trận c h é m g i ế t đều mười phần trọng yếu lại hữu dụng bất quá giống mạ ôn dạng này vị thành niên mã tu nhóm liền phải ở tại trong tông môn bán một chút tức lực đến kiếm lấy linh mễ để mình có thể phát triển nhanh hơn nhưng mã tu bày bản liền không bằng nhân loại tu giả nhiều vị thành niên mã tu cũng số tự nhiên lượng càng ít muốn đem toàn bộ tông môn vực giao thông gánh vác lên đến tự nhiên là có khó khăn dĩ vang tu giả sẽ bởi vì do nhiều nguyên nhân không muốn cười mã tu đi đường nhưng đinh thụy cùng mã ôn giải quyết một bộ phận đau nhức điểm về sau n g u y ệ n ý cười mã ôn tu giả số lượng t ă n g nhiều mã ôn một con ngựa tự nhiên là có chút nhịn không được thế là đang liều vài ngày m ệ n h về sau rốt cục mang đến mặt khác hai thất vị thành niên mã tu đến tìm đinh thụy thương nghị đinh thụy nghe xong ngựa sửa về sau lúc này liền bật đầu không có vấn đề a lát nữa cùng đi trong rừng tây ta dựa theo hai vị dáng cũng cho hai vị đo thân mà làm một bộ trang bị còn có mã ca trang bị trên người của ngươi cũng phải đổi đinh thụy không cảm thấy đây là cái đại sự gì có thể nhiều hai con ngựa giúp hắn kiếm linh mễ hắn cầu còn không được mấy ngày nay mặc dù bởi vì muốn trợ giúp mã ôn chế tạo trang bị cùng cải tiến trang bị nguyên nhân đinh thụy tăng ca số lần cùng thời gian ít đi rất nhiều nhưng hắn linh mễ thu nhập lại không giảm trái lại còn tăng cũng là bởi vì mã ôn thực tế là rất có thể kiếm bây giờ lại thêm hai con ngựa tu đinh thụy từ mã tu nơi này ngoài định mức thu hoạch thu nhập tuyệt đối có thể lại thêm ít nhất ba lần bởi vì muốn thỏa mãn cả cái tông môn vực giao thông thực tế là một việc khó mã tu số lượng có hạn cơ bản không cần lo lắng báo hỏa nghe thấy đinh thụy đồng ý về sau mặt khác hai con ngựa tu cũng đều cảm động đến rơi nước mắt mặc dù trước khi đến ma ôn liền nói muốn phân ra một bộ phận thu nhập cho đinh thụy nhưng dù vậy bọn hắn có được bộ này trang bị về sau thu nhập tăng lên y nguyên sẽ hết sức kinh người đinh thụy cùng ma ôn ba ngựa cùng nhau vào trong rừng tây xe nhẹ đường quen lại chế tạo hai bộ trang bị đồng thời đang cáo biệt lúc nói với ma ôn nếu như có thể mà nói hắn nguyện ý vì tất cả mã tu chế tạo cái này một thân trên l con này biểu đường tu tiên tài nguyên mặc dù là nhất vì thứ căn bản nhưng cũng có rất nhiều bảo vật cùng tài nguyên so sánh không kém chút nào thậm chí càng mạnh đây cũng là tạp đường các tu giả lớn nhất ngoài định mức thu nhập phương thức mà giao cho tông môn về sau những trang bị này tông môn liền có thể tự hành sản xuất cùng cải tiến đồng thời phối phát cho chỗ có cần mã tu nhóm nhưng đinh thụy không hề nghĩ tới chính là không đợi hắn tới kịp đem yên ngựa cùng ngựa đạp chế t á t phương thức bên trên báo lên tông môn trước hết tìm tới cửa đến từ trải qua trị liệu sau thương thế đã cơ bản khôi phục m ộ t tiên mang theo mã ôn cùng mặt khác hai thất đinh thụy cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mã tu cùng nhau đi vào ba trăm bảy mươi bảy linh điển lại gặp mặt đinh thụy sư đệ m ộ c tiên mỉm cười nhìn khôi phục rất tốt cũng chưa từng bởi vì thụ thương tổn thất mà lưu lại cái gì vẻ lo lắng m ộ c sư huynh đã lâu không gặp từ lần trước về sau còn một mực chưa kịp cảm tạ sư huynh ân cứu mạng của ngươi thực tế hổ thẹn đinh thụy nhìn xem trước người bà con ngựa tu sau đó đem ánh mắt rơi xuống m ộ c tiên trên thân xuất phát từ nội tâm trịnh trọng đến nếu như không phải m ộ c sư huynh chỉ sợ ta đã chết ở nơi đó m ộ c tiên nghe vậy cười ha ha một tiếng nói chuyện đã qua cũng đừng sách hiện tại chúng ta không đều sống được thật tốt sao có năng lực gì liền làm chuyện gì những cái kia đều là ta nên làm mà lại mục tiên kéo cái trường âm sau đó thoại phong nhất chuyển nói ta lần trước bảo hộ đinh thụy sư đệ ngươi quả thực chính là lựa chọn chính xác nhất nếu quả thật để sư đệ ngươi xảy ra chuyện gì vậy nhưng hoàn toàn là chúng ta cả cái tông môn tổn thất ta đinh thụy sắc mặt nóng lên hắn không cảm thấy mình có khoa trương như vậy tầm quan trọng lúc này có chút ngượng ngùng nói nào có một sư huynh ngươi nhanh đừng nói như vậy ta nhưng quá làm có tỉnh một tiên nháy mắt một cái khắp khuôn mặt là vui mừng ta nhưng không có nói lung tung ngươi nhìn nếu như không phải sư đệ ngươi có làm có đại sự xảy ra chúng ta hôm nay há lại sẽ đến cái này ba trăm bảy mươi bảy trong linh đền đến nói đến chỗ này đinh thụy mới phản ứng được hắn còn không biết mộc thiên cùng mã ôn bọn chúng tới đây tìm hắn là muốn làm gì đâu thế là vội vàng hỏi nói đúng quên hỏi m ộ t sư huynh các ngươi hôm nay cái này tới làm lớn mộc thiên cười sư đệ ngươi cũng đã đoán được mà đinh thụy nhìn xem mộc thiên tiểu dung lại nhìn về phía một mặt thần bí cùng hưng phấn mã ôn trong lòng quả thật có suy đoán không khỏi thử dò xét nói chẳng lẽ là vì yên ngựa cùng ngựa đạp mộc thiên gật đầu không đ ệ lần này chúng ta chính là vì sư đệ ngươi sáng tạo tạo nên những khí cụ này tới gọi là yên ngựa cùng ngựa đ ạ sao ân đúng là thích hợp danh tự mặc dù có chuẩn bị tâm lý nhưng nghe đến một thiên về sau đinh t h ủ y y nguyên cảm thấy có chút khó tin làm sao tự mình làm giao thông công cụ phụ trợ liền dẫn tới tông môn chú ý đây hắn lúc này giống mộc thiên thi lễ một cái nói một sư m i n h ngươi vẫn là đường thừa nước đục thả câu mau nói đến cùng là chuyện gì đi ta cái này đến bây giờ đều còn chưa biết mộc thiên cười ha ha một tiếng lại không có trả lời mà là hướng bên cạnh rời đi đem sau lưng m ã ôn cùng mặt khác kia hai thất xa lạ mã tu để ra vẫn là để hai vị này đến trả lời sư đệ vấn đề của ngươi đi đinh thụy cũng là r ố t của quang minh chính đại đem ánh mắt đặt ở ma ôn cùng cái này hai thất hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy qua mã tu trên thân q một chương bốn mươi sáu chưng dụng đây là hai thất ngựa to ngựa cao to da lông sáng lời thần tuấn dị thường mà lại có một loại khí thế bén n ọ t loại khí thế này là đinh thụy tại trước đó thấy qua tất cả mã tu trên thân cũng không từng nhìn thấy qua nguyên bản theo đinh thụy đã coi như là cường tráng cao lớn cùng hắn cao không sai biệt trò lắm ma ôn tại cái này hai con ngựa tu thân một bên mới chính thức giống một con vị thành niên tiểu mã đinh thụy tại cái này hai con ngựa trước mặt chỉ có thể n ư ớ c vọng rất rõ ràng đây là hai thất đã trưởng thành lớn ngựa đinh thụy tiểu hữu kính đã lâu chúng ta là mã ôn phụ mẫu ta gọi ngựa thổ nàng cứ gọi ngựa vân không đợi đinh thụy mở miệng hỏi hai con ngựa tu liền mở miệng t r ư ớ c tự giới thiệu hai vị tốt rất vinh hạnh có thể nhìn thấy hai vị đinh thụy lúc này thi lễ một cái trưởng thành mã tu đều là cường giả mặc dù khác biệt chủng tộc cảnh giới phân chia không giống nhưng vừa mới thành niên mã tu liền đã có được tương đương với ngưng biện kỳ người tu thực lực mà hai vị này vô luận từ khí thế hay là thân thể đến xem đều là đã trưởng thành thật lâu mạ tu bằng không thì cũng sẽ không xảy ra hạ mạ ôn đến cho nên thực lực nhất định là siêu v i ệ t phổ thông ngưng biển ký tu giả cùng dạng này cường giả đối thoại đinh thụy vẫn là hơi có chút khẩn trương cái này trung quy là một cường giả làm trọng càng làm đầu hơn thế giới nên có tôn kính tự nhiên phải có tiểu hữu không cần khách khí á c h h k hay chúng ta hôm nay tới đây chính là vì ngươi sáng tạo ra bộ kia trang bị nghe nhi tử ta nói kia trang bị hoàn toàn là ngươi nghĩ ra được không hổ là tông môn đệ tử thiên tài không chỉ nghĩ ra như thế hữu dụng trang bị còn có thể luyện khí kỳ liền đánh giết lớn nha trùng càng đem một cái dấu ở trong tông môn tà tu sửa chữa ra thiếu niên anh hùng à. ngựa thổ t u é t miệng đối đinh thụy cười nói đinh thụy không có ý tứ gãi đầu một cái ta chỉ là v ậ n khí tốt v ậ n khí tốt mà thôi lần một lần hai có thể đổ cho v ậ n khí nhưng như thế một lần tiếp lấy một lần chính là thực lực cùng thiên phú biểu tượng t h ự c không dám giấu dếm đinh thụy tiểu hữu ngươi lần này sáng tạo yên ngựa cùng ngựa đạp đối tại chúng ta mã tu trọng yếu vô cùng càng là có thể trở thành chúng ta mã tu ứng đối tà tu lúc tốt giúp đỡ cho nên lần này tới chính là nghĩ bằng vào chúng ta mã tu cùng ngươi huyền phụ tông danh nghĩa chưng dụng những trang bị này đương nhiên chúng ta nhất định cũng sẽ xuất gia khác tiểu hữu ngươi hài lòng ban thưởng thù lao ngựa vân nói tiếp ngươi tuyệt đối sẽ hài lòng lao ca bên cạnh mã ôn hợp thời bổ sung một câu còn hướng đinh thụy chen chen hắn cực đại mà có thần hai mắt đinh thụy nghe xong yên ngựa cùng ngựa đạp có thể tại cùng tà tu chiến đấu bên trong đối tông môn tu giả cùng mã tu sinh ra chợ giúp cực lớn lúc này liền phản ứng lại những trang bị này nguyên bản là cổ đại trên chiến trường dùng hắn lấy ra làm làm giao thông công cụ phụ trợ lại là quên đi còn có trên chiến trường công dụng c ũ may tông người trong cửa phát hiện những trang bị này về sau lập tức liền phản ứng lại lúc này liền phái người cùng mã tu bên trong có thể làm quyết định cùng nhau tới cùng đinh thụy thương nghị chuyện này tông môn vực bên trong đối với tu giả mình sáng tạo đều phi thường trọng thị vô luận là trên việc tu luyện còn là sinh hoạt hàng ngày bên trong chỉ phải hữu dụng t i u tông môn liền nhất định sẽ dùng đầy đủ để người sáng tạo hài lòng ban thưởng đổi lấy mà bây giờ những trang bị này không thể nghi ngờ là thích hợp nhất mã tu cho nên mã tu tranh thủ đến trong tay bọn họ cũng bởi vậy, vậy nên từ mã tu tộc đàn cho đinh thụy ban thưởng đinh thụy lúc này biểu thị mình hoàn toàn có thể lấy ra tông môn cần hắn liền muốn giao ra sau đó để tông môn phát huy những vật này giá trị lớn nhất mà hắn tự nhiên cũng sẽ có được vốn có b a n thưởng hắn không có cách nào mình giữ lại không cho tông môn dùng cũng không có tất muốn làm như thế hắn trực tiếp trở lại trong phòng đem mình dành thời gian vẽ ra đến dự định cầm đi bộ hậu cần nộp lên bàn vẽ đưa đến lập tức thổ mã vân hai vị mã tu trước mặt đây chính là yên ngựa cùng ngựa đồ đ mặt trên còn có ta nghĩ một chút có thể cải tiến điểm bất quá đại đa số đều là nhằm vào tông môn bên trong cưới lúc cải tiến nếu như là muốn ứng đối chiến tranh phải làm một chút cái khác cải tiến ta có thể rút một tay rất nhanh liền có thể nghĩ ra tới đinh thùy nói hai vị mã tu lập tức đem ánh mắt phóng tới đinh thụy lấy ra trên b à n vẽ mặt đám chìm trong trong đó thật lâu không cách nào tự kiềm chế bên cạnh m ộ t thiên cũng nhìn xem đinh thụy bàn vẽ sau một lát thật sâu thở dài gật đầu nói đinh thụy sư đệ quả nhiên có tài năng cái này bàn vẽ đối với mã tu các minh đệ trợ rút thực tế quá lớn đối với chúng ta cả cái tông môn vực trợ rút cũng thực không nhỏ à ngựa thổ cũng đi theo gật đầu nói không tệ những trang bị này quả thực chính là vì chúng ta mã tu cùng người tu hợp tác đối địch m à thành ngày sau trên chiến trường lại cũng không cần lo lắng lúc chiến đấu chính chúng ta xảy ra vấn đề ha, ha ha ha mà lại có những trang bị này sẽ có càng nhiều tu giả có thể cùng chúng ta phối hợp tương hỗ hiểu rõ cùng thời gian chuẩn bị có thể giảm mạnh ngựa vân cũng cao hứng phi thường một tiên đi theo cảm thán trong chốc lát về sau lại đối nói ra những trang bị này trao quyền vốn nên cho là tông môn nhưng mã tu các h i n h đệ m u ố n tông môn thế là liền ngược lại bất quá ngươi tại mã tu các h i n h đệ nơi đó đạt được thủ lao tông môn cũng đồng d ạ n g sẽ có b a n thưởng không sai kỳ thật chủ nếu là bởi vì cái này trang bị chỉ có chúng ta có thể sử dụng mà lại có thể tại thích hợp nhất tình huống dưới dùng tại nhất người thích hợp tu thân bên trên cho nên cần để cho chúng ta tới nắm giữ cùng quyết định nếu như đơn độc cho một cái tông môn chúng ta tất cả mã tu đều phải bị tia cái tông môn nhất định kiềm chế thậm chí khả năng ảnh hưởng cả cái tông môn vực chiến đấu bố trí cho nên tông môn vực tất cả thế lực lớn sau khi thương nghị làm ra quyết định như vậy nhưng xin yên tâm chúng ta mã tu mặc dù không bằng huyền phụ tông gia đại nghiệp đại nhưng tuyệt đối sẽ xuất ra đầy đủ đồ vật làm thù lao đồng thời từ nay về sau đinh t h ụ tiểu hữu ngươi chính là chúng ta mã tu cộng đồng bằng hữu ngựa thổ cũng mười phần trịnh trọng nói vậy cái này g mấy tờ bản vẽ chúng ta trước hết nhận lấy nếu như đ i n h thụy tiểu hữu không có chuyện gì hiện tại liền có thể đến chúng ta mã tu sơn môn nhìn xem chọn lựa một chút người thích đồ vật ngựa vân cười nói đều là đồ tốt ta đều trông mà thèm rất lâu nhưng là không có vì tộc đàn cùng tông môn vực làm công hiến căn bản là lấy không được mã ôn ở bên cạnh nhắc nhở đinh thụy không khỏi nhìn về phía m ụ c tiên hắn không biết mã tu sơn môn có thể hay không q u á xa dù sao buổi chiều thời gian làm việc đã nhanh muốn bắt đầu m ụ c tiên cười, cười cười yên tâm đi đem những chuyện này ta tìm người đến cấp ngươi làm đinh thụy lúc này mới yên tâm lại đi theo ngựa thổ chờ mã tu cùng nhau rời đi linh điển đinh thụy tiểu hữu ngươi có thể nhiều cùng mã ôn tiếp xúc một chút đến lúc đó ra chiến trường có thể để mã ôn cùng ngươi hợp tác mặc dù ngươi những trang bị t i ê phi thường hữu dụng nhưng đầy đủ ăn ý mới có thể để các ngươi trên chiến trường càng thêm an toàn đi trên đường ngựa vân đột nhiên mở miệng nói ra đinh thụy nghe vậy xứng sở nửa ngày về sau đổi vội trả lời ta tạm thời không có ý định ra chiến trường bởi vì ta muốn đi linh nông con đường đột phá luyện khí kỳ thời gian cũng có thể muốn lâu một chút ngựa vân nhìn đinh thụy một chút nhưng cũng không nói gì thêm chỉ là nhẹ gật đầu linh nông tốt linh nông cũng tốt Quy Thu chương Bực. Sơn Tông Môn Mã Thu Sơn môn tọa Mã l xanh đ u n tươi tốt mười phần tươi tốt nhưng kia cũng không phải là huyền phủ tông linh điển ngựa vân tiền bối mảnh này linh đ i ể n là đinh thụy không khỏi hỏi ra tiếng ngựa vân hướng đinh thụy chỉ phương hướng xem xét nói kia là linh kiếm tông linh đ i ể n k h u hai người các ngươi tông môn khoảng cách tương đối gần trên thực tế cả cái tông môn vực đều là nhét chung một chỗ ta tu thế lớn hoa thanh giới ở khắp mọi nơi chúng ta chỉ có thể bão đoàn sưởi ấm những năm này coi như tốt lên rất nhiều trước đó địa bàn càng nhỏ hơn cũng càng thêm chen trúc bên cạnh ngựa thổ cũng giải thích nói thì ra là thế đinh thụy nhẹ gật đầu tiếp lấy hắn đột nhiên ý thức được mình cho tới nay đều phi thường muốn biết một chút có quan hệ với cái này tu tiên thế giới lịch sử hiện tại không phải là một cái cơ hội tuyệt hảo sao ngựa vân cùng ngựa thổ hai con ngựa tu làm ã tu bên trong cừng giả đồng dạng cũng là tự mình trải qua mấy lần chiến đấu tiền bối đối với những chuyện này tự nhiên là phi thường rõ ràng thế là đinh thụy đổi gấp nắm lấy cơ hội đầu tiên là thử dò hỏi tà tu thật sự có lợi hại như vậy sao ta một mực đang trong linh điển đều không ai nói với ta về qua những thứ này ngựa vân mỉm cười nói ngươi không rõ ràng tự nhiên là rất bình thường làm y nguyên luyện khí kỷ linh điển tu giả ngươi cũng không cần biết nhiều như vậy chờ ngươi bước vào chúc cơ kỳ huyền phụ tông tự nhiên sẽ cho ngươi biết ngươi phải biết sự tình đương nhiên nếu như bây giờ ngươi có vấn đề gì ta cũng có thể trả lời đây không phải chuyện khẩn cấp gì chỉ là trước tiêu các ngươi biết cũng không có, có tác dụng gì chuyên môn nói lời cũng chỉ là sóng tốn thời gian đinh thụy nghe xong trong lòng vui mừng lúc này hết sức chăm chú tiếp tục n g h e mà ngựa vân cũng tiếp tục nói bổ sung tà tu tự nhiên là lợi hại mà lại tà tu mới là cái này hoa thanh giới chủ yêu chúng ta tông m ô n vực tất cả tu giả mới là yếu thế phía kia đã từng toàn bộ hoa thanh giới đều là tà tu chúng ta mã tu cùng với khắc một chút tu giả đều là chỉ có thể tại đại lượng tà tu dưới tay kéo dài hơi tàn về sau tông m ô n vực xuất hiện đồng thời tại ngắn ngủi trong mấy trăm năm liền phát triển lúc này mới đem chúng ta một đám không muốn trở thành tà tu chủng tộc tụ tập cùng một chỗ cộng đồng chống cự tà tu nhưng bởi vì thời gian thực tế là quá ngắn chúng ta trung quy là không cách nào trong chiến đấu ở vào có lợi địa vị mà lại tà tu bên trong cũng có cực kỳ tồn tại cường đại càng là trực tiếp trở ngại chúng ta phát triển nhưng may mắn tà tu không hề giống chúng ta như vậy có thể không hề cố kỵ tụ hòa giữa bọn hắn đồng dạng có cựu hận cùng lở vực vô căn cứ thậm chí so cùng chúng ta cự hận đều muốn càng thêm k ắ c s để tà tu chỉ có thể từng người tự chiến cho nên chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển tà tu nhóm cũng không phải là một cái trình thể sao quả nhiên như tà s ở liệu đinh thụy trong lòng suy nghĩ ngoài miệng lại hỏi nói kia tình huống hiện tại là dạng gì chúng ta đối mặt tà tu thời điểm vẫn là rất thế yêu sao dù sao đối với tà tu mà nói không có nhất định phải diệt trừ lý do của chúng ta a không sai tà tu cũng không có muốn diệt trừ lý do của chúng ta có chút cường đại tà tu thậm chí hy vọng tông môn vực có thể phát triển càng tốt hơn dạng này liền có thể cho bọn hắn cung cấp ổn định tài nguyên n g ự vân thở dài hiện tại rất nhiều tà tu sẽ không dễ dàng đối với chúng ta khai thác hành động nhưng cũng có một chút cường đại tà tu sẽ thỉnh thoảng tập kích tông m ô n vực dù sao đối tại chúng ta tông m ô n vực tu giả mà nói trọng yếu nhất linh điển liền lưu tại nơi này linh điển không có cách nào dọn đi cho nên cũng không có cách nào đi địa phương khác là tốt nhất b i ê m ngắm mà những tu giả khác cùng tà tu nhóm lại hoàn toàn có thể tùy ý di chuyển bất quá tà tu bên trong lực lượng cường đại nhất không cách nào tập hợp lại cùng nhau đây là trọng yếu nhất cho nên chúng ta có thể chống cự đồng thời vững bước tăng lên ta nghĩ lại không lâu nữa chúng ta tông m ô n vực liền có thể không e ngại tà tu đinh thụy sau khi nghe xong nhẹ gật đầu đây hết thể là hắn không nghĩ tới nhưng lại tương đương có lý có cứ kỳ thật đối tại chúng ta tông môn vực tu giả mà nói phiền thoái nhất cũng đối thủ mạnh mẽ nhất là sói tu sói tu là t à tu một loại cũng là khó chơi nhất một loại bọn chúng sinh sôi tốc độ cực nhanh mà lại quần thể sinh hoạt quần thể hành động lại thêm tàn nhẫn lối làm việc để chúng ta phi thường đau đầu sói tu chính là tông môn vực trên chiến trường thường thấy nhất đ ị c h nhân ngựa thổ bổ sung một câu không sai sói tu thực tế quá tàn bạo lại số lượng phong phú mặc dù cá thể thực lực không tính mạnh nhất nhưng kết hợp với nhau lại thường thường có thể bộ phát ra cực mạnh sức chiến đấu ngựa vân cũng nói nói đối tại chúng ta mã tu mà nói khó đối phó nhất cũng chính là sói tu cái khắc cường đại tà tu phần lớn là độc thân hành động nhưng sói tu lại không phải như thế đương nhiên sói tu cũng đem chúng ta tông môn vực tu giả coi như lớn nhất đồ ăn cùng tài nguyên nơi phát ra trừ sói tu còn có cái gì khắc cường đại tà tu sao chúng ta tông môn vực là do ai thành lửa a chúng ta lại là từ đâu đến toàn bộ hoa thanh giới trừ chúng ta tông môn vực chẳng lẽ liền không có những tông môn khác cũng không có cái khắc không phải tà tu thế lực sao còn có chính là tà tu là thế nào truyền thừa xuống còn có đinh thụy lại liên tiếp hỏi có nhiều vấn đề có ngựa vân cùng ngựa thổ kiên nhẫn g i ả n giải hắn dọc theo con đường này đem mình tất cả nghi hoặc đều hỏi lên đương nhiên trong đó có một vài vấn đề ngựa vân ngựa thổ hai thất cường đại mã tu cũng không biết mà bọn chúng biết đến những cái kia đinh thụy sau khi nghe xong tự nhiên là toàn bộ đều ghi tạc trong lòng một chữ đều không dám để lọn nhưng hiểu rõ rất nhiều chuyện về sau cái này tu tiên thế giới theo đinh thụy lại ngược lại càng thêm khó b ể phân biệt đầu tiên tông môn v g c là từ một nhóm nhân loại tu giả thành lập linh mệ cũng là lúc ấy nhân loại tu giả mang tới nhưng những cái tia nhân loại tu giả đến tột cùng từ đâu mà đến lại là ai cũng không biết nguyên bản hoa thanh giới bên trong cũng có nhân loại tu giả nhưng số lượng cũng không nhiều so sánh cùng một chút cái k h á c quần cư chủng tộc t h như sói tu liền càng lộ ra ít nguyên bản những nhân loại này tu giả tụ tập cùng một chỗ tổ kiến một cái thế lực mặc dù cộng đồng kháng bên ngoài nhưng lẫn nhau ở giữa cũng tương tự có mâu thuẫn cùng chém giết đồng dạng cũng là tà tu chuẩn xác hơn đến nói nên là thuộc về hỗn loạn tính tạm thời tổ chức về sau tông m ô n vực thành lập t i ê u nhân loại tu giả tổ chức liền trực tiếp giải tán một bộ phận gia nhập tông m ô n vực còn lại một bộ phận thì tiếp tục tại hoa thanh giới làm lên tà tu từ sau lúc đó trừ tông m ô n vực hoa thanh giới liền không có cái khác khá lớn nhân loại tu giả thế lực lại càng không cần phải nói t ô n g môn dạng n à y lịch sử để đinh thụy rất có một loại hoa thanh giới phi thường nhỏ cảm giác mà xác thực tại ngựa vân xem ra hoa thanh giới cũng không tính đặc biệt lớn chung quanh toàn bộ đều là biển là một mảnh ở trong biển lục địa t h ư ợ n h ư một tòa đảo đinh thụy ngay lập tức liền nghĩ đến đảo hãn nguyên bản cho là mình đi vào một cái hương thịnh tu tiên thế giới lại không nghĩ rằng chỉ là đi vào một cái vắng vẻ trên đảo nhỏ quan trọng hơn chính là hoa thanh giới chung quanh không còn có cái khác lục địa cái bóng phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là biển cả trước đó tông môn vực cũng nghĩ qua tìm mặt khác lục địa cùng tu giả nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cuối cùng đều là thất bại q một chương bốn mươi tám kinh h i ệ m quốc dù sao cũng phải đến nói tông môn vực lịch sử chính là một cái không biết từ nơi nào đến tu t i ê n giả tại hoa thanh giới cái này tương đối hoang vu địa phương thành lập được tiên tiến thế lực nhưng sau phát triển cố sự về phần tông môn vực những người sáng lập là từ đ â u đến đi vào hoa thanh giới trừ phát triển tự thân bên ngoài còn có hay không cái gì muốn làm ai cũng không biết cả cái tông môn vực bên trong không có bất kỳ người nào rõ ràng bởi vì tông môn vực đám tiền bối sớm tại mấy trăm năm trước cũng bởi vì cùng hoa thanh giới cường đại tà tu tranh đấu mà lần lượt qua đời bất quá tông m ô n vực bên trong cũng cho tới bây giờ đều không có người quan tâm bọn hắn là từ đ â u đến bởi vì vì cuộc sống của bọn hắn qua cũng không tệ lắm đã đám tiền bối chưa từng nhắc nhở bọn hắn cũng không cần đi suy nghĩ những thứ này liền xem như biết làm cho cả tông m ô n vực từ bỏ mấy trăm năm nay tích lũy rời đi cũng là chuyện không thể nào đinh thụy rất mê mang hắn nguyên bản cho là mình lần này sẽ có khả năng làm rõ ràng cái này tu tiên thế giới tất cả mọi thứ nhưng cuối cùng mới phát hiện hắn biết đến hoàn toàn chính là chiến châu mất sài lông hoa thanh giới bất quá là trong b i ể n rộng một tòa đảo cho dù tòa đảo này lại lớn lại thế nào bao hàm toàn diện kia cũng chỉ là một tòa đảo mà thôi cái này tu tiên thế giới chân chính bộ dáng tại đinh thụy trong mắt vẫn là bí mật mà lại không có gì bất ngờ xảy ra bí ẩn này khả năng còn phải tiếp tục rất dài một thời gian ngắn bởi vì ngựa vân nói qua cái này toàn bộ hoa thanh giới chỉ sợ không có cái nào có thể giải khai hắn câu đố hoa thanh giới hết thể mặc dù có tham khảo giá trị nhưng cái này t r u n g quy là cái rất nhỏ địa phương cơ h ộ không cách nào làm cho đinh thụy lấy nhỏ thầy lớn mà về phần tà tu truyền thừa cùng với khắc càng thêm cường đại tà tu tin tức kém xa tít tắp để đình thụy biết thế giới này diện mục chân thật đến để hắn kinh hỉ tà tu công pháp là phổ cập cơ hội tại hoa thanh giới rất nhiều nơi đều có thể tìm tới lệ như sơn động bên trong thì như địa phương nào trên tảng đá một chút tà tu ở giữa cũng xác thực có trợ giúp lẫn nhau phát triển thế lực cách làm nhưng bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp tính đặc thù vẫn như c ũ không cách nào làm được trăm phần trăm tín nhiệm tại tu luyện cùng sống s u t hai cái lớn nhất yếu điểm phía dưới tà tu ở giữa tín nhiệm là nhất là giá rẻ tại hoa thanh giới sát hại sinh mệnh là không có bất luận cái gì quản thúc nghĩ phải sống sót liền phải tự mình đối sinh mệnh của mình phụ trách đây là một cái tự do đồng thời hỗn loạn địa phương cũng là một cái cực độ địa phương nguy hiểm đương nhiên đây đều là đối với tà tu mà nói giống đinh thụy bọn hắn những tông môn này vượt tu giả tự nhiên hoàn toàn không cần lo lắng cũng nguyên nhân chính là như thế theo tông môn vực phát triển có càng ngày càng nhiều hoa thanh giới tu giả nghĩ muốn ra nhập vào bất quá tông môn vực tu giả đối với cái này m ư i p h ầ n c h ú ý, tà tu căn bản cũng không có chui vào khả năng một chút không xác định tính nguy hiểm tu giả muốn đi vào cũng phải đem tự thân toàn bộ tu vi hủy bỏ sau đó tu luyện tông môn vực công pháp vô luận như thế nào tông môn vực đều từ đầu đến cuối tại vững bước đi về phía trước đương nhiên tà tu tại hoa thanh giới thâm căn cố đế không dễ dàng như vậy giải quyết mà lại tông môn vực quật khởi quá nhanh cũng có khả năng sẽ dẫn tà tu cảm giác nguy cơ đồng thời hợp nhau tấn công cho nên vì an toàn tông môn vực vẫn là r ấ t điệu thấp phát triển từng bước một t a n tâm giống đinh thụy lần này vì giao thông làm được yên ngựa ngựa đạp lại có thể để tông môn vực tại hoa thanh giới lại đi trước mạnh mẽ đạp một bước vì vậy đối với đinh thụy ban thường tự nhiên là không có chút nào kẹo kiệt một bên trò chuyện vừa đi đến mã tu nhóm chỗ ở về sau ngựa vân cùng ngựa thổ trực tiếp mang theo đinh thụy đi vào mã tu b ả o k hố đây đều là chúng ta mã tu trên chiến trường cùng tà tu chém giết phải tới tốt lắm đồ vật chúng ta phần lớn lưu cất ở đây bên trong có chút làm kỷ niệm có lẽ không có mạnh như vậy nhưng càng nhiều hơn chính là dùng tốt phi thường công cụ đương nhiên trong này cũng có những tông môn khác đưa tới đủ loại kiểu dáng đồ vật ngươi tùy ý chọn nhìn chúng cái nào liền lấy đi đâu cái ngựa thổ tại đinh thụy bên người nói mà đinh thụy thì là cũng sớm đã bị trước mắt rực rỡ muôn màu cho tránh hoa mắt huyền phù tông bạc hố hắn chưa từng nhìn thấy cho nên có thực hiện so sánh nhưng mã tu bảo khố không thể nghi ngờ là mười phần phong phú lại c h â n quý đủ loại kiểu dáng linh khí đan d ư ợ c thậm chí một chút pháp trận cùng bí tịch bất quá có quan hệ với tà tu công pháp bí tịch tự nhiên là đã sớm bị loại bỏ tiêu hủy trong n à y bí tịch mặc dù cũng phần lớn đều đến từ tà tu nhưng tương tự là người tu bình thường có thể luyện chỉ bất quá những công pháp này đối với tông môn sản xuất cùng chiến đấu đều không có cái gì quá lớn trợ giúp hoặc là có thật nhiều hạn chế cùng kỳ quái đặc điểm không cách nào phổ cập thậm chí có rất lớn một phần là đặc thù chủng tộc tu giả mới có thể tu luyện cho nên chỉ có thể coi là một chút kỳ dâm xào kỹ đinh t h ụ y ánh mắt từ những công pháp này bên trên từng cái q u é t tới sau đó rất nhanh liền đem thu hồi ánh mắt lại công pháp bên trong rất nhiều đều là sói tu gián tu cùng với k h á c một ít động vật tu giả tu luyện công pháp cho dù đối với nhân loại tu giả đồng dạng có nhất định dẫn dắt tác dụng nhưng đinh t h ụ y lại đối những vật này không có hứng thú về phần mặt khác một chút hắn có thể tu luyện cũng cơ bản không có gì đ ạ i dụng đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn hiện tại kỹ năng d u n g hợp cũng còn chưa thành công cũng không có đầy đủ thành kỹ năng an trí những này không tính trọng yếu đồ vật tự nhiên không muốn đi lựa chọn hắn nhanh chóng lướt qua công pháp thuộc loại về sau đi vào đồ vật cất đặt chỗ so với công pháp mà nói đồ vật số lượng liền căng ít bởi vì tà tu tà khí phần lớn là dùng đặc thù phương thức luyện chế m à thành cơ bản đều muốn tổn thương cùng những tu giả khác tính mệnh bản thân liền mang theo khí tức tà ác sử dụng lúc càng là cần tà tu chân nguyên mới có thể thôi động cho nên từ tà tu trong tay thu được đến tà khí phần lớn là bị tông môn nấu lại mưa tạm đồng thời t r ù n g tạo cơ bản không có khả năng lưu lại có thể bị mã tu tộc đàn thu lại đều là chút cực kỳ phổ thông đồ vật nhưng dù vậy đinh thụy cũng chưa bao giờ thấy qua h ã từ các loại đồ vật bên trên chậm rãi đào qua phi kiếm hồ lô lá cờ tấm vải nhưng rất nhanh đinh thụy ánh mắt liền phóng tới một cây quốc phía trên cũng không phải là bởi vì hắn làm ruộng loại đến tàu hỏa nhập mà mà là bởi vì hắn từ kia quốc bên trên người được một tia khí tức quen thuộc địa khí công khí tức đinh thụy không khỏi đến gần dùng ánh mắt tinh tế đánh giá tia quốc màu trắng cán ngân sát đầu lộ ra phi thường lộng lẫy bất quá chỉnh thể cùng đinh thụy xuyên qua trước đó đã từng thấy qua quốc so sánh lại nhỏ đi rất nhiều thật giống như một cái đồ chơi giống như nhưng đây không thể nghi ngờ là một cái cuốc hơi có vẻ quái dị bộ dáng cũng không có khả năng để đ i n h thụy nhận lầm đây chính là hắn xuyên qua trước thường xuyên trong đất trông thấy nông dân làm ruộng phải dùng nhưng là tại hoa thanh giới lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua cũng hoàn toàn không dùng được công cụ Quốc, quy quay đầu bối, chương chàn ngạc, cùng Thụy đầy một mắt mà trong thổ, tiền biết Đinh kinh không khỏi nhìn phía kinh hỉ mà hỏi, hai vị bối, không liền ngợi vân ngợi đi về đó, vẻ vị tu giả liền có thể hoàn mỹ lại mau lẹ đem có quan hệ thổ nhưỡng công việc toàn bộ làm xong thậm chí đinh thụy dám khẳng định huyền phù tông linh điền khu tu giả cơ hội không có người biết quốc loại vật này liền ngay cả đinh thụy đều cảm thấy dạng này công cụ không có khả năng tại hoa thanh giới xuất hiện ngựa vân nhìn về phía kia quốc mỉm cười cái này là trước kia linh kiếm tông một vị cùng chúng ta mã t u quan hệ hơi tốt đệ tử ở lại chỗ này đây là hắn đã từng dùng cho làm ruộng đồ vật gọi là cái gì nhỉ gọi đất khí quốc là hắn dùng để xới đất bên cạnh ngựa thổ thấy ngựa vân nhất thời bán hội nghị không ra không khỏi cười nói tiếp đúng Địa khí quốc. sau đó lại vội vàng bổ sung nói vị tiêu bạt núi tông đệ tử tên là đ i ị n vương hắn đã từng cũng là một vị linh nông cũng là một cái linh nông dùng để x ố i đất địa khí quốc đinh thụy không khỏi đem hai cái này điểm lặp lại một lần toàn bộ ánh mắt đều hơi có chút ngây dại ra hắn tự nhiên là cao hứng ốc hiện tại ta sát trùng cùng n ổ có hai cái kỹ năng mặc dù nhanh muốn dung hợp thành công nhưng dung hợp về sau cũng chỉ có thể đưa ra một cái kỹ năng của tới nhưng ta còn có kim mang công vũ lộ công thanh một công cùng làm mưa kỹ năng nhất định phải giữ lại về sau tu thành ngưng dương công còn phải lại thêm một cái ngưng dương công kỹ năng Cùng dùng đem sắt trùng nhổ cây có dung hợp thành công về sau ta còn phải lại tiếp tục dung hợp kỹ năng lấy đưa ra một cái thậm chí hai cái thanh kỹ năng mới được nhưng nếu như đất này khí quốc có thể giúp ta xới đất vậy ta không liền có thể thiếu lĩnh nộ một cái kỹ năng trực tiếp đưa ra một cái nhất định thanh kỹ năng tới rồi sao đinh thụy trong lòng suy nghĩ càng thêm v ư ơ n g phấn lên tranh thủ thời gian hỏi ra vấn đề mấu chốc nhất hai vị tiền bối đất này khí quốc là thế nào dùng cùng chúng ta linh đ i ể n tu giả tự hành s ớ i đất có cái gì không giống sao n g ư ự i vân hồi ức trong chốc lát nhưng sau nói ra cũng không có gì không giống điền vương từng nói đất này khí quốc mặc dù có thể dùng đến s ớ i đất nhưng vẫn như c ũ cần muốn các ngươi địa khí công chân nguyên đến thôi động chỉ cần đem chân nguyên độ nhập quốc bên trong lại cắm tiến trong linh đ i ể n kia một gốc linh cây lúa thổ địa liền sẽ tự nhiên bị l ò n tốt hiệu quả m ư ơ i phần không tệ tốc độ cũng không chậm nhưng so với một chút thuần t h u địa khí công tu giả vẫn là muốn hơi kém một chút đây cũng là đất này khí quốc thực tế không ai muốn nguyên nhân không sai đ i ề n vương bước vào chúc cơ kỳ xưng là ngoại môn đệ tử về sau gia nhập t ặ p đường cái này quốc hắn vốn định bắn đi hoặc là tại trong tông môn đổi lấy một chút chỗ tốt nhưng bộ làm được việc lớn không cách nào xuất thủ thế là liền cầm tới chúng ta nơi này đổi bản đồng dạng không có tác dụng gì phát trợ nghệ tình quan hệ hơi gần chia lên chúng ta liền đổi cho hắn ngựa thổ cũng đem đất này khí quốc lai lịch nói rõ ràng bất quá về sau ngựa thổ những lời này đinh t h ụ là tự nhiên căn bản cũng không có nửa điểm để ý để hắn nhất là chú ý chỉ có một câu đó chính là ngựa vân nói tới đất này khí quốc chỉ cần độ nhập địa khí công liền có thể tự hành xối đất năng lực mặc dù địa khí quốc xối đất muốn so tu giả động thủ c h ậ m một chút đối với những tu giả khác cơ hồ không có gì trợ giúp không cách nào gia tăng thời gian tu luyện của bọn họ nhưng đối với đinh t h ụ y mà nói đất này khí quốc lại không hề nghi ngờ có thể giúp hắn một đại ân chỉ cần hắn tu thành địa khí công kia hoàn toàn có thể tiết kiệm kế tiếp xối đất thanh kỹ năng dùng đất này khí quốc thay thế tốc độ chậm một chút cũng liền chậm một chút dù sao hắn có thanh kỹ năng trợ giút hoàn toàn có thể tại sắt trùng n ổ c ộ đồng thời dùng đất này khí quốc đến xối đất căn bản sẽ không lãng phí cái gì thời gian Phải biết, đồng i tại phải linh linh điển của mình. Mà kia trong linh điển chỗ có công việc, n thành môn công nhất định thành nông, mình. trong công cũng đều cần chính hắn để hoàn thành. h thủy pháp chỗ tu trở sau, đều Mà có được của có về để đ thời hắn còn phải mượn nhờ thanh kỹ năng hết sức đem toàn bộ năm môn công pháp dung hợp được đạt tới đồng thời tu luyện tình trạng mà tại thanh kỹ năng không đủ tình huống giới hắn nhất định phải mình tự mình động thủ đến xử lý linh đ i ể n công việc thời gian tu luyện tự nhiên sẽ giảm mạnh mà lại công việc hiệu suất chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt đương nhiên hắn nhất định phải còn phải lại dung hợp một cái kỹ năng đưa ra một cái kỹ năng cột mới được nhưng dù cho như thế độ khó cũng là thật to giảm xuống đinh thụy lại làm sao có thể không kích động làm sao có thể không hưng phấn ta liền muốn cái này đinh thụy trực tiếp đưa tay một tay lấy bộ dáng kia tinh xảo lộng lấy địa khí quốc cầm ở trong tay mà ngựa vân cùng ngựa thổ nghe hắn lời này lại lập tức xứng sở tuyển địa khí quốc ngựa v â n mở to hai mắt nhìn đinh thụy tiểu hữu ngươi không suy nghĩ thêm một chút đúng vậy à đất này khí quốc đối cho các ngươi tu giả mà nói thật có chút vô dụng lại càng không cần phải nói ngươi còn muốn đi linh nông con đường đất này khí quốc liền đối ngươi càng không dùng à lấy đất này khí quốc xới đất hoàn toàn không bằng ngươi tự mình động thủ đến nhanh thậm chí ngược lại sẽ tiêu hao tu luyện của ngươi thời gian ngựa thổ cũng nói rất hiển nhiên cái này hai con ngựa tu đối với đinh thụy ngựa đạp viên ngựa là thật rất cảm tạ cũng đối đinh thụy người này phi thường thưởng thức cho nên không hề cố kỵ nói nói thật một lòng chỉ nghĩ đinh thụy có thể cầm cái rất nhiều bảo vật nhưng đinh thụy tự nhiên sẽ không còn có cái khác cân nhắc chỗ này đồ tốt mặc dù không ít đối với hắn có lực hấp dẫn cũng không ít địa khí quốc tuyệt đối không phải tốt nhất nhưng chân chính có thể cấp cho hắn nhất trợ giúp lớn thích hợp nhất hắn không thể nghi ngờ chính là đất này khí quốc nên lựa chọn thế nào đinh thụy phi thường minh m ạ c h bất quá hắn tự nhiên không thể đem nguyên nhân chân chính ra bên ngoài nói thế là hắn đầu góc khé động nghĩ cái lý do kỳ thật ta cùng vị kia ruộn v ư ơ n sư minh có chút tương tự ngày bình thường liền thích nghĩ những thứ này vật ly kỳ cổ quái đất này khí quốc đối ta rất có dẫn dắt ta cần phải cẩn thận nghiên cứu một phen nhìn có thể hay không vì vậy mà làm ra thứ hữu dụng hơn t h ư ợ n h ư kia yên ngựa cùng ngựa đạp vì càng có sức thuyết phục đinh thụy còn xuất ra hai tên này nêu ví dụ lần này ngựa vân cùng ngựa thổ cũng là bị ngăn chặn bọn hắn tổng không thể nói ra đinh thụy tuyệt đối nghiên cứu không ra cái gì thành quả vẫn là cầm chút cái khác vật hữu dụng loại l ờ i này thế là chỉ có thể gật đầu đồng ý đinh thụy đem địa khí quốc lấy đi nhưng coi như đinh thụy cầm địa khí quốc một mặt mừng rỡ về sau ngựa vẫn đột nhiên từ trong trầm tư lấy lại tinh thần nói ngươi tuyển địa khí quốc không có vấn đề、gì. bất quá chúng ta cũng có thể lại cho ngươi một vật cũng coi là để ngươi thật có thể chuyến đi này không tệ cũng đừng tự tuyệt không phải chúng ta coi như thật cảm thấy không đối lên các ngươi q u y một chương năm mươi hai vẫn là ba l i ê n cái này đi thứ này là khó được không có chút nào tả tu khí tức đ ồ vật nhưng là cần đồng thời ba loại khác biệt chân nguyên mới có thể kích phát sử dụng đem thứ này đặt ở nơi ngực về sau gặp lại cái gì nguy hiểm liền sẽ không thụ quá nặng tổn thương mã vân đem một khối mang theo dây thường hình tròn tấm ván gỗ đặt ở đình thụy trong tay trên ván gỗ khảm nạm lấy hai khối nhan sắc khác nhau tinh thể một hoàng một thanh rất rõ ràng đại biểu cho thổ một hai chủng loại tính đinh thụy đúng là nghĩ thu nhưng luôn cảm thấy có chút quá chiếm tiện nghi cho nên cự tuyệt nhưng bất đắc gì thực tế cự tuyệt không được mã vân cùng mã thổ quá nhiệt tình bên cạnh mã ôn cũng là không ngừng khuyên bảo cuối cùng đinh thụy c h í chỉ có thể là thu số dưới hắn xác thực cảm thấy thứ này rất hữu dụng mặc dù nhìn chỉ là cái tấm ván gỗ nhưng theo mã thổ nói đây là từ một cái tà tu n g ợ c lột xuống phòng ngự linh khí đem tấm ván gỗ n ắ m ở trong tay đinh thụy tỉ mỉ dò xét một phen vẫn là không nhịn được hỏi hai vị tiền bối thứ này thật sự là cần ba loại khác biệt chân nguyên mới có thể kích phát sử dụng a làm sao phía trên này chỉ có một cùng thổ hai c h ủ loại tính tinh thể. mã vân nhìn tấm ván gỗ một chút gật đầu không tệ cái này hộ tâm m ụ c bên trên mặc dù chỉ có thổ một hai loại hiện ra nhưng trên thực tế muốn sử dụng cái này hộ tâm m ụ c còn cần không thuộc tính chân nguyên mới được không thuộc tính chân nguyên cũng có thể sử dụng đinh thụy giật mình hắn vẫn cho là không thuộc tính chân nguyên có thể là bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt không cách nào sử dụng cho nên bọn hắn mới nhất định phải tiến hành chân nguyên chuyển đổi mã vân biết đinh thụy lại không hiểu đoạn đường này tới bọn chúng đã cho đinh thụy giảng giải rất nhiều thứ lúc này tự nhiên cũng không thấy phải phiền chán như thường mở miệng nói không thuộc tính chân nguyên tự nhiên là có thể sử dụng nhưng phần lớn là một chút thô giáp cách dùng bởi vì không có cái gì vật tham chiếu nguyên nhân cũng sáng tạo không ra cái gì có thể thành công thả ra pháp trận phần lớn liền là phi thường thô giáp dùng cho đối địch bình thường đều là tả tu tại sử dụng mà đối với các ngươi mà nói ngũ hành chân nguyên là làm ruộng vật cần có chỗ lấy các ngươi mới phải chuyển hóa chân nguyên mà lại lấy tông m ô n vực bên trong nguyên bản tích lũy cùng mấy trăm năm nay sáng tạo cái mới ngũ hành chân nguyên pháp trận số lượng đã phi thường khả quan không thuộc tính chân nguyên tự nhiên cũng liền không cần lại sử dụng dù sao vô luận là dùng đồ vẫn là uy lực tại đại lượng đủ loại kiểu d á n g pháp trận duy trì dưới ngũ hành chân nguyên đều muốn so không thuộc tính chân nguyên mạnh hơn mấy lần thì ra là thế đinh thụy nghe so ngật g đầu mặc dù mã vân nói phi thường không rõ ràng nhưng cũng không trở ngại hắn nghe hiểu ha ha lại biết một hạng trước đó hoàn toàn không hiểu tri thức hôm nay chuyến này thực tế là thu hoạch cự phong đinh thụy b á i tạ hai vị tiền bối đem mã vân lời mới rồi xong toàn bộ tiêu hóa ký ức về sau đinh thụy không quên trịnh trọng nói tạ một phen hôm nay một chuyến này là thật để hắn thu hoạch to lớn đối khắp cả hoa thanh giới cùng cái này tu tiên thế giới đều có nhất định nhận biết cũng không tiếp tục giống trước đó như thế hai mắt đen thui mà cái này hoàn toàn quy công cùng mã vân mã thổ hai vị mã tu cường giả kiên nhận chỉ đạo cùng giàn giải g hắn đối mã vân hai vị cảm tạ cùng tôn kính là xuất phát từ nội tâm mã vân cùng mã thổ nhìn nhau cười một tiếng cũng không cảm thấy bọn hắn có cái gì đặc biệt c ô n g hiến mã vân còn có chút cảm thán t ả n dương giống đinh thụy tiểu hữu ngươi dạng này đối tất cả sự vật đều như thế cảm thấy hứng thú tu giả kỳ thật thật không nhiều có lẽ cũng là bởi vì tiểu hữu ngươi nghĩ muốn hiểu những này tất cả mọi thứ đặc chất mới có thể để cho ngươi sáng tạo ra những này hữu dụng đồ tốt nói như vậy lên chúng ta còn tính là vì tông môn làm cống hiến a nói không chừng biết những chuyện này về sau đinh thụy l a o ca trở về lại có thể làm ra vật gì tốt mã ôn đột nhiên chen l ờ i miệng mã vân mã thổ lúc này cười một tiếng đều gật đầu nói phải đinh thụy thì là thoáng có chút xấu hổ h ắ n nơi nào có cái gì sức sáng tạo t i ê n ngựa cùng ngựa đạn bất quá là nhặt k i ế p trước tri thức nhã tuệ mà về phần mình thích làm nghiên cứu lời này càng là bên ra mã thổ ngưng cười t h ầ n sát thu liễm nhìn một chút bầu trời nói thời gian không còn sớm chúng ta phải đem cái này bản vẽ đưa đến mấy cái tông môn khí đường đi đinh thụy tiểu hữu ngươi liền đi về trước đi để mã ôn đưa ng mã ô ngựa ngựa ngựa, ngựa những l ậ người tu này nhóm luyện chế yên ngựa cùng ngựa đạp không khỏi cấm càng thêm thoải mái dễ chịu cũng càng cứng rắn hơn cường đại thậm chí còn có đủ loại năng lực đặc thù có thể cùng mỗi cái mã tu đều xứng đôi bên trên đinh thụy cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hoa thanh giới l ợ n khí giai đoạn trước chiết xuất vật liệu cùng tạo nên hình dạng thủ đoạn không có gì khác biệt đều cần dùng đến lửa dùng đến truy không ngừng rèn cùng đinh thụy tưởng tượng không có gì khác biệt nhưng hậu kỳ không làm những n à y đ i ê n ngựa mau ra l ỗ lúc lại còn phải lại thêm một đạo đinh thụy chưa từng nghe thấy trình tự làm việc đó chính là tại thành hình đồ vật còn chưa hoàn toàn ngưng kết lúc dù n g mặt khác mấy loại vật liệu ở phía trên khắc họa p h á p trận mà cái này khắc họa p h á p trận giống như mới là luyện khí trọng yếu nhất một bước cũng là nhất dễ dàng xảy ra vấn đề một bước rất nhiều thành hình yên ngựa ngựa đạn nếu như tại khắc họa phát trận lúc xảy ra sai sót liền muốn nấu lại thậm chí có chút thất bại còn sẽ khiến bạo tạc bạo tạc về sau tất cả vật liệu giống như cũng đều hủy hoại chỉ trong chốc lát đinh nhưng bởi vì thời gian quá ngắn hắn cuối cùng chưa kịp triệt để hiểu rõ luyện khí một chuyến này liền bị đưa trở về về sau hắn cũng hỏi chung quanh linh điền tu giả thậm chí chạy tới hỏi một chút lưu vân nhưng rất hiển nhiên những người này đối với luyện khí cơ hồ không thế nào hiểu rõ lưu vân thậm chí ngay cả nói chuyện với đinh thụy thời gian đều không có vừa mới trở thành linh nông không lâu hắn bận điệu sức đầu mẹ chán n g h e xong đinh thụy vấn đề liền mau đem đinh thụy mời ra ngoài không nghĩ lãng phí cái gì thời gian mà theo chiến đấu dùng yên ngựa ngựa đạp phổ cập giao thông dụng yên ngựa cùng ngựa đạp cũng hoàn toàn bị phát triển cho nên trang bị của bọn họ vật liệu không cần quá tốt đủ là được đương nhiên đinh thụy đối với giao thông d ù n g hai thứ này trang bị cũng lại sách không ít ý kiến đều có cực lớn cải tiến trong lúc nhất thời cả cái tông môn b ự c bên trong khắp nơi tràn ngập con yên ngựa ngựa đạp mã tu nhóm mà ngồi ngựa cái này một hạng lựa chọn cũng càng ngày càng bị các tu giả tiếp nhận đồng thời tập mãi thành thói quen hơi có chút nhàn dư tài nguyên tu giả cũng sẽ không ở loại này tiện lợi lại thoải mái dễ chịu giao thông bên trên bất linh mễ bởi vì có đôi khi thời gian chính là linh mễ thậm chí hơn h ẳ n linh mễ bất quá đem yên ngựa, ngựa đạp cho lập tức tu tộc đàn về sau đinh thụy cũng sẽ không thể lại thu được mã tu nhóm cung cấp phân xong rồi nhưng hắn đối với cái này cũng không cảm thấy đáng tiếc chỉ là mã vân cùng mã thổ đưa cho hắn kia hộ tâm mục liền không sai biệt l à m giá trị hơn mười vạn linh mễ lại càng không cần phải nói còn có một thanh địa khí quốc phụ tạo địa khí quốc đối trợ giúp của hắn thậm chí có thể so sánh mấy chục vạn linh mễ đều lớn q một chương năm mươi một dung hợp t r u n g t h ả o giết đêm rất khuya đinh thụy ngồi ngay ngắn ở trong linh điển hôm nay trong linh đ i ể n công việc hắn đã cơ hồ toàn bộ xử lý xong chỉ còn lại sau cùng vài cọn linh cây lúa còn không có xử lý hắn chậm rãi thở ra một hơi cũng không định trực tiếp dùng kỹ năng đến đem chỗ có công việc làm xong mà là dự định tự mình độc thủ khoảng cách trước đó mã tu tộc đàn một nhóm đã lại qua nửa tháng trải qua cái này nửa tháng thời gian rèn luyện cùng cố gắng hắn đã đem sắt trùng cùng nhổ có hai cái kỹ năng đồng thời vận hành quán tính ký ức cơ hồ hoàn toàn nuôi dưỡng ra mặc dù trước đó mấy lần nếm thử đều thất bại nhưng trung quy là không ngừng tiến bộ hôm nay hắn dự định lại thử thêm vài lần đồng thời có dự cảm hắn cách thành công không xa hô đinh thụy chậm rãi thở ra một hơi đem thanh kỹ năng từ trong đại não rõ ràng ra ngoài đưa tay đặt ở trước mặt một trụ linh cây lúa chân ù nguyên Thanh động cùng tác y nguyên chân lúc này đang tiến hành đinh thụy nhắm chặt hai mắt dùng hết toàn lực cảm thụ đồng thời khống chế chân nguyên mỗi một bước hành động qua tính ký ức cũng không thể để chân nguyên hoàn toàn tự hành vận hành chỉ là theo hàng ngàn hàng vạn lần thói quen hình thành một đáng nhắc tới chính là hai chuyện là đồng thời tại phát sinh hoàn toàn không giống lúc mới bắt đầu như thế chỉ có thể một trước một sau tiến hành đinh thụy hoàn toàn không dám có chút phân tâm d ố c hết toàn lực thao tác toàn thân tâm đầu nhập vào đi vào hết thẻ đều vô cùng thuận lợi sau đó ngay tại đinh thụy đều còn chưa kịp phản ứng thời điểm kim mang thương đã giết chết nhà chủng mà t h a n h một công chân nguyên từ cỏ dại bên trong hấp thụ mà đến linh khí cùng năng lượng cũng thành công g i a o qua linh cây lúa bên trong một cỗ nồng đậm vui sướng từ đinh thụy đáy lòng vươn ra nhưng đinh thụy kịp thời kiểm chế tâm tình của mình khống chế hai đạo chân nguyên chậm rãi từ linh cây lúa bên trong lui ra một lần nữa trở lại thân thể sau đó chảy vào kinh mạch đồng thời cuối cùng lặng lặng dừng ở huyện vị bên trong kiểm tra đến t ú c chủ l ĩ n h nộ kỹ năng mời t ú c chủ tự hành lựa chọn phải t r ă n g đem kỹ năng để vào t h a n h kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh quen thuộc tin tức từ trong đầu xuất hiện đinh thụy mở to mắt một k h ắ c cũng không dám các loại trực tiếp liền đem cái này vừa mới ngưng tụ ra kỹ năng mới phóng tới t h a n h kỹ năng bên trên đồng thời đem hắn đã sớm nghĩ kỹ danh tự cũng định đi lên t r u n g thảo giết một cái phát ra ánh sáng tiệm kỹ năng mới khảm t ạ i t h a n h kỹ năng bên trong chứng cứ nó bên trong một cái t h ế lúc này bảy cái kỹ năng cột đã bị hoàn toàn lấp đầy nhưng tình trạng như vậy lập tức liền có thể có được cải thiện chỉ cần đinh thụy đem kim mang thương cùng n ổ có hai cái kỹ năng vứt bỏ là đủ nhưng hắn tại làm như vậy trước đó lại trước khống chế tâm tình của mình đi đến còn lại mặt khác một gốc linh cây lúa bên cạnh ngồi xuống đinh thụy nhịp tim rất nhanh liền ngay cả tay cũng có chút có chút đang phát r ù n nhưng hắn y nguyên đưa tay đem trước mắt linh cây lúa n ắ m chặt một cái tay khác đặt ở cỏ dại bên trên hai mắt mở thật to suy nghĩ khai động sử dụng vừa mới lĩnh ngộ ra đến trùng thảo giết kỹ năng lập tức kim mang công thanh một công hai đạo chân nguyên tự động từ huyệt vị ở trong bơi ra mười phần thuận hoạt lại nhanh chóng thông qua hai cánh tay phân biệt tiến vào linh cây lúa cùng tạp trong cỏ tiếp lấy chính là kim mang thương tìm tới cỏ dại gốc dễ tìm kiếm bắt đầu hấp thụ cỏ dại linh khí khi mang thương bắt đầu cùng nha trùng chiến đấu thanh một công chân nguyên hấp thụ xong cỏ dại trở lại đinh thụy bàn tay đinh thụy đem đặt ở cỏ dại bên trên tay chuyển rời đến linh cây lúa thanh một công chân nguyên lại làm tức mang theo từ cỏ dại bên trên hấp thụ linh khí tiến vào linh cây lúa nội bộ cuối cùng nha trùng bị trừ thanh một công hấp thụ linh khí cũng hoàn toàn phong thích tại linh cây lúa thể nội hai cỗ chân nguyên đồng thời trở lại đinh thụy trong thân thể l ặ n g ở lại như là cái gì đều không có phát sinh một gốc linh cây lúa xử lý hoàn tất mà đinh thụy chỉ dùng một cái kỹ năng tại trong lúc này càng là chỉ rời bông n ú c nhích bàn t v ề sau hắn chân nguyên số lượng cùng chất lượng cường đại đến có thể ly t h ể lúc hắn cũng hoàn toàn có thể làm được tay đều không c ầ n động kỹ năng dung hợp rốt cục thành công hô đinh thụy lại thở ra một cái thật dài mặc dù mừng rỡ dị thường nhưng cũng không có giống hắn chính mình tưởng tượng như thế cười to kêu to mà chỉ là cảm giác một cái gánh nặng từ trong lòng gỡ xuống dưới kỹ năng dung hợp có thể thành công lần thứ nhất liền có thể sau khi thành công vô số lần biểu tượng kỹ năng này cột mặc dù chỉ có bảy cái nhưng bởi vì kỹ năng dung hợp công năng tồn tại cái này bảy cái kỹ năng cột hoàn toàn có thể mang cho hắn vô số cái khả năng đôi này đinh thụy mà nói là lớn nhất tin tức tốt đinh thụy lại chạy đến cuối cùng vài cọn g linh cây lúa bên cạnh đưa chúng nó toàn bộ đều giải quyết sau đó trở lại gian phòng của mình bên trong một đầu trở ngã xuống giường dự định híp mắt một hồi hắn cũng không cảm thấy mệt mỏi nhưng chính là muốn híp mắt một hồi bất quá tại nhắm mắt lại trước đó đinh thụy suy nghĩ k h ẽ động đem thanh kỹ năng bên trong kim mang thương cùng n ổ ậ u có hai cái kỹ năng trực tiếp vứt bỏ tràn đầy thanh kỹ năng lúc này lại xuất hiện hai cái không bị tiếp xuống có thể toàn lực tu luyện ngưng dương công khoảng thời gian này mặc dù đ e m đại lượng tinh lực cùng thời gian đều dùng tại kỹ năng dung hợp bên trên nhưng ngưng dương công đồng dạng đã có chỗ tiến triển. hẳn là không được bao lâu đến nhiều nhất một tháng đến nhiều nhất một tháng liền có thể đem ngưng dương công tu luyện thành công đồng thời cô động kỹ năng đến lúc đó còn phải ngưng luyện ra ngưng dương kỹ năng vừa mới để chống hai cái thanh kỹ năng lại muốn bị dùng xong bất quá ngưng dương kỹ năng cùng làm mưa kỹ năng đều là nhằm vào toàn bộ linh cây lúa kỹ năng ta có thể thử nghiệm đem hai cái này kỹ năng lại d u n g hợp một chỗ chỉ cần đem nhằm vào linh cây lúa khu vực điều chỉnh đến giống nhau lớn nhỏ là đủ hoa vẫn là trước đi ngủ đi hơi ngủ một hồi đinh thụy trong lòng mặc n i ệ m nhắm mắt lại ngủ thật say công việc buổi chiều thời gian lúc kết thúc đinh thụy liền trực tiếp tỉnh táo lại đi ra khỏi phòng hướng linh điền bên ngoài đi đến bên ngoài như thường lệ chờ lấy một nhóm lớn linh điền tu giả nhìn thấy đinh thụy sau khi đi ra lập tức bắt đầu tranh nhau chen lần báo giá liên vị này tám trăm tám mươi tám gốc huynh đệ đi đinh thụy tuyển một cái khá nhiều sau đó giơ hai tay lên ý bảo yên lặng chờ chỗ có âm thanh đều biến mất về sau đinh thụy mới tuyên bố bắt đầu từ ngày mai ta giết lớn nha trùng lúc liền không còn sắt trùng cùng n ổ cỏ cho nên các vị sư huynh sư t h không cần lại lưu cho ta tự hành giải quyết liền có thể ta cũng là muốn bắt đầu tu luyện tiếp theo môn công pháp cho nên thời gian không đủ chỉ có thể giúp đỡ giải quyết một cái lớn nha trùng vấn đề hy vọng các vị sư huynh sư t ỷ có thể thông cảm q u y một chương năm mươi hai nhân sinh thay đổi rất nhanh quá nhanh đám người tự nhiên là không thể không đồng ý mặc dù rất không nỡ mỗi ngày đều có thể lười biếng có càng nhiều thời gian tu luyện mà lại không cần tốn hao quá nhiều linh mệ thời gian nhưng đinh thụy cơ bản xem như phúc lợi sát trùng nhổ c ỏ toàn bao loại c h u y ệ n này làm là tình cảm không làm là b ả n v ậ n sẽ không có người nào ở thời điểm này còn muốn cầu đinh thụy nhất định phải tiếp tục tiếp lấy làm tiếp bất quá từ khi cái này ngày sau toàn bộ huyện phù tông linh điền khu mỗi cái linh điền tu giả đều đang cảm thán không có phức hưởng lại qua một tháng đinh thụy tu thành ngưng dương công đồng thời ngưng luyện ra ngưng dương công cùng ngưng dương hai cái kỹ năng thứ tư môn công pháp để đinh thụy tại hậu cần chỗ nhận lấy bốn trăm phần linh mễ b a n thưởng một phần chính là một trăm h ạ t linh mễ bốn trăm phần chính là dòng giã bốn vạn hạt so với lần trước ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n thu hoạch về sau cho phần thưởng của hắn đều muốn nhiều lúc này đinh thụy trong phòng linh mễ mấy có lẽ đã muốn chất thành núi liền ngay cả trên giường đều thả cái này mấy túi lớn linh mễ nhìn xem trên t r ú c phòng đinh thụy cảm thấy rất cần thiết hướng tông môn đề nghị một chút mau chóng đem ngân hàng loại vật này làm được hoặc là làm một chút thuận tiện ghi chép tiền、ảo. để thay thế dạng này thuần túy vật thật b a n thường không phải đối với hướng hắn ưu tú như vậy người thực tế là quá không công bằng mà trông chất như núi linh mễ cũng làm cho đinh thụy càng có phải nhanh một chút đem năm môn công pháp sau khi tu luyện thành tranh thủ thời gian tăng cao tu vì động lực nhiều như vậy tài nguyên treo chúng ta đột phá luyện khí kỳ bước vào trúc cơ kỳ chỉ sợ hoàn toàn không là vấn đề cũng không biết có thể để cho ta tại trúc cơ kỳ dùng bao lâu còn có lao hoàng thiếu ta cái này cần dùng tới khi nào áp lực thật lớn a đinh thụy nhìn xem trong phòng linh mễ lại sẽ đ ư c chú ý tập trung trong đầu nhiều hai cái kỹ năng về sau Một l ầ n nữa biến t r à n đ ầ y t h à n h kỹ năng bên trên, l đầu, t ă n g ca t h ờ i gian l ạ i muốn b ắ t đầu. n g à y thứ ư ơ i n h t h ụ y tại 377 linh đ i ể n thí nghiệm một phen về sau thành công đem làm mưa phạm vi cùng ngưng dương phạm vi hoàn toàn t r ù n g hợp cấp tốc hoàn thành 377 linh đ i ể n làm mưa nhổ cỏ sát trùng cùng quang hợp công việc về sau hắn chạy đến bên cạnh gốc cây tiếp theo vừa đánh ngồi tu luyện cuối cùng một môn địa khí công một bên chờ còn thừa không có mấy buổi sáng thời gian làm việc kết thúc nhổ cỏ cùng sát trùng tự nhiên là dùng hắn thật vất vả dung hợp được trùng thảo rét kỹ năng mà làm mưa cùng quang hợp hạ tự nhiên là đồng thời sử dụng làm mưa cùng ngưng dương hai cái kỹ năng bởi vì đem hai cái này kỹ năng dung hợp là hắn tiếp x u ố n g lớn nhất một mục tiêu không thể không nói chính là đinh thụy tu thành ngưng dương công về sau ba trăm bảy mươi bảy trong linh điền tự nhiên là lại muốn ra bên ngoài phái đi ra một vị tu giả bất quá đinh thụy lại chuyên môn tại hậu cần chỗ thỉnh cầu đem tất cả ngưng dương công tu giả toàn bộ phái đi ra vũ lộ công tu giả cũng đồng dạng phái đi ra hắn sẽ một người đem làm mưa nhổ cỏ s á t trùng cùng quang hợp bốn hạng công việc toàn bộ làm xong cho nên từ hôm qua lên ba trăm bảy mươi bảy trong linh điền liền chỉ còn lại đinh thụy cũng có ngoài hai người địa khí công tu giả ba người mặc dù nhìn đinh thụy lượng công việc giống như mười phần to lớn nhưng đinh thụy biết hắn luôn luôn muốn đối mặt làm việc như vậy lượng lúc này hắn chỉ còn lại cuối cùng một môn công pháp khi hắn chính thức trở thành linh nông về sau toàn bộ linh đ i ể n tất cả công việc đều từ hắn một người gánh chịu cho nên hắn hiện tại chính là tại thế chứng để tránh đến lúc đó giống lưu vân như thế bận tối mày tối mặt lần trước đinh thụy đi tìm lưu vân lúc bị lưu vân bộ dáng giật này mình nơi nào còn có trước kia đại sư h u y n h phong thái cả người quả thực như cái thổ hậu tử vì hắn linh điền lưu vân tại giai đoạn trước khoảng thời gian này hoàn toàn từ bỏ tu luyện thậm chí ngay cả ăn cơm thời gian ngủ đều áp sức đến t ự c hạn nhưng dù vậy lưu vân y nguyên áp lực như núi nói hắn không cách nào cam đoan linh điển kỳ thứ nhất thu hoạch thậm chí đã bắt đầu cân nhắc tốn hao một chút linh mễ tìm những tu giả khác đến giúp hắn cùng nhau xử lý trèo c h ố n g một chút hắn thực tế quá mệt mỏi linh nông hoàn toàn không phải cái gì đơn giản sống không có có nhất định thiên phú cùng cố gắng hoàn toàn chống đỡ không nổi lượng lớn công việc mà linh thụy mặc dù có thanh kỹ năng nhưng hắn y nguyên cảm thấy mình phải sớm đi chuẩn bị sẵn sàng t ậ n khả năng tại nhiều phương diện tìm tới có thể làm cho mình công việc càng nhanh càng hữu hiệu biện pháp cùng kiếm môn rất nhanh buổi sáng thời gian làm việc liền cuối cùng kết thúc đinh thụy lập tức cất bước đi ra linh điển mặc dù đinh thụy đã không còn kèm theo sắt trùng nhổ cỏ phục vụ nhưng bên ngoài vẫn như c ũ chờ một đám người dù sao lớn nha trùng là i ế t không hết đinh thụy đứng tại linh điển cổng đem b ồn ả o báo giá âm thanh ngăn chặn về sau mở miệng hỏi các vị sư h i n h sư tỷ ta muốn biết có kia số một linh điển còn chưa kịp làm mưa cùng quang hợp ngoài cửa tu giả một mảnh trầm mặc qua mấy hơi thở mới có một người nhấc tay nói chúng ta một trăm bảy mươi tám linh điển còn giống như không có làm mưa quang hợp cũng chỉ là một nửa đinh thụy nghe vậy sắc mặt vui mừng lúc này truy vấn vị sư huynh này nếu như ta g i ế t lớn nha trùng thời điểm nghị thuận tiện giúp các ngươi làm mưa thêm c n hợp đồng thời chỉ lấy cực thiểu số linh mễ liền năm hạt linh mễ đi các ngươi nguyện ý sao linh điền bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh làm ngay sau đó vị kia bị đinh thụy hỏi đến tu giả lập tức lên tiếng q u á t lên ta nguyện ý đương nhiên nguyện ý hoàn toàn nguyện ý từ khi cái này một ngày sau đó toàn bộ h u y ề n p h ụ tông linh điền các tu giả thường thường treo ở bên miệng một câu chính là lại hưởng phó đi bất quá lần trước nói như vậy tất cả đều là thanh một công cùng kim mang công tu giả mà lần này nói thì tất tu Tên Thụy, tại trong linh điển không cách nào thay thế một tu thực tế thay rất thích. tự thiếu Đinh hắn linh không cách nhu những linh nhân sinh nhanh nhanh, kích nhiên không phong như cả công cùng công cùng cầu, các cũng được giả. giả đều điển Đối điển đổi đông quá quá là lộ lại lần lửa Lần nào này mà này vũ với vậy ngưng dương nóng. nói, giống bất ị Đinh Thụy q u y sinh người. ý b ấ quá trải qua trước đó tà tu dương thủ sự kiện cùng yên ngựa ngựa đạp những sự kiện này về sau đinh thụy tại toàn bộ linh đ i ể n danh khí cùng uy tin cũng là nước lên thì thuyền lên không còn có giống đông phong như thế chạy đến tìm đinh t h ụ phiền phước mà lại những người này cũng biết đinh thụy đ ọ c quyền ngành nghề thời gian cũng sẽ không tiếp tục quá lâu đồng thời tương đương một bộ phận người cũng đều đoán được đinh thụy làm là như vậy vì tu luyện cho nên cũng không có chút nào x u t r u ộ t đã hiện tại không có cách nào tại đinh thụy trong tay cướp tới kiếm lấy ngoài định mức linh mệ cơ hội vậy thì chờ đinh thụy làm xong lại nói bất quá lần này nhất đẳng chính là dòng giã nửa năm so trước đó đinh thụy đ ọ c quyền n ổ c ó sát trùng công việc thời gian còn nhiều hơn ra gần hai tháng mà cái này tự nhiên là có nguyên nhân nguyên nhân trọng yếu nhất chính là ngưng dương cùng làm mưa hai cái kỹ năng trợt nhìn đi giống như cũng không có gì chỗ đặc thù nhưng trên thực tế q một chương năm mươi ba địa khí công tu thành trên thực tế kim mang thương cùng nhổ có kỹ năng ở giữa cũng tồn tại tương khắc quan hệ kim mang thương là kim thuộc tính chân nguyên vừa vặn khắc chế nhổ còn một thuộc tính chân nguyên nhưng hai cái này kỹ năng là thông qua hai cánh tay đến phong thích thương hô ở giữa sẽ sinh ra ảnh hưởng địa phương ít mà ngưng dương cùng làm mưa hai cái kỹ năng lại đều muốn thông qua hai tay đến phong thích thủy thuộc tính chân nguyên muốn từ hai tay cùng thời v ậ n đi hỏa thuộc tính chân nguyên đồng dạng muốn từ hai tay cùng thời v ậ n đi mà cái này hai cỗ chân nguyên chỉ phải có đ i ề u tiếp xúc liền lập tức sẽ sinh ra kịch liệt chọi nhau tính cỗ này sức đẩy mặc dù không đến mức không cách nào khống chế nhưng khống chế lại không hề nghi ngờ cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực so trước đó vượt qua sát trùng nhổ có kỹ năng muốn khó hơn nhiều mặc dù có thanh kỹ năng trợ rút nhưng đinh thụy bồi dưỡng quán tính ký ức tốc độ ý nguyên cực kỳ chậm chạp nếu như đinh thụy một mực như thế dùng hai tay đến đồng thời phóng thích ngưng dương cùng làm mưa hai cái kỹ năng mặc dù cũng hoàn toàn có thể làm được đem hai cái kỹ năng dung hợp nhưng không thể nghi ngờ dùng loại trạng thái này bồi dưỡng quán tinh ký ức hội phí nhiều thời gian hơn cho nên đinh thụy nghĩ một cái biện pháp cải biến làm mưa kỹ năng cùng ngưng dương kỹ năng phóng thích quen thuộc đem làm mưa kỹ năng khóa lại tại tay trái ngưng dương khóa lại bên phải tay cứ như vậy cả hai ở giữa liền sẽ không có quá nhiều xung đột cái này cũng lãng phí hắn rất nhiều thời gian mà lại bởi vì chỉ có thể dùng một cái tay đến thi triển chân nguyên lưu động lượng tự nhiên cũng không bằng hai cánh tay để lớn kỹ năng thả ra quá trình cũng dài rất nhiều sẽ không khi hắn hoa thời gian nửa tháng đem hai cái này kỹ năng thói quen triệt để sửa lại tới đồng thời vứt bỏ nguyên bản kỹ năng thay đổi mới kỹ năng về sau đồng thời làm mưa cùng ngưng dương xúc tiến q u a n hợp k i a hơi riêng hơi dài một chút thời gian cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận quan trọng hơn chính là không có mạnh như vậy lực đẩy về sau đối với hai cái kỹ năng đồng thời thả ra quán tính ký ức bồi dưỡng tốc độ phóng đại cho nên hắn mới có thể tại không có tiêu hao càng nhiều thời gian tình huống phía dưới đem thành công dung hợp kỹ năng đồng thời lên một cái tên mới hàn băng liệt hỏa trưởng hàn băng liệt hỏa trưởng để thanh kỹ năng dùng chống đi một vị trí mà đinh thụy cũng nắm chặt thời gian dùng một tháng đem ngũ hành công pháp bên trong cuối cùng một môn địa khí công cũng tu luyện hoàn thành kiểm tra đến túc chủ lĩnh nộ kỹ năng mời túc chủ tự hành lựa chọn phải trăng đem kỹ năng để vào thành kỹ năng đồng thời vì kỹ năng mệnh danh quen thuộc tin tức xuất hiện 377 linh điền bên cạnh dưới gốc cây kia đinh thụy mở to mắt lại tiếp tục nhắm lại đem lực chú ý đều tập trung ở trong đầu h ắ n cái kia lòe kim quang đồ tiêu biểu tượng địa khí công kỹ năng đồ tiêu rốt cục hàn quả thực kích động không cách nào bình tĩnh từ bắt đầu tu luyện đệ nhất môn kim mang công cho tới bây giờ Tốn hao gần thời gần gian n hao ă một linh lần, lần lịch lòng. điển kinh chiến trời người dung năng, mình cùng hắn chỉ phụ trách bị đánh cùng hôn、mê. Nhưng trời không thu hoạch hợp thậm chí chỉ phụ trách phụ đều đấu, tu tự tà mặc có dù kỹ mê. m bị ngày này hắn rốt c ụ c đem năm môn công pháp toàn bộ tu luyện thành đinh thụy đệ xuống tâm tình kích động đem địa khí công kỹ năng bỏ vào cái cuối cùng chống không thanh kỹ năng bên trong bảy cái kỹ năng cột lại một lần nữa bị lấp đầy kim mang công vũ lộ công t h a n h một công ngưng dương công địa khí công năm môn công pháp kỹ năng phân biệt đại biểu ngũ môn ngũ hành công pháp trung thảo giết hàn băng liệt hỏa trường hai cái công việc kỹ năng lồng quát lộ cỏ sát trùng làm mưa xúc tiến quang hợp bốn hạng linh đ i ể n công việc theo lý mà nói đinh thụy còn cần lại thêm một cái suối đất kỹ năng mới xem là khá hoàn toàn phụ trách một cái linh đ i ể n sản xuất cùng quản lý mà hắn thanh kỹ năng đã không đủ dù là suối đất công việc cùng n ổ có sát trùng đều là nhằm vào cùng một gốc linh cây lúa hoàn toàn có thể đem cái này ba cái kỹ năng dung hợp lại cùng nhau nhưng thế tất sẽ tốn hào thời gian dài nhưng đinh thụy đã không nghĩ lại chờ lâu như vậy mặc dù hắn đã không có không thanh kỹ năng cất đặt suối đất kỹ năng nhưng hắn có trước đó từ mã tu tộc đàn đạt được địa khí quốc lúc ấy mã vân cùng mã thổ đều không cảm thấy địa khí quốc là một cái lựa cho tốt nhưng lúc này đây cơ h ộ i không có ai xem trọng quốc lại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng đinh thụy mở to mắt từ dưới cây đứng lên lúc này chính là giữa t r ư a thời gian nghỉ ngơi hắn trực tiếp ra linh đ i ể n đại môn ngựa không dừng vó hướng hậu cần sử chạy đi trên đường gặp phải một tất h vừa vặn đưa người đi tới mã tu lập tức ngồi đi lên đến mục đích đinh thụy nghĩ bỏ tiền thời điểm đối phương lại không chịu thu đinh thụy sư huynh ta biết ngươi ngươi là chúng ta mã tu bằng hưu chúng ta không thu tiền của ngươi ai cũng sẽ không thu ngươi cũng đừng lại tiếp tục làm có ta không phải ta liền không có cách nào tại các huynh đệ khác trước mặt mầm đầu、à. đinh n g thụy tu lúc này cười nhận lời xuống giới quay đầu lại lúc đột nhiên nghĩ đến thật đúng là hiện tại đi ra ngoài y nguyên không phải rất thuận tiện nhất là tương đối dựa vào sau linh điền nếu như không là vận khí tốt gặp gỡ vị này mã tu huynh đệ ta liền phải tự mình chạy tới nếu quả thật có một loại xử lý pháp có thể trực tiếp liên hệ đến mã tu liền tốt t h ư ợ n như điện thoại đồng dạng lại không tốt điện thoại cũng thành a đinh thụy vừa nghĩ một bên hướng bộ hậu cần đi đến nhưng cũng chỉ có thể tưởng tượng nếu quả thật có cùng loại điện thoại di động đồ vật tiệt đối với cái này tu tiên thế giới ý nghĩa chỉ sợ khó có thể tưởng tượng mà lại tất nhiên sẽ giống yên ngựa ngựa đạp như thế trực tiếp bị vận dụng đến trên chiến trường đi vào bộ hậu cần bộ hậu cần ngoại môn đệ tử cũng đều đã đ ố i đinh thụy hết sức quen thuộc nhìn xem hắn cười cười sau đó đột nhiên chừng hai mắt cả kinh nói ngươi đây là lần thứ năm đến a trước đó bốn lần đều là tu thành công pháp chẳng lẽ lần này hh đinh thụy cười cười đúng vậy sư huynh ta lại tu thành công pháp thứ năm môn công pháp địa khí công nói đinh thụy đưa tay đặt ở trước mặt tâm niệm vừa động lá lách phụ cận h u y ệ t vị bên trong thổ thuộc tính chân nguyên thông qua kinh mạch du động đến trong lòng bàn tay một đoàn màu nâu thanh đạm quý quan g mang lúc này nổi lên bộ hậu cần đệ tử lập tức vỗ hai tay phát ra ba tiếng vang cũng mừng rỡ kêu lên t ố t trong tông môn lại ra một cái linh nông đinh thụy cũng cười ha ha vô luận cái kia cái tông môn đối linh nông nhu cầu đều là to lớn một cái linh nông có thể bù đắp được mười cái phổ thông linh điền tu giả thêm ra mấy cái linh nông t ô n q một chương năm mươi bốn cuối cùng thành linh nông làm đinh thụy từ hậu cần sử ra trên lưng đã treo một chi khảm nạm có ngũ hành kim loại hạt tròn tấm mạng gỗ đây là linh nông thân phận tượng trưng có cái này lệ bài đinh thụy liền có thể dùng mình linh mễ tài nguyên tại hậu cần chỗ đổi lấy một chút thứ mà hạ cần những tu giả khác đều cần tại b ư ớ c vào chúc cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử về sau mới có thể có dạng này lệnh bài cùng quyền lợi nhưng làm linh nông đinh thụy tại luyện khí liền vẫn g có thể hưởng thụ được mà đinh thụy tâm tư lại không đặt ở cái này lệnh bài bên trên lúc này hắn một lòng chỉ nghĩ đến trong phòng k i a chất thành núi linh mệ rốt cục có thể phát huy được tác dụng hắn lại cũng không cần vì tu thành năm môn công pháp mà áp chế tu vi của mình một hạt linh mệ cũng không dám sử dụng tương phản hắn vì đem năm môn công pháp kỹ năng cũng dung hợp lại cùng nhau nhất định là muốn tiêu hao đại lượng linh mệ đồng thời sử dụng năm cái công pháp kỹ năng đồng thời tu luyện năm môn công pháp đến bồi dưỡng mình lúc tu luyện quản tính ký ức mà theo vô số lần kỹ năng sử dụng cùng đại lượng linh mễ tiêu hao thực lực của hắn cũng nhất định đem nước lên thì thuyền lên từ bảo trì hai năm cái này cảnh giới bên trong nhảy ra ngoài mục tiêu thứ nhất chính là luyện khí kỳ nhất trọng đình phong đinh thụy cầm n ắ m đấm cảm giác tràn ngập động lực lúc này hắn còn phải lại trở lại ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n chờ hơn nửa ngày tông môn sẽ đem phân phối cho hắn linh đ i ể n thu thập trình lý tốt sau đó lại mang theo hắn quá khứ đồng thời cũng sẽ đem trong phòng của hắn kia lượng lớn linh mễ cùng cuối cùng một môn ngũ hành công pháp tu luyện thành công cùng trở thành linh nông tông môn ban thưởng đều cùng nhau dẫn đi nếu như không có tông môn hỗ trợ hắn còn thật không biết muốn thế nào đem cái kia khổng lồ linh mễ tài nguyên đem đến m ớ i linh điền đi đinh sư huynh tu thành linh nông rồi sư huynh muốn đi đâu cái linh điền a chúng ta có thời gian giành đi quan sát quan sát đúng à từ nay về sau chúng ta ba trăm bảy mươi bảy linh điền cũng liền không ai g i ế t lớn nha trùng hy vọng về sau đinh sư huynh c ó thể chiếu cố một chút nhiều đến mấy lần đinh t h ụ vừa đi vào ba trăm bảy mươi bảy linh điền ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n còn lại hai người lúc này liền x u ố n g tới nhao nhao mở miệng nói người gặp việc vui tinh thần thoải mái đinh thụy tự nhiên cũng là cười tùng tịm một bên hướng phòng mình đi vào trong vừa nói tại năm trăm hai mươi linh đ i ể n năm trăm hai mươi nơi tốt tốt d ễ số cái này linh đ i ể n nghe xong chính là có thể có thu hoạch tốt linh đ i ể n hai người lúc này nói đinh thụy ngược lại không có cảm thấy cái này linh đ i ể n d ễ số có cái gì đáng phải tán thưởng bất quá làm một tức đem có được chính mình linh đ i ể n linh n ô n g hắn đối lại sau sinh hoạt tràn ngập chờ mong sau một lát ba trăm bảy mươi bảy trong linh điền đến một đám người đinh thụy rời đi về sau, nghe u y ê n bản c xong cái tu i đi lập i ề n tức mở to hai mắt nhìn dùng tay chuyển trực tiếp dùng người rời đi qua sao hắn rất kinh ngạc ba trăm bảy mươi bảy linh điền cùng năm trăm hai mươi linh điền chỉ là nhìn dãy số liền biết hai địa phương này cách xa nhau rất xa mà lại hắn trong phòng có vài chục túi linh mễ cho dù tu giả thân thể cường tráng nhưng cũng không tới lực to như châu tình trạng chân nguyên tu luyện cũng sẽ không đối tu giả tố chất thân thể có ảnh hưởng quá lớn chỉ dựa vào người đến c h u y ể n đinh thụy tưởng tượng liền tê cả ra đầu tiên ngoại môn đệ tử nghe vậy bật cười nghĩ cái gì đâu bên ngoài thả phu thuyền chúng ta dọn ra ngoài phóng tới phủ trên thuyền là được phu thuyền đinh thụy xứng sở đây cũng là một cái hắn vừa mới nghe nói danh tử trên chiến trường dùng để vận chuyển vật liệu linh khí chờ một lúc ngươi liền biết lần này nhờ ngươi phúc chúng ta đều có thể thừa phụ thuyền quá khứ nhưng cuối cùng phụ thuyền tiêu hao cũng phải tại ngươi ban thưởng linh mễ bên trong trừ đối phương nói c h ờ một chút m u ố n từ ban thưởng cho ta linh mễ bên trong trừ đinh thụy nháy mắt liền không bình tĩnh trừ bao nhiêu làm sao trừ ha ha l ừ a c á c ngươi thông môn không thiếu ngươi điểm kia linh mễ cái này ngoại môn đệ tử nhìn xem đinh thụy một mặt sốt ruột lập tức cười lên ha hả đinh thụy sắc mặt lập tức cứng đờ không nói một lời dẫn người đi tiến phòng mình bắt đầu di chuyển bên trong xếp thành núi linh mễ làm đinh thụy một người khiêng hai túi linh mễ ra ba trăm bảy mươi bảy linh điền đại môn nhìn thấy trước mắt một cái k i a xe thể thao kích cỡ tương đương lơ lửng giữa không trung thuyền nhỏ bộ dáng linh khí về sau lập tức liền phát ra kinh đảm thanh â m đây chính là phủ thuyền sao trước mắt phủ thuyền bộ dáng vô cùng đơn giản không có chút nào phức tạp chính là một cái trung gian lõm đi xuống thuyền buồn bộ dáng cũng chỉ có dạng này mới có thể càng nhiều cất đặt một vài thứ nhưng cùng phổ thông thuyền buồn khác biệt chính là thuyền buồn là ở trên mặt nước p h ù động mà cái này phù thuyền lại là tung bay ở không trung mặc dù phiêu không cao vẹn vẹn chỉ có ước chừng một mét khoảng cách nhưng quả thật là nổi đồng b ề giữa không trung đinh thụy đem hai túi linh mễ đều ném vào p h ù thuyền trong khoang thuyền lập tức túi đầu hướng xuống mặt nhìn thậm chí còn đưa thay sờ sờ muốn biết cái này p h ù thuyền đến cùng là thế nào phiêu lên nhưng hắn hoàn toàn không có tại đáy thuyền hạ sờ đến bất kỳ vật chống đỡ nào thậm chí ngay cả khí lưu đều không có cái này khiến hắn hoàn toàn không làm rõ ràng được trước mắt p h ù thuyền đến tột cùng là thế nào phiêu lên giúp đinh thụy cùng một chỗ chuyển linh mễ ngoại môn đệ tử nhìn thấy động tác của hắn về sau lại cười lên ngươi hướng xuống mặt sờ cái gì phu thuyền là dùng phía trên hiện lên đến phụ trên thuyền khắc họa lựa phủ pháp trận pháp trận không ngừng làm nóng không chính là như vậy không sai ta nghe khi đường huynh đệ nói qua chính là như vậy mặc dù thuyền không phải ta tạo nhưng ta dám khẳng định thuyền có thể hiện lên đến nguyên nhân cũng là bởi vì l ử a phù t r ậ n pháp đinh thụy nghe xong lập tức ngẩng đầu hướng phù trên thuyền không nhìn lại phù trên thuyền tự nhiên là trống rỗng không có vật gì lại thêm vị này ngoại môn đệ tử có l ử a gạt đinh thụy t i ề n h o a cho nên đinh thụy không khỏi ném đi ánh mắt hoài nghi k u y n g o ạ i môn đệ tử lập tức vừa trứng mắt vị tiểu sư đệ này ngươi phải tin tưởng lời của sư huynh ta tin a đinh thụy gật đầu nhưng y nguyên một mặt không tin bộ dáng một túi lại một túi linh mễ bị đưa lên phù thuyền ba trăm bảy mươi bảy linh đ i ể n mới các tu giả cũng đều ra tay giúp đỡ cho nên rất nhanh liền đem tất cả mọi thứ đều chuyển đi lên chỉ còn lại cái cuối cùng gần một năm cũng còn không có khải trí thành công thanh phong hiệp mà trước đó vì thanh phong hiệp gieo xuống những cái k i a cốc hoa mặc dù đã từ lâu n ở hoa nhưng cũng không có phát huy được tác dụng lúc này đinh thụy cũng chỉ có thể đem bọn họ v ứ t bỏ may mà trong tay hắn còn giữ một bộ phận cốc hoa hạng i ố n g lần này đến thuộc về một mình hắn năm trăm hai mươi trong linh đ i ể n liền có thể trực tiếp trồng ở trong linh đ i ể n hội hoa xuân mở càng tốt hơn đinh thụy tay mang theo thanh phong hiệp bên trên phủ thuyền ngồi tại đôi thuyền kia ngoại môn đệ tử ở đầu thuyền hắn nhìn xem ba trăm bảy mươi bảy linh điển cái này lưu hắn lại thời gian mấy năm địa phương chậm rãi rời đi q u y một chương năm mươi lăm phụ thuyền vị sư h i n h này cái này phụ thuyền chỉ có thể mở nhanh như vậy sao làm lại cũng không nhìn thấy ba trăm bảy mươi bảy linh điển thời điểm đinh thụy vòng qua trong khoang thuyền linh mễ cùng đơn giản một chút đ ồ dùng hàng ngày chạy đến đầu thuyền từ trên xuống dưới trước trước sau sau đánh giá khoang tàu cũng hướng chính đang thao túng p h ụ thuyền ngoại môn đệ tử hỏi kia ngoại môn đệ tử nhìn đinh thụy một chút nói ta gọi thủy ngư ngươi có thể gọi ta thủy sư h u n h thụy sư h u n h đinh thụy rất ngoan ngoán gọi một tiếng đối với vị này vui nói đùa thủy sư minh đinh thụy thật đúng là không có biện pháp nào dù sao có việc cầu người mà hắn lại khống chế không nổi lòng hiếu kỳ của mình ha ha t h ủ y ngư cười cười lộ ra có chút đắc ý lại quay đầu nhìn đinh thụy một chút hỏi nói tiểu sư đệ ngươi biết ta tại sao tới tìm người sao đinh thụy s ư n g sở không khỏi đáp chẳng lẽ không phải tông môn phái ngươi qua đây sao chỉ dùng không đến một giây đinh thụy cười cười lộ ra một m ụ m rõ ràng rằng mặt mũi tràn đầy ngây thơ bộ dáng ta là để cho ngươi kêu tà sư minh thụy ngư cường điệu một câu bất quá rốt c ụ c không có lại tiếp tục truy cứu loại chuyện này mà là nhìn xem đinh thụy thiết thực trả lời nói như loại này đưa ngươi đi linh đ i ể n sự t ì n h kỳ thật hay cũng có thể làm bình thường cũng đều là trong linh đ i ể n ngoại môn đệ tử phụ trách nhưng ta cái này tạm đường trong đệ tử ngoại môn người đứng đầu lại là mình muốn tới đây chuyên môn nhìn xem ngươi người này nguyên nhân thì là ta gần nhất vừa vạn nghiên cứu ngươi phát minh mã tu đồ vật yên ngựa cùng ngựa đặc sao đinh thụy nói không sai t h ủ y ngư gật đầu nói mặc dù đây chẳng qua là vô cùng đơn giản đồ vật ngươi cũng không có ra nguyên bộ t r ậ n pháp nhưng đã đủ để chứng minh thiên phú của ngươi tối thiểu nhất ngươi là có phương diện tài năng này cùng ý nghĩ đinh thụy nghe xong ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái làm sao cái này trước đó còn biểu hiện tiện hề hề sư huynh đột nhiên lập tức khen lên hẳn đến chẳng lẽ đinh thụy nhìn về phía t h ủ y ngư thử thăm dò chẳng lẽ sư huynh ngươi là bị tài năng của ta cùng thiên phú chấn kinh đến cho nên mới kéo ta nhập bọn sao thùy ngư khỏe miệng rơ lên ý cười vẫn mở lấy phủ thuyền cả người ngự khí lộ ra so trước đó chân thành tha thiết m nói cho nên ngươi cảm động sao thế nào gia nhập chúng ta tạp đường đi đinh thụy trong lòng vui mừng loại này bị người coi trọng cảm giác vẫn là rất thoải mái bất quá hắn cũng hơi nghi hoặc một chút thế nhưng là ta vẫn chỉ là một cái luyện khí nhất trọng tu giả không có cách nào gia nhập bốn đường đi mà lại ta còn phải là một đoạn thời gian linh n ô n g đâu nói đến đây đinh thụy đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng chạy đến thủy ngư bên người nhỏ giọng hỏi chẳng lẽ là tông môn bị thiên phú của ta chấn kinh cho nên chuyên môn để sư h u n h ngươi tìm đến ta dự định đặc biệt đem ta trực tiếp đề bạt làm ngoại môn đệ tử đồng thời gia nhập tạp đường sao thủy ngư tay t r ư đi bình ổn hành xử lấy p h ù thuyền cũng không khỏi run một cái liếc mắt liếc đinh thụy một chút bất đắc dĩ nói ngươi nghĩ cái gì đâu quy củ tông môn nào có dễ dàng như vậy phá không có bước vào trúc cơ kỳ liền tuyệt không có khả năng trở thành ngoại môn đệ tử vậy sư huy ngươi h n đây không phải đến sớm sao ta đột phá luyện khí kỳ đến trúc cơ kỳ còn tốt hơn trong một khoảng thời gian làm linh nông ta phải đồng thời tu luyện năm môn công pháp đinh thụy nói t h ủ y ngư nghe xong lộ x ả ra ngoài ý muốn biểu lộ nào có loại sự tình này ngươi cuối cùng không phải là chỉ có thể tu một môn hoặc là hai môn công pháp từ bỏ những công pháp khác mới có thể tu luyện tới trúc cơ kỳ sao ta hiện tại tới sớm một chút nói với ngươi một tiếng miễn cho đến lúc đó ngươi khó xử không biết chọn cái kia đường tốt chúng ta tạp đường muốn được chính là thiên tài thiên tài chân chính chỉ có tại tạp đường bên trong mới có thể phát huy ra bản thân toàn bộ tiềm lực ngươi bây giờ có thể sáng tạo đồ vật đ ế ngưng n h ả i cảnh liền có thể sáng tạo phát t r ậ n mà tại chúng ta tạp đường có sung túc địa phương cùng vật liệu để ngươi thí nghiệm ngẫm lại một cái hoàn toàn mới cường đại pháp trận tại trên tay mình đản sinh c h à n g thành đi đó mới là ngươi chân chính thuộc về thuỷ ngư một mặt say mê nói nhưng đinh thụy lại hoàn toàn không có đem hắn phía sau nghe vào mà là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở thuỷ ngư nói tới Hắn h n ấ t đ ị n h phải pháp chút thể chút Đinh h mới từ một bỏ bước công có cơ vào kỳ. ụ y lập tức hỏi, chờ một chút chờ hỏi, sư ngư h vì cái ì Ta tại từ sao phải từ bỏ những công pháp những khác? bỏ công n g ờ i i không b ế thanh sao? t y Ngư sướng sở. t k h ô g gì? biết ta, ta biết cái ta, ta y nhâm g ư t a n h lúc này để cao một cái độ cơ hội tất cả linh nông đều là như vậy à các loại tương nguyên đầy đủ đồng thời dùng dư thừa tài nguyên cho mình đổi lấy đến một chút đồ tốt về sau liền chọn từ bỏ bốn môn hoặc là ba môn công pháp chủ tu hai môn đến đột phá luyện khí kỷ bất quá từ bỏ hai môn tu ba môn người cũng có nhưng kia số lượng đều đã là cực ít chẳng lẽ ngươi còn muốn đem năm môn công pháp muốn tu luyện đến chúc cơ kỳ đinh thụy tự nhiên là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này lúc này hỏi chẳng lẽ ta không thể đem năm môn công pháp muốn tu luyện đến chúc cơ kỳ sao vậy ta không phải tu luyện buồn phí rồi â thùy ngư do dự một chút nói ngược lại cũng không phải là không thể chỉ là độ khó thực tế quá lớn nếu quả thật muốn làm như vậy chẳng những sẽ gặp nguy hiểm hơn nữa còn phải lãng phí thời gian dài cùng tài nguyên không cẩn thận thậm chí khả năng đối thân thể tạo thành không cách nào vãn hồi thượng hải cho nên đại đa số trở thành linh nông tu giả mới có thể làm lựa chọn như vậy khó đinh thụy nghe vậy trong lòng hơi động ta thế nhưng là có thanh kỹ năng a ta không sợ khó hắn lấy lại bình tĩnh đổi gấp nắm lấy cơ hội hỏi thăm trước mắt thủy ngư nói vậy sư huynh đồng thời đem năm môn công pháp tu luyện tới chúc cơ kỳ có bao nhiêu khó ta trước đó mất trí nhớ qua một lần đem rất nhiều chuyện đ ề u quên đi mất trí nhớ là đinh thụy thường dùng lý do cũng không có người nào truy cứu hắn là có hay không mất trí nhớ thủy ngư tự nhiên cũng không có hoài nghi cái gì hắn vừa mở thuyền một bên cạnh mở miệng giải thích thật là khó khăn vô cùng ngươi biết từ luyện khí nhất trọng đến luyện khí nhị trọng cần làm được cái gì sao cần đem thể nội khí thể chân nguyên cô động áp xúc thành chất lòng chân nguyên i những Thụy hồi đáp. đ này, này không gian không cách nào biến lớn cho nên cũng chỉ có thể trước tiên ở chân nguyên chất lượng bên trên nghĩa biện pháp từ khí thể cô động vì chất lỏng từ chất lỏng cô động vì thể rắn mỗi một lần biến hóa cũng có thể làm cho tu giả thể nội chân nguyên số lượng có to lớn tăng trưởng không sai thùy ngư nhẹ gật đầu vậy ngươi biết muốn thế nào đem khí thể chân nguyên cố động vì chất lòng chân nguyên sao cần tại đặc biệt kinh mạch bên trong tiến hành đè ép cùng va chạm đinh thụy trả lời những vấn đề này hắn đều hết sức rõ ràng tiêu đặc biệt kinh mạch có bao nhiêu cái thủy ngư lại hỏi đinh thụy xứng sở không phải chỉ có một cái sao q u y một chương năm mươi sáu luyện khí tăng trọng ngươi cũng biết chỉ có một cái à, vậy ngươi làm sao đem năm môn công pháp toàn bộ đều ngưng luyện cố động chân nguyên lại không giống ngươi bình thường tu luyện đồng dạng có thể tại k h c biệt kinh mạch bảy bên trong một mình tiến hành cô động chân nguyên kinh mạch chỉ có một chỗ ngươi liền nhất định phải một loại chân nguyên một loại chân nguyên đi cô động một lần đi thả năm cái đi vào kia không trực tiếp nổ sao thủy ngư ngữ khí kích động lên mà ngươi một loại một loại cô động kia trước n g ư luyện hoàn thành chân nguyên không liền càng thêm cường đại rất dễ dàng liền phá đi thân thể ngươi bên trong chân nguyên ở giữa cân bằng đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ đinh thụy nghe xong sửng sốt một chút điểm này hắn xác thực cho bỏ sót nhưng lập tức hắn nghĩ tới mới thủy ngư trong miệng đã nói vội vàng họ tiếp thế nhưng là thủy sư h u n h ngươi không phải nói có một ít tu giả cũng lưu lại hai môn thậm chí ba môn công pháp sao bọn hắn là giải quyết như thế nào vấn đề này? Thủy nếu g không giải ư tư được suy u đây y lát, ta chỉ chốc pháp lắm, biện q t tóm nhất là lại có, nhưng tóm lại nhất định n gặp g sẽ y hiểm, h dù sao c â như nguyên n m ạ yếu Nếu quá nhiều, xuất trên tất nhiên sẽ để thân thể nhiên lệnh hiện đủ loại vấn loại h đề. sẽ để đủ ngươi dự định lưu hai môn hoặc ba môn công pháp tu luyện tới luyện khí nhị trọng thậm chí cao hơn có thể hỏi một chút có tương quan kinh nghiệm người trong tông môn vẫn là có không ít sư hình thân có hai môn hoặc trở lên công pháp cũng không hoàn toàn là linh nông dù sao không làm linh nông cũng có thể nhiều tu mấy môn công pháp nhưng nếu như ngươi nghĩ năm môn công pháp đều cô động đột phá ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ thêm đến hỏi nhiều hỏi đồng thời sớm ngày bỏ ý niệm này đi cũng không phải ta nói chuyện giật gân mà là tông môn vực mấy trăm năm nay thời gian chưa từng có vị nào tu giả làm thành q u a ngươi cho rằng khác tu giả sẽ không giống như ngươi loại suy nghĩ này sao bọn hắn cũng biết nhưng từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì một tu giả thành công đã nói lên ở trong đó tuyệt đối có cực lớn phong h i ể m cùng độ khó không phải có thể tùy tiện đánh hạ tu giả con đường cũng không dễ dàng có đôi khi một đạo ngoại ý muốn cửa ải có thể sẽ thẻ ngươi mấy năm thậm chí trực tiếp phá hủy tu luyện của ngươi kiếp sống cho nên một chút phá hủy tu luyện của ngươi kiếp sống cho nên một chút phá hủy tu đinh t h ụ y tự nhiên minh bạch thủy ngư đích thật là vì tốt cho hắn cho nên mới nghiêm túc như vậy khuyên căn hắn hắn tự nhiên cũng sẽ không không biết nhân tâm tốt càng muốn cùng thủy ngư đối nói nói mát hắn thế là rất nghiêm túc nhẹ gật đầu nói đã sư huynh ngươi đều đã nhắc nhở ta ta đương nhiên sẽ càng thêm cẩn thận một chút vậy là tốt rồi thủy ngư nhẹ gật đầu hắn cũng biết đinh t h ụ y chắc chắn sẽ không nghe mình liền hoàn toàn từ bỏ cơ hội không có nhát gan như vậy t u giả nhưng chỉ cần đinh t h ụ y biết những chuyện này tại gặp được chướng ngại về sau liền sẽ không đần độn tiếp tục xông về phía trước khi xảy ra vấn đề sát xuất tự nhiên sẽ một chút nhiều hắn nói những lời này mục đích cũng liền đã tới thủy ngư đối với đinh thụy đúng là tương đối xem trọng bất quá tựa như thủy ngư tưởng tượng như thế đinh thụy hoàn toàn chính xác sẽ không bị hắn mấy câu liền h ù đến dù sao đem năm môn công pháp đều đột phá đến luyện khí nhị trọng tam trọng thậm chí trúc cơ kỳ mặc dù rất khó mà lại không có tu giả làm được qua nhưng cũng không ai nói nhất định làm không được huống hồ đinh thụy biết mình cùng khác tu giả là không giống hắn có thanh kỹ năng liền không duyên c ơ so những tu giả khác thêm ra một cái khả năng cũng làm cho hắn trực tiếp thêm ra một phần lòng tự tin tới bất quá thủy ngư lời nói này cũng coi là giúp đinh thụy đại ân hắn đã bắt đầu nghĩ chờ lúc nào tìm chút cơ hội nhất định phải tìm những cái kia đồng thời tu luyện hai môn cùng ba môn công pháp các sư huynh sư t h hỏi thăm một chút nhìn xem nhiều công pháp tu luyện đến tột cùng là dạng gì cảm giác lại có cái dạng gì n ă n g quan sư huynh ngươi vẫn là nói cho ta nghe một chút đi cái này phủ thuyền đi đinh thụy tiêu hóa mới vừa cùng thủy ngư đối thoại về sau đột nhiên nhớ tới thủy ngư vẫn chưa trả lời hắn lời nói mới rồi đâu thế là lại lên tiếng hỏi dù sao đoạn đường này hắn chỉ có thể ngồi tại phủ trên thuyền cũng không có chuyện gì khác có thể làm mà điều này có thể nổi đồng bể giữa không chúng phủ thuyền cũng đích thật là để đình thụy phi thường t trước đó hắn hỏi thủy ngư chính là phủ thuyền vấn đề lại trực tiếp để thủy ngư đem thoại đ ể kéo tới không biết phiêu tới nơi nào thủy ngư nghe xong cũng a một tiếng đúng ta còn đem chính sự mạc quên ta là tới để ngươi gia nhập tạp đường thủy ngư đột nhiên đem phủ thuyền tốc độ phi hành c h ậ m dần sau đó hít một hơi thật sâu nói tới đi tiểu sư đệ ta đến giới thiệu cho ngươi một chút chúng ta tạp đường đinh thụy lòng tràn đầy bất đắc dĩ vị sư huynh này thực tế quá không theo lẽ thường ra bài mắt thấy thủy ngư lại thực tế quá không theo lẽ thường ra b i m h thủy n n m c h đề lệnh đến g đi n h cơ khẽ động nói sư huynh ngươi vẫn luôn không nói với ta ph là không phải là bởi vì ngươi không hiểu phù thuyền a t h ủ y ngư dừng lại tiếp lấy một mặt ý cười nhìn xem đinh thụy tiểu sư đệ ngươi không cần kích ta ta dám nói cái này cái tông môn bên trong không có người so ta càng hiểu phù thuyền bởi vì cái này phù thuyền chính là ta một tay chủ đạo sáng tạo tạo nên đinh thụy lúc này liền mở to hai mắt nhìn hắn không có nghĩ đến cái này nhìn không quá đáng tin cậy sư h i n h vậy mà lợi hại như vậy toàn bộ phù thuyền đều là sư h i n h ngươi chủ đạo sáng tạo đinh thụy cả kinh nói không sai t i ê cái gì pháp trận cũng là sư h u n h ngươi sáng tạo là lựa phù pháp trận nhưng ngay sau đó đinh thụy lại nghĩ tới mới thủy ngư nói một câu nói càng thêm chấn kinh sư huynh ngươi vừa mới nói chỉ có ngưng b i ể n kỳ tu giả mới có thể sáng tạo phát trợn hẳn là ha ha ha ha thủy ngư cười ha hả không hổ là ta xem trọng tu giả tiểu sư đệ vẫn là thật thông minh nha mặc dù là tại tán dương đinh thụy nhưng thủy ngư trên mặt đắc ý làm thế nào đều không che giấu được ngưng b i ể n kỳ nhưng so sánh trúc cơ kỳ lại muốn cao một cảnh giới có thể nói là phi thường hiếm thấy đây là đinh thụy lần thứ nhất trực diện ngưng biện kỳ tu giả coi như đinh thụy kinh t h ắ n không thôi lúc đột nhiên thủy ngư thoại phong nhất chuyển nói bất quá ta cũng không phải là ngưng biện kỳ tu giả đinh thụy trì trệ nhưng ngay sau đó lại kịp phản ứng lần này miệng của hắn đều không tự chủ được mở ra hẳn là hẳn là sư huynh n g ư ờ i là kết đan kết đan kỳ càng tại ngưng b i ể n kỳ phía trên đối với đinh thụy mà nói càng l ạ như là hải thị thật lâu hắn không hề nghĩ ngợi qua bởi vì thực sự quá xa n g h ĩ cũng không hề dùng kết đan kỳ tu giả tại cả cái tông m ô n vực đều số lượng ít không có chỗ nào mà không phải là thiên phú cùng số phận cùng đại lượng tài nguyên tu luyện cùng thời gian xếp quái vận đinh thụy thậm chí có chút không dám tin tưởng sẽ có một cái kết đan kỳ tu giả sẽ nói chuyện với mình t h ủ y ngư nhìn xem đinh thụy gần như đ ở đẫn t h ầ n sắc thoáng có chút xấu hổ cười nói sư đệ nói quá lời ta tự nhiên cũng không phải kim đăng kỳ ta hiện tại chỉ là chúc cơ đỉnh phong mạc thôi đinh thụy sắc mặt cứng đ ở cảm xúc lập tức không ăn khớp ngạn ngượng này hắn mới từ trong m ồ m gạt ra một câu cái gì t h ủ y ngư có chút xấu hổ nhưng lập tức chừng hai mắt cường ngạch nói thế nào ngươi luyện khí kỳ liền có thể r ế t lớn n h a t r ù n g ta chúc cơ kỳ sáng tạo cái pháp trận làm sao rồi q một chương năm mươi bảy có cái tư tưởng mới đinh thụy im lặng đến cự điểm cái này thuỷ ngư sư huynh có chút không đáng tin cậy a thuỷ ngư cũng cảm thấy có chút xấu h nguyên bản hắn trúc cơ kỳ đỉnh phong tu vi làm sao cũng không tính là thấp thậm chí khoảng cách ngưng biện kỳ đều chỉ có kém một đường một khi đạt tới ngưng biện kỳ chính là nội môn đệ tử cái này tu vi rõ ràng đã coi như là rất cao vốn nên cho là đinh thụy cảm thấy rung động mới là một cái tức sẽ thành nội môn đệ tử sư huynh lôi kéo một cái linh nông kinh người bao nhiêu sự tình nhưng đinh thụy một cái l i ê n tưởng trực tiếp đem hạn cuối p h o n g tới ngưng biện đinh giá càng đẩy đi thẳng đến kết đan cái này hắn trúc cơ kỳ tu vi liền có chút khó đỉnh a ngươi cũng là thực có can đảm nghĩ kết đ à n k ế đều có thể trở thành tông môn trường lão còn có thể tới chỗ này nói chuyện với ngươi t h ủ y ngư trợn nhìn đinh thụy một chút đinh thụy trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì rõ ràng là t h ủ y ngư mình trang bước thất bại nhưng vô luận lại thế nào thất bại đối phương cũng là t r ú c cơ đỉnh phong ngoại môn sư huynh hắn còn dám trào phúng đối phương hay sao đi đi gừng đến cùng vẫn là g i ả c tay t h ủ y ngư phất tay đánh tan cái này không khí ngột ngạt khôi phục lạnh nhạt nói đã ngươi muốn biết như vậy phù thuyền sự tình ta chưa hết nói cho ngươi nói đi đinh thụy nghe vậy lên tinh thần vị sư huynh này rốt cục bắt đầu đáng tin cậy kỳ thật cái này phù thuyền cũng không có đáng giá kinh ngạc thuỷ ngư hơi hơi h í mắt vừa mở thuyền một bên chậm rãi mà nói toàn bộ phù thuyền hạch o tâm nhất địa phương chính là tại ta sáng tạo l ử a phù pháp trận bên trên l ử a phù pháp trận liền ngừng tụ tại phù trên thuyền không ngưng thái dương chi lực không ngừng sinh ra nhiệt lượng thiếu đốt không khí liền có thể sinh ra cường đại sức nổi đồng thời đem toàn bộ thân thuyền đều kéo lên t h ủ y ngư nói đưa tay chỉ đỉnh đầu đinh thụy nhìn lên một mảnh trời xanh liệt nhật thế nhưng là sư huynh ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì à ngươi nói l ử a phù pháp trận ở nơi nào hiện tại dương quang phổ chiếu người đương nhiên không nhìn thấy lựa phù pháp trận hấp thu thái dương chi lực nhan sắc tự nhiên là cùng ánh nắng t r ọ n hợp chờ trời, trời đầy mây hoặc ban đêm ngươi liền có thể nh bất quá bây giờ p h ù thuyền trong đêm tạm thời không cách nào hành động ánh trăng ở trong mặc dù cũng chứa thái dương chi lực nhưng cuối cùng quá mức thưa thớt mà lại nhiệt độ không đủ ta cũng chính đang nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này hắn lắc đầu có vẻ hơi bất đắc dĩ không thể không nói đây là một cái tương đối lớn thiếu hụt đinh thụy ý nghĩ nhưng lại trôi giặt đến địa phương khác hắn nhìn xem trống giống p h ù trên thuyền không không khỏi nhớ tới nhiệt khí cầu không tệ nhiệt khí cầu không phải cũng là như thế bay lên sao nguyên lý đại khái đều là giống nhau bất quá cái này phủ thuyền không cần khí cầu Cũng không cần thiêu đốt, chỉ cần dùng chân nguyên cùng pháp trợ, ngưng tụ Thái dương chi lực sinh ra nhiệt lượng, không dùng nguyên ngưng Dương thiêu pháp Thái đốt, trợ, tụ sư i nhiệt n h ra l ợ n không liền là ngưng dương công chân nguyên tác dụng、sao. Nhưng g phải là tác sao. đ e minh t h á d ư ơ g c i lực ngưng tụ vậy ề thuyền, sau, sinh ra muốn tiêu còn chế cách có chính khống nó không nào tán, đồng không ngừng nhiệt nắng, tới kéo động thân đây đúng là khó khăn, kéo khó thời thể lại, là là tới để đây đây pháp t r n Minh, sao. Sư v ậ ngươi bây giờ khống chế p h ù trước thuyền tiến cùng chuyển hướng cũng là lựa phù pháp trận tác dụng sao đinh thụy không khỏi hỏi thùy ngư lắc đầu tự nhiên không phải t đinh p ù thụy sâu cảm giác bội phụ đồng thời cũng cảm nhận được cái này pháp trận một đường bác đại tinh t h n g cái này tu tiên thế giới đang lấy càng ngày càng chân thực càng ngày càng khắc sâu phương thức dần dần tại trước mắt hắn triển khai đinh thụy tại phủ trên thuyền đi tới đi lui toàn bộ phù thuyền mười phần ổn định không có một tia lay động nhìn trong chốc lát về sau đinh thụy lại hỏi sư minh vậy cái này phủ thuyền tại trời đầy mây sử dụng thời điểm không phải sẽ phi thường dễ thấy sao t h ủ y ngư gật đầu không tệ đây là phủ thuyền một vấn đề bất quá lúc này cái này phủ thuyền tại chúng ta tông m ô n vực nội bộ sử dụng cho nên có vấn đề này cũng không có ảnh hưởng gì nhưng phủ thuyền còn có một cái khác khá lớn vấn đề chính là tốc độ quá chậm trước ngươi hỏi ta phủ thuyền phải chăng chỉ có thể mở nhanh như vậy ta hiện tại nói cho ngươi không sai cũng chỉ có thể nhanh như vậy cho nên phủ thuyền đồng dạng đều chỉ dùng tới kéo đưa lớn lại nặng tài nguyên cùng nhiều cái tu giả đừng nhìn hiện tại ngươi cái này một đống linh mệ đã đem khoang tàu thả đầy trên thực tế liền những vật này xa xa không tới phù thuyền cực hạn tối thiểu nhất còn có thể lại thả ba lần nhiều như vậy tài nguyên chỉ cần dùng dây thừng t r ó i lao là được t h ủ y ngư một mặt đ ắ c ý p h ù thuyền đúng là hắn làm kinh điển rất nhiều tạp đường tu giả kỳ thật đều là tại kiếm sống thứ gì đều làm không ra chỉ có thể làm một chút trong tông môn về v ậ t cầm chút giữ gốc tài nguyên tu luyện sống qua ngày cho nên t h ủ y ngư đều không quá để ý những tu giả kia cứ thế mãi tự nhiên miễn không được sinh ra chút nào khí đinh thụy lại một lần tán thượng so sánh cùng đầu này phu thuyền hắn làm yên ngựa ngựa đạp quả thực tựa như là trò trẻ con đồ chơi hiện tại hắn đôi thùy ngư đã triệt để đổi mới. vị này nhìn như không thế nào đáng tin cậy sư minh hoàn toàn có thể được xưng tụng cái này hoa thanh giới cặt m i n g ra mà cái này phụ t u y ể n cũng hoàn toàn có thể nhìn thành hoa thanh giới chiếc thứ nhất ô tô sư minh ngươi lại nói cho ta nghe một chút đi l ử a phù pháp trận a ngươi là thế nào sáng tạo tạo nên còn có còn có ta đối pháp trận không thế nào hiểu rõ ngươi có thể cho giải thích một chút sao đinh thụy ngư ồ i vào Thủy n ngư g bên người một mặt tò mò thủy ngư nghiêng hắn một chút khoe miệng k h ẽ n h n ế t cười nói đã ngươi muốn biết như vậy ta nói cho ngươi nói cũng không sao cái này lựa phụ trận cái này tới rồi sao h o ta còn không có nghe tận a đinh thụy nhìn trước mắt đại môn này rộng mở thoáng có vẻ hơi hoang vu năm trăm hai mươi linh đ i ể n trên mặt đầy vẻ không muốn sau khi suy nghĩ một chút không khỏi đối thủy ngư phát ra mời sư minh ngươi còn không có nói với ta pháp trận đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu nếu không tới ta cái này trong linh đ i ể n hơi ngồi một chút chúng ta tiếp tục tâm tình ta đi vào uống nước sao ngươi cái này linh đ i ể n là tông môn vừa mới khai khẩn ra trước đó cũng không người mua qua ta đi vào sợ là ngay cả cái ngồi địa phương đều không có mà lại ta còn có sự t ì n h khác muốn làm vẫn là đi về trước đi thủy ngư h i p mắt dò xét năm trăm hai mươi linh điền một lát lắc đầu không có ý định đi theo đinh thụy tiến đến đinh thụy một mặt khổ tướng đoạn đường này hắn cùng thủy ngư trò chuyện vui vẻ với cái thế giới này một chút vi mô địa phương lại có nhận thức mới nhưng mới vừa vặn nói đến trọng điểm liền đến mục đích điều này thực để người cảm thấy khó chịu pháp trận thứ này chờ ngươi trúc cơ kỳ trở thành ngoại môn đệ tử về sau tự nhiên là có thể bắt đầu tiếp xúc hiện tại nghe cũng vô dụng chờ ngươi đột phá l u y ệ t khí bước vào trúc cơ về sau đến ta t ậ p đường đến lúc đó ta lại cùng ngươi hào hào giảng một chút thủy ngư nói nói đối với pháp trận nghiên cứu cùng lý giải toàn bộ huyền phụ tông bên trong chúng ta tạp đường tuyệt đối là số một số hai ngươi đến không t h ể t t i cũng không mắc mưu mà lại hôm nay kỳ thật còn có một việc chưa kịp nói cho ngươi